Chương 1: Tỉnh dậy biến thành phú nhị đại. Trước 1: Tỉnh dậy biến thành phú nhị đại. Nửa đêm, trong bệnh viện trong hành lang, hai gã mặc áo choàng dài trắng nam tử đẩy y thế giường, hướng thái bình gian đi tới. Có chút lóe lên ánh đèn, ánh chiếu ở đó che phủ thi thể bạch trên vải, lộ ra càng tái nhợt. Nửa đêm hành lang phá lệ yên tĩnh, trong không khí tự hồ chỉ quanh quần tiếng bước chân của hai người, cùng với giường bệnh bánh xe phát ra tiếng két. Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Làm sao? Sợ. Trong hai người, nhìn qua lớn tuổi nam tử, ánh mắt nhạo báng nhìn bên người mặt khẩn trương người tuổi trẻ hỏi: Người trẻ tuổi này vừa mới tham gia công tác không mấy ngày, đây cũng là hắn lần đầu tiên hỗ trợ đưa thi thể đi Thái Bình Gian, thêm nữa vừa qua khỏi nửa đêm, trong lòng ít nhiều có chút thầm được hoảng. Có một chút, người tuổi trẻ thấp giọng nói, ngươi một người đàn ông, lá gan làm sao nhỏ như vậy? Lớn tuổi nam tử cười nhẹ nói, ngày lần đầu tiên đưa thi thể lúc không sợ sao? Người tuổi trẻ hỏi. Lớn tuổi nam tử suy cười một tiếng, sợ? Có gì phải sợ? Quỷ ta cũng không sợ, sẽ còn sợ cái. Ngoa Tào, đang nói, trước mắt toàn vải trắng thi thể đột nhiên ngồi dậy. Lớn tuổi nam tử kêu lên một tiếng. Suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất, đi theo hô to, "Quỷ a, quay đầu chạy." Chỉ để lại kia mặt đầy mộng ép nam tử trẻ tuổi, hoảng sợ nhìn kia vải trắng chạy xuống sau, lộ ra ngoài tuổi trẻ đẹp trai man muối. "T, đầu thật là đau." Cố Tranh xoa xoa huyệt thái dương, có chút mê mang nhìn một chút trước mắt kia mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc trẻ tuổi, không khỏi than thầm một tiếng, "Lần này thật sự là uống quá nhiều, đây là trực tiếp đem chính mình uống vào bệnh viện a." "Ngươi, ngươi, ngươi sống lại." Kinh hoàng đi qua, đàn ông trẻ tuổi có chút kinh ngạc nói, "A." Cố Tranh dùng hai ngày thời gian, mới tính đón nhận chính mình chuyển tiếp sự thật. Hắn nhớ được bản thân vốn là đang cùng đại học các bạn cùng phòng cùng uống tốt nhiệt rượu, kết quả uống nhiều rồi, trực tiếp nhỏ nhặt rồi. Không nghĩ tới, cứ như vậy hy lý hồ đồ uống được rồi một cái thế giới khác, còn uống được rồi 4 năm trước. Quả nhiên uống rượu có hại cơ thể khỏe mạnh a. Mới đầu, Cố Tranh còn tưởng rằng là chính mình không giải rượu, nhưng trong đầu nhiều hơn những ký ức ấy, nhưng ở chân thiết nói cho hắn biết, chính mình thực sự xuyên qua rồi, hơn nữa còn là hồn xuyên qua. Mình bây giờ cổ thân thể này nguyên chủ nhân, mặc dù là một cùng mình giống nhau như lúc, trùng tên trùng họ, thậm chí ngay cả cha mẹ đều dài hơn đến độ giống nhau như nguyên nhưng suất thân của hai người cũng đã qua việc trải qua lại hoàn toàn bất đồng. Mình kiếp trước chính là một bình thường không có gì lạ đại. Học sinh, mẹ rất sớm đã bởi bệnh qua đời, cha công việc lâu dài chú ngoại, thậm chí ngay cả mẹ qua đời lúc đều không có thể chạy về, hắn từ trung học cơ sở bắt đầu vẫn nội chú, rất nhiều lúc hắn thậm chí cảm giác mình cùng cô nhi cũng không cái gì khác nhau. Mà thân thể này chủ nhân lại nắm giữ một cái hoàn chỉnh mà hạnh phúc gia đình, còn là một chính công phú nhị đại, ừ, nói chính xác là phú đại tăng, gia gia kia đồng lứa cũng đã là quốc nội thành công sĩ nghiệp gia, mà cha hiện nay càng là quốc nội xếp hạng thứ 10 siêu cấp phú hào mẹ chẳng những cơ thể khỏe mạnh, hay lại là ưu tú quản lý sĩ nghiệp người. Hơn nữa hắn còn nhiều hơn cái phi thường yêu tỷ tỷ của mình, thật ra thì kiếp trước hắn vốn là cũng phải có người tỷ tỷ, nhưng bởi do nhiều nguyên nhân chất yểu. Trong này to lớn khác biệt, khiến Cố Tranh cảm giác nhân sinh thật sự là ở lần lượt lựa chọn bên trong, thay đổi vận mạng quy tích. Căn cứ thân thể này nguyên chủ nhân trí nhớ, Cố Tranh cũng xác định đây là một cùng trái đất không sai biệt lắm, nhưng khoa học kỹ thuật thụ điểm lệnh ra thế giới song song. Cái thế giới này rất nhiều phương diện khoa học kỹ thuật cơ hồ là nhảy cách thức phát triển, thậm chí phát triển ý thức cũng có sự bất đồng rất lớn. Tỷ như cái thế giới này lập tập cũng không có phụ cập ở trước, đứng đầu nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã nghiên cứu ra rồi mỗi giây và toán, ổ tệ dạ thì ổn, ngàn vạn ước lần siêu máy tính. Mà máy tính kỹ thuật vừa mới phát triển một nửa, verz giờ kỹ thuật, di động tin kỹ thuật cùng với di động internet kỹ thuật các loại, lần lượt lấy được to lớn đột phá, khoa học kỹ thuật phát triển quỹ tích cũng hoàn toàn lệch ra. Hiện nay cái thế giới này di động internet kỹ thuật đã sớm thực hiện vượt xa 5G gấp trăm lần 6G truyền đạo kỹ thuật. Verz giờ kỹ thuật phát triển, cũng để cho cái thế giới này điện thoại di động thông minh cơ hồ không có xuất hiện, liền bị dạng đơn giản verz giờ mắt kính. Chí năng đồng hồ đeo tay hai ngayờ bluetooth đẳng cấp chí năng dụng cụ thay thế nhất là dạng đơn giản v giờ mắt tính cơ hồ bao gồm kiếp trước điện thoại di động thông minh toàn bộ chức năng hơn nữa nếu như phối hợp trí năng vòng tay thậm chí tùy thời có thể tùy chỗ thực hiện đơn sơ v giờ máy chơi game chức năng chơi đùa một ít đại hình game online chứ những thứ này ra ở điện ảnh giải trí phương diện cũng có có khác biệt tình như rất nhiều kiếp trước nghe nhiều nên quen điện ảnh kịch, tiểu thuyết mà gạ ở cái thế giới này cũng không có có Trò chơi phát triển quỹ tích cũng là khác hẳn nhau, bởi vì khoa học kỹ thuật nhảy cách thức phát triển, khiến DC trò chơi còn không có phát triển, liền trực tiếp tiến vào vở giờ trò chơi thời đại đủ loại nhấn mạnh giác quan biểu hiện thiết kế lý niệm trưởng thành là chủ lưu, ở máy chơi đêm chế, cố sự thiết lập các phương diện lại xa xa lạc hậu hơn kiếp trước trái đất. Bất quá ở rất nhiều nhân tố thúc đẩy hạng, cái thế giới này ra đời một cái, tương tự kiếp trước số một người chơi trong giả dối thế giới trò chơi, vô hạn thời không. Vô hạn thời không là một cái đắm cách thức toàn bộ tin tức trò chơi, cũng là cái thế giới này đạn sinh đệ nhất khoản vở giờ vương vũ, càng là hiện nay hot nhất trò chơi là máy chủ trải rộng toàn thế giới, cơ hội chiếm đoạt toàn cầu thị trường game on là 80% tả hưu phân ngành. Theo quan phương thống kê, toàn cầu tính tổng cộng trò chơi tổng người sử dụng cao đến 20 ức, nhiều đây là kiếp trước trên địa cầu bất kỳ một trò chơi cũng không cách nào sánh bằng độ cao. Mà trò chơi này sở dĩ như vậy hỏa, ngoại trừ bằng vào họ công ty ở Verz giờ phương diện kỹ thuật, nắm giữ nhiều lũng đoạn tính dẫn trước kỹ thuật bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu, hay lại là nó người sáng lập một cái to gan lý niệm, mở chức năng cường đại biên tập khí, cho phép tất cả mọi người tham dự trò chơi sáng tác. Dựa theo trò chơi người sáng lập đổi liền thiết pháp, một cái trò chơi nếu như muốn sống sót càng xa xưa, liền muốn hải nạp bách xuyên, mọi người kiếm, tuổi đốt diễm cao, hắn phải làm là một cái tởi mở trò chơi sân thượng, một cái nắm giữ cường đại bao dung tính thế giới, một cái có thể mang toàn bộ trò chơi đều dung hợp đi vào vĩ đại tác phẩm. Căn cứ vào cái lý này niệm, toàn bộ người chơi, toàn bộ công ty game đều có thể thân sinh gia nhập, tham dự trò chơi thiết kế, nhất là đa nguyên trong vũ trụ phó bản thế giới thiết kế ở vô số người chơi, công tất thất, công ty game chung nhau dưới sự cố gắng, là vô hạn thời không sáng tạo ra rất nhiều phong phú phó bản thế giới, đủ loại thú vị trò chơi nhân vật cùng đạo cụ. Hình cái trò chơi này thế giới giống như tên của hắn như thế, có vô hạn thời không, vô hạn khả năng, cũng có sức sống. Máy liệt cùng sức hấp dẫn đương nhiên, mỗi một là trò chơi này bỏ ra qua người, cũng nhận được có hồi báo. Có người liền bằng vào nghiên cứu phó bản, kiếm buồn mãn bất mãn, từ một cái vãng vẻ vô danh tiểu công tác thất, nhảy một cái trở thành thế giới nổi tiếng công ty game, thậm chí còn từng sinh ra trẻ tuổi nhất nhà giàu nhất. Cố Tranh đối với trò chơi này thập phân hiểu, bởi vì cổ thân thể này nguyên chủ nhân, chính là vô hạn thời không người chơi, hơn nữa còn là cái loại này siêu cấp khắc kim người chơi. Vài năm đang lúc khắc kim mấy chục triệu nhuễn một tiền. Tiêu tiền như nước đã từng cùng đối địch công hội bóng lưu tri chủ công hội ở vinh dự quốc độ tranh bên trong một đêm liền tiêu hao hơn 10 triệu vì chơi game hắn gần như hoang phế học nghiệp cũng xài hết chính mình tất cả tiền thẻ tín dụng chi nhiều hơn thu mấy bạn mang cha coi như lễ thành nhân đồ vật đưa cho hắn một bộ giá trị hơn 3.000 bạn nhà ở cũng thế chân đi ra ngoài trọng yếu hơn chính là thân thể của hắn khỏe mạnh cũng xuất hiện trong mắt vấn đề mắt thấy cố tranh mê mệnh trò chơi vô pháp tự kiểm chế, lãng phí thậm chí không để ý tới thân thể của mình cha cố Hương bang chỉ có thể cưỡng chế các dựặ Đức hắn toàn bộ một vốn Không thu rồi hắn trò chơi tài khoản, cũng cấm chỉ hắn gặp mặt xúc bất kỳ cùng trò chơi chuyện có liên quan đến. Cho nên thân thể này nguyên chủ bởi vì cùng phụ thân tức giận, tự mình ở nhà buồn giầu uống rượu, kết quả sau khi ngủ liền không tỉnh nữa đến. Mà Cố tranh cứ như vậy xuyên việt đến trên người của hắn, cấp lấy rồi. Đắc Lạc, con phá của nhân tiết lập mở đầu nào, khối này xuyên việt tư thế thật đúng là đặc biệt nào tiêu chuẩn a. Cố Tranh nổ nước bọt một cái câu, hiển nhiên mình mặc dù trở thành phú nhị đại, nhưng tình cảnh này cũng không thế nào a nói thật, nhờ vào lần này sự kiện Đưa đến hắn bây giờ đã không có tiền gì có thể chi phối, mặc dù thiếu tiền của ngân hàng cha đã hỗ trợ trả lại, nhưng sợ là lúc sau cha mẹ đối với tiền khống chế sẽ phi thường nghiêm khắc. Hơn nữa bởi vì chính mình thiếu chút nữa chết, cha mẹ cũng bị dọa sợ không nhẹ, cho nên bây giờ đối với hắn, quan tâm có hơi quá, mẹ cơ hồ cả ngày hầu ở nhà phụng bồi hắn, nhìn hắn, rất sợ hắn lại xảy ra chuyện gì, điều này cũng làm cho hắn thật là nếu không có tự do. Quá mức quan tâm ngọt ngào gánh nặng cũng là gánh nặng a. Phải nghĩ biện pháp thay đổi mình một chút tình cảnh a. Cố Tranh lòng nói toản Cũng may hai cái thế giới tồn tại rất nhiều khác biệt, cũng khép lại rất nhiều cơ hội làm ăn, Cố Tranh tự cho là mình mặc dù không có cái gì đầu gốc buôn bán, nhưng chỉ cần cố gắng đi làm, nhất định có thể làm ra một ít manh mối đến, phạm một phen sự nghiệp. Dù sao vô luận ở thế giới nào, chỉ có kinh tế độc lập, chỉ có trở thành vốn liếng ngày hôm đó, mới có thể đạt được càng nhiều hơn tự do, tại có thể đi làm chính mình chuyện muốn làm. Ngay tại Cố Tranh suy nghĩ ngàn vạn đang lúc, một đạo mạc được tình cảm âm thanh êm vang lên, kiểm tra đến ký chủ, ký chủ bảng định bên trong. Thành công bảng định ký chủ Cố Tranh. Cho chơi bảng định bên trong. Thành công bảng định trò chơi vô hạn thời không. Hệ thống chạy 4 chương 2 Tân thế giới phó bảnột sao tài chương 2tân thế giới phó bản cuộc sao tài hệ thống có thể sẽ tới chế nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt Tiếp trước xem qua rất nhiều chuyện online cố tranh đối với hệ thống cũng không xa lạ gì nếu liền xuyên việc đều phát sinh ở trên người mình hệ thống xuất hiện tuổi hồ cũng không có gì nhưng ngạc nhiên cố tranh đã học được đón nhận phát sinh ở trên người mình các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình bất quá cái hệ thống này chức năng quả thực là cố tranh chưa bao giờ nghe từ chạy sau khi hệ thống giọng điện tử liền lại không có vang liên qua duy nhất có thể chứng minh hệ thống còn tồn tại, chính là cái đó tùy thời có thể bị điều lấy ra, người khác còn không thấy được hệ thống mặt tiếp xúc. Hơn nữa toàn bộ mặt tiếp xúc sù sì giống như sách lậu phần mềm như thế. Cố Tranh dùng hơn 2 giờ, rốt cuộc mang cái hệ thống này nghiên cứu hiểu đây là một được đặt tên là đại nhà chơi hệ thống, đại khái chức năng chính là có thể mang cô Tranh tiếp trước thấy qua điện ảnh kịch, tự động biến thành trò chơi mở mang cần tài nguyên bao, bao gồm đủ loại mỹ thuật tài nguyên cùng âm nhạc âm thanh đẳng cấp tài liệu thực tế. Nhưng những tư nguyên này bao cũng không phải miễn phí tải xuống, cần dùng hệ thống tích phân hồi đới. Cái này tích phân lấy được duy nhất phương thức, chính là muốn dùng ở hệ thống bảng định vô hạn thời không trò chơi này bên trong kiếm được tiền, một bằng 10 hối báo. Nói cách khác, Cố Tranh nếu như muốn đạt được hệ thống cung cấp những trò chơi kia tài nguyên bao, liền cần ở vô hạn thời không trong trò chơi kiếm được tiền. Tỷ như hắn kiếm được 100 nguyên, như vậy thì có thể dùng khối này 100 nguyên hối báo đạt được 1000 tích phân, lại dùng tích phân đi mua. Mà trước mắt hắn tích phân là không, bất quá cũng may hệ thống mới bắt đầu tặng cho hắn một cái ạ vạ tạ tài nguyên bao cùng thiết kế văn bản, cũng coi là rất thân mật. Cố Tranh cũng cẩn thận tra xét tài nguyên này bao, thật ra khiến hắn kích động một hồi lâu. Tài nguyên trong túi sách mỹ thuật tài nguyên chất lượng chẳng những so với kiếp trước điện ảnh cao hơn, thậm chí so với cái thế giới này vừa giờ đại tác chất lượng cao hơn. Hơn nữa tài nguyên trong túi sách cơ hồ bao gồm vừa giờ trò chơi cần nhân vật, UI, cảnh tượng, đạo cụ, truyện tranh, đặc hiệu vân vân toàn bộ mỹ thuật tài nguyên, thậm chí ngay cả trong phim ảnh cũng không tăng xuất hiện một ít cảnh tượng cùng chi tiết, tài nguyên trong túi sách đều bao hàm. Có thể nói, hệ thống vì hắn cung cấp một cái so với điện ảnh còn phải khủng lô bản đồ, còn phải phong phú cảnh tượng ở âm nhạc bên trên, trong phim ảnh xuất hiện đủ loại chấn nhiếp nhân tâm BGM cùng âm nhạc cũng là cái gì cần có đều có. Từ một điểm này lên Cố Tranh đúng là thấy được hệ thống cường đại, mặc dù hệ thống mặt tiếp xúc rất lão, nhưng là chức năng này tuyệt đối không thể chê. Mà hệ thống hàng trên kệ tại nguyên bao còn rất nhiều, bao gồm quốc sản khoa huyễn thần tác lưu lạc trái đất phim truyền hình tiên kiếm hệ liệt, cùng với Hollywood vòng thái bình dương hệ liệt, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hệ liệt Transformer hệ liệt, còn có sở ta hoạt hệ liệt, ý rồng man người báo thủ liên minh ngân hà hộ vệ đội đẳng cấp mạ với hệ liệt điện ảnh, cái gì cần có đều có. Trong này phần lớn điện ảnh, theo Cố Tranh, bắt được cái thế giới này làm thành trò chơi, đều hội trở thành siêu cấp IP. Tuyệt đối có thể nghiền ép hiện nay đang có công ty game, treo lên đánh vô hạn thời không hiện nay đang có phó bản thương nghiệp cung ứng. Cái này thì thú vị. Hệ thống xuất hiện, khiến cố tranh thoáng cái thấy được một cái vô cùng rõ ràng phương hướng, một cái hắn hết sức cảm thấy hưng thú phát triển con đường, chế tác trò chơi phó bản Chính như tiền thế trên địa cầu danh nhân nói, nhân sống cả đời, nhất định phải làm của mình thích sự tình. Cái gì? Ngươi hỏi là cái nào danh nhân? Họ cố, tên là tranh. Đúng rồi. Vô Hạn Thời không lần thứ 3 tân thế giới chủ đề thu thập cổ so tài còn giống như không kết thúc, ta vừa dễ dàng dùng hạ vạ tạ chế tác một cái thể nghiệm cách thức phó bản trò chơi, tham gia lần so tài này. Cố Tranh có chút kích động nói, căn cứ thân thể này vốn là trí nhớ, Cố Tranh nhớ tới Vô Hạn Thời không lần này lấy, tân thế giới, làm chủ đề phó bản sáng tác của so tài đây là một trận vạn chúng trúc mục tái sự, lần trước vừa ra đợi một cái bạo nổ khoản phó bản, cũng để cho nó người khai phá một đêm thành danh, phó bản diễn sinh ra nhân vật giá trị, vật giá trị, đạo cụ đẳng cấp có thể nói là chiếm cục cơ chạy bảng một lúc lâu, kiếm được buồn mãn bất mãn. Mà lần này cuộc so tài độ chú ý liền cao hơn, quan phương cũng gia tăng tiền thưởng cường độ, hạm nhất tiền thưởng cao đến 500 vạn mỹ đào, lại có thể đạt được rất nhiều phổ biến rộng rãi tài nguyên, cùng với ở trò chơi đạo cụ thiết trí cùng tiêu thụ phương diện đủ loại đặc quyền khuyến thưởng. Có thể nói, nếu như có thể ở lần tranh tài này bên trong bắt được quán quân, đó nhất định chính là đạn xạ khởi bước rồi. Cố Tranh suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động, lấy hắn đối với trò chơi này lý giải, à vạn tạo xây dựng ra thế giới quan tuyệt đối là trước đó chưa từng có, là mỗi người trong lý tưởng vườn địa đàng, hắn tin tưởng cái này ở kiếp trước từng thu được rất nhiều vinh dự ảo tưởng thế giới cũng nhất định có thể đả động cái thế giới này trò chơi người chơi. Vô hạn thời không thế giới trò chơi quan, đúng như tên của nó như thế, là một nắm giữ đa nguyên thời không thế giới, chủ thế giới bối cảnh là tương lai thế giới. Nhưng mới đầu cái trò chơi này cũng không kêu vô hạn thời không, mà gọi là xanh thảm thế giới, cốt sự bối cảnh cũng tương đối rất đơn giản, chính là chủng tộc xâm phạm xanh thẳm tinh, nhân loại phấn khởi chống cự. Bất quá ở trò chơi đổi mới tân mục tư liệu, ám triều, sau, ra đời lúc ấy do Hà Lan nào đó công tác thất nghiên cứu bạo nổ khoản phó bản, thời không kế hở. Cũng mượn khối này cơ hội, ở lần thứ 3 phiên bản đổi mới bên trong rẫn nhập rồi đa nguyên vũ trụ khái niệm, cũng chính thức đổi tên là vô hạn thời không. Thế giới mới quan thiết lập vì nhân loại lợi dụng trùng tộc khoa học kỹ thuật, nghiên cứu trùng động kỹ thuật lúc, một lần thí nghiệm nổ mạnh, đưa đến thời không kẽ hở xuất hiện, bất ngờ khiến cái thế giới này cũng rất nhiều thời không song song lẫn nhau ăn thông. Mà nhiều thời không song song thế giới thật ra thì chính là một cái cái phó bản, bọn họ có chính là cùng chủ thế giới tương tự thời không song song, có chính là nguyên thủy tinh cầu, có chính là thời trùng, cổ thế giới, có chính là mật thế, hay hoặc là màu sắc sắc sỡ ma huyễn thế giới. Mỗi một thế giới đều có thuộc về đặc điểm của nó. Cố sự, nhân vật khiến người chơi có thể ở lần lượt phó bản bên trong, cảm thụ một cái lại một thế giới bất đồng, việc trải qua nhất đoạn lại một đoạn bất đồng cố sự. Hơn nữa toàn bộ phó bản bên trong nhân vật, nhân vật, kiến trúc, đạo cụ vân vân, cũng có thể xuất hiện ở chủ thế giới, hoặc là còn lại phó bản trong thế giới, khiến trò chơi này có vô tận sức hấp dẫn cùng vô hạn khả năng đây chính là vô hạn thời không mị lực chỗ, cũng là nó chân chính quật khởi mấu chốt ở nơi này kỳ lạ thế giới dưới bối cảnh, vô hạn thời không cũng diễn sinh ra rồi khổng lộ chức nghiệp hệ thống. Tỷ như chiến đấu loại chức nghiệp tổng cộng chia làm ngũ đại hệ thống, vũ đạo hệ, hệ, ma pháp hệ, tự linh hệ Ngành cơ giới. Mỗi cá thể hệ căn cứ Thiên Phú cây bất đồng lựa chọn sẽ còn diễn sinh ra nhiều chiến đấu chuyên nghiệp. Bất quá, vô hạn thời không có thể như vậy hỏa, toàn cầu có nhiều như vậy người chơi, cũng không cũng chỉ có chiến đấu nghề nghiệp người chơi. Trên thực tế, vô hạn thời không không phải là chiến đấu loại game thủ chuyên nghiệp chiếm gần một nửa trở lên số người, mà không phải là chiến đấu loại phó bản tổng số cũng chiếm được sắp tới bảy thành. Tỷ như đã từng nóng bỏng nhất đua xe để tài phó bản, chính là xác định vị trí cho những thứ kia đua xe người yêu thích, thậm chí còn diễn sinh ra rất nhiều chữ danh tái sự. Cho nên Vô hạn thời không trong chân chính khổng lồ chức nghiệp hệ thống, nhưng thật ra là không phải là chiến đấu loại chức nghiệp hệ thống. Người chơi có thể ở cái thế giới này đóng vai các loại các dạng nhân vật, xử lý các loại các dạng không phải là chiến đấu kiểu chức nghiệp. Hơn nữa mỗi một người chơi có thể nhiều nhất đồng thời nắm giữ 5 cái không phải là chiến đấu loại chức nghiệp. Tỷ như hòa sĩ, vũ giả, đàn dương cầm diễn tấu gia, mạo hiểm gia, kỹ sư, thầy thuốc, hacker, trinh thám, ca sĩ, sĩ nghiệp gia, lưu hành nhà, tay đua xe vân vân Mỗi một không phải là chiến đấu loại chức nghiệp cũng đều có tương ứng lớn lên tiên phú thủ cùng kỹ năng tương ứng, thậm chí một ít không phải là chiến đấu loại chức nghiệp cũng có thể làm chiến đấu loại nghề nghiệp phụ trợ. Tỉ như hiện nay so với hấp dẫn có, thầy thuốc, tay đua xe, phi công, nghệ thuật hợp gia, lữ hành nhà, trong đó tay đua xe có thể tham gia các loại đua xe trận đấu mà kiếm lấy trong trò chơi tiền, ở trong game hưởng thụ cuộc đời khác nhau. Thầy thuốc có thể giúp người chơi khác chữa thương, chế tác thuốc chữa, cho nên phổ thông rất nhiều chiến đấu game thủ chuyên nghiệp cũng đồng loạt là thầy thuốc chuyên nghiệp, đến ra tăng trị liệu của mình năng lực. Ma hacker là là có thể nắm giữ đối với một ít trong trò chơi thiết trí thiết bị điện tử, dụng cụ chuyển tin tiến hành công kích và phá giải kỹ năng, cũng có thể phụ trợ một ít chiến đấu trước nghiệp hoàn thành đặc thủ phó bản nhiệm vụ. Nghệ thuật loại chức nghiệp là có thể gia tăng vai tuần mị lực giá trị, dễ dàng hấp dẫn nữ tính nở tờ cờ xem trọng, mà thu được rất nhiều quá mức giá trị, thậm chí là kích động một ít trứng màu cùng chi nhánh nhiệm vụ, lấy được một ít đặc thủ lạ cụ, thậm chí là cùng nở tờ cờ kết hôn sinh con đương nhiên, vô hạn thời không trong trò chơi, phó bản phân loại có rất nhiều, phương hướng lớn là dựa theo chiến đấu và không phải là chiến đấu chức nghiệp mà frontier, chia, chia nhỏ lại sẽ tăng tứ xác định vị trí. Loại hình Phân ra rất nhiều tiểu phân loại bất quá đối với phó bản người khai phá môn cũng chính là phó bản thương nghiệp cung ứng môn mà nói vô hạn thời không phó bản thật ra thì chủ yếu chia làm dưới đây hai đại loại hình loại thứ nhất là thể nghiệm cách thức phó bản đây cũng là hiện nay sơ cấp phó bản thương nghiệp cung ứng duy nhất có thể là một loại phó bản có thể đơn giản hiểu thành kiếp trước game Berlin, chỉ bất quá người chơi có thể mang tự mình ở vô hạn thời không trong nhân vật hình tượng dẫn vào trong trò chơi gia tăng nhân vật đại nh nhập cảm hơn nữa trong trò chơi một ít tương đối thú vị trang bị da thịt đẳng cấp trò chơi đã cụ cũng có cơ hội ở trò chơi trong thương thành trưng bày tiêu thụ vào xuất hiện ở chủ trên thế giới Nói như vậy, thể nghiệm cách thức phó vốn là cái thí chàng, cũng là một đi up chứng chàng. Nếu như thể nghiệm cách thức phó bạn phát hỏa, vô hạn thời không quan phương sẽ chủ lập mời, tiến hành chính thức phó bản soạn lại, tình tiến đi đủ loại đạo cụ tiêu thụ. Cho nên khối này loại thứ 2 loại hình chính là chính thức phó bản rồi, loại này phó vốn là cho người chơi cung cấp, đánh quái thăng cấp, đạt được kim tệ, vinh dự, trang bị, đạo cụ, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đẳng đẳng địa phương. Những thứ này phó bản chính là có cấp bậc phân chia, cùng với một ít đặc thù yêu cầu, cùng kiếp trước những vong du đó phó bạn không sai bị lắm. Tuần nữa mỗi một phó bản đều có thể thiết trí miễn phí tiến vào cùng thu lệ phí tiến vào ở thu lệ phí cùng khắc kim hệ thống lên, vô hạn thời không sẽ cho toàn bộ phó bản thương nghiệp cung ứng cung cấp một bộ hoàn thiện tiêu chuẩn cùng hệ thống. Thậm chí nói nếu như quan phương cho là phó bản có giá trị buôn bán, thậm chí cũng sẽ trợ giúp thương nghiệp cung ứng chế tạo riêng hoàn mỹ khắc kim hệ thống, dù sao phó bản thương nghiệp cung ứng cùng vô hạn thời không bản thân liền là cái đôi bên cùng có lợi quan hệ hợp tác. Ai, cha không thu rồi ta tất cả chí năng dụng cụ, bây giờ muốn muốn lên cái lưới cũng thành vấn đề. Cố Tranh có chút nhíu đầu, hắn muốn tham gia trận đấu liền muốn ghi danh chức vô hạn thời không phó bản thương nghiệp cung ứng tài khoản, mau sớm ghi danh dự thi. Hơn nữa hệ thống mặc dù cung cấp hạ vạ tạ tài nguyên bao, nhưng phải đem họ làm thành phó bản trò chơi, cũng cần không nhỏ công trình, ít nhất phải tìm một tinh thông vô hạn thời không biên tập khí nhân viên phụ trợ tự mình tiến tới hoàn thành. Làm trò chơi còn phải có dụng cụ cùng phòng làm việc, cũng không thể ở nhà, trễ như vậy sớm sẽ bị tra phát hiện. Nhưng là tài chính khởi động từ đâu tới đây? Xem ra chỉ có thể tìm hai tên kia vay tiền rồi. Cố Tranh tự nhủ. Chương 3. Nhìn một chút chân này, không tấm sao. Chương 3. Nhìn một chút chân này, không tấm sao. Ngươi muốn đi ra ngoài ấy ư? Con trai." Nhìn thấy Cố Tranh đánh keo xịt tóc, mặc quần áo mới, dọn dẹp lập lập chính chính, tinh khí thần trấn trệ, mẹ Hạ Lam vui mừng nói. Lần này Cố Tranh thiếu chút nữa chết, thực sự nắm Hạ Lam dọa sợ, cho nên mấy ngày nay nàng cơ hồ cả ngày đợi ở nhà, phụng bồi Cố Tranh, trấn an tâm tình của hắn. Hôm nay nhìn thấy Cố Tranh trạng thái tinh thần khá vô cùng, trên mặt tràn đầy nụ cười, thở xưa kia ánh nắng sáng sủa dáng vẻ lại trở lại, Hạ Lam tâm tình cũng bùng lòng không ít. "Đúng vậy, mẫu thân, ta phải đi tìm vương địch bọn họ trêu đùa." Cố Tranh mỉm cười nói. Hai ngày này, mỗi lần nghe được mẹ kêu con mình Cố Tranh tâm lý đều một trận ấm áp. Kiếp trước hắn đã không nhớ nổi bao lâu không có nghe được mẹ thanh âm, bây giờ có thể lần nữa nhìn thấy mẹ, nghe được thanh âm của nàng, Cố Tranh cảm giác rất hạnh phúc, đây cũng là hắn xuyên việt tới sau, lớn nhất chuyện vui rồi. "Đi đi đi đi, đừng đùa quá lâu, về sớm một chút, buổi tối muốn ăn cái gì? mâu thân khiến Aji làm cho người. Hạ Lam nói, nàng rất vui vẻ yên tâm Cố Tranh rốt cuộc chính mình phải ra ngoài rồi. Từ Cố Hưng Bang không cho phép hắn chơi game, mang trò chơi tài khoản bán đi sau, Cố Tranh giống như mất hồn, tự bế một cái dạng, cả ngày không ra khỏi phòng, trường học cũng không đi, bằng hữu cũng không thấy, trạng thái tinh thần phi thường kham ưu thậm chí ở Quỷ Môn Quan đi một lượn. Bây giờ nhìn thấy hắn chủ động muốn đi ra ngoài tìm bằng hữu, Hạ Lam thực sự rất vui vẻ, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút lo âu, nàng thậm chí quyết định một hồi được gọi điện thoại cho Vương Địch, dặn dò dặn dò. Hay lại là Lao Tam dặn đi, Mẫu thân, ngươi thay nghe cho ta mượn, cho Vương Địch gọi điện thoại." Cố Tranh nói. Cố Tranh cũng là sợ mẹ lo lắng cho mình, cho nên mới dự định ở trước mặt Mẫu thân, cho Vương Địch gọi điện thoại. "Buổi tối về sớm một chút, tỷ tỷ ngươi buổi tối trở về tới thăm ngươi, nàng nói ở nước ngoài mua cho ngươi đến ngươi thích nhất số tiền kia bảng số lượng hạn chế giáp tượng sáp." Hạ Lam vừa nói, vừa đem mình hai nghe bở Bluetooth đưa cho Cố Tranh. Tỷ tỷ thực sự mua được. Cố Tranh kinh hỉ, thân thể này bản năng tình cảm bên trong có đối với trò chơi kinh điển nhân vật tượng sáp nồng nặng yêu thích. Mà tỷ tỷ Cố Du cũng rất ủng hộ Cố Tranh yêu thích, Cố Tranh hiện hữu cất giữ tượng sáp, có 1 phần 3 đều là tỷ tỷ đưa, không chỉ có như thế, lần này xảy ra chuyện, hay lại là tỷ tỷ bỏ tiền đem chính mình từ thân thuộc nơi đó gạt tới tiền cùng thẻ tín dụng tiền toàn bộ có lên, cho nên cha mẹ biết rõ mình phá sản số tiền thấp hơn nhiều thực tế số tiền bêo lên hai nghe bở Bluetooth, khinh xúc phím ấn, bàn tay lên, hai lên lập tức bắn ra một vệt sáng. Ở trên bàn tay của hắn hiện ra bàn phím, Cố Tranh bấm Vương Địch dãy số, điện thoại sau khi tiếp thông, Cố Tranh nói: "Địch tử, ngươi đang ở đây kinh đô chứ? Ta một xe đi tìm ngươi." Mẹ nhà nó, Cố Tranh, ngươi đặc biệt nào rốt cuộc sống lại. Nghe được Cố Tranh nói muốn qua tìm đến mình, bên đầu điện thoại kia Vương Địch hưng phấn gào lên. Cố Tranh thiếu chút nữa chết sự tình, Vương Địch cũng không biết, hắn chỉ biết là Cố Tranh bởi vì nghiện internet, cùng cha huyên náo rất căng, bị nuốt cầm bế, cả người cũng tính tình đại biến, khiến hắn rất là lo âu. Không biết sao hắn cũng không liên lạc được Cố Tranh, đến xem hắn, hắn cũng không thấy bọn họ, hôm nay nghe được Cố Tranh muốn tìm đến mình, Hắn thật là vui vẻ không được. Ta ở người hầu gái phòng cà phê cho ngươi." Vương Địch nói. Cố Tranh biết rõ Vương Địch nói người hầu gái phòng cà phê, đó là Vương Địch mở một quán cà phê, mấy người bọn hắn bạn tốt thường thường tụ họp hưu nhàn làm chuyện căn cứ địa. "Được, ta nửa giờ liền đến." Cố Tranh mang thai nghe trả lại cho mẹ Hạ Lam. "Ngươi nắm dùng đi." Hạ Lam nói, sau đó kêu tới nhà tài xế, dặn dò hắn lái xe đưa Cố Tranh đi Vương Địch người hầu gái phòng cà phê. Cố Tranh bình thường đều là tự lái xe, hắn cũng biết mẹ muốn cho tài xế đưa dụng ý của mình, cho nên cũng không nói gì nhiều oán oán ngồi xe, lái ra khỏi nhà mình nhà sang trọng, nửa tựa vào hàng sau chỗ ngồi, cố tranh nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ ngàn vạn. Cái thế giới này kinh đô thành phố, nhìn qua so với kiếp trước còn phồn hoa hơn, trên thực tế cái thế giới này Hoa Hạ kiến quốc sau đó không lâu liền ổn định chính cục, còn áp dụng cải cách cởi mở, kinh tế nhanh chóng phát triển, hôm nay tổng hợp quốc lực cũng vượt xa kiếp trước. Gia gia của hắn cũng không có như tiền thế như thế, bởi vì cái gọi là thành phần cao, ở đó một đặc tù niên đại bị buộc thay đổi vận mệnh, đi xa nông thôn, bỏ lỡ chính mình cơ hội tốt nhất, cuối cùng Âu sầu thất bại. Cái này hoặc giả cũng là cái thế giới này chính mình trở thành con nhà giàu một trong những nguyên nhân. Cố tranh ngồi là nhà mình tập đoàn kỳ hạ cao cấp xe hơi nhãn hiệu, dẫn lực cao cấp nhất kiểu xe, định vị chính là xe sáng trọng, ở hoa hạ tự bản thân cao cấp nhãn hiệu bên trong, lượng tiêu thụ đứng ở bà vị trí đầu đáng nhắc tới chính là, cái thế giới này xe hơi bề ngoài cùng tiếp trước xe hơi lại thể tương tự, nhưng phong cách cùng chi tiết lại có rất nhiều bất đồng, nhất là nhãn hiệu, hoàn toàn là khác hẳn nhau rồi. Tỷ như có ý tứ nhất là, có một xe thể thao cao cấp nhất nhãn hiệu lại kêu kỳ, nhưng có một loại ngoại quốc phẩm loại cầu lại gọi suy phổ. Quả nhiên lệch ra rất đoan trắng a. Hơn nữa Bởi vì tin kỹ thuật nhanh chóng phát triển khiến động cơ đốt trong xe hơi ngay từ lúc mấy năm trước liền hoàn toàn thối lui ra lịch sử võ đài rồi Mặc dù nơi này bây giờ vừa mới 2016 điiền nhưng điện năng xe hơi cũng đã toàn diện phủ cập lái tới toàn bộ nhà máy cũng đều ngưng sinh sản động cơ đốt trong xe hơi rồi nhưng cũng không phải toàn bộ động cơ đốt trong xe hơi đều bị đào thái hết hiện tại quốc nội động cơ đốt trong khí xe vẫn là có thể lên đường chỉ bất quá động cơ đốt trong xe hơi hàng năm đều cần giao nạp ngẩng cao tiền thuế một năm qua thậm chí so với một lượng hào hoa xe hơi điều quý Cho nên, hiện nay động cơ đốt trong xe hơi đã hoàn toàn trở thành vật siêu tập cùng các nhà giàu siêu cấp món đồ chơi, nhất là một ít động cơ đốt trong xe thể thao. Thiếu ra, đến. Xe ở phòng cà phê cửa dừng lại. Cố Tranh xuống xe, thẳng đi vào phòng cà phê. Vương địch người hầu gái phòng cà phê ở vào rất tốt khu vực, phòng cà phê cộng 2 tầng, bên trong đều là trang phục nữ bộ trẻ tuổi mỗi chỉ, hơn nữa mỗi cái dáng rất vui vẻ động là người, toàn thể chất lượng cao vô cùng, dĩ nhiên bên trong tiêu phí cũng cao. Người hầu gái phòng cà phê những thứ này cô em sớm nhận biết Cố Tranh rồi, nhìn thấy hắn đi tới, mỗi một người đều rất thân thiết cùng hắn chào hỏi. Bán Minh vước bị nhãn, thậm chí có nhiệt tình mỗi chỉ, còn chủ động kéo Cố Tranh cánh tay, tự mình đưa hắn đi tới phòng cà phê VIP bao phòng. Lúc này Vương Địch đang ở bên trong, đang theo mấy nữ nhân người hầu mỗi chỉ chơi đùa bằng du, nhìn thấy cô Tranh đi vào, lập tức hưng phấn nhảy cẫng lên, cắp "Cáp cá, Cố Tranh, tiểu tử ngươi có thể tính xuất hiện, nhìn ngươi tinh thần không tệ, xem ra đã đẩy màu sống lại." Vương Địch là Cố Tranh bạn thân kiêm đồng đảng, giới tính nam, yêu thích nữ. Hắn là như vậy cái phú nhị đại, vóc người rất tú, nhưng chính là cái hoa tâm đại la bậc, bạn gái thanh đoản, cái gì lưới hồng, tiểu minh tinh gì, nhiều đến đếm không hết. Vất quá theo Cố Tranh Cối này Vương Địch nhưng thật ra là rất chuyên những người, bởi vì hắn những thứ kia bạn gái cơ bản đều là lưới mặt đỏ, dáng dốc nhìn qua đều không khác mấy ít nhất đối với hắn loại này mặt mù thời kỳ cuối người mà nói đều không khác mấy. Nhanh ngồi, Vương Địch ôm cô Tranh cổ, cười hì hì ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó kêu người hầu gái mời chỉ cho cô tranh đi lên hắn thích nhất uống cà phê cùng một ít ăn vặt, trà đòn hô các người làm tới cùng bọn họ chơi đùa bằng du. Cố Tranh, ngươi nghĩ chơi đùa cái gì? Vương Địch hỏi. Ta không chơi, ta tìm ngươi có chính sự cần nói. Cố Tranh vẻ mặt thành thật nói. Mẹ nhà đó, nghiêm túc như vậy Vương Địch cũng thu nụ cười lại. Ta dự định gây dựng sự nghiệp, nhưng là yêu cầu 50 vạn tài chính khởi động, ta bây giờ không có tiền, ngươi trước cho ta mượn 50 vạn. Cố Tranh cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Hắn và Vương Địch quan hệ, đừng nói 500 ngàn, chính là 100 vạn cũng chính là há hốc mồm sự tình. Khối này Vương Địch một tháng tốn ở cô em tiền trên người đều không ngừng trăm vạn, hơn nữa lúc trước hắn không có tiền thời điểm, Cố Tranh cũng không thiếu mượn hắn tiền, mấy trăm ngàn trên một triệu đều là chuyện thường xảy ra, cho tới bây giờ cũng sẽ không chậm trễ, lúc nào có khi nào trả cái chủng loại kia. Vương Địch nhíu mày, con mắt lặng lẽ chuyển động, trầm ngâm chút ít sau hỏi: Cố Tranh, ngươi nói thật với ta, ngươi thật sự là gây dựng sự nghiệp sao? Đúng vậy, nếu không đây, vậy ngươi dự định làm gì nghề? Làm du hí phó bản thương nghiệp cũng ưng. Cố Tranh không có dấu diếm, cùng hảo huynh đệ của mình, hắn cũng không cần phải dấu diếm. Ta đi, ngươi sao liền không thể rời bỏ trò chơi đây? Vương Địch sầm mặt lại, nghe được Cố Tranh lại phải về trò chơi vũng bùn trong, tâm tình có chút kích động nói, Cổ Tranh, kia phá trò chơi thực sự như vậy có ý tứ ư? Đều là giả tưởng độ vận, có cái gì kình a? Ngươi nhìn ta nơi này một chỉ, nhìn một chút gương mặt này, nhìn một chút vóc người này. Vương Địch khoát tay kêu tới một xinh đẹp người hầu gái chỉ ngồi vào cố tranh bên cạnh, nắng cố tranh tay bỏ vào muội chỉ màu đen kia vớ dài lộ ra một đoạn trắng non trên đùi, nhìn một chút chân này, nàng không tâm sao? Khối này thứ chân thật, chân thật xúc cảm, không thể so với kia giả tưởng đồ vật tới thoải mái sao? Mẹ kiếp, có phải hay không mẹ ta nói cho người gì? Cố Tranh tử cô em tuyệt đối lĩnh vực rút tay về, chừng hai mắt quát hỏi. Vương Địch hắn quá hiểu, khó tin cậy nhất gia hỏa chính là hắn, lúc trước đều là hắn cùng lao hồ giáo dục người này, hôm nay kia gần đáp sai lầm rồi, làm sao đột nhiên đến giáo dục mình. Suy nghĩ kỹ một chút, Loan Trừng là chính mình mẹ với hắn nói gì? Khô khục, không có a. Vương Địch ánh mắt né tránh nói đúng là, vừa mới cô Tranh đến trước, hắn nhận được hạ lam điện thoại của, hạ lam nói với hắn cô Tranh thiếu chút nữa chết vội sự tình, cũng hy vọng bọn họ những thứ này bạn tốt, có thể khuyên bảo khuyên bảo hắn, đừng để cho hắn lại mê mệt trò chơi. Cho nên Vương Địch nghe được Cố Tranh vay tiền làm trò chơi gì, hắn trước tiên nghĩ tới chính là, Cố Tranh lại phải chơi game, cho nên mới kích động như vậy quên hắn. Biến, nhìn ngươi như vậy, cũng biết mẹ ta đã nói gì với ngươi, còn tới giáo dục ta, bớt nói nhảm, liền hỏi ngươi cho mượn hay không. Cố Tranh không vui nói, Vương Địch cười khan mấy tiếng, "Ha ha, A là cho ta gọi điện thoại, nhưng không nói khác, thực sự, nói đúng là ngươi gần đây tâm tình không tốt lắm, để cho ta thật tốt quên bạo quên bạo ngươi." "Vất quá." Cổ Tranh, ta gần đây là thật tình hình kinh tế căng thẳng, ngươi cũng biết ta cà phê này sạch một mực lô vốn đâu rồi, dưỡng nhiều như vậy cô em đều là tiền a, ngươi nếu là không cùng cùng, đợi thêm một đoạn thời gian, ta bằng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp." "Mẹ kiếp, cũng biết chỉ không được tiểu từ ngươi." Cố Tranh không công mà về, từ người hầu gái phòng cà phê đi ra, hắn lại cho mình một cái khác anh em tốt gọi điện thoại, khối này Vương Địch hắn là chỉ không hơn. Chương 4 Đàn ông lắm mạ. Chương 4, đàn ông lắm mạ. Kinh đô ngoại ô nào đó trường đua xe bên trong, mười mấy chiếc siêu cấp xe thể thao chỉnh tề đặt ở trong bãi đỗ xe, sáng ngời diễm lệ nước sơn mặt chiếc xạ ánh nắng, chói lỏi. Xe thể thao tiền, một người mặc quần áo thể thao chàng trai trói sáng, đối diện máy quay phim ống kính nói, "Mọi người khỏe, hoan nên quan xem ta vượn lộp, ta trước ta tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Lại, năm đó ba ba của ta cầu hôn lúc, là mẹ của ta hát một ca khúc, mẹ của ta phi thường làm rung động. Cho nên mẹ ta cho ta gọi là đề. Lại một bài. Phúc. Hỗ trợ chụp tóc vàng nam sinh cười phun, cậu ngươi ca Ngươi khối này tự giới thiệu mình qua trêu trọng, ngươi lúc nào đổi tên kêu lại một bài rồi. Đây là vì ra thêm ấn tượng có hiểu hay không, lại một bài là của ta Tanis nạm. Lại của người nói, ngươi xem ngươi, phá hư tiếng nói của ta tiết đấu. Xin lỗi xin lỗi, hậu kỳ ta cho ngươi hảo hảo biên tập một chút, ngài tiếp tục. Tóc vàng nam sinh cười nói. Khô khủng, ta hôm nay cho mọi người giới thiệu một chút, toàn cầu chỉ còn lại chưa đủ 10 chiếc đỉnh cấp động cơ đốt trong xe thể thao đầu tiên là chiếc này điện tảng bản siêu tốc độ chạy, Hớt kỳ đệ nhị, gọi tắt nhị ha, chiếc ha tuyệt đối là kỳ năm đó tác phẩm cao, toàn cầu hiện nay chỉ còn lại 5 chiếc. Nó trở về đút 124 cơn xoáy tăng áp độc cơ, bốn bánh khởi động hệ thống, tính năng ở lúc ấy càng là không gì sánh nổi, chắp cánh liền có thể bay cái loại này. Đang nói, hai nghe lưu tốt đông nhiên vang lên, lại cổ nguyệt có chút nổi nóng, nhấc tay tỏ ý nhiếp ảnh sư tạm ngừng, nhưng một nhìn mã số, liền vội vàng cười nghe điện thoại, "Này, Hạ Aji." "À, cổ Tranh, là ngươi a, niệm đó, ngươi rốt cuộc xuất hiện ngươi, nhà ta ở trường đua xe, thật tốt, đến đây đi, ta tại bực nhảy ngươi." Vừa mới cắt đứt cố Tranh điện thoại của, lại cổ nguyệt lại nhận được Vương Địch điện thoại của, Vương Địch mang cố Tranh sự tình nói với hắn một lần. Tiểu Chút nữa chết đột ngột, nghiêm trọng như vậy à, tiểu tử này thật là, ở đây sao đi xuống không phải là một biện pháp tác tuyệt đối không thể lại để cho hắn mê mệnh trò chơi, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn từ trong trò chơi kéo ra ngoài mới được à. Nghe nói Cố Tranh hai ngày trước thiếu chút nữa chết đột ngột, Vương Địch có chút lo lắng nói. Đúng vậy, sở bằng vào chúng ta phải nghĩ biện pháp phân tán sự chú ý của hắn, ta vừa vừa nghĩ đến một cái ý kiến hay, ta dự định an bài cho hắn cô gái đẹp, đến một trận sinh đẹp tình cờ gặp gỡ, nữ nhân chưa khỏi trăm bệnh. Đó là ngươi, Cố Tranh lại không tốt sắc, ta cảm thấy cho hắn hằn theo ta chơi với nhau đua xe, đua xe mới là nam nhân lãng mạn. Lại cổ mượn nói: "Nếu không chúng ta tiến hành song song, bất kể người nào thành công đều là chuyện tốt." Vương được nói: "Được, cứ quyết định như vậy." Cố Tranh không biết, mình hai cái hảo huynh đệ chính vì mình sự tỉnh, theo tâm, hắn dọc theo đường đi còn đang suy tư làm phó bản sự tình. Hắn vừa mới dùng xe tại trong máy vi tính lưới tra xét một chút vô hạn thời không lần này, tân thế giới cuộc so tài cụ thể quy tắc, hiện nay khoảng cách thu thập hết hạn ngày tháng chỉ còn lại đã hơn 2 tháng. Nói cách khác, hắn phải trong vòng 2 tháng, nắm trò chơi làm được, sau đó lên chuyển tới vô hạn thời không trò chơi sân thượng, tham gia cuộc so tài. Thời gian có thể nói là phi thường vô cùng cấp bách, nhất định phải dành thời gian mới được. Cố Tranh tâm lý có chút nóng nảy, nếu như bỏ lỡ lần này tân thế giới cuộc so tài, coi như ạ vạ tạ cũng có thể hòa, nhưng tuyệt đối kém một chút hòa hầu, huống chi ạ vạ tạ quá thích hợp lần này tân thế giới chủ đề của so tài. Chủ yếu nhất tiền thưởng cũng là phi thường mê người a. Nếu như mình lấy được rồi tiền thưởng, như vậy thì có đủ tiền mở mang còn lại phó bản rồi, cũng có tiền vận hành công ty. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải từ lão hổ kia mượn được tiền. Cố Tranh âm thầm nói. Hán tổng cộng có 3 cái đặc biệt muốn bạn thân, một là Vương Địch, ngoại hiệu địch tử, Một cái khác chính là Lại Cổ Nguyệt rồi, ngoại hiệu Nhị hổ, còn có một cái là Muội Chỉ, tên là Quốc Ca. Bốn người bọn họ bạn tốt, còn có một cái phi thường vang dội tổ hợp tên, thổi kéo đàn hát tổ hợp. Têu Quốc Ca muội trì hiện nay du học ở nước ngoài, phòng trường cuối năm mới có thể gặp mặt một lần, khối này muội Chỉ còn có hai người ca ca, phân biệt Têu Quốc Kỳ, Quốc Huy, cha Têu Quốc Cường, đại bá Têu Quốc Thái. Tên của bọn họ đều là lao đảng viên ra ra cho lấy, người một nhà có thể nói là phi thường ái quốc rồi. Lâm Cố tranh đi tới trường đua xe lúc, lại cổ nguyệt chính lái hắn mến yêu học kỳ xe thể thao. Ở trên đất trống chơi đùa chơi đi, gầm thét tiếng động cơ vang vọng ở trong không khí, thật giống như một con dã thú quần bạo đang phát ra gào thét, khiến nhân nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, loại thanh âm này, nhưng là trên cái thế giới này đại đa số người đều không cách nào lại nghe được thanh âm của rồi. Xe thể thao là nam nhân lãng mạn, động cơ đốt trong động cơ tiếng gầm gừ, tổng là có thể khiến máu người mạch tăng phòng, a điện liền tăng vọt, không, có thanh âm kia, tựa hồ sẽ không có xe thể thao mùi vị. Đây mới là xe hơi nên có bộ dạng. Cố tranh nghĩ như vậy đến, nhưng động cơ đốt trong tiếng động cơ thanh âm đã tại lối đi bộ không nghe được. Cái này hoặc giả cũng là vô hạn thời không trong đua xe loại phó bản đã từng buộc lửa dị thường một trong những nguyên nhân. Dù sao chỉ có ở nơi đó, mở ra động cơ đốt trong xe hơi báo táp mới sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Nhìn thấy Cố Tranh tới, Lại Cổ Nguyệt đẹp trai một cái với đôi, đem xe vững vàng dừng ở Cố Tranh trước mặt, sau đó đẩy cửa xe ra, tỏ ý Cố Tranh lên xe. Cố Tranh ngồi vào kế bên người lái lên, Lại Cổ Nguyệt mang theo hắn ở trường đua xe đường đua lên, báo táp một cái vòng. Thế nào, có muốn hay không mở mấy vòng? Lại Cổ Nguyệt cười hỏi. Ta kỹ thuật nhưng cũng không như vậy được, không sợ ta đem ngươi xe yêu động tồi tệ. Cố Tranh cười nói, Hả, <cười> dĩ nhiên không phải cho ngươi lái chiếc xe này, bên kia có chuyên môn huấn luyện xe. Liền đặc biệt nào biết rõ tiểu tử ngươi tại không hào phóng như vậy lâu rồi, được rồi, nói chính sự, trong tay có tiền không? Cố Tranh đi thẳng vào vấn đề bắt đầu vay tiền, cũng nói chính mình muốn gây dựng sự nghiệp làm trò chơi sự tình. Không thành vấn đề, ta ủng hộ ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Lại cậu Nguyệt không chút do dự nói, chuyện gì? Mỗi tuần theo ta tới nơi này huấn luyện một lần xe, theo ta học chơi đi. Lại Cổ Nguyệt biết rõ mình không có biện pháp không vay tiền trò Cố Tranh. Hơn nữa hắn cảm giác mình không vay tiền Cô Tranh cũng nhất định có thể tìm tới những người khác vay tiền. tha khiến cố Tranh thất vọng, không bằng mượn cơ hội sẽ đem hắn kéo vào mình đua xe trong vòng, từ từ khiến hắn thích đua xe, có lẽ sẽ giảm bớt hắn đối với game online lệ thuộc vào. Không thành vấn đề, người coi như không dạy ta, ta qua một giai đoạn khả năng còn muốn tìm người học tập đua xe đây. cố Tranh cười nói. Vừa mới bọn họ ở đua xe trên đường cùng tiêu thời điểm, cố Tranh liền quyết định phải đem tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hệ liệt mang tới cái thế giới này rồi. Hắn tin tưởng, lấy tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nội dung cốt truyện cùng đua xe trò chơi kết hợp lại, tuyệt đối có thể cứu vớt hiện nay vô hạn thời không trong đã đi về phía thung lũng đua xe loại phó bản. Nhưng là nếu muốn chế ra một cái ưu tú đua xe loại trò chơi, hắn nhất định phải trước biết đua xe, cho nên hắn rất muốn cùng lại cậu người học chạy như gió lốc, trôi đi, đổ lại các loại, đi sâu vào giải cái vòng này văn hóa. Lại cậu nguyệt rất sảng khoái, tiện tay đem chính mình một tấm thẻ ngân hàng giao cho Cố Tranh, trong này có hơn 30 vạn, còn dư lại ta sau này gọi cho ngươi. Cũng là ngươi tiểu tử sảng khoái. Cố Tranh hân nhiên nhận lấy thẻ ngân hàng, chợt tiếng nói chuyện một cái, đúng rồi, Ta nhớ được, người xe hơi kia đậu lại tiệm trên lầu còn có chừng mấy đang lúc trống không căn phòng đi, cho ta mượn làm phòng làm việc tạm thời. "Lão, tiểu tử ngươi đây là muốn nhưng ta một người nổ lông dê a? Yên tâm đi, chờ ta kiếm tiền, bồi hoàn gấp đôi ngươi, khối này đầu tư hồi báo suất cũng không thấp nha." "Tự tin như vậy?" Lại Cổ Nguyệt đột nhiên cảm giác được Cố Tranh lần này là nghiêm túc, hắn tựa hồ thực sự dự định đi gây dựng sự nghiệp làm trò chơi, hơn nữa nhìn cái kia ánh mắt kiên định, tự tin vẻ mặt, tựa hồ một bộ trong lòng có dự tính, nam phần tháng vẻ. "Nhất định." Cố Tranh nói như đinh chấm sắt. "Được, chìa khóa cho ngươi, căn phòng tùy tiện chọn." Chờ một chút, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đây là ta cần văn phòng đồ dùng danh sách, người cũng giúp ta cùng nhau mua sắm đi, tốt nhất tối nay trước khi trời tối liền chuẩn bị được. Cố tranh lộ ra một bộ người hiền lành biểu tình. Lại cổ nguyệt không chút do dự dơ lên ngón tay giữa. chương 5. Công tác thất thành lập. chương 5. Công tác thất thành lập. Cố tranh khiến tài xế đi về trước, sau đó chính mình ngồi lại cổ nguyệt xe đi tới độ lại xe thiệm. Cối này độ lại xe tiệm bình thường cơ bản không khách nhân nào, nó giá trị tồn tại thật ra thì chính là phục vụ lại Cổ Nguyệt cùng hắn chạy như gió lốc trong vòng đám kia công tử ca, cơ bản mỗi tháng có mấy đan làm ăn, đã đủ chống đỡ vận doanh rồi. Tiệm này tổng cộng có 2 tầng, cộng lại không sai biệt lắm hơn 1000 mét vuông, lầu 1 chính là phân xưởng cùng cơ phận siêu thị, lầu 2 chính là phòng làm việc cùng phòng nghỉ ngơi, lắp ráp khá vô cùng. Bên trong phòng nghỉ ngơi thì có một máy chuyên nghiệp vừa giờ máy chơi game, thuận lợi khách hàng lúc nghỉ ngơi chơi đùa chơi game, hơn nữa đủ loại văn phòng dụng cụ cùng đồ dùng cũng là đầy đủ mọi thứ. Liên gian này đi. Cố Tranh ở lầu 2 chọn đang lúc khá lớn phòng trống. "Được, quay đầu ta gọi là nhân cho ngươi thu thập một chút." Lại cầu nguyện nói: "Đúng rồi, lão hổ, còn có chuyện, ngươi giúp ta hỏi một chút có hay không biết lập trình viên, yêu cầu quen thuộc vô hạn thời không động cơ, có thể thuần thuộc sử dụng biên tập khí, tốt nhất từng có vô hạn thời không phó bản mở mang kinh nghiệm nhân, giới thiệu cho ta một chút, tiền lương đãi ngộ đều dễ thương lượng, còn có chính là trò chơi mỹ công, muốn nhất cũng phải có kinh nghiệm." Cố Tranh nói: "Vì có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành trò chơi mở mang công việc, yêu cầu ít nhất 2 đến 3 cái tinh thông vô hạn thời không động cơ cùng biên tập ký." Còn có qua liên quan phó bản mở mang kinh nghiệm, còn cần ít nhất một tên mỹ công, thuận lợi mỹ thuật tài nguyên phương diện công việc cùng điều chỉnh. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, tuyển mộ nhưng là cái quá trình khá dài, nếu như phát chiêu xinh tin tức, nhỏ thì 3 bữa ngày, lâu thì có thể phải hơn 10 ngày mới có thể tìm được thích hợp, có thể so với cuộc so tại không đợi người A Cố tranh bản thân đối với trò chơi mở mang là không có chút nào kinh nghiệm, nếu như không phải là tin tức thời đại, rất nhiều thứ cũng có thể tra được, hắn thậm chí cũng không biết nên tuyển mộ người nào. Không thành vấn đề, ta sau này liền cho ngươi hỏi một câu. Đúng rồi, ngàn vạn lần chớ nói là cho ta tìm Liên quan tới ta gây dựng sự nghiệp sự tình cũng không cần nói với bất cứ người nào, ta không thể để cho phụ mẫu ta biết rõ chuyện này, nếu không cha ta khẳng định lập tức đem ta đưa đi làm lính." Cố Tranh nghiêm túc nghiêm túc nói. "Tiên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc." Lại cổ nguyệt vỗ một cái cô tranh bà bay, hắn tự nhiên biết rõ chuyện này phải giữ bí mật. Sau đó, Cố Tranh dùng trong tiệm và giờ dụng cụ, ghi danh mình xã giao tài khoản. Hắn nhớ được bản thân trong công hội huynh đệ thì có làm lập trình viên, phát động một cái công hội các bằng hữu, có lẽ có thể nhanh hơn tìm tới người chọn thích hợp. Bọn họ công hội nòng cốt thành viên nòng cốt ở trong đấy lòng cũng có một bậy, mặc dù mọi người chưa từng thấy với nhau, thậm chí cũng không biết đối phương dáng dấp ra sao, làm cái gì, nhưng cái này không chậm chế giữa lẫn nhau bởi vì trò chơi mà kết tình nghĩa ít nhất ở giả tưởng trên mạng, mọi người đều là hết sức quen thuộc bạn tốt. Bất quá từ cố tranh trò chơi tài khoản bị bán đi, cũng bị hạn chế lên mạng sau, hắn cũng liền không xuất hiện nữa ở trong bầy. Bây giờ mở ra bầy, bên trong tin tức nhiều đến đến không hết, phần lớn đều là trước kia đàm luận liên quan tới hướng đi của hắn, cùng với công hội đủ loại tin tức xấu, còn có một cái cái lui bầy nhắc nhở. Nhìn thấy những thứ này, Có lẽ là bị cơ thể nguyên chủ nhân tình cảm ảnh hưởng, Cố Tranh tâm lý lại có nhiều ngũ vị tạp trần, trong mối cảm xúc ngổn ngang. Các anh em, ta đã trở về. Cố Tranh ở trong bầy phát một cái tin, trong bầy ngay lập tức sẽ ầm qua. Lão đại, người rốt cuộc xuất hiện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, hội trưởng, người làm sao đột nhiên mất tích? Mọi người có rất nhiều dấu hỏi. Cố Tranh lập tức cùng mọi người giải thích một chút chính mình khoảng thời gian này chuyện xảy ra, dĩ nhiên hắn cũng nói chỉ là một nửa giữ lại một nửa. Ai, nguyên lai like là như vậy, có thể hiểu được, trà ta cũng như vậy. Được, nhân công việc gì liền có thể Chúng ta lúc ấy đặc biệt đừng lo lắng nguyên nhân sẽ ra chuyện. Đừng quá khó qua, tài khoản không có có thể lần nữa lần nữa. Hội trưởng, ngươi sau khi còn chơi game ấy ư, chúng ta đều chờ ngươi đấy. Mọi người yên tâm, ta không bao lâu sẽ trở lại vô hạn thời không đấy." Cố Tranh nói. "Đúng rồi, trở lại chuyện chính, ta dự định chính mình gây dựng sự nghiệp mở mang phó bản. bây giờ cần tìm mấy cái lập trình viên, ta nhớ được trong bầy có một huynh đệ chính là mở mang phó bản lập trình viên tới. Ta ở chỗ này, hội trưởng." Một cái nít nặm kêu chiến thần 123 người nói. "Lão đại, ngươi phải làm phó bạn thương nghiệp cùng ứng rồi hả? Có thể a?" Chúng ta thật ngươi, phải ủng hộ. Ta nghĩ rằng với ngươi phạm, nhưng là ta không hiểu lập trình a. Ồ ồ ồ. Mấy cái khác công hội thành viên nói, hội trưởng, ngươi công ty ở nơi nào? Chiến thần 123 hỏi. Kinh đô. Có thật không? Ta đi, thật trung hợp, ta gần đây thất nghiệp ở nhà, chính dự tính hay lắm đi kinh đô tìm việc làm nữa. Được a, vậy tới ta đi đi, tiền lương đãi ngộ cái gì quyết sẽ không bạc đãi ngươi. Lão đại một câu nói, không trả tiền ta cũng phải thật ngươi a. Ta ngày mai sẽ mua vé phi cơ đi qua tìm ngươi. Được. Cố Tranh không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền tìm được thứ nhất lập trình viên. Quản nhân mạng giao thiệp chính là tài nguyên. Thần nhạc có ở đây không? Cố tranh lại rồi trong bầy tiêu thần nhạc cô em. Cô em gái này giấy là một phi thường lợi hại mô hình sư, nhất là ở nhân vật mô hình phương diện thiết kế, cố tranh trò chơi nhân vật hình tượng chính là nàng hỗ trợ chế tạo riêng ở vô hạn thời không trong trò chơi, nhà chơi nhân vật hình tượng, ngoại trừ có thể sử dụng trò chơi bản thân liền rất cường đại bóp nhân hệ thống chế tác bên ngoài, còn có thể thông qua trong thương thành mua ra thịt đến thay đổi bề ngoài tướng mạo. Chư lần đó ra, đối với một ít chân chính có tiền người chơi, còn có thể lựa chọn tư nhân ngật làm phục vụ, chế tạo độc nhất vô nhị nhân vật hình tượng, bất quá giá tiền này cũng là phi thường đắt giá mà cung cấp tư nhân đặt là ngoại trừ quan phương bên ngoài, còn rất nhiều phó bản thương nghiệp cung ứng cũng đều cung cấp loại phục vụ này. Nhưng làm riêng ra thịt chỉ có thể thông qua giao dịch để hoàn thành, lại quan phương hội thu cố định thuê giao dịch kim, số tiền này đều là chân kim mạnh ngân, mà không phải là trong trò chơi đánh quái liền có thể thu được kim tệ. Thần nhà cô em gái này từ lúc trước vì cho ta đích nhân vật của mình chế tác độc nhất vô nhị hình dáng, cố ý ghi danh trở thành phó bản thương nghiệp cung ứng. Nhưng nàng nhưng cũng không mở cửa bán, hiện nay nàng chỉ vì trong công hội quan hệ đặc biệt bạn thân chế tạo qua nhân vật hình dáng. Hơn nữa mỗi lần định giá đều theo chiếu quan phương tiền thuế định giá, nói cách khác Quan Vương khấu trừ tiền thuê sau, nàng một phân tiền cũng không kiếm. Nhìn từ điểm này, cái này gọi là thần nhạc muội chỉ có lẽ là cái không thiếu tiền cô nương, cũng là một rất nói tình nghĩa nhân, mặc dù nàng đại đa số thời điểm đều trầm mặc ít nói. Bình thường ở trong bảy cũng chưa bao giờ chủ động lên tiếng, lâu dài lặng xuống nước, nhưng Cố Tranh biết rõ nàng vẫn luôn ở, bởi vì mỗi lần chỉ cần nàng, nàng đều ngay lập tức sẽ xuất hiện. Ở, lần này cũng không ngoại lệ. Có hứng thú đến theo ta đồng thời làm trò chơi phó bạn sao? Cố Tranh hỏi. Hắn lại như vậy ôm thử một chút thái độ. Dù sao nếu như thần nhạc có thể gia nhập, liền không thể tốt hơn nữa, nàng là một rất có ý tưởng cùng sức sáng tạo người, hơn nữa kỹ thuật tuyệt đối vượt qua thử thách. Ta cách ngươi rất xa, gây khó dễ, bất quá ngươi có cái gì không hiểu, hoặc là cần rút, tùy thời tìm ta, ta nhưng gì viễn trình giúp ngươi giải quyết." Thần nhạc trả lời. Câu trả lời của nàng Cố Tranh không một chút nào không nở. "Được, có ngươi những lời này ta an tâm." Sau 2 ngày, Cố Tranh lấy cùng lại cổ nguyện học tập độ lại xem mà cứ, hàng ngày hướng lại cậu nguyện trong tiệm chạy. Mẹ Hạ Lam nhìn thấy Cố Tranh tụội hổ tìm được mới thu vui, hơn nữa muội Thiên trạng thái tinh thần cùng tâm tình đều tốt vô cùng, cũng liền yên lòng. Không nữa nhìn Cố Tranh trành đến chặt như vậy rồi. Mỗi ngày Cố Tranh đều là mình lái xe ra ngoài, một ngày ba bữa cơm cũng đều ở lại cổ nguyệt nơi đó giải quyết. Chiến thần 123 đúng hẹn đi tới kinh đô, gặp được Cố Tranh. Khối này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy chân chính với nhau, mặc dù vừa gặp mặt lúc hơi có chút lúng túng, nhưng dù sao ở trong game đã nhận biết rất lâu rồi, ngược lại cũng rất nhanh thì quen thuộc. Chiến thần 123 tên thật Vương Đại Lòng, là một dung mạo rất êm dịu, cái không cao, đeo mắt kiếm gọn gàng nam sinh, so với hắn Cố Tranh năm thứ năm đại học tuổi còn chừng, trước ở quốc nội một nhà công ty game công tác hơn 2 năm. Hơn nữa hắn đại học lúc thật ra thì cũng đã chính mình thử ở vô hạn thời không lên làm phó bản rồi, cho nên phương diện này kinh nghiệm hay lại là rất tốt. Lại cậu Nguyệt bên kia cũng hỗ trợ tìm tới một tên lập trình viên cùng một tên mỹ công, lập trình viên Tê Lưu Bình, mỹ công Tê Hoa Tuyết, hai người tuổi tác cùng Vương Đại Long đều không khác mấy, nhưng đều là vô hạn thời không trung thực người chơi, đối với vô hạn thời không phó bản mở mang cũng có nhất định kinh nghiệm làm việc đến đây, đoàn đội nhỏ cũng coi như bước đầu xây xong. Từ hôm nay trở đi, công việc của chúng ta phòng chính thức thành lập. Bên trong phòng làm việc, Cố Tranh hăm hở nói. Chương 6. Một cái có thể để cho người phát ra. Chương 6 một cái có thể để cho người phát ra. Cố Tranh rất sớm lúc trước liền từng ghi danh qua một cái công ty, cho nên lần này trực tiếp dùng trước kia ghi danh công ty thành lập công tác thất, đặt tên là người nào cùng trên phong, đồng thời hắn cũng ở đây vô hạn thời không lên ghi danh phó bản thương nghiệp cung ứng tài khoản, hiện nay cấp bậc là sơ cấp. Vô hạn thời không phó bản thương nghiệp cung ứng là có cấp bậc phân chia, phổ thông tân ghi danh đều là sơ cấp, sau đó là trung cấp, cao cấp, đặc cấp, cùng với cao nhất người hợp tác cấp bậc. Mỗi cấp bậc có quyền hạn cùng quyền lợi cũng là chủ cấp tăng lên. Tỷ như hiện nay mới nhất thương nghiệp cung ứng hệ thống bên trong Sơ cấp thương nghiệp cùng ứng chỉ có thể khai phá thể nghiệm cách thức phó bản, ở chế tác trò chơi đạo cụ lên cũng chỉ có thể thiết kế chế tác vô thuộc tính cùng chiến lược tăng lên thời trang, ra thịt loại đạo cụ vân vân ở thu vào phân chia tỷ lệ lên cũng chỉ có thể hưởng thụ cùng sân thượng chia 5 năm quyền lợi. Nhưng nếu như đạt tới đặc cấp rồi, liền có thể đạt được 80% phân chia tỷ lệ. Lại ở phó bản phương diện thiết kế cũng là không có hạn chế rồi, có thể thiết kế hiện nay đẳng cấp cao nhất chính thức phó bản cùng tương ứng đạo cụ cùng trang bị, thậm chí có thể tham dự tân nghề nghiệp thiết kế, nội dung chính tuyến thiết kế vân vân. Chư lần đó ra, cấp thương nghiệp cùng ứng, đúng như tên của nó như thế, còn rất nhiều đặc quyền. Nơi này tạm thời không đồng nhất một chế thuật. Ta nắm phó bản thiết kế văn bản phát đến rồi công việc của chúng ta trong bảy, mọi người trước nhìn một chút. Cố Tranh lập tức mang đã chuẩn bị trước thiết kế văn bản, phát đến bốn người bọn họ nói chuyện phiếm trong bảy. Chúng ta phó bản muốn tham gia lần này tân thế giới chủ đề cuộc so tài, hiện nay thời gian gấp vô cùng đội vã, cho nên tiếp theo khoảng thời gian này, mọi người công việc cường độ cũng sẽ phi thường đại, hy vọng mọi người có thể theo ta đồng thời kiên trì tiếp. Ta cũng tin tưởng, chúng ta phó bản tuyệt đối có nắm vô địch tư cách." Cố Tranh nói tiếp, ánh mắt định, lòng tin đầy. Vương Đại Long hưng phấn gật đầu. Nhưng Lưu Bình cùng Hoa Tuyết hai người biểu tình có chút chần chờ, Lưu Bình nhắc tay nói, "Cố tổng, thời gian hai tháng này chúng ta mấy người này, sợ là rất khó làm ra quá tốt trò chơi à. Một bên Hoa Tuyết cũng hiểu mạng gật đầu, "Xin lỗi, ta quên nói cho các người biết, toàn bộ mỹ thuật tài nguyên cùng âm nhạc âm thanh, ta rất cũng sớm đã tìm phe thứ ba công ty làm xong, các ngươi chỉ cần dựa theo thiết kế văn bản, ở vô hạn thời không biên tập khí lên, mang trò chơi liền hiện ra là được rồi, cho nên chỉ cần chúng ta cố gắng một chút, cũng có thể ở thu thập hết hạn tiền hoàn thành." Cố Tranh cười nói, "Hả, vậy thì dễ làm a, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn bắt đầu lại từ đầu." chia phòng trứng 2 tháng vậy là đủ rồi." Lưu Bình Tơi cười rạng rỡ, nhất thời cảm giác gáp lực thoáng cái thiếu hơn phân nửa. Có thiết kế văn bản hòa mỹ thuật tài nguyên, giống như dựa theo tự số hiệu đi tổ hợp hợp lại như thế, hoàn toàn không có độ khó gì rồi, chỉ cần làm từng bước đi thao tác là được rồi. "Được, mọi người trước xem một chút thiết kế văn bản, sau này chúng ta thảo luận lại, mọi người có gì tốt phương pháp cũng có thể nói ra, chúng ta đụng đụng một cái linh cảm tia lửa." Cố Tranh cười nói. Ba người rối rít mở ra thiết kế văn bản, Vương Đại Long cũng rất tò mò cố Tranh rốt cuộc cấu tứ một cái thế giới như thế nào. "Avatar." Tiếng tiếng chúng hạ Vata ạ vả tạ cái từ này vương đại long cũng không xa lạ gì, anh văn bên trong có hóa thân ý tứ, cũng chỉ trò chơi người chơi ở trong game nhân vật, cái từ này tựa hồ cùng tân thế giới cái này chủ đề, cũng không có bao nhiêu liên lạc. Hiện nay tân thế giới cuộc so tài đã bắt đầu rất lâu rồi, dự thi phó bản đến cũng hết, xếp hạng trên bảng danh sách phần lớn phó bản tên, đều là 20 thế giới, 20 tinh cầu, 20 đại lục vân vân. Tỉ như hiện nay ở phía trước hai gã quân quẩn, chém giết lẫn nhau thập phần thảm thiết hai trò chơi. Một cái là hoa hạ lớn nhất công ty game, Tường Thiên Khoa học kỹ thuật xuất phẩm phó bản, được đặt tên là Sử Tiện Thế Giới. Một cái khác khoảng là Mỹ quốc S công ty xuất phẩm sỉ bờ tủ phong cách phó bản thế giới, khắc lạc ngươi tinh cầu. Cho nên Vương Đại Long luôn cảm thấy ả vạ ta ả vạ tạ danh tự này khiến hắn có chút nghi hoặc. Bất quá, là Vương Đại Long nhìn trò chơi giới thiệu tóm tắt sau, ánh mắt sáng choang, nguyên lai like ả vạ tạ là chỉ trong trò chơi nhân loại dùng mình gen cùng vẽ đỏ dạ trên tinh cầu nạ vị nhân gen bồi dưỡng ra tới một loại phân thân. Lại nhân loại có thể lợi dụng ý thức liên tiếp máy móc cùng cái này phân thân tiến hành ý thức liên tiếp, tiến tới khống chế cổ thân thể này, đây là một rất thú vị thiết lập. Vương Đại Long thậm chí đột nhiên cảm giác được danh tự này rất cao cấp, xa so với cái kia cái gì 20 thế giới. Hai tinh cầu tốt hơn nhiều nhiều lắm. Đương nhiên, thú vị nhất hay lại là trò chơi xây dựng thế giới quan, viên địa được đặt tên là Vện Đỏ dạ Tinh Cầu, cùng với trên tinh cầu kỳ lạ Sinh Vật. Lão đại, có làm xong cờ gờ chuyện tranh hoặc là cảnh tượng đồ cho chúng ta nhìn một chút thôi. Vương Đại Long đương nhiên nói đại khái xem xong thế giới trò chơi quan thiết lập, Vương Đại Long đối với mỹ thuật phơi bày lên hiệu quả cao hơn tò mò, dĩ nhiên giống nhau tò mò còn có Lưu binh cùng Hoa Tuyết hai người. Không thành vấn đề, tuyên truyền chuyển video đều làm xong, ta trước cho các ngươi nhìn một chút tuyên truyền chuyển video đi. Cố Tranh điều lấy ra tài nguyên trong túi sách vở giờ tuyên truyền chuyển video. Mọi người rồi rít bẹo lên vợt lỡ mắt kính. Kèm theo một trận du dương linh hoạt kỳ ảo nhịp điệu, một viên to lớn tinh cầu màu xanh lam nhạt xuất hiện ở trong tầm mắt, đó là một viên to lớn chất khí tinh cầu, trên đó tương tự một tinh gió báo khí toàn có thể thấy rõ ràng, phảng phất một cái con mắt thật to, nhìn chăm chú chung quanh nó tinh cầu. Tầm mắt nhanh chóng gần hơn, một chiếc phi thuyền lái về phía nó bên cạnh một viên loại địa cầu hình. Lời buộc bạch vang lên, ngươi là Zack. Su Li, ta nghĩ rằng nói với ngươi một chút liên quan tới một cái tân trên thế giới toàn bộ tân khai thủy, ở nơi nào ngươi gặp nhau cùng người khác bất động. Phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển, phía dưới xuất hiện kia cây cối tươi tốt, đại thụ chọc trời nguyên thủy rừng rậm. Hình ảnh chuyển một cái, một cái ngồi lên xe lăn nam tử, xuất hiện ở trong căn cứ quân sự, xung quanh tràn đầy đủ loại vũ trang máy bay cùng động lực thiết giáp, mà lời bộ bạch cũng biến thành nhân loại sĩ quan cho mới tới đám binh sĩ giáo hấn, các tân binh. Cùng lúc đó, trong hình xuất hiện một tòa tòa thật to phủ sơn, lơ lửng ở giữa không trung, trên đó cây cối rậm rạp, cây mây và dây leo lần lượt nhau, thậm chí còn có thác nước chảy bay trực hạ, mây mù quấn quẩn, phảng như cảnh, Úy sổ một chiếc máy trực thăng từ cạnh chạy qua, dưới so sánh, lộ ra như vậy nhỏ bé. Các người đã không trên địa cầu, nơi này là vẽn đỏ dạ tinh cầu, nơi này có một chủng loại loại người tộc được đặt tên là Navi. Kèm theo sĩ quan giáo huấn lợi của Bạch, nhất mạc mạc dung động tâm linh hình ảnh nhanh chóng hoán đổi mà qua, nguy nga địa chất điểm mạo, tràn đầy ngọc ảo sắt thái rừng rậm nguyên thủy, phát thực vật tỏa sáng, tràn đầy linh tính kỳ lạ sinh vật, thân cao ba mỹ làm bị ra nạ vị nhân, vô số nhìn như không tưởng tượng nổi nhưng lại như vậy chân thật cảnh tượng đánh thẳng vào mọi người giác quan. Mỗi một hình ảnh tựa hồ cũng làm cho người ta mang đến trước đó chưa từng có thị giác trải nghiệm, khiến ba người tất cả đều không kềm hãm được phát ra trợ trận. Hoa, wow, thanh Phim quảng cáo trong cũng truyền đưa ra nhân loại cùng nạ vị nhân giữa tài nguyên tranh đoạt chiến, khi nhân loại cơ giới vô tình giẫm đạp lên kia mảnh nhỏ xinh đẹp rừng rậm, làm kia nạp vị nhân sống đại thụ che trời, ở loài người hỏa tiến văn tạc hạ ầm ầm na xuống. Làm nạ vị nhân bi thống nhìn mình ra viên, bị lửa lớn tốt vệ, vô số sinh linh chịu khổ độ thán, vương đại long ba người không khỏi trở nên động dung, tràn đầy lửa giận. Làm nạ vị mỗi cái bộ tộc liên hợp lại, giễu họ vì gia viên mà chiến đấu, làm vô số long, manh thú đồng thời xuất động, cùng nhân loại chiến đấu cơ cùng giáp chém giết, mạc mạc tượng, thêm kia cảm giác cùng hùng phần cảnh hạnh phúc đem chọn cái phim quảng cáo đẩy về phía cao chiều, cũng để cho vương đại long, lưu binh tâm tình của bọn hắn đi theo đạt tới cực điểm, mà phim quảng cáo cũng hơi ngừng, lưu làm cho người ta vô hạn mơ ngộng. Quá trâu bò rồi. Vương đại long không nhịn được nhảy cất lên, kích động mặt đầy thịt béo đều run rẩy, lão đại, đây là thần tác, tuyệt đối thần tác a, quá rung động, ngươi là thế nào nghĩ ra như vậy cái kỳ hệ thế giới a. Đúng vậy, nội dung cốt truyện cũng rất lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục a, cảm giác nhân loại thần kinh liên tiếp thao túng hạ vạ tạ cái này thiết lập phi thường thú vị, thật muốn biết nạ vị người và người loại chiến đấu có hay không thắng lợi. Thật hy vọng rất có thể giúp nạ vị bộ tộc thắng được thắng lợi, bảo vệ tốt viên kiên xinh đẹp tinh cầu. Hoa Tuyết cũng mặt đầy kích động nói, coi như vô hạn thời không láo người chơi, các loại phó bản nàng đều chơi qua một ít, cho nên hắn trong lòng cũng có một cán cân nhắc ít nhất nhìn thấy bộ này tuyên truyền video, nàng cũng đã bị sâu đậm hấp dẫn lấy, muốn đi tìm tội viên kiên sinh đẹp tinh cầu. Mà từ một tên chuyên nghiệp mỹ công góc độ đến xem, à vạ tạm mỹ thuật biểu hiện lên, càng làm cho nàng xem thế là đủ rồi. Cố tổng, cái này phó bản là thật lợi hại, ta bây giờ tràn đầy hăng hái, thật sự muốn nhanh lên một chút năm cái trò chơi này làm được. Lưu Binh hưng phấn nói. Hắn thấy Trò chơi này một khi vấn thế, thỏa thỏa muốn lựa thiết đấu, thậm chí thật sự có khả năng giống cô tranh nói như vậy, đạt được tân thế giới cuộc so tài quản quân, trong nháy mắt thanh danh vang dội, hỏa lần toàn cầu. Nhưng mà Châu như vậy ý tác phẩm, đúng là mình tham dự chế tạo, khối này để tài câu chuyện đủ hắn tội cả đời nưu. Hơn nữa nếu như cái trò chơi này phát hỏa, bọn họ công tác thất cũng liền phát hỏa, tương lai tất nhiên sẽ phát triển lớn mạnh, trưởng thành vi quốc nội nổi tiếng công ty game đến lúc đó chính mình liền lại cũng bất đồng nghe cha mẹ cằn nhằn. Nói đến, mấy ngày nay hắn bởi vì đổi chuyện công việc, không ít bị cha mẹ lại nhải, mẹ không hiểu hắn tại sao từ công ty lớn từ trước chạy đến như vậy cái vừa gây dựng sự nghiệp tiểu công ty, khiến hắn không sợ người khác làm tiền. Chương 7, ta chỉ muốn ăn tĩnh làm trò chơi. Chương 7, ta chỉ muốn ăn tĩnh làm trò chơi. Một cái tuyên truyền video trong nháy mắt cho đoàn đội hít thuốc lắc cùng thuốc trợ tim, khiến Vương Đại Long, Lưu Minh cùng Hoa Tuyết ba người tràn đầy lòng tin cùng hăng hái, trò chơi chế tác cũng chính thức khai triển. Mấy ngày sau, đại học đi học, Cố Tranh liền chủ động cùng mẹ nói lên phải về trường học đi học, mẹ phi thường vui vẻ yên tâm, cảm giác Cố Tranh thực sự từ khi trước khói mù trong đi ra, cũng biến thành hiểu chuyện. Nhưng mà Cố tranh thật ra thì chẳng qua là tìm cho mình cái càng danh chính ngôn thuận lý do không ở nhà mà thôi. Hắn đại học chương trình học không bận rộn như vậy, ngoại trừ cá biệt mấy môn khóa bên ngoài, hán cơ bản đều có thể cút qua, coi như không trốn học, cũng có thể ở trong lớp lén lén học tập như thế nào sử dụng vô hạn thời không biên tập khí, hay hoặc là lén lén làm đơn giản một chút công việc phụ trợ. Vô hạn thời không biên tập khí rất tương đại, hơn nữa thao tác rất thuận lợi, coi như không phải là người chuyên nghiệp, sĩ, trải qua một phen học tập sau, cũng có thể rất nhanh vào tay, lợi dụng trong bình đại cung cấp đủ loại tài nguyên, làm đơn giản một chút phó bản. Hơn nữa vô hạn thời không quan phương có chuyên môn tiến thượng học viện, có thể học tập một ít mở mang kiến thức, nhất là biên tập khí sử dụng, cho nên muốn phải học tập cũng không khó. Cố Tranh đại học học cũng không phải là trường học nổi tiếng, hơn nữa cái thế giới này hoa hạ bọn phú hào mặc dù giống nhau chú trọng chính mình hài tử giáo dục bổ dưỡng, nhưng cũng không có giống kiếp trước trái đất như vậy, hứng thú với đem con đưa đến nước ngoài đi học. Cộng thêm cố tranh mẹ không bỏ được một mình hắn ở tha hương nơi đất khách quê người, cho nên hắn từ nhỏ đều là ở quốc nội đi học, đại học cũng không ngoại lệ. Giống là của hắn anh em tốt Vương Địch cùng lại cậu trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp lúc, thật ra thì đều từng bị đưa đến nước ngoài đi học. Nhưng một cái bởi vì chạy như gió lốc, còn nắm cảnh sát tiến đụng vào rồi ý viện, một cái bởi vì chê ngoại quốc nữ hải không, có hoa hạ để mắt, muốn sống muốn chết không phải là muốn trở về. Cứ như vậy, hai người ở nước ngoài ngây người không tới 2 năm, liền toàn bộ đều trở lại đoàn tụ với Cố Tranh rồi. Sau khi về nước, Vương địch Đại học đọc nửa năm sẽ không đọc, cha cho hắn một khoản tiền khiến hắn gây dựng sự nghiệp, kết quả làm mấy cái hạng mục đều thất bại, bây giờ còn giữ lại đúng là hai nhà bất ổn bất họa phòng ăn, cùng với một nhà một mực thưởng tiền người hầu gái phòng cà phê rồi. Về phần lại của Nguyệt, chính là tiến vào tự công ty công việc, nhưng người này đường đường một cái phú nhị đại, đối với mình công ty hoàn toàn không có hứng thú, lúc trước muốn làm tay đua xe, bây giờ lại mộng muốn trở thành một tên video bắt chủ. Chính là hắn, bạn thân của ta Cố Tranh, nhân rất tuấn tú đi. Một chiếc trong xe nhỏ, Vương Địch chỉ trên màn ảnh cố tranh hình nói ở bên cạnh hắn chỗ ngồi kế bên tài xế, ngồi một cái đẹp đẽ muội chỉ, nhìn trên màn ảnh hình, con mắt sáng lên gật đầu một cái, "Ừ, man đẹp trai." Đúng vậy, nhưng người này một lòng một dạ chơi game, chưa từng có yêu đương quá, cảm tình phương diện hoàn toàn chính là một tiểu bạch. Cho nên hắn bây giờ cần chính là một trận thuần thuần yêu, cho nên người đem cầm hào độ, Khác đi lên liền cho người ta đến dừng hí, ta anh kia không chịu nổi cái này." Vương Địch Nghiêm trắng nói. "Hì hì, tiểu Vương tổng yên tâm đi, người ta diễn kỹ nhưng là nhất lưu nha, bất quá như đã nói qua, ngài thực sự rất trọng tình trọng nghĩa a, vì bạn tốt của mình, thật sự là dụng tâm lương khổ á." Tiểu cảnh đều ngài cảm động đây. Kế bên người lái lên đẹp đẽ muội chỉ nói. Khối này muội chỉ tên là Diêu Cảnh, là nào đó biểu diễn hệ nữ sinh viên, trưởng một tấm tiêu chuẩn lưỡi mặt đỏ, thật đẹp mắt, nhưng chính là không có gì nhận ra độ cùng trí nhớ điểm, rất khó khiến nhân nhớ." Không có cách nào đó là ta huynh đệ tốt nhất a, ta. ta không thể nhìn hắn mê mệt trò chơi vô pháp tự kèm chế a. Vương Địch mặt đầy đồng tình dáng vẻ, suy nghĩ một chút đã biết vị hảo huynh đệ, hai mươi mấy tuổi người, thậm chí ngay cả cô nương tay đều không dám lấy, thật sự là quá đáng thương. Nói đến đều là game online làm hại à, mình vô luận như thế nào đều phải kéo hắn thoát ly khổ hại mới được. Tiểu Vương tổng, ngài yên tâm, xin tin tưởng chuyên nghiệp của ta năng lực, nhất định giúp ngài đạt thành tâm nguyện đấy. Diêu Cảnh nói rất chân thành. Rất tốt, thôi chào thôi chào, hắn đi ra, người mau tới. Nhìn thấy Cố Tranh tử giáo học lâu bên kia đi tới, Vương Địch liền vội vàng nói. Diêu Cảnh chỉnh sửa một chút nghi dung dáng vẻ, vội vàng xuống xe, đi tới vị trí dự định chuẩn bị sẵn sàng, mắt thấy Cố Tranh một thân một mình từ đàng xa đi tới, hướng bãi đậu xe đi tới. Nàng Lam Bộ từ mặt bên tiểu lộ đi ra, đi tới Cố Tranh trước người. Sau đó một bên làm bộ như đang cùng bằng hưu thông điện thoại, một bên từ trong bao đeo móc ra chìa khóa, không cẩn thận đem ví tiền mang ra ngoài, rơi trên mặt đất, không có phát hiện, tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng tự cho là mình diễn rất tự nhiên, rơi xuống thời cơ cũng vừa vặn, Cố Tranh nhất định có thể nhìn thấy. Dựa theo người bình thường suy nghĩ, hắn hoặc là gọi mình lại, hoặc là bang vội vàng nhặt lên đến giao cho mình. Diêu Cảnh cố ý thả chấm bước chân, chờ đợi Cố Tranh đuổi theo, sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, nàng có chút liếc mắt liếc về phía sau lưng, phát giờ thật là Cố Tranh. Liền trong lòng hắn Dương Dương đã ý, làm xong bị Cố Tranh gọi lại chuẩn bị lúc, Cố Tranh nhưng là thẳng từ nàng bên người đi tới, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái đi về phía trước. 3. Diêu Cảnh mặt đầy dấu hỏi, quay đầu nhìn một chút chính mình cố ý rơi xuống bọt, còn vẫn nằm từ trên đất. Ta đi, ánh mắt gì, khối này cũng không thấy. Diêu Cảnh không cam lòng, nhặt tiền lên kẹp, lập tức tiểu bảo đuổi kịp Cố Tranh, sau đó đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, ai một tiếng, làm bộ chân không cẩn thận đụng, cố tranh xuống. "Xin lỗi, xin lỗi." Diêu Cảnh vừa nói xin lỗi, lại ngồi chồm hổm dưới đất che mắt cá chân, rất thống khổ khẩu thân ngân toàn. Người không sao chớ?" Cố Tranh nhìn một chút nàng, trầm giọng hỏi. Thế, chân của ta thật giống như ngươi đến. Thật là đâu a." Diêu Cảnh tận tình phát huy kỹ xảo của chính mình. "Nghiêm trọng không? Dù ta giúp ngươi tiêu 120 sao?" Cố Tranh lại hỏi. "Không cần, nặn một cái hẳn thì không có sao." "Hả? Vậy thì tốt." Mắt thấy chính mình nưu kế được như ý, Diêu Cảnh tâm lý vui vẻ, đang muốn ngẩng đầu, đưa tay khiến cô Tranh kéo chính mình một cái lại coi chừng Tranh lại lần nữa cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. 4. Diêu Cảnh lần nữa mở ép, tức thiếu chút nữa không được máu, thần mắng người này khó trách không bạn gái. Nhưng suy nghĩ một chút tương lai mình nghệ thuật kiếp sống, muốn nghĩ nếu như khối này lần thành công, làm không tốt chính mình liền dựng lên tuổi trẻ đẹp trai phú nhị đại, có lẽ trực tiếp một bước lên mây, gả vào hào môn cũng có nói, nàng liền tự đủ, Diêu Cảnh, ngươi không thể cứ như vậy buông tha, ngươi là chuyên nghiệp. Nhìn Cố Tranh lên xe, lái xe rời đi, Diêu Cảnh cũng hướng Vương Địch mở xe, sau đó lái xe theo đuổi Cố Tranh đi. Xe hành sự một khoảng cách, trước mặt vừa vận đèn đỏ, Cố Tranh xe ngừng lại. Nhìn cố tranh xe thì ở phía trước, Diêu Cảnh khẽ như mày, trong bụng đưa ngang một cái, trực tiếp lái xe đục vào, nhưng ở sắp tông vào đuôi xe thời điểm, lại đạp một cึก chân phanh, sở lấy cuối cùng chẳng qua là nhỏ nhẹ va và vào một phát. Nhìn ngươi chạy đằng nào? Diêu Cảnh Tâm vừa nói, sau đó mở ra đô tránh, xuống xe, làm bộ như một bộ hốt hoảng dáng vẻ nhìn một chút cố tranh đuôi xe. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị đi lên nói với cố tranh xin lỗi, sau đó mượn cơ hội bắt chuyện, mở ra mỹ lệ tình cờ gặp gỡ lúc, cố tranh xe lại lái về phía trước đi rồi. Lái đi. Đi rồi. Rồi. Diêu Cảnh lại trợn tròn mắt, đứng tại chỗ mặt đầy dấu hỏi nhìn đi xa xe. "Khối này, người này đừng, hay là kẻ ngu đi. Vừa mới là mình đụng quá nhẹ, hắn không có cảm giác đến sao? Không nên à?" Hắn vừa mới rõ ràng quay đầu nhìn ta liếc mắt. à. "Diêu Cảnh thật sự là không nghĩ ra a." Ta cũng không tin. Diêu Cảnh giận đến dậm chân một cái, sau đó ai u một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, lần này là thực sự uy đến chân. Cố Tranh mấy ngày nay đều bệ buộn nhiều việc, trong đầu không ngừng suy nghĩ phó bạn khai thác sự tình, hôm nay sau khi tan lớp liền vội vã chạy về công tác tất trở lại công tác tất lúc, Vương Đại Long bọn họ cũng đều đang bận rộn, giai đoạn này bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều là tăng giờ làm việc làm gấp rút, lại không câu đoán giận nào, có thể thấy được, mọi người đều là thật lòng nhiệt tình chuyến đi này, cũng đúng hạ vạ tạ cái này phó bạn tràn đầy mong đợi cùng nhiệt tình, một điểm này khiến Cô Tranh cũng rất là vui vẻ yên tâm. Vương Đại Long bọn họ cùng Cố Tranh lên tiếng chào hỏi, liền tiếp tục lấy trong tay công việc. Cố cô Tranh cũng tới đến trước bàn làm việc mình, liếc nhìn trước lại Cổ Nguyệt giúp hắn xem xét mấy cái hòa âm diễn viên tài liệu. Mặc dù nhưng đã nghe qua bọn họ thu âm đệ mộ, Nhưng Cố Tranh vẫn là có ý định đem bọn họ ước tới thực tế mặt thử một chút, nhìn một chút có thể hay không mang nhân vật cười tốt. Trong trò chơi rất nhiều nhân vật đều cần có chân nhân hòa âm, lợi kịch lượng còn không nhỏ, phần lớn đều chết vượt ra khỏi nguyên nội dung cốt truyện trong lời kịch. Hiện nay tạm định là tiếng Hoa cùng anh Văn Hòa Âm, những ngôn ngữ khác lấy phụ đề hình thức phiên dịch, đây là lớn nhất tiết kiệm thành phẩm, cũng là thường thấy nhất cao hiệu biện pháp. Nhưng mặc dù như vậy, đôi loại ngôn ngữ hòa âm cũng là một không nhỏ lượng công việc. Cố Tranh hy vọng có thể tận lực trả lại như cũ kiếp trước gạ trong vai tuần chân thực âm, cho nên ở hòa âm diễn viên lựa chọn lên. Hắn không nghĩ lớn là đang chuẩn bị điện thoại mời hòa âm diễn viên tới khảo hạch, một thông điện thoại lại đánh tới, là xa lạ số hiệu, Cố Tranh nhận nghe điện thoại, đối phương là cái mụ chỉ, ngài khỏe chứ? Là Kinh AB665 năm chủ xe đi, thật ngại, ta, ta vừa mới quay xe lúc, không cẩn thận nắm xe của ngươi quẹt một cái, ngài thuận lợi tới một chuyến. Nhìn một chút là đi bảo hiểm, hay là ta âm thầm theo ngài tiền sửa chữa? Người thêm ta vi tín, phát hình cho ta xem một chút." Cố Tranh thuận miệng nói, mặc dù xe liền ngừng ở cửa tiệm chỗ đầu, nhưng hắn bây giờ rất bận, cũng không muốn xuống lầu. "Hả?" Đối phương tăng thêm cố tranh vi tín, cố tranh sau khi thông qua nhận được mấy tờ hình ảnh, tiền hai tờ là xe nước sơn diện đồ mã nhỏ, cuối cùng một tấm lại là một mỹ nữ tự quay chiếu. Chính là gương mặt kia, quả thực không phải là cố tranh thái, ngược lại thật phù hợp vương địch thẩm mỹ. Aiu, xin lỗi, không cẩn thận một chút sai lầm rồi. Đối phương lại phát một cái tin. Cố tranh nhìn một chút xe nước sơn hình, chẳng qua là nhỏ nhẹ quả cọ mà thôi, vì vậy trả lời, "Không, có chuyện gì lớn, ngươi đi đi, ta tự mình xử lý là được." "A ba, kia sao được a?" "Không có chuyện gì, nhà này tiệm sửa chữa chính là ba ta, chính ta tu là tốt." Cố Tranh quả thực không có thời gian lãng phí ở loại chuyện nhỏ này lên, nhà hắn chính là tạo xe, đừng nói là nước sơn mặt, chính là thùng bảo hiểm đụng nát, hắn cũng sẽ không đau lòng vì đối phương còn nói những gì, nhưng Cố Tranh không có lại đi nhìn, cũng chưa có hồi phục. Bất quá trong lúc mơ hồ, hắn luôn cảm thấy hôm nay tựa hồ là lạ, khối này mới ra phòng học không bao lâu, liền đụng phải một cô nương trèo chân, đụng chính mình một chút, cắt đứt chính mình đối với trò chơi mở mang cùng tương lai chiến lược bố cục suy nghĩ. Sau đó lái xe nửa đường lúc, lại bị nữ tài xế tông vào đuôi xe, lại một lần nữa cắt đứt ý nghĩ của mình. Vừa mới lại một lần nữa bị nữ tài xế cắt đứt công việc Chủ yếu nhất là, mấy cái này cô nương dáng dấp đều giống như à, toàn bộ đặc biệt nào đều là lưới mặt đỏ, chính mình hôm nay đây là ra ngoài không coi ngày, hướng về phía cái gì sao? Chương 8. Trò chơi thợ tuyến. Chương 8. Trò chơi thợ tuyến. Cổ tranh thực sự gây dựng sự nghiệp làm trò chơi gì phó bản rồi hả? Người hầu gái trong quán cà phê, vương địch nhìn lại cổ người hỏi. Ta cũng không biết, nhìn trước mắt là thật, bất quá ta nghe nói trò chơi nghề nước rất sâu, nhất là vô hạn thời không phó bản thương nghiệp cung ứng. Cạnh tranh kịch liệt đến gần như thảm thiết, rất nhiều mới thành lập tiểu công tất thất, tiểu công ty không gian sinh tồn nhỏ vô cùng, phần lớn đều là bận làm việc một năm rưỡi nữa, lại bồi cái lộn trồng vó lên trời. Ai, ta bây giờ có chút hối hận vay tiền cho tiểu tử này rằng co, ta thật sợ ta lại hại hắn a. Lại Cổ nguyện có chút hối tiếc nói. Mấy ngày nay Hàn Chu trọng hỏi thăm một chút phó bản thương nghiệp cung ứng một ít chuyện, mới biết nghề này nghiệp có nhiều lợi tiền, muốn thành công có nhiều khó khăn, tâm lý thật là thay cố tranh lo âu. Đúng rồi, Lịch Tử, ngươi không nói cho Cổ Chanh an bài cái mỹ lệ tỉnh cơ gặp ừ, Tiến triển như thế nào? Lại Cổ Nguyệt đột nhiên hỏi. Lão Đừng nói nữa, thất bại rất hoàn toàn, ta là thật đánh giá thấp cổ tranh tiểu từ này phần bị. Vương Địch mặt đầy khổ tương. "Ha ha ha, vội vàng, nói cho ta nghe một chút, để cho ta vui vẻ vui vẻ." "Mẹ kiếp, ngươi cái gì tâm lý?" Vương Địch nổ nước bọt một cái câu, "Hay là đem giêu cảnh là thế nào thất bại trải qua nói một lần." Lại cổ Nguyệt sau khi nghe, cười ngã nghiêng ngả ngửa, "Ha ha ha, ta cứ nói đi, cổ tranh cũng không tốt xác, ngươi chiêu này không thể thực hiện được." "Không thể nào, ta cẩn thận suy tư một chút, nhất định là cổ tranh nhãn quan cao, giống vậy dòng chi tộc phấn hắn căn bản coi thường, nếu không không thể nào không hề có một chút hiệu quả ơi chao." Lão hổ, ngươi nói muội muội ta như thế nào đây? Cổ Tranh trước cũng đã nói, muội muội ta là hắn xem qua xinh đẹp nhất nữ sinh, hơn nữa ta cũng có thể cảm giác được, hắn thật thích muội muội ta. Hơn nữa các nàng đều là vô hạn thời không người chơi, hắn rất dễ dàng tìm tới chung nhau đề tài." Vương Địch vẻ mặt thành thật nói, "Muội muội của hắn Vương Thi Thi đích đích xác xác là một khó gặp thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp, hay lại là cái loại này hoàn mỹ thừa kế cha mẹ ưu điểm thiên tri tiểu nữ." Lúc trước trung học đệ nhị cấp lúc, bởi vì bạn học đưa nàng một tấm hình phát hành đến trên mạng, thoáng cái đưa tới vang động không nhỏ, được phong làm quốc dân hoa khôi, thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp Sau tới vẫn là cha hắn vận dụng bốn liếng lực lượng, năm chuyện này ép xuống, nếu không chuyện kia phòng trưởng trực tiếp sẽ để cho nàng hỏa lần toàn bộ lưới. Hơn nữa nàng chẳng những người đẹp, đa tài đa nghệ, học tập còn đặc biệt nào được, có lúc Vương Địch mình cũng nghi đệ, cảm thấy Lao Thiên không công mình, dựa vào cái gì nắm tốt gì đều cho em gái mình rồi, chính mình ngoại trừ dáng dấp đẹp trai ra, thật là cái gì cũng sai. Ta đi, ngươi thật thông suốt phải đi ra ngoài a, liền mọi người cũng không tiếc. Lại cổ Nguyệt Kinh ngắt nói. Vì huynh để mà, liều mạng. Hơn nữa nếu quả thật thành, cũng là chuyện tốt mà, ta cùng cổ tranh liền thân càng thêm thân rồi. Hắc hắc. Cứ quyết định như vậy, ta hiện buổi tối liền về nhà, yêu cầu muội muội ta ra tay." Vương Địch nói rất chân thành. Buổi tối, Vương Địch lúc về nhà cha đang ở thư phòng đọc sách, hắn cùng cha lên tiếng chào hỏi, cha cũng không ngẩng đầu lên ư một tiếng, thanh âm nghiêm nghị mà hỏi, "Không ở bên ngoài mặt cho ta gây chuyện gì chứ?" "Không, không có, ta chỉ muốn mẹ ta, ba, ngài bận rộn ngài." Vương Dịch mặt đầy khẩn trương nói, chậm nhanh chóng thoát đi thư phòng, lén lén lút lút tìm được đang ở phòng thể dục nội luyện yoga muội muội. "Huấn luyện đâu rồi, Tiểu Thi?" Vương Dịch mặt đầy nói. "Ừ, ngươi tại sao trở lại?" "Ca Vương Thi thi mặc bó sát người y eo ga phục, Đường con nguyện chuyển, cơ thể có đang lúc lộ ra nhu nhược không có xương. Nhớ ngươi chứ, trở lại thăm một chút ngươi. Đúng rồi, Tiểu Thi, các có chuyện muốn yêu cầu ngươi hỗ trợ một chút. 2 phút sau. Ba, anh ta hắn lại khi dễ ta. Số tiểu tử, ngươi mỗi ngày càng không có nhà, trở lại liền khi dễ muội muội của ngươi, xem ta không đánh chết ngươi. Ba, ba, Hiểu lầm, Hiểu Lâm a, ta đi, cha đó là gôn cái a, hội xảy ra án mạng. Ba, ba đừng, đừng, ai u. Ngày thứ hai, lại Cổ Nguyệt nhìn Vương Địch kia sưng lên nửa cái mặt, thiếu chút nữa không cười tắt tờ. Bà của ngươi hạ thủ thật là tàn nhẫn a. Ô, ô ô, bà nội, người khác đều là trọng nam khinh nữ, nhà ta vừa vặn ngược lại, ta ở nhà, đặc biệt nào liền chỉ mèo mẹ cũng không bằng. Ôi chao. Khác nghĩ như vậy, kia mèo mẹ nếu như không phải là muội muội của ngươi nuôi, khẳng định không bằng ngươi. Vương Địch. Thời gian tự nhanh, đảo mắt nửa tháng đi qua ở Cố Tranh, Vương Đại Long, Lưu Minh, Hoa Tuyết bốn người tăng giờ làm việc dưới sự nỗ lực, à vạ tạm mở mang công việc rốt cuộc toàn bộ kết thúc, cũng hoàn thành đối với hình ảnh, suy luận Chỉ số đẳng cấp các phương diện khảo sát công việc 2016 niên ngày mùng ngày 7 tháng 4, Cố Tranh mang hạ vạ tạ chính thức lên chuyển đến vô hạn thời không cũng câu chọn, tân thế giới, cuộc so tài dự thi tuyển hạ, phó bản chính thức tiến vào khảo hạch. Rai. Đoạn. Tối nay ta xin mọi người ăn bữa tiệc lớn, hào hào bông lòng một chút." Cố Tranh cười nói. "Ưng, Vương Đại Long, Hoa Tuyết mấy người hoan hô đạo. Lô Hỏa vượng là vô hạn thời không hoa hạ chi nhánh công ty một tên công việc nhiều năm phó bản khảo hạch biên tập, hắn chức vụ mình công việc chính là đối với hoa hạ cảnh nội phó bản thương nghiệp ứng chế tạo phó bản tiến hành khảo hạch. Nhưng hắn chẳng qua là phụ trách sơ thẩm. Lại mặt trên còn có tiểu tổ chủ quán trung thẩm, chỉ có toàn bộ thông qua mới có thể thu được được cho tuyến tư cách. Giống hắn như vậy biên tập, ở công ty bọn họ trong có rất nhiều, tổng cộng chia làm 12 cái tiểu tổ, hệ thống mỗi ngày sẽ tự động cho mỗi một tiểu tổ phân phối khảo hạch nhiệm vụ. Bất quá năm nay bọn họ tiểu tổ may mắn bị an bài vào tân thế giới, chủ đề cuộc tranh tài chuyên hạng khảo hạch hạng ngũ tổ, đặc biệt phụ trách cuộc tranh tài khảo hạch công việc. Bây giờ khoảng cách thu thập trận đấu chỉ còn lại cuối cùng thập thời gian mấy ngày rồi, cho nên mấy ngày gần đây đã căn bản không có cái gì tân dự thi phó bảng rồi cho dù có cũng là cái loại này thật giả lẫn lộn rác dưới tác phẩm, liền khảo hạch đều là lãng phí thời gian. Ai, còn có hơn 10 ngày thanh nhàn thời gian. Lỗ Hỏa Vượng chán đến chết phúc phỉ. Nhưng vào lúc này, hệ thống đột nhiên đề thị có mới dự thi trong tác phẩm tuyến. Lỗ Hỏa Vượng một tinh đả thải nhìn một cái phó bản đề mục gã vạ tạ tên tiếng anh ạ và ta. Nhìn danh tự này cũng biết là một thật giả lẫn lộn tác phẩm. Lô Hỏa Vượng nghĩ như vậy, chỉ một nhìn danh tự này chạy đề, nhìn thêm chút nữa bên sản xuất, lại là một vừa ghi danh vẫn chưa tới 2 tháng sơ cấp tài khoản. Liền nhanh như vậy, Lỗ Hỏa Vượng không cần suy nghĩ Cũng biết cái này bản chất lượng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì thỏa thỏa lại là một rác giới phó bản lãng phí thời gian của mình nhưng hậu trường khảo hạch hệ thống có giám sát cơ chế hắn coi như tâm lý dùng mọi cách không muốn khảo hạch cái này tác phẩm cũng phải theo như lưu trình mở ra cái này phó bản trước xem một vào phó bản giới thiệu tóm tắt video kèm theo một trận du dương linh hoạt kỳ hào nhịệt điệu một viên to lớn tinh cầu màu xanh lam nhà xuất hiện ở trong tầm mắt Ừ giới thiệu tóm tắt video chất lượng ngược lại không thể Lô Hỏa Vượng Tâm vừa nói những loại này treo đầu d bán thị chó bên ngoài tô vàng là ngọc bên trong thối giữa phó bản hắn đã thấy rất nhiều Tiêu tiền tìm người là một xinh đẹp giới thiệu tóm tắt video thực tế phó bản bên trong nhưng là nguồn ngang, coi như miễn cưỡng cho thông qua cũng là một phát ngai hàng bất quá theo xinh đẹp vẽ đỏ dạ tinh phơi 7 ở lô Hỏa Vượng trước mặt ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị hấp dẫn không kèm hãm được há to miệng lộ ra nụ cười vui mừng giới thiệu tóm tắt video chỉ có ngắn ngủi 2 phút nhưng Lô Hỏa Vượng lại phát hiện mình hoàn toàn đắm chìm trong đó mới vừa 2 phút linh hồn của mình thật giống như bay đến xinh đẹp kia vẽ đỏ dạ tinh cầu tiến vào kia hạạtạ và trong cơ thể đồng thời thăm dò kia mảnh nhỏ thế giới thần kỳ lại thật sự có kinh hị A chính là không biết trò chơi có hay không giới thiệu tóm tắt video chất lượng. Lô Hỏa vượng tâm lý sinh ra vẻ mong đợi. Thật ra thì xem qua mới vừa giới thiệu tóm tắt video, sâu trong nội tâm hắn đã bị bắt sống, cho nên chủ quan lên phi thường hy vọng cái này tác phẩm không nên để cho chính mình thất vọng, hy vọng người khai phá có thể thực sự làm ra một cái như vậy thế giới xinh đẹp, khiến hắn có thể chân chính đi lãnh hội một chút vẻ đỏ dạ tình mỹ lệ cùng thần kỳ. Chương 9. Xem thế là đủ rồi. Chương 9. Xem thế là đủ rồi. Mang theo lòng tràn đầy mong đợi, Lỗ Hỏa Vương mở ra phó bản mở màn chính là nhất đoạn cờ gở chuyển tranh, một chiếc to lớn tinh tế phi thuyền, chính đi ở bên mông trong thái không. Xa xa chính là giới thiệu tóm tắt trong video xuất hiện qua cảnh tượng, viên địa vô cùng to lớn màu xanh nhạt khí thái hành tinh, còn có bên cạnh viên kia phảng phất là trái đất vậy tinh cầu. Hình ảnh đột nhiên cấp tốc gần hơn viên kia loại địa hành tinh, sau đó lấy phi hành thị giác, xuyên qua tầng mây sương ngủ, xông vào bề mặt quả đất, trong hình xuất hiện sinh cơ kia rời rạo, tung tùng nguyên thủy rừng rậm. Cùng lúc đó lên, ta nằm ở quân nhân trại ngũ quản lý cục y viện trên giường bệnh thời điểm, thường thường nằm mơ thấy tự mình ở không trung bay lượn, tự do tự tại chẳng qua là mỗi khi khi tỉnh lại, luôn là phải đối mặt thực tế tàn khốc. Hình ảnh chuyển một cái, một đôi mắt mở ra nháy mắt, hình ảnh từ vừa mới kia mảnh nhỏ sinh cơ rồi giảo dừng, dậm, trong nháy mắt biến thành lũ tối đường phố lạnh leo lên, trò chơi nhân vật chính xác. Su Ly mặt đầy tăng thương ngồi trên xe lăn. Quanh mình hoàn cảnh bị che khuất bầu trời rừng sắt thép cùng ổ trọ không khí bao trùm, cùng vừa mới kia tràn đầy sinh cơ cùng vẻ xanh biết hình ảnh tạo thành so sánh rõ ràng. Mở màn truyện tranh chỉ có không tới 3 phút, thông qua lời bộ bạch cùng đơn giản sáng tỏ phim hoạt hình đoạn, giới thiệu trò chơi nhân vật chính xác. Su thân phận cùng tính cách Một cái thích vận động mạo hiểm đội thủy quân lục chiến viên, lại đang chiến đấu chi giới tê liệt, mặc dù nhưng cái thế giới này khoa học kỹ thuật là có cơ hội làm cho hắn lần nữa đứng lên, chẳng qua là ngẫm, cao chi phí khiến hắn không gánh nổi. Hắn sống ở kiềm chế mà tuyệt vọng trong cuộc sống, có lúc thậm chí không biết mình tiếp tục tồn tại là vì cái gì. Hắn trong xương là một thích bất bình dùng người, cho nên khi hắn nhìn thấy quẩy rượu thị nữ bị khi dễ lúc, bực tức xuất thủ, mặc dù hắn là một người tàn thật, mặc dù cuối cùng hắn bị người ném ra rượu, vẫn như cũng nằm ở bẩn thỉu đường phố lạnh lẽo lên, ngửa mặt lên trời cười to. Bởi vì hắn cảm thấy Như vậy mới là thật tồn tại, so với kéo dài hơi tàn muốn biến đổi càng thoải mái, dù là đau đớn, dù là tử vong, cũng tốt hơn quanh mình kia nhiều lạnh lùng vô tình. Như cái sắc biết đi như vậy đám người đoạn này mở màn chuyện tranh họa chất cực cao, rõ ràng khai báo trò chơi bối cảnh, cùng với giáp đi vẹn đỏ dạ tình cầu nguyên nhân, mới lạ thiết lập, cùng với nhân vật kia sinh động sinh động hình tượng và cá tính, khiến Lô Hỏa vượng rất có đại nhược cảm, cũng rất muốn biết giáp đến tiếp sau này phải trải qua hết thảy. Nhất đoạn mở màn chuyện tranh sau khi kết thúc, từ Hưu Miên thương trong tỉnh lại. Trò chơi bắt đầu, Lô Hỏa vượng điều khiển từ Hưu Miên thương trong đi ra. Vì tuyển nhân viên làm việc tới trợ giúp đang cùng nhân viên làm việc đối thoại bên trong, hắn biết được chính mình sắp đến viên kia ở vào bán nhân mã ngồi án phạt tinh hệ vẹn đỏ dạ tinh cầu. Lỗ Hỏa Vương tùy ý nhìn một chút trò chơi thao tác mặt tiếp xúc, dùng hệ thống trong kèm theo loại khoa huyễn hình tiêu chuẩn mặt tiếp xúc một trong. Trong đó có cốt, trùng vật phẩm, nhân vật tin tức mặt tiếp xúc vân vân đều là thường gặp, hơn nữa trò chơi không thể lựa chọn thay đổi vai diễn, nói cách khác người chơi không thể đem chính mình ở vô hạn thời không trong nhân vật hình tượng, trực tiếp dẫn vào trong trò chơi này. Chỉ có thể sử dụng trò chơi cố hữu nhân vật đây là một cái trừ điểm hạng, bất quá những thứ này cũng không phải là quyết định một trò chơi thật là xấu yếu tố mấu chốt một trong, Lô Hỏa Vượng cũng không quá mức đề. Ý, cũng chỉ là làm theo phép kiểm tra một chút. Trò chơi tiếp tục, Lô Hỏa Vượng điều khiển rắc dựa theo hệ thống nhiệm vụ chỉ thị, đi tới chỉ định vị trí, ngồi vạ kỳ dị một số 6 phi hành khí, tiến vào pện đỏ dạ bên trong tinh cầu bộ, cùng hắn đồng hành còn rất nhiều lính đánh thuê. Lô Hỏa Vượng nội tâm càng động, ánh mắt đi theo phi hành khí xuyên qua pện đỏ dạ tinh cầu tầng khí quyển, từ từ đến gần mặt đất, tầm mắt cuối là kia vô tận vẻ xanh biếc cùng sinh cơ. Một viên mới tinh tinh cầu xuất hiện ở trong tầm mắt đi tới căn cứ sau, Lô Hỏa Vượng đi theo trò chơi nhân vật chính dẫn thị giác, tham dò chỗ ngồi này nhân loại căn cứ, từ nói chính xác là một tòa thật to đào mỏ nhà máy. Xi măng cốt sắt bao trùm trong sân, tùy ý có thể thấy công trình to lớn xe, vũ trang máy bay, còn có hình người kỳ giáp, xa xa kia thành hàng ông khói cao lớn, không ngừng hướng trong không khí bài phong khói dày đặc, khiến nhân nhìn đến rất không thoải mái. Dựa theo trò chơi nhiệm vụ chỉ thị, Lô Hỏa Vượng lần nữa đi tới địa điểm chỉ định báo chí, gặp đến nơi này lính đánh thuê chỉ huy trưởng, vị ở khen kỳ thượng tá. Cũng thông qua hàn giáo hơn bên trong, biết càng nhiều liên quan tới vẹn đỏ dạ tinh cầu nguy hiểm, cùng với liên quan tới nạ vị người tình báo. Sau đó, hắn bị dẫn tới phòng thí nghiệm sinh vật, ở nơi nào gặp được phòng thí nghiệm hạng mục người phụ trách, thích hút thuốc gờ giả sờ. Ôi trù tỉn tiến sĩ, cùng với kêu ngâm ở dinh dưỡng dịch trong lòn, do gen người cùng nạ vị nhân gen dung hợp bồi dưỡng ra hóa thân, ạ và tạ. Toàn bộ cái trò chơi mới bắt đầu bộ phận cũng không có di nhiệm vụ chiến đấu cũng không có khẩn trương kích thích nội dung cốt truyện, nhưng khối này thế giới mới lạ quan cùng trước đó chưa từng có thể nghiệm, lại để cho Lô Hỏa Vượng hoàn toàn đắm chìm trong, trong trò chơi vô pháp tự kiểm chế, nhất là là lần đầu tiên thử liên tiếp khống chế ạ vạ tạ cơ thể lúc. Lô Hỏa Vượng cảm giác mình chính là cái đó rốt cuộc có thể một lần nữa đứng lên, có thể chạy băng băng, có thể cảm thụ đại địa, có thể tự do hô hấp, giác, cảm động lây vậy cao hứng rủn cho hắn. Mà Theo bên ngoài làm nhiệm vụ bắt đầu, thần bí khó lường vẹn đỏ dạ tinh cầu rốt cuộc từ, từ hiện ra ở Lô Hỏa Vương trước mắt. Tráng lệ Sơn Loan cùng thắng nước Xuân Tuyết bay tới, trước đây chưa từng thấy chim bay thú chạy, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ vẻ đỏ dạ tinh cầu khiến Lô Hỏa Vương thậm chí không đành lòng chớp mắt. Hắn tựu thật giống Lưu mô mô vào đại quan viên, lại thích tựa như tiểu bằng hữu vào công viên như thế, nhìn cái gì đều mới mẻ, đối với cái gì cũng tò mò, nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn một cái, phảng phất khắp nơi đều có kinh hỉ, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Là một danh phó bản khảo hạch biết tập, Lô Hỏa Vượng xem qua quá nhiều phó bản rồi, đủ loại màu sắc sắc sỡ thế giới cũng đều có, nhưng không có một thế giới như pện đỏ dạ tinh cầu như thế nhắn nhủi mà chân thực. Coi như là giống nhau có kỳ lạ nối đời. Giống nhau có đại thụ che trời, giống nhau có mới lạ sinh vật, thế nhưng nhiều nguyên tố phản phất như là liều mạng tiếp cận đến cùng một chỗ, đều khiến nhân cảm thấy hỗn độn. Phản phất như là ở một cái chân nhân tỷ lệ trên mặt, đè lên nhật mạn trong phim hoạt hình nữ vai tuần mắt to. Mà cái thế giới này lại mang động ngạo cùng chân thực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái này hoặc giả cũng là chi tiết quyết định, cái thế giới này lớn đến núi đồi địa mạo, nhỏ như hoa một cái một thảo, toàn bộ kỳ lạ mà chân thực, lại phù hợp một loại đặc định sinh thái quy luật, mà không phải đột ngột tồn tại đi ở trong mảnh rừng rậm này. Trong thoáng chốc, phản thực sự đặt mình trong ở một cái chân thực tồn tại vẹn đỏ rạ trên tính cẩu không cần âm nhạc âm thanh nồng nẫm, không cần khoa trương mỹ thuật biểu hiện, hết thể đều là như vậy không tưởng tượng nổi, nhưng lại như, vậy chân thực. Đây là cường đại dường nào thiết kế đoàn đội, bao nhiêu người đầu mới có thể nghĩ ra một cái như vậy chân thực thêm phi phạm thế giới quan. Lỗ Hỏa Vượng nội tâm thở dài nói, chỉ bằng vào toàn khối này giống như một cảnh, nhưng lại thế giới chân thật quan, cũng đủ để hấp dẫn vô số người chơi rồi, dù là ngoạn pháp cùng nội dung cốt truyện lên kém một chút, tựa hồ đều có thể bị dễ dàng tha thứ. Nhưng mà khiến Lỗ Hỏa Vượng không nghĩ tới chính là, trò chơi này ở nội dung cốt truyện phương diện cũng là phi thường xuất sắc. Theo bên ngoài làm nhiệm vụ khai chuyện, Dương dặm mạo hiểm đẩy tới, trò chơi độ khó nhanh chóng gia tăng, Lô Hỏa Vượng cũng lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đỏ rạ tinh cầu hung hiểm. Khi hắn không cẩn thận quay dối đến to lớn kia đầu đũa lôi thú 7, sau đó lại bị hung mãnh tử thần thú truy kích lúc, Lô Hỏa Vượng mới biết, cái thế giới này xinh đẹp hung hiểm, hắn cũng là lần đầu tiên ở trong game tử vong. Nhưng nó giống như mạn đà la hoa, nguy hiểm lại lại khiến người ta trở nên mê. Vô hạn thời không toàn bộ phó bản trong tử vong cơ chế đều là thống nhất, sau khi chết không thể lập tức sống lại, cần phải đợi thời gian nhất định, mà khi nhập theo tử vong số lần gia tăng, Chờ đợi thời gian trục cấp tăng lên, lại mỗi ngày tử vong hạn mức tối đa số lần là có hạn. Bất quá trò chơi trong thương thành cung cấp trong nháy mắt đẩy máu sống lại đạo cụ, cùng với gia tăng tử vong số lần đạo cụ vân vân, khối này thật ra thì chính là cái gọi là trò chơi khắc điểm màu vàng, cũng vô hạn thời không lớn nhất quy tắc cơ bản, toàn bộ phó bản mở mang bản bạc đều phải tuân thủ cơ chế đương nhiên đây đối với người khai phá và bình đại mà nói, là thực hiện lời cơ hội tốt, đối với người chơi mà nói cũng không có gia tăng quá nhiều không công bình tính. Dù sao ngươi có tiền liền có thể dựa vào khắc kim đến nhanh chóng đẩy tới trò chơi, không có tiền cũng giống vậy có thể dựa vào thời gian đến thông quan. Nhưng Lô Hỏa Vượng là khảo hạch bí mật, bọn họ là có thể dùng một ít phía sau đài tác tệ khí khiến nhân vật vô địch tiến hành nhanh chóng thông quan tới thử chơi đùa cùng khảo hạch. Bất quá lần này Lô Hỏa Vượng không để cho nhân vật vô địch, chẳng qua là lập tức sống lại nhân vật sau, thử bình thường thông quan. Trong trò chơi thật ra thì có cho ra đường chạy trốn chỉ dẫn, chỉ cần người chơi khống chế trò chơi nhân vật, hoàn mỹ chạy băng băng, nhảy, né tránh chướng ngại vật, mượn trung quanh thực vật làm che chở, liền có thể thành công né tránh chết thần thú miệng to như máu, cuối cùng lại đến thác nước nơi đó, nhảy mà xuống, liền có thể hoàn toàn chuyển nguy thành an. Thật ra thì nói khó khăn cũng không khó khăn, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, nhưng quá trình nhưng là kinh nghiệm mà kích thích. Từ chết thần thú truy kích bên trong chạy ra khỏi sau, trò chơi độ khó lần nữa thăng cấp, nhiệm vụ yêu cầu hắn xấu được, nhưng mà nguy hiểm dự cảnh cấp bậc lại đang nhanh chóng gia tăng. Hắn biết rõ, màn đêm đánh đến nơi, ban đêm rừng rậm tất nhiên nguy cơ từ phía, ấy, càng đáng sợ hơn. Lỗ Hỏa Vượng nhìn một chút nhân vật kỹ năng trong có giá ngoại kỹ năng sinh tồn có thể sử dụng, trong hồ mật tẩm chỉ còn lại có nhiều chức năng đao cùng diêm đẳng cấp đơn giản vật phẩm. Hắn chỉ cần dựa theo kỹ năng chỉ dẫn, thu thập côn gỗ dùng trên người nhiều chức năng đao tức lớn lên mâu. Coi như vũ khí phỏng thân sau đó tìm có thể dùng đến chế tắc đốt thủ dầu ở trước khi trời tối chế tác cây đốt đốt liền có thể nhưng lô Hỏa Vượng không gấp đi hoàn thành nhiệm vụ mà là vui vẻ điều khiển nhân vật mở ra rừng dầm tìm vào Càng tìm bói lô Hỏa Vượng nội tâm cảm giác chấn động càng mã liệt dị vãng tại loại này bản đồ khá lớn trong trò chơi ngoại trừ các biệt mấu chốt mấy cái cảnh tựa bản đồ bên ngoài đều là l lập lại tính hoặc là xê xích không nhiều điểm mạo cùng thực vật nhưng nơi này lại không giống nhau theo điểm mạo thay đổi thậm chí là thổn nhưỡng Dương quăng lượng nước thay đổi trên đó sinh trường thực vật chủ loại dáng vẻ lớn nhỏ đều có khác biệt rất lớn Ngoài trừ cùng trên địa cầu tương tự một ít cỏ cây bên ngoài, rất nhiều thực vật thân thảo, đóa hoa, ngắm đẳng cấp cũng có phù hợp cái thế giới này quan họ đặc biệt dáng vẻ. Hơn nữa theo hoàn cảnh thay đổi, đầu ở nơi đó côn trùng, động vật bỏ sát, động vật có vu cũng đều mỗi người không giống nhau. Những động vật này cũng thực khiến Lô Hỏa vượng mở một lần nhăn giới, phản phất là đi dạo qua một lần dị thế giới động vật hoang dã viên, tỉ như nhìn qua chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng thật giống như trên địa cầu rực long vậy phi hành động vật, cũng treo ở trên cây. Hình thái thật giống như tử, lại dài xanh xanh đỏ đỏ da thịt, nắm giữ tứ chi cánh tay trước động vật ở cây tối đang lúc xuyên to nhảy. Bên ngoài thật giống như lộc, trên đầu lại dài hình quạt dạng màng góc, bán trong xuất hình, trên đó đều là tươi đẹp màu sắc cùng hoa văn, từ xa nhìn lại thật giống như khủng tức khai bình sau diễm lệ cái đuôi, cực kỳ đẹp đẽ. Vô số kỳ lạ sinh vật, khiến lô Hỏa vượng nhìn là xem thế là đủ rồi, hoàn toàn mê mệnh trong đó, một lần quên mất chính mình khảo hạch chức vụ mình công việc, nếu không phải hệ thống kịp thời nhắc nhở, hắn sợ là ở nơi này trong rừng cây tham quan cái ban ngày. Bất quá, ở trong mảnh rừng rậm này, Du Lãng cũng là phải trả giá thật lớn, Lôi Hỏa vương không chỉ một lần gặp các loại các dạng mãnh thú, rắn độc, liên tiếp chết nhiều lần. Chư người, khen ngợi như nước thủy triều, chư người, khen ngợi như nước thủy triều. Màn đêm buông xuống, vẹn đỏ ra bầu trời đêm giống nhau xinh đẹp khiến người ta say mê, to lớn màu xanh ra trời khí thái hành tinh, chiếm hơn nửa bầu trời đêm, tản ra tính mật vàng sáng xanh lam, bên cạnh còn có mấy cái gân bó tinh cầu đực rành, trên không trung giáo hội ra một bộ kỳ lạ cảnh tượng. Mà theo màn đêm buông xuống, dự cảnh cấp bậc đạt tới đẳng cấp cao nhất, quanh mình trong rừng cây cũng biến thành táo động, hắn đã cảm giác một đôi lạnh như đồng tử đang chăm chú nhìn mình, chạy xuống tham lam nước miếng. Lôi hỏa vượng lập tức đốt cây đốt, chiếu sáng u ám rừng rậm, cùng lúc đó, tất cả thật giống như tựa như giá thú Xuất hiện ở bốn phía trong bóng tối, đang từ từ hướng hắn ép tới gần, cuối cùng hướng hắn phát động tấn công. Bầy sói số lượng quá nhiều, Lô Hỏa vượng căn bản ứng phó không được, ngay tại trong lúc nguy cấp, một mũi tên bắn chết một con từ cạnh đánh về phía hắn khuê xà lang. Trợ chỉ thấy một cái động tác linh hoạt bóng người màu xanh lam đột nhiên lao ra, trợ giúp hắn giết chết rồi vài đầu khuê xà lang, cuối cùng mang bầy sói đánh lui. Mà thân ảnh này chính là một gã phái nữ nạ vì nhân đội đi khuê xà lang, nàng nhanh chóng nhặt lên cây bước, đem ném tới bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong tắt, toàn bộ rừng rậm lập tức lại. Nhưng một giây kế tiếp, trung quanh thực vật từ từ sáng lên huỳnh quang, bao gồm mặt đất cỏ nhỏ tiểu hoa, thậm chí là nấm và đại tiện, tất cả đều tản ra làm người ta say mê nhìn quang. Màu xanh, màu xanh, màu tím, đóa hoa chạm, quạt lá chạm, cánh chạm, vũ mao chạm, đủ loại màu sắc, đủ loại tư thế, tầng tầng lớp lớp, từ trên xuống dưới, do gần cùng xa, trải rộng bốn phía, thật giống như vô số nhật bản, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, tựa như ảo mộng. Trong ngay mắt, lô hỏa vượng ngây dại, cho dù ở giới thiệu tóm tắt trong video xem qua một màn hình, nhưng lúc này bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ như vậy đặt mình trong ở khối này bức họa xinh đẹp bên trong, như cũng bị xinh đẹp này cảnh tượng sợ ngây người. Đây cũng quá đẹp đi. Lô Hỏa Vương tựa hồ thoáng cái quên mất vừa mới còn thân ở nguy cơ tử vong bên trong, trong ngáy mắt từ địa ngục đi tới thiên đường. Vườn địa Đàng cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nhìn thêm chút nữa cách đó không xa, người nữ kia tính nạ vị nhân quỷ một chân khuê xả lang bên cạnh thi thể, nhìn non hắn nghe không hiểu ngôn nữ, tựa như đang vì nó vong linh cầu nguyện siêu độ, tình cảnh này khiến nhân lộ vẻ xúc động. Ôi chao, đây là cái gì trò chơi? Một vị đi qua đồng nghiệp, bỗng nhiên bị Lô Hỏa vượng bên cạnh công cộng màn ảnh phơi bày trò chơi hình ảnh hấp dẫn. Nhìn màn ảnh trong kia ra lệ huyền lệ xinh đẹp thật giống như mộng cảnh vậy rậm, còn có kia lam bị ra Trên người lấp lánh vô số ánh sao kỳ dị loại người sinh vật, hắn không khỏi ánh mắt sáng lên, trò chơi này có chút ý từ A. Hơn 3 giờ sau, Lô Hỏa Vượng lợi dụng vô địch trạng thái, rốt cuộc nhanh chóng đem chọn cái nội dung chính tuyến thông quan, nhưng nội tâm lại thật lâu khó mà bị phục, hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó rất lâu sau đó, nhìn kia lần nữa khôi phục lại bình tĩnh vẻ đỏ dạ tinh, xinh đẹp kia gần như hoàn mỹ tinh cầu, trong lúc nhất thời khó mà tự kềm chế. Làm Lôi Hỏa Vương tháo khắc, hiện cạnh tụ tập rất nhiều người, đều là bọn hắn ngành tập, chí còn có chủ quản. Các ngươi làm sao đều ở đây? Lôi Hỏa Vượng sợ hết hồn. "Nhìn ngươi chơi kiếm a, đây là Tân Thượng Tiên Phó bản sao?" Chủ quản Từ rõ ràng lâm hỏi. "Hắc hắc, thật ngoài ý muốn Từ ca, trò chơi này quá tuyệt vời, trong lúc nhất thời không khống chế được." Lôi Hỏa Vượng cười cười xấu hổ. "Không việc gì, ngược lại hai ngày này cũng không cần phải, gặp phải hảo trò chơi cẩn thận nghiên cứu một chút không có chuyện gì." Từ rõ ràng lâm cười nói, "Từ ca, cái này Phó bản là thật châu, vừa mới chơi đùa qua một lần, thật là để cho ta xem thế là đủ rồi, các ngươi vừa mới hẳn cũng nhìn thấy đi, thế giới này quan vô địch." Nội dung cốt truyện cùng ngoạn pháp cũng không tệ, cá nhân ta cảm giác là ta xem qua hiện nay tốt nhất dự thi tác phẩm rồi." Lỗ Hỏa vượng thần tình kích động nói. "Ừ, ta vừa mới cũng nhìn mê mẩn rồi, đích xác rất lôi cuốn vào cảnh quan mục, thế giới quan phi thường mới mẻ mà còn toàn bộ rất sáng tạo a." Bên cạnh một tên đồng nghiệp thở dài nói. "Chính là bên trong ki giáp quá lâu rồi." Khác một người đồng nghiệp nổ nước bột đạo. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, ta nghĩ rằng không có người nào chơi đùa cái trò chơi này là vì nhìn cơ giáp, hơn nữa chúng ta phó bạn không thiếu nhất chính là loại cơ giáp thiết kế, hơn nữa đây là tham gia tân thế giới chủ đề cuộc tài." cũng không phải là kỳ giáp thiết kế cuộc xo so tải, ta cảm giác cái này vốn là coi là không lấy được hàm nhất, phòng trừng cũng có thể giận lên đến, tương lai soạn lại trưởng thành chính thức phó vốn cũng là chuyện vãn đã đóng thuyền rồi. Lô Hỏa Vượng tiếp tục nói, hắn là hoàn toàn bị khối này ạ vạ tạp phan, bây giờ ai nói nó không được, hắn đều có chút không thích nghe. Đây là công ty nào khai thác, có thể làm ra khổng lổ như vậy hoàn chỉnh thế giới quan, không đơn giản à? Chủ quản tử rõ ràng lâm lại hỏi. Một cái tên là Thủy Dữ tranh phong công tác thất, vừa thành lập, tài khoản tài ghi danh không tới 2 tháng. Công ty mới. Khó trách, cũng chỉ có công ty mới mới có thể một lòng chất phác đi làm trò chơi. Thường thường kinh tế làm tất cả đều là công ty mới làm được." Từ rõ ràng lâm thở giải nói, Thứ ca, ngài nói trò chơi này có hy vọng nắm quán quân sao?" Lỗ Hỏa Vượng hỏi, "Rất có quán quân lẫn nhau, ngươi cho nó trực tiếp xứng đôi cấp độ C lưu lượng, nhìn một chút số liệu phản hồi như thế nào, ta theo kinh lý hồi báo một chút, nếu như số liệu được, chúng ta cho hắn thêm sinh cao hơn lưu lượng." Từ rõ ràng lâm nói, cùng Hoa Hạ Nhân, hắn tự nhiên là hy vọng nhìn thấy cuối cùng quán quân xuất từ Hoa Hạ công ty. "Được, thưa ca." Lỗ Hỏa Vượng trong lòng vui vẻ Cối này cấp độ C lưu lượng có thể tính là khởi bước cao nhất lưu lượng rồi, cũng là bọn hắn ngành có thể trực tiếp cho cao nhất ra ánh sáng lượng. Thụy giữ tranh phong bên trong phòng làm việc, Cố Tranh vừa mới gọi điện thoại đặt hảo phòng ăn, nhận được cả vạ tạ khảo hạch thông qua tin tức. Nhưng hắn kinh hỉ sau khi càng nhiều hơn hay lại là khẩn trương, mặc dù đối với Ạ vạ tạ tràn đầy lòng tin, nhưng người chơi sẽ hay không trả tiền, mình liệu có thể được như nguyện đạt được sau cùng quản quân, hết thể đều là không biết, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Cố Tranh tự mình an ủi mình một câu, sau đó Têu Vương đại lòng, Hoa Tuyết bọn họ lên đường, đi trước đặt tốt phòng ăn. Bởi vì hiện nay vốn có hạ Cố Tranh không có mời mọi người đi đặc biệt đắt giá phòng ăn, mà là đi một nhà tính giá tương đối cao có lầu. Trong tiệm nhân nhiều vô cùng, thường thường trung đội trưởng đội, nếu như không phải là bởi vì Cố Tranh là khách quen cũ, cùng ông chủ quan hệ không tệ, sợ là cũng không dễ dàng như vậy đạt được vị trí. Các các, lòng quản thủ cá có thể chạy. Xong rồi, thịt của ta nấu lâu, ra rồi. Ta đầu hoa cũng thu cá. Hương dầu lan lộn, hương phiêu tràn ra, Vương Đại Long, Hoa Tuyết, Lưu Bình ba người vui vẻ nói. Nghe được ba nhân, Cố Tranh bỗng nhiên nở nụ cười. Vương Đại Long bọn họ có chút kinh ngạc nhìn coi Trừng Tranh. Cố Tranh cười một tiếng, nói: "Ba người các ngươi đối thoại, rất có thể trong lúc vô tình cứu vớt một lần trái đất." À, ba người càng nghĩ hoặc. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngoại tinh nhân vừa mới đến trái đất, trùng hợp nghe được các ngươi mới vừa đối thoại, lòng quản thủ cá có thể chạy, thịt của ta nấu lâu, ta đầu hoa cũng thua cá. Tuyệt đối trực tiếp hù chạy, hô to trụ sở chính trụ sở chính, trái đất quá nguy hiểm, mau mau hồi hỏa tinh. Nghe được Cố Tranh nói, Vương Đại Long cùng Hoa Tuyết bọn họ nhất thời cười lên ha ha, "Các các, lão đại, ngươi khối này đầu động không người nào. Khó trách ngươi thể nghĩ ra ạ vạ như vậy có sáng tạo thế giới, trí tưởng tượng quả nhiên bất phàm." Được rồi được rồi, cầu vòng thí thì miễn đi, chính là bác đại nhà cười một tiếng. Cố Tranh cười nói, "Cố kìa, ta đàn chắc chín." Ha ha ha. Vương Đại Long, Lưu Bình lần nữa nở nụ cười, một bên Hoa Tuyết lại đỏ mặt hé miệng cười khẽ. Cơm tối kết thúc, Cố Tranh ngoan ngoãn trở về nhà, để tránh mẹ lo lắng. Về nhà, Cố Tranh lại không thể lên tiếng, cũng không có biện pháp chú ý ả vạ tạ số liệu tình huống, nhưng Vương Đại Long lại trước tiên cho Cố Tranh báo cáo mới nhất số liệu tin tức. Lao đại, lao đại, số liệu lại gấp đôi, hiện nay tại tuyến người chơi đã đạt tới 6000 rồi." "Lão đại 7000 rồi." "Lão đại, lão đại, tính tổng cộng người chơi tổng số phá 10000 rồi." Một đêm này, Cố Tranh Cơ hồ không làm sao ngủ, Vương Đại Long cũng là như vậy, hai người một mực chú ý số liệu biến hóa. Trải qua cả đêm lắng động, hết hạn đến sáng ngày thứ 29 điểm, à vạ tạ người chơi tổng số lại nhưng đã đạt đến kinh người 12 vạn, cái này còn chỉ chẳng qua là hoa hạ khu người chơi tổng số. Nếu như không phải là bởi vì các khu máy chủ giữa ít nhất có tháng 6 năm 12 giờ lúc online đang lúc trên lệnh, phòng trừng trong một đêm người chơi tổng số còn có thể bay lên gấp 2 gấp 3, cái này thế đầu quả thực rất kinh người. Không chỉ có như thế, trò chơi trước mắt chấm điểm cũng đạt tới kinh người 9. Năm phân, đây là một cái cao vô cùng chấm điểm phải biết hiện nay vô hạn thời không phó bản bên trong cao nhất chấm điểm cũng liền 9. 6 phân mà thôi. Cho chơi quan phương xã khu trong liên quan tới ạ vạ tạ thảo luận đề tài cùng bình luận cũng đạt tới mấy chục ngàn cái. Rốt cuộc đến lúc năm nay kinh tế làm, vô luận là thế giới quan hay lại là nội dung cốt truyện cũng để cho ta hai mắt tỏa sáng, nếu như không phải là bởi vì không thể biến đổi đổi vai diễn hình tượng, một điểm này khiến nhân có chút không vừa ý, ta tuyệt đối cho mãn phần. Khi lửa nắm tắt một khắc kia, ta nổi ra gà, sáng lên rừng rậm, mịn màng người, ta thiếu chút nữa thì muốn đợi tại chỗ, không nghĩ thông suốt quang. Trò chơi này chỉ có hai chữ có thể hình dung ngạm mạn rung động quá rung động sáng tạo má phần Mặc dù còn không có thông quan đâu rồi nhưng ta đã bị giấc mộng này huyễn vậy thế giới sâu đám hấp dẫn ta cảm giác chắc chắn đây tuyệt đối là năm nay quán quân tác phẩm nếu không ta chuyển trực tiếp ăn vợ giờ trò chơi con thuyền Mặc dù rất trên lầu chuyển trực tiếp ăn trò chơi con thuyền nhưng là rất hy vọng cái này phó bạn có thể bắt được quán quân bây giờ tiền hai gã vậy cũng là đồ chơi gì Gia viên thủ ngã xuống thời điểm ta thực sự nổi giận tới trước cho một mãn phầnhen ngợi sau đó ta muốn đi dẫn nạ vì nhân báo thủ ra viên thủ là cái gì Nạ vị người đất nương thần, trên lầu kinh hiện đại thần a, cầu đại thần chia sẻ công lực a. Khối này xài hết bao nhiêu tiền a, một đêm đã thông quan về đến nhà viên thụ bị nổ hư, phòng trường đã đến sau cùng cửa khẩu đi. Câu khắc kịch xuyên tấu qua, hôm nay ta chính là khắc kim cũng phải thông quan. Chương 11, thật là thơm huynh đệ. Chương 11, thật là thơm huynh đệ. Cố Tranh nhìn trò chơi số liệu cùng tương quan đánh giá thật là hồi hộp, khối này khởi bức đích xác có chút mạnh, xem ra chính mình dự liệu không sai. À vạ tạ không chỉ có thể ở kiếp trước vén lên xem phim cùng chiều, xoạn lại trưởng thành phố bản sau, cũng giống nhau có thể vén lên cái thế giới này trò chơi nhiệt chiều. Lão đại, lão đại, liên quan tới A vạn tạ để tải lên nhiệt lục soát. Vương đại long hưng phấn la lên. Cố Tranh tinh thần chấn động, liên vội vàng nhìn một chút Vương đại long gửi tới tiêu đồ, quả nhiên, nhiệt lục soát bảng thứ 32 tên để, chính là liên quan tới A vạn tạ. Vô hạn thời không trò chơi xã khu trong có tương tự kiếp trước vì bác chức năng, cho người chơi cung cấp xã giao cùng trao đổi sân thượng, bên trong cũng tụ tập rất nhiều trò chơi hoạt náo viên, tự truyền thông nhân đại v.v. Mà xã khu nhiệt lục soát bảng cũng cùng trước vi lục soát bảng tương tự, lại ở vô hạn thời không trò chơi trong vòng quyền uy tính cao vô cùng, ra ánh sáng lượng cũng là phi thường khả quan có thể xông lên nhiệt lục soát bảng, cái này cũng từ mặt bên chứng minh ngạ vạ tạ khơi dậy nhà chơi nhiệt tình. Chính em thầm mừn rỡ, Cố Tranh trong máy vi tính bỗng nhiên bắn ra phó bạn thương nghiệp cùng ứng phía sau đài tin tức nhắc nhở, Định thần nhìn lại, Cố Tranh thiếu chút nữa không vui lòa hoa. Chúc mừng ngài đạt được vô hạn thời không quan phương đề cử, tinh phẩm tân tác đệ cử, có bất cứ vấn đề gì xin kịp thời cùng chúng ta liên lạc cùng cầu thông. Mẹ nhà đó, quan phương lại cho đệ cử. Cố Tranh kích động trực tiếp từ trên ghế nhảy cất lên. Vương Đại Long lập tức vọt tới, hưng mà hỏi, lão đại, cái gì đệ tử? Tinh phẩm tân tác đệ Cố Tranh nói, ta đi, lão đại Đây là thật muốn cất cánh tiết đâu a, ta đặc biệt nào lần đầu tiên biết rõ, cái này để cử vị lại có thể miễn phí tí lên. Khối này để cử rất trâu bò, ta trước kia công ty tiêu tiền mới có thể lên cái này để cử, mỗi giờ 38 vạn a. Vương Đại Long Kích độc nói. Thật sự là tinh phẩm tân tác để cử, ta trước kia công ty cho tới bây giờ không được qua quan phương cho miễn phí đề cử, chúng ta kinh lý nói, có thể có được miễn phí để cử cơ bản đều là quan phương nhận định thần tác hoặc là tinh phẩm. Lưu Bình cũng mặt đầy giật mình nói. Các các, chúng ta trò chơi này nhất định là được nhận định là thần tác rồi, khối này đi lên khởi bước chính là tinh phẩm tân tác, Quách Châu Vương Đại Long thật là so với Cố Tranh còn vui vẻ hơn. Cố Tranh trước mặc dù không biết khối này để cử vị hàm kim lượng trâu như vậy, nhưng hắn lúc trước chơi game thời điểm, mỗi ngày tiến vào trò chơi, chúa mặt tiếp xúc lên thì có cái này tinh phẩm tân tác để cử, hắn mỗi ngày cũng theo thói quen đi chú ý một chút, nhìn một chút có hay không mới có ý phó bản. Cho nên cái này để cử vị ra ánh sáng lượng có thể nói là vô cùng kinh người, nhìn từ điểm này, mình phó bản đích sắc là thu được quan phương công nhận. Vương thị thị đã rất lâu không có giống như bây giờ, không kịp đợi muốn đi vào vô hạn thời không rồi, tối hôm qua rảnh rỗi buồn chán, nàng lại tiến vào hồi lâu cũng có chơi vô hạn thời không thế giới lật nhìn một chút có cái gì không mới ra thú vị phó vốn có thể chơi một chút, tiêu khiển xuống. Trong lúc vô tình thấy được quan phương chí năng đề cử ạ vạ tạ lúc ấy nàng cảm thấy danh tự này rất kỳ quái, liền hiếu kỳ mở ra video giới thiệu tóm tắt nhìn một chút. Trong giây mắt liền bị kia thế giới mới lạ quan hấp dẫn, nàng bản thân là cái trong trò chơi lữ hành nhà cùng mạo hiểm ra, thích đủ loại màu sắc sặc sỡ phó bản thế giới, cũng thích gom cùng mua đủ loại kỳ lạ thực vật đạo cụ để chứa được đồ trang sức quê hương của chính mình trong vườn hoa. Mà trong xây dựng thế giới, trực tiếp đánh trúng nội tâm của nàng, nhất là khi nàng tiến vào phó bản, chơi đùa đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Nhìn thấy kiếp như mộng ảo vẽ đỏ rạ rượm rầm sau, Vương Thi Thi liền hoàn toàn bị hấp dẫn đáng nhắc tới chính là, vô hạn thời không người chơi đều có thể ở trong game bỏ tiền mua địa, mua hải đảo kiến tạo lãnh địa riêng, xưng là gia viên. Sau đó thông qua trò chơi nhiệm vụ lấy được, hoặc là ở trên thương thành mua đủ loại vật liệu xây cất, vật trang sức phẩm các loại, sửa sang lánh địa của mình. Người chơi có thể ở lãnh địa của mình trong xây nhà, kiến thành bảo, thậm chí là xây một thành phố, cũng có thể ở nơi đó chế tạo thuộc về mình công viên Tây Tây tối chỉ cần người chơi ý, cơ hội có thể ở bên trong kiến tạo bất luận là đồ vật gì cũng có thể mang không đồng thời trong không, bất đồng phó bản trong sinh vật, thực vật, kiến trúc tập hợp đến lãnh địa của mình lên. Tỷ Như Vương Thi Thi liền ở lãnh địa của mình lên kiến tạo một cái cổ tích vậy thế giới, nơi đó có xinh đẹp lâu đài, nắm giữ trường mãn kỳ hoa dị thảo vườn hoa cùng xanh tươi quang cảnh, còn rất nhiều kỳ dị tiểu động vật, Nàng mang ra viên của mình xưng là hệ lụy sẽ tiên cảnh đó là nàng rất nhỏ lúc nghe qua một cái chuyện cổ tích, cũng là nàng thích nhất một cái chuyện cổ tích, cho nên hắn ở trong game không ngừng gom mua kỳ hoa dị thảo, để chứa đựng đồ trang sức chính mình cái đó cổ tích động. Cảnh Bây giờ nàng trong hoa viên trồng chọt rất nhiều thực vật, đều là hạn chế khoản hoa cỏ vật trang sức, lúc trước vì mua được những thứ này vật trang sức, nàng nhưng là tốn không ít tiền. Vương Thi Thi vốn cho là mình đã chế tạo ra rồi trong cổ tích rễ Lỷ Sệ Tiên Cảnh, nhưng là khi nàng nhìn thấy vẹn đỏ dạ tinh cầu, nhìn thấy kia ban đêm rừng rậm cảnh tượng lúc, nàng mới biết, nơi đó mới là nàng trong giấc mộng nệ Lỷ Sệ Tiên Cảnh. Nàng yêu sâu đậm rồi viên này xinh đẹp tinh cầu, cũng bị nó người tạo lập chiếm phục, rốt cuộc là cái người thế nào mới có thể cấu tạo ra xinh đẹp như vậy thế giới? Chỉ tiết hiện nay trong thương thành còn vô pháp mua những thứ kia xinh đẹp hoa cỏ thực vật vật trang sức, nếu không nàng nhất định phải nắm vẹn đỏ dạ tinh cẩu mộng ảo dừng, rậm, rời đến trong vườn hoa của chính mình đăng nhập mình trò chơi tài khoản, kèm theo quen thuộc ca nhạc, một cái nhìn qua rất tấp rất có cá tính nhân vật, xuất hiện ở trường mãng kỳ hoa dị thảo trong hoa viên, phía trước lục cấm cuối là một tòa lâu đài, trận trận chim hót hoa nở bừng bừng ở bốn phía. Nơi này chính là Vương Thi Thi trong trò chơi gia viên đăng nhập nhân vật sau. Vương Thi Thi mở ra mình phó bản cất giữ làn, điểm kích rồi xếp hàng ở phía trên nhất ạ vạ phó bản. Xuyên qua thời không chạy Trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên, ngày nhân vật gặp nhau bị thay đổi trưởng thành trò chơi ạ vạ tà nhân vật, rắc. Suli, có đồng ý hay không? Đồng ý. Vương Thi Thi nói. Xuyên qua thời không thành công, hoang nên đi tới vẹn đỏ ra tinh cầu. Kèm theo hệ thống thanh âm biến mất, Vương Thi Thi trò chơi nhân vật xuất hiện ở nạ vị nhân quê hương dưới tầng cây. Tối hôm qua nhìn thấy khối này cây so với cao ốc cao chọc trời còn cao lớn hơn hùng vĩ đại thụ che trời, quả thực khiến Vương Thi Thi rung động một hồi lâu, nhưng suy nghĩ một chút xinh đẹp như vậy một cây đại thụ phía sau sẽ bị nội hư, thật là làm cho nhân rất thương kia, độ lại xe trong tiệm ra đi, ngươi thật làm ra tới một trò chơi." Lại Cổ Nguyệt giật mình nói, "Thiệt hay giả?" Vương Địch cũng là mặt đầy hồ nghi. "Đương nhiên là thực sự, có muốn hay không chơi một chút nhìn một chút, chơi rất khá nhà. Cố Tranh nói, "Coi như hết, ngươi cũng biết, ta lớn nhất không thích chơi game online, ngươi chơi đùa cho ta nhìn xem một chút là được." "Đúng vậy, ta ngay cả tài khoản cũng không có, tự các ngươi chơi đùa mới có thể thể nghiệm đến chân chính tinh túy và vui sướng." Cố Tranh tiếp tục nói, "Hiện ghi danh một cái tài khoản cũng rất dễ dàng, ta phó vốn không có cấp bậc hạn chế, ta thật không thích chơi đùa." Vương Địch cùng lại Cổ Nguyệt lắc đầu cự tuyệt. "Không được." Hôm nay phải ủng hộ chàng. Cố Tranh cưỡng ép mang Vương Địch cùng lại cổ nguyệt đẩy tới trò chơi khuyên thuyền, sau đó hướng dẫn hai người như thế nào thao tác. Sau một tiếng, "Ta đi, tinh cầu này cũng có đẹp. Cổ Tranh, nơi này muốn làm sao đi à? Nhanh lên một chút nói cho ta biết thông quan biện pháp, ta đặc biệt nào chết nhiều lần. Mẹ kiếp, tại sao lại chết? Ta muốn sung mãn tiền tại chỗ xuống lại. Ha ha ha, đệ tử, ta học được thao túng ý đạt lan phi hành á quá thoải mái á. Ta đi, lão hồ ngươi làm sao làm được? Ta đặc biệt nào ở lơ lửng trên núi té chết nhiều lần." Nhìn hai cái không ngừng muốn đem mình từ vong vũ bên trong kéo ra ngoài huynh đệ, bị chính mình thành công kéo vào cái hố, Cố Tranh hài lòng gật đầu một cái. Chương 12, Ra vòng. Chương 12, Ra vòng. Thường Thiên Khoa Kỹ đại hạ tổng tài bên trong phòng làm việc, chi tướng sắc mặt lạnh như băng mang một phần báo cáo ngã ở trên bàn làm việc, các người làm gì chuyện, số liệu làm sao bị rơi xuống nhiều như vậy? Hắn là tường Thiên Khoa Kỹ người sáng lập kiêm CEO, làm Hoa Hạ phú hào bạn sếp hạng thứ ba, Trì Đông Hỉ con trai, hắn ở 10 năm trước liền ở ủng hộ của gia tộc hạ, chính mình gây dựng sự nghiệp thành lập Thường Thiên Kỹ, chủ bài vờ giờ trò chơi thiết bị nghiên cứu cùng tiêu thụ. Hiện nay là quốc nội quan trọng hàng đầu về giờ trò chơi dụng cụ công ty, chiếm cứ quốc nội và giờ trò chơi dụng cụ thị trường một nửa Giang Sơn. Trừ lần đó ra, công ty bọn họ cũng nghiên cứu về giờ trò chơi, là quốc nội lớn nhất công ty lên một trong, càng là vô hạn thời không hoa hạ khu đặc cấp phó bản thương nghiệp cùng ứng, sức ảnh hưởng vi phạm. Lần này vô hạn thời không tân thế giới chủ đề cuộc so tại thực thì xếp hạng thứ nhất sử tiền thế giới phó bản, chính là bọn hắn công ty nghiên cứu. Nhưng ngay tại tối hôm qua, bọn họ phó bản bị xếp hạng hạng do bị quốc S công ty xuất phẩm khắc lạc ngươi tinh cầu lần nữa bị mất, hơn nữa ở trên số liệu còn bị người ta rơi xuống một màn lớn. É e tối hôm qua mua mấy cái tốt vô cùng quan phương để cử vị, còn đẩy ra hoạt động, tăng lên máu đen thép tỷ lệ rơi đổ. Đây là bọn hắn công ty hiện nay lớn nhất bán chạy trang bị, U Minh Kị Giáp, hợp thành mấu chốt nhất cùng hiếm hoi tài liệu. Cho nên ngày hôm qua hấp dẫn rất nhiều hầu Mỹ người chơi lần nữa trở lại phó bản quét bộ sở không chỉ có như thế, bọn họ lại cho chúng ta sử tiền thế giới ác ý quét qua rất nhiều không sai biệt cho lắm cùng mặt trái Tân Văn. Hạng mục kinh lý vẻ mặt đau khổ nói: "Ta không muốn nghe những thứ kia nói nhảm, ta chỉ nhìn kết quả, ta cần muốn nhìn thấy chúng ta sử tiền thế giới xếp ở vị trí thứ nhất, tiếp tục gia tăng vận hành, lần này quán quân chúng ta phải bắt lại." Trí Tương lạnh giọng nói: "Được, chỉ tổng, ta đây phải đi an bài." Hạng mục quản lý nói. Cùng lúc đó, tại phía Sa Mỹ quốc S công ty đoàn đội cũng ở đây làm thêm giờ tổ chức hội nghị tạm thời. Chúng ta một lần này sách lược phi thường có hiệu quả, hiện nay đã xa xa dẫn trước, bây giờ lập tức phải tiến vào cuối cùng bình chọn giai đoạn, chúng ta phải ở một tháng cuối cùng bên trong phòng thủ vị trí thứ nhất. Tiếp theo tài là chúng ta phát lực giai đoạn, chúng ta sẽ để cho những thứ kia châu Á lao nhìn cái mông của chúng ta làm gấp. Không sai, vô hạn thời không 4 chính là chúng ta người ra trắng tiến hạng, lần này quán quân sẽ còn lại chúng ta. S là Mỹ quốc một nhà nhân tài mới nổi. Công ty bọn họ ở ngắn ngủi thời gian 3 năm trong, ngày một cái trở thành vô hạn thời không trong đặc cấp thương nghiệp công lủng, hiện nay đẳng cấp cao nhất lệ véo 70 bên trong nóng bỏng nhất phó bản, cùng với lớn nhất bán chạy trang bị, cơ hồ đều là cai công ty thiết kế. Như mặt trời ban trưa hắn chúng ta đối với lần này tân thế giới chủ đề cuộc tranh tài quán quân cũng là nhất định phải được. Thật ra thì vô luận là Tường Thiên Khoa Kỹ hay lại là S, những công ty này cũng đều coi như là lao gia hổ, đối với vô hạn thời không bảng danh sách vận hành thông tạo. mua đề tử vị, đạt được càng nhiều lưu lượng, mượn truyền đồn thổi lên phổ biến rộng rãi, chế tạo đề tài cùng độ, dẫn dắt người chơi quét hết đánh giá. Mẫn Thụy Quân, đủ loại biện pháp bọn họ có thể nói là hạ bút thành văn. Cộng thêm hai công ty dự thi tác phẩm thành tích cùng phản hưởng đích sắc rất xuất chúng, cơ hội không phân cao thấp, cho nên chém giết lẫn nhau cũng là cực kỳ thẳng thiết. Liền trước mắt mới chỉ, hai công ty ở đứng đầu bảng tranh đoạt chém giết chiến đấu bên trong, đã tiêu hao hết gần ngàn vạn mỹ đào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đương nhiên, chút tiền này đối với bọn hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, coi như là xài hơn 10 triệu mỹ đào cũng là sẽ không tiếc đối với bọn hắn loại đại công ty này, cạnh tranh đoạt giải quán quân cũng không phải là vì kia chút tiền thưởng, bọn họ nhìn chúng là danh tiếng, là hoạt động này sức ảnh hưởng cùng quyền uy tín. Một khi đạt được quan quân, vậy thì tương đương với chế tạo ra một cái bạo nổ khoản HT, sau khi vây quanh cái này HT có thể làm rất nhiều chuyện, muốn kiếm tiền cũng là chuyện dễ dàng, coi như bán trong trò chơi ra thịt cùng thời trang, bán hoa hoa thảo thảo cũng có thể dễ dàng thực hiện hơn một tỷ nguyệt thu nhập. Cho nên đây cũng là tại sao hai nhà này công ty bất kể thành phẩm chấm liệt, dù sao mọi người vĩnh viễn chỉ có thể nhớ quan quân. Nhưng là bọn hắn cũng không có chú ý tới, một cái được đặt tên là Á vạ tạ phó bản, bỗng nhiên xuất hiện ở bảng danh sách tên thứ 20 vị trí, càng là lấy tấn manh thế đấu, hướng hạng cao hơn đánh vào. Cố tranh cảm giác hôm nay phảng phất một mực ở cõi tê lửa, chợt tăng số liệu khiến hắn lần lượt cảm nhận được nhiệt huyết hướng đỉnh kích thích cảm giác cùng cảm giác hưng phấn. Theo Ả vạn tạ ở toàn cầu mấy cái khác máy chủ lục tục thượng tuyến, thêm nữa chính thức leo lên vô hạn thời không quan phương đề cử. Ả vạn tạ người chơi tổng số nhất thời lộ ra giếng phun kiệu tăng trưởng ở trên cao rồi để cử vị sau trong nửa giờ, toàn cầu mới tăng thêm người chơi trận tăng hơn 6 triệu, tính tổng cộng người chơi tổng số cũng đã ép tới gần ngàn bạn đại quan. Ả chấm điểm một lần đạt tới trước đó chưa từng có 9. 5 phân, nhưng theo người chơi nhân số tăng gọn, làm dâu trăm họ hiện tượng cũng xuất hiện, cho nên chấm điểm lại bị kéo xuống, trở lại 9. 5 phân ở doanh thu lên, chỉ một nửa vào sống lại đạo cụ cùng gia tăng tử vong thượng hạn đạo cụ tiêu thụ số tiền cũng đã đến gần trăm vạn đáng nhắc tới chính là, sơ cấp phó bản thương nghiệp cung ứng có thể ở thể nghiệm cách thức phó bản trong thiết chí nhiều nhất 5 cái chính mình thiết kế khắc kim đạo cụ, cùng với 20 cái sân thượng hiện hữu khắc kim đạo cụ. Tỷ như lập tức sống lại cùng gia tăng mỗi ngày tử vong số lần thượng hạn đạo cụ, là thuộc về sân thượng hiện hữu khắc kim đạo cụ. Văn độ người chơi ở nên phó bản trong mua cùng tiêu hao khắc kim đạo cụ sinh ra lời Sơ cấp phó bạn thương nghiệp cung ứng đều có thể đạt được 50% phân chia nói cách khác hiện nay khối này 100 vạn thu nhập cố tranh có thể phân đến 50 vạn nhưng cố tranh lần này cũng không có ở trong game thiết trí quá nhiều khắc kim đạo cụ ngoại trừ tử vòng cơ chế là sân thượng yêu cầu nhất định phải thêm còn lại cũng chỉ là một ít chữa thương cùng súng đạn loại tiêu hao đạo cụ lại những thứ này đạo cụ cũng chỉ là hạ xuống trò chơi độ khó cũng sẽ không chân chính phá hư trò chơi thể nghiệm cố tranh là có giải xa hơn dự định cho nên hắn không hy vọng vì lợi ích trước mắt mà phá hư trò chơi nhưng chơi một tính chảy mất người chơi mà chết cơ chế là bình đại hoa, người chơi đã sớm quen thuộc, cũng sẽ không vì vậy đối với avatar trò chơi sinh ra tha thiện. Không chỉ có như thế, trải qua không tới 2 ngày lên men, liên quan tới avatar chủ đề, cũng thành công tiến vào vô hạn thời không người chơi xa khu hoa hạ đứng nhiệt lục soát bảng trước 10, ở ô mỹ xã khu nhiệt lục soát trên bảng cũng đã lo đầu, khen ngợi không ngừng. Trong lúc vô tình phát hiện một món náo vật, avatar, một cái vượt thời đại thần tác. Bằng hữu đề cử, quả nhiên không để cho ta thất vọng, thế giới hoàn toàn mới quan khiến nhân cảm giác mới mẻ. Đây mới thật sự là tân thế giới. Một cái chân thật như vậy ảo tưởng thế giới để cho ta xem thế là đủ rồi, rốt cuộc chờ đến khóa này của so tài ưu tú nhất tác phẩm. Đây là trước đây chưa từng thấy, cũng là trước đó chưa từng có ưu tú phó bản, a vạ tạ nắm vô hạn thời không phó bản chất lượng trần nhà tăng lên nhiều cái cấp bậc. Rất chờ mong chính thức phó bản xoá lại, mong đợi vẹn đỏ dạ tinh cầu cùng nạ vì nhân sau này cố sự. Chiến đấu sau cùng quá rung động, làm mỹ ảnh chủ động tới tìm giác lúc, ta tóc gáy đều dựng lên, thật sự muốn mua một cái mị ảnh làm thú cưng. Lúc nào có thể đẩy ra a vạ thịt, thật sự muốn mua a. Chẳng lẽ không có người nào cùng ta cũng như vậy? Cảm thấy bên trong ki giáp thiết kế phi thường lạc ngũ ấy ư, thật là không mắt thấy a. Đồng ý, hơn nữa nội dung cốt truyện cũng rất bình thường, không có ý gì. Trứng gà trong chõng sương, sợ là đối địch người của công ty đến ác ý công kích. Quả nhiên bình sĩ không chỗ nào không có mặt. Xin hỏi có hay không đại thần chia sẻ một chút công lực. Công lực ở chỗ này, nhưng là chỉ có tiếng hoa bản, có thể dùng trí năng phiên dịch, tương đối khá dùng. Có hay không đại thần bản điểm một chút dạ vạ tạ trong mới lạ động thực vật độ giám. Đúng vậy, hoặc là ai biết vạ tạ người khai phá quan vong hoặc là Twitter các loại, hảo muốn nhìn một chút quan phương liên quan tới thế giới quan tài liệu a cũng hỏi. Ở trong ngoài nước vô số nước uống trợ lực hạng, avatar nhiệt độ kéo dài tăng gọn, thậm chí từ vô hạn thời không quan phương xã giao sân thượng, bắt đầu lan tràn đến còn lại xã giao trên bình đài, mà trò chơi giới thiệu tóm tắt video, cờ gơ chuyện tranh cùng với trò chơi hình ảnh, cũng ở trong ngoài nước các đại video trên website nhanh chóng bạo nổ dựng lên đến. Đây là điện ảnh giới thiệu mảnh nhỏ sao? Khối này vẹn đỏ dạ tinh cầu cũng quá đẹp đi, thành công bị hấp dẫn. Thật lạ đề a, vấn đây là cái gì điện ảnh? Nơi nào có thể nhìn thấy? Không phải là điện ảnh, là vô hạn thời không thể nghiệm mới cách thức phó bạn avatar ta đi, khối này lại là trò chơi. Ôi trời, ta trước tại sao không thấy cái này phó bản, vừa đi ra ngoài sao? Không sai, mới ra, bây giờ tân thế giới cuộc so tài hạng thứ 5 phó bản, danh liệt đề cử, siêu cấp rung động. Cứ như vậy, ở ngắn ngủi thời gian mấy ngày, avatar nghiêm nhiên có muốn hỏa ra vòng ý tứ, mà nhiệt độ trực tiếp thể hiện chính là avatar ở tân thế giới cuộc tranh tài trên bảng danh sách thẳng tắp tăng vọt, ở sau khi lên nét ngày thứ 10 thời điểm, thành công chen vào top 3. Chương 13, Hát mã. Chương 13, Hát mã. Ai có thể nói cho ta biết cái này avatar từ đầu xuất hiện? Trong phòng họp, trí vô bàn một cái giận dữ hét: Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn cùng quét công ty giết tới giết lui, lỡ bại câu thường, kết quả phát hiện chân chính đe dọa cũng không phải là đối phương, mà là cái này kêu ạ vạ tạm phó bản. Một cái vừa mới lên tuyến vừa mới 10 ngày phó bản, chỉ một cái tự vọt tới hạ 3, khối này lên cao khinh hướng thật là nghe giận cả người, cái này làm cho trì tưởng cảm thấy uy hiếp to lớn. Tri tổng, theo ta điều tra là một nhà vừa thành lập không lâu công tác thức khai thác, bởi vì chất lượng xác thực vượt qua thử thách, cho nên quan phương cho không ít ra ánh sáng lượng cùng để tử vị, hiện nay chấm điểm cùng tiếng tăng cao vô cùng, lên cao thế đầu phi thường mạnh, đây cũng là chúng ta trước không có dự liệu đến. Lập tức xử lý, đem hắn hạ hạng chế trụ. Chi tương lạnh lùng nói, "Chi Tổng, ta cảm thấy chúng ta có thể tạm thời chậm một chút, tốt nhất khiến hắn sông lên thứ nhì vị trí, khiến hắn cảm nhận được đe dọa sau, đi hai lấy các biện pháp ứng đối. Chúng ta thừa dịp khoảng thời gian này xúc tích lực lượng, nắm kinh phí đều đặt ở mở rộng tuyên truyền cùng như hóa tăng lên chúng ta phó bản lên, chờ bọn hắn lẫn nhau tiêu phí sau một thời gian ngắn, chúng ta nhanh chóng phát lực, trực tiếp mang hai nhà bọn họ dẫm ở dưới chân." Một cái thông minh, tuyệt đỉnh, người chung nhiên nói. Chi Tường cau mày trầm tư chút ít, gật đầu một cái, "Ừ, cái chủ ý này không tệ, kia ra một bộ kế hoạch tỉ mỉ phương án." Đúng rồi, tốt nhất làm hai tay chuẩn bị. Được, chỉ tổng. Sết công ty phòng họp. Không thể chối, A vạn tạ thế giới quan hòa mỹ thuật biểu giờ thật rất tốt, rất sáng tạo, cũng rất là độ, đây là giá trị cho chúng ta đi học tập, ta thực sự không nghĩ tới người hoa lại có thể làm ra ưu tú như vậy phó bản. Khách quan mà nói, A vạn tạ là có tư cách nắm vô địch, bất quá chúng ta không thể để xảy ra chuyện như vậy, nếu không chúng ta ở tạp lạp nhị trên tinh, cầu toàn bộ đầu nhập đều đưa hết bản vô quy. Chúng ta nhất định phải chọn lựa các biện pháp mới được, không thể để cho A nhiệt độ tiếp tục nữa. Nhưng là nếu như muốn chế trụ A vạn Sợ là chúng ta kinh phí muốn tăng gấp đôi nữa. Mà gì, ta nghĩ rằng bây giờ so với chúng ta còn sốt ruột hẳn là Hoa Hạ Tưởng Thiên khoa kỹ, dù sao bọn họ bây giờ xếp hạng hạng nhì, bọn họ khẳng định không muốn mình bị Ạ Vệ Tạ trên xuống, cho nên ta cảm thấy chúng ta không cần phải gấp, để trước Tưởng Thiên khoa kỹ cùng bọn họ đi tiêu phí, chúng ta tỏa sơn quan hồ đấu. Ừ, ta đồng ý zon ý tưởng, chúng ta hẳn muốn chầm trụ khí, năm toàn bộ kinh phí dùng đến trên lưới lao. Được, màn trò chơi này thật sự là trở nên càng ngày càng có ý tứ. Ạ ở leo lên tinh phẩm tân tác để cử vị sau, vừa được tốt hơn quan phương để cử, khối này cho Ạ Vệ nhân khí có thêm một cái đích. Mạ Vạ Tạng và tạ hòa Bạo cũng nắm trò chơi truyền thông nhân làm việc xấu. Mấy ngày nay các đại nghề chủ lưu truyền thông tranh nhau báo cáo chiếm đoạt nhiệt độ cùng lưu lượng, Cố Tranh thậm chí cũng lục tục nhận được không ít nghề truyền thông phỏng vấn mời. Nhưng hắn đều cự tuyệt, đầu tiên hắn bây giờ còn không thể để cho cha biết rõ mình đang làm trò chơi phó bản mạo mang, ít nhất đang không có thực sự đạt được thành công tiền không thể. Thư yếu hắn cũng không muốn khiến quá nhiều người biết rõ mình, không muốn để cho quá nhiều ngoại giới thanh âm tới làm nhiễu cuộc sống của mình, nếu không rất có thể chính là bị trẹo, nâng càng cao, ngã càng hầm. Trừ lần đó ra, các đại trò chơi bắt chủ IP chỗ đẳng cấp mỗi người chuyển thông nhân, cũng tranh nhau luyện chế rất nhiều liên quan tới Ạ Vạ Tạ trong video cho. Dù sao nhiệt độ chính là lưu lượng, lưu lượng liền ý nghĩa nhuyễn nguồn tiền. Nóng như vậy cửa Ạ Vạ Tạ tại sao có thể bỏ qua, cho nên liên quan tới Ạ Vạ Tạ liên quan video, như nắm mọc sau mưa mang xuất hiện ở các đại trên mình đại. Nhưng phần lớn nội dung đều là liên quan tới trò chơi công lược, chỉ có một số ít là đối với trò chơi tiến hành lần thứ 2 sáng tác, cùng với đối với bệnh đỏ dạ thế giới quan tiến hành khoa phân tích phổ. Tỉ như có hai cái nóng bỏng nhất khoa phân tích phổ video, điều thứ nhất là phân tích Ạ Vạ Tạ chứng mẫu. Trong trò chơi có một trứng màu tinh tiết, không biết mọi người có chú ý đến hay không, vai chính Nhi Tini, từng mang theo nhân vật nam chính rắc đi tham qua các nàng bộ lạc tương tự từ đường hoặc là tế đàn vệ địa phương. Nơi đó trên bách tường đã từng xuất hiện một bộ cổ xưa bích họa, chính là chỗ này, mọi người nhìn kỹ, nếu như nhân vật chính phát hiện cái này bích họa chúng đầu mối, đến gần đi xem, điểm kích bích họa sẽ xuất phát trứng màu nội dung có chuyện. Vai chính sẽ cho nhân vật nam chính giảng thuận vẽn đỏ dạ trên tinh cầu thụ thần truyền thuyết, chính là chỗ này trên bích họa kia lớn vô cùng thân ảnh của Mới đầu chúng ta đều cho là Thụ thần chính là cái loại này có thể tung giống như thủy mộng như thế mỹ lệ mầm mong thụ, nhưng thực ra không phải vậy, trong truyền thuyết Thụ thần là một cái nắm giữ rợn non lớp biển, vô hạn thần thông to lớn sinh vật, nó giống như dây núi cao. Mỗi khi tinh cầu đối mặt hủy diệt đe dọa lúc, thụ thần sẽ xuất hiện, bảo vệ vẹn đỏ dạ tinh cầu miễn cho tai họa. Bất quá khối này chỉ là một truyền thuyết, không có ai thực sự từng gặp nó, ít nhất trong quá khứ trong rất nhiều năm, nó đều bị từng xuất hiện, bất quá đây cũng nói rồi vẹn đỏ dạ tinh cầu không có bị đe dọa. Ta đoán khối này cái gọi là thụ thần, rất có thể chính là hình hóa thân, trước mặt ta có phân tích qua. Vện đỏ dạ tinh cầu bản thân liền là cái độc lập sinh mạng thể, cầm giữ có ý thức. Khả năng có tiểu đồng bọn sẽ hỏi, là nhân loại nào phá hủy nạ vì nhân quy cơ độ, thu thần cũng chưa từng xuất hiện. Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì vện đỏ dạ trên tinh cầu mấy người kia loại, đối với vện đỏ dạ tinh cầu còn không tạo được hủy diệt đe dọa, cho nên tinh cầu ý thức chẳng qua là xuất động trên tinh cầu động vật đại quân, sẽ đem điểm đe dọa hóa giải được. Về phần nhà thiết kế tại sao phải ở chỗ này cộng thêm như vậy cái tiểu chữ màu, ta đoán rất có thể là vì đến tiếp sau này nội dung cốt truyện làm cửa hàng, nếu như ta không có đoán sai. Bệnh đạo giả tinh cầu nhất định sẽ gặp được hủy diệt đe dọa, đến lúc đó thần thụ nhất định sẽ xuất hiện. Cố Tranh nhìn cái video này, nhếch miệng lên một nụ cười, chính mình thiết kế chứng màu quả nhiên có người phát hiện, hơn nữa còn phân tích rõ ràng mạch lạc, Cố Tranh đúng là ở chỗ này để lại một cái phục bút, đây là hệ thống cho trò chơi mở mang văn bản bên trong không có. Cố Tranh như vậy thiết kế cũng là vì Ả Vạ Tạ đến tiếp sau này mở mang, nhất là chính thức phó bản, hắn yêu cầu một cái càng mãnh liệt hơn tình hình thực tế lễ cùng kích thích, để kích thích các nhà chơi chiến đấu dục vọng, hơn nữa hắn cũng hy vọng Ả thế giới quan có thể cùng hắn ý nghĩ còn lại phó bản sinh ra chuyện động cùng nhau cùng liên hệ. Nhìn xong cái video này, Cố Tranh lại mở ra một cái khác phi thường lựa phổ cập khoa học video, là một cái bản điểm vẹn đỏ giả tinh cầu động vật cùng thực vật video. Khéo lũ mọi người khỏe, ta là lão bằng hữu của các người, hồ chung Nhật Nguyệt. Hai ngày này tân thế giới phó bản cuộc so tại rốt cuộc xuất hiện một cái thân tác, avatar. Tin tưởng rất nhiều người đều tại chơi đùa cái này phó bản, a phủ chúa cũng bị thế giới mới lạc quan cùng Mỹ Luân Mị hoàn cảnh tượng sâu đậm hấp dẫn đây là một cái thế giới quan phi thường hoàn chỉnh lại nghiêm cần phó bản, bên trong sáng tạo ra mới tinh động thực vật đạt tới trên trăm loại. Khối này đồng thời video, ta liền cho mọi người bản điểm một chút. Vẻ đỏ dạ trên tinh cầu kỳ lạ độc vật. Cái video này ta sẽ làm thành hệ liệt video, kéo dài đổi mới, mọi người nhớ từ chất tam liên a. Ấm áp nhắc nhở, có chút động vật cùng thực vật tên, trong trò chơi cũng không có cụ thể nhắc tới, quan phương hiện nay cũng không có cho ra giới thiệu, cho nên á phổ chúa tạm thời chính mình cho chúng nó đặt tên. Tốt lắm, bản kỳ video chính là bắt đầu, đầu tiên long trọng giới thiệu là Trọng Khải Mã Đài Họ Xê. Kèm theo á phổ chúa thanh âm của, video trong hình xuất hiện Trọng Khải Mã tuyệt độ cùng trò chơi hình ảnh. Nó là nạp vị người lục địa tương đương với loài người mã, bất quá bọn họ so với nhân loại mã lớn hơn nhiều lắm có 6 cái chân, ước cao 4m4, dài 5m, có thể so với trên địa cầu con voi. Cổ của bọn họ rất dài, đầu rất nhỏ, có hai cây xúc giác, trên người tương tự ngựa và đường vân, không có mau. Bọn họ là động vật ăn tạp, miệng nhỏ dài còn có thật dài đầu lưới, có thể do được trong thụ động hút côn trùng lấy lấy được chất lỏng trắng trứng. Bất quá bọn họ tựa hồ càng thích một chủ loại tựa như lồng heo cỏ thực vật. Loại thứ hai động vật cũng là trong trò chơi xuất hiện dưới ống kính suất cao nhất động vật, nữ yêu cánh thú, ban xòe, nhân xưng là Ilya Tablan, có giống tích dịch vậy tươi đẹp vỏ ngoài miệng của bọn nó có thể giống dối khẩu cá như thế đột nhiên phình to, giống hắc rượu nham răng, có thể giống cá mập trắng như thế hướng ra phía ngoài vượt trội, bọn họ rực triển đạt đến 12 cm. Cố Tranh mang cái video này hoàn chỉnh nhìn qua một lần, trong video mang trong trò chơi xuất hiện phần lớn động vật đều giới thiệu một lần, hơn nữa giới thiệu phi thường tỉ mỉ, đơn giản là mang trò chơi mở mang văn bản trong một ít thiết lập đều viết ra. Chỉ bất quá ở cá biệt trên số liệu cùng một ít chi tiết giới thiệu vẫn tồn tại sai lệch. Đại Long, ngươi liên lạc cái này ai đi chúa? Nói với hắn chúng ta có thể cho hắn cung cấp quan phương tài liệu, khiến hắn đưa cái này hệ liệt video lần nữa chế tác một chút, hơn nữa cho phép chúng ta đem hắn video in lại đến chúng ta trên bình đài." Cố Tranh mở miệng nói. Mấy ngày nay bọn họ cũng hưởng ứng nhà chơi tiếng hô, khai thông các đại xã giao bình đài quan phương tài khoản, cũng đang toàn lực chế tác quan phương website, cùng với hạ vạ tạo thế giới quan thiết lập cùng giới thiệu phương diện đồ văn. Công việc này lượng cũng không nhỏ. Mặc dù có trò chơi mở mang văn bản, chế tác đồ văn tài liệu ngược lại cũng không có khăn, nhưng dù sao bây giờ nhận đều rất lười, đều thích video hình thức mà chế tác video lượng công việc nhưng so với độ văn lớn hơn nhiều, bọn họ hiện nay không có nhiều như vậy tinh lực. Cho nên Cố Tranh cảm thấy cùng mình mất thời gian phí sức chế tác, chẳng cùng cái này đi chúa hợp tác, đôi bên cùng có lợi cập thắng, tất cả đều vui vẻ. Được, lão đại, ta đây liền riêng tin hắn." Vương Đại Long nói. Lại bên trong Minh Vạn Vạn không nghĩ tới, chính mình lại nhận được gạ vạ ta người khai phá riêng tin, muốn hợp tác với hắn. Có thể bắt được quan phương một bài thiết lập tài liệu, khối này đối với hắn mà nói không khác nào là chiếm đoạt tiên cơ, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền thống khoái đáp ứng cũng cam kết sẽ đem trước trong video không chính xác nội dung tiến hành sửa đổi. Chương 14, số 1. Chương 14, số 1. Nào đó từ thiện đấu giá dạ yến hiện trường. Tri Thái Thái, nghe nói nhà người đối nhĩ lên hạ phở rồi, thật là chúc mừng a. Đúng vậy đúng vậy, thật là làm cho người ta hâm mộ. Tri thái, thái Thái thật là con đỡ đầu có cả, nhà ta Lâm Lâm nếu có thể giống đối nhĩ như vậy xuất sắc là tốt. Mấy cái châu quang bạo khí phú Thái Thái, vây quanh một cái thần thái vênh mặt hất hàm sai khiến trung niên nữ tử, vô cầu thống thí. Tất bất kể các nàng đều biết chỉ ra mấy năm nay cho hạ phở quên tặng một khoản lại một khoản tiền lớn cộng thêm lợi dụng đủ loại tài nguyên cùng thủ đoạn, mới đem chỉ Đối nhị đưa vào Harper. Ta cũng phải giống chỉ Thái Thái học tập, tranh thủ đem ta nhà chỉnh quả cũng đưa ra nước ngoài. Ừ, khối này giáo dục còn phải là nước ngoài được, quốc nội căn bản không xo so được, nhìn ta một chút nhà chỉ tưởng, từ Penn Xi và Nhị A Đại học sau khi về nước, liền sáng lập đi tới Tưởng Thiên Khoa Kỹ, bây giờ đã là đường đường thương giới tinh anh, công ty một tháng tỉnh kiếm mấy trăm triệu. Trì Thái Thái mặt đầy đắc ý nói, đúng vậy đúng vậy, sau khi Đối Nghị khẳng định so với Kak hắn còn phải ưu tú. Không sai, Đối Nghị giống ngải như thế trí tuệ hơn người, khẳng định cũng sẽ là cái buôn bán kỳ tài. Mấy cái phú thái thái tiếp tục đua mông ngựa. Ôi chao, đây chẳng phải là cô thái thái ấy ư, nàng lại cũng tới. Nàng nhưng là rất ít tham gia loại chuyện lật vật này đâu. Một người trong đó bỗng nhiên nhìn về phía cửa, Hạ Lam đang theo nhân chào hỏi, đi vào. Chu thái thái mặt mũi nàng vẫn là phải cho. Chị thái thái cười lạnh nói, chợt cố ý hướng Hạ Lam bên kia xích tới. "Ô, Cố thái thái, đã lâu không gặp a." Tri thái thái ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng chào hỏi. Hạ Lam không thất lễ mạo mỉm cười chào hỏi, nhưng cũng không tính cùng khối này Tri thái thái nói chuyện tiếng, dù sao nàng cùng những người này cũng không phải là người cùng một đường. Cố thái thái Gần đây đang bận rộn gì đây?" Có người hỏi. "Không bận rộn cái gì, phẩm thưởng tức trả, sen vào sen." Hạ Lam thuận miệng nói đang muốn tìm mượn cớ rời những người này xa một chút, một cái khác phú thái thái hỏi, "Ôi chao, Cố thái thái, chúng ta chính trò chuyện đưa Hải Tử xuất ngoại du học sự tình đâu rồi? Ta chợt nhớ tới, nhà các ngươi Cố tranh làm sao không ra ngoại quốc đi học à? Khối này quốc nội giáo dục đúng là vẫn còn không sánh bằng nước ngoài a." Hiện tại quốc nội giáo dục tài nghệ cũng không kém, không cần phải thế nào cũng phải ra ngoại quốc. Hạ trầm giọng nói. Tri thái thái bật cười một tiếng, âm dương quái khí nói, "Cố thái thái nói rất đúng." bất quá ngài thật may không đem Cố Tranh đưa ra nước ngoài, nếu không khối này trời cao hoàng đế ở xa liền càng không dễ dạy dỗ rồi. Hạ Lam cau mày, nàng tự nhiên biết rõ khối này chỉ thái thái có ý gì, cảm tình mấy người này một sướng một họa chính là vì tố khổ chính mình, cười nhạo mình không có để ý dạy tốt Cố Tranh. Cố Tranh mê mệt Lemonade, tốn mấy bạn, còn lựa thân thích tiền, chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, từ xưa đều là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, mấy cái này cả ngày rảnh rỗi ở nhà không có chuyện làm, yêu quý bắt quái phu đám bà lớn nhất định là nghe nói. Hạ Lam tâm lý rất khó chịu. Dù sao người nào cũng không muốn con của mình bị người ta nói như vậy, huống chi đối phương hay lại là nàng đánh tâm lý xem thường chỉ thái thái. Nếu như là người khác cũng còn khá, trước mắt cái này chỉ thái thái một cái tiểu tam lên trước lục trà, còn không thấy ngại ở chỗ này chê bai nhi tử của người khác, hơn nữa con trai của nàng mới thật sự là thiếu dạy dỗ. Trì Tường là chỉ Đông hỷ vợ cả sinh, cho nên lại ưu tú cũng không có quan hệ gì với nàng, huống chi nàng gần đây cũng có nghe thấy, Tưởng Thiên khoa ký một tên nữ nhân viên nhảy lầu tự sát thân vong, tin đồn cùng chỉ tưởng khá liên quan, chỉ ra tốn không ít tiền mới đem chuyện này bịt bưng. Về phần nàng và chỉ Đông Hỉ sinh con trai nhỏ, chỉ đối nghĩ Vậy thì càng không cần phải nói. Bởi vì chỉ thái thái nuông chiều bung thả, hắn tử nhỏ đã là vấn đề thiếu niên, thô bạo vô lý, có nghiêm trọng bạo lực liên về, nắm đồng học đả thương nằm viện không phải là lần một lần hai, nghiêm trọng nhất một lần thiếu chút nữa năm đối phương đánh chết, chuyện này nếu như không phải là chỉ ra có tiền có thế, cưỡng ép hấp chế xuống, chỉ sợ sớm đã lên tân văn trang đầu tiêu đề. Chỉ thái thái, ta khuyên ngài tốt nhất cũng để cho chỉ đới nhị trở về nước đi học, dù sao nước ngoài khẩu súng quản lý không nghiêm, tiền không có có thể kiếm lại, nhưng mệnh chỉ có một cái. Hạ Lam cười lạnh trở về hướng đạo. Ngươi có ý gì? Chỉ thái thái sắc mặt lạnh lẽo. Cũng ngã như thế, lòng tốt nhắc nhở mà thôi. Hạ Lam quay đầu, không để ý tới nữa này, mặt sắc gâm trầm trì thái thái, đi thẳng tới bên cạnh. Bất quá nàng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không thoải mái, cái nào là mẹ hội nguyện ý con của mình bị người xem thường, Hạ Lam ngược lại không cầu nhi tử có thể tài năng xuất chúng, nàng chỉ hy vọng Cố Tranh có thể sống tích cực dương quang, sống có lòng cầu tiến, có thể không nữa mê mệt game online mà thôi, đệ nhất, đệ nhất, lao đại, chúng ta đệ nhất. Chính ở trường học lên lớp Cố Tranh, nhận được Vương Đại Long gọi điện thoại tới. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Long kêu la om cảm giác hưng phấn giật vu biểu. Cố Tranh cũng là tinh thần chấn động, mặc dù hắn biết do Á Vạ Tạ vừa mới lên rồi mới quan phương đề cử, cộng thêm tiếng tâm nhân khí kéo dài lên men, rất có hy vọng xông lên vị trí thứ nhất. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới hết thảy các thứ này tới nhanh như vậy, cho nên vẫn là rất kinh ngạc vui mừng. Ta đang đi học, một hồi liền trở về công ty. Cố Tranh cường áp chế kích động trong lòng, thấp giọng nói: "Cúp điện thoại, Cố Tranh lập tức lén lén dùng chức năng đồng hồ đeo tay kiểm tra một hồi số liệu, đúng như dự đoán, Á Vạ Tạ bất ngờ xuất hiện ở tân thế giới cô sơ so tài bản danh sách vị trí đầu náo. Quá tốt! Cố Tranh nội tâm kích động, thậm chí có loại cảm giác như đang mơ, vượt qua tưởng tiền khoa kỳ thật ra thì còn không có cảm giác gì, nhưng vượt qua S công ty, quả thực khiến Cố Tranh kích động một cái. Nói đến hắn thật ra thì cũng coi như lên là S công ty fan, thích vô cùng công ty bọn họ đẩy ra khi giáp Dũng sĩ còn mua không ít chúng quanh, thậm chí năm ngoái S công ty ra niên hoa, hắn còn cố ý đi một lần. Không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ cùng S công ty coi như đối thủ cạnh tranh, thậm chí còn vượt qua bọn họ. Cố Tranh trong lòng thực rất kích động, nếu như không phải là bởi vì lúc này là viện trưởng, hắn nhất định phải trực tiếp qua. Viện trưởng là cha hắn đã từng ơn sư. Cố Tranh cũng không muốn viện trưởng ở cha mình nơi đó kiện ra một hình. Ngoan ngoãn chịu đựng đến lại giờ học, Cố Tranh bộ dạng sun suê tựa như lao ra phòng học, lái xe chạy như bay trở về công tác thất, vừa vặn lại Cổ Nguyệt cũng ở đây độ lại xe trong tiệm cho xe yêu của mình độ lại. "Lão hổ, chúng ta để nhất." Cố Tranh không nhịn được đem chính mình vui sướng chia sẻ đi theo mình anh em tốt. "Ta đi, thực sự a." Lại Cổ Nguyệt cũng là hưng phấn không thôi, lập tức đi theo Cố Tranh đi tới bên trong phòng làm việc, đồng thời kiểm tra một hồi hồ sơ sổ liệu. "Lão đại, chúng ta số liệu vẫn còn ở chờ tăng, bây giờ đã lạc tạp lạp nhĩ tinh cầu rất nhiều." Vương Đại Long kích động nói. Lần tranh tài này bảng danh sách là do người chơi tổng số, chấm điểm, chỉ số vân vân nhiều hạng số liệu, thông qua một cái phức tạp cách tính đến kế tính ra, cụ thể cách tính cùng liên quan số liệu quan phương chưa bao giờ cho ra qua rõ ràng nói rõ. Nhưng trong nghề nhân đều biết, ngoại trừ trò chơi người chơi số lượng bên ngoài, chấm điểm chiếm tỷ trọng lớn vô cùng, mà ạ vạ tạ trước mắt đánh giá trung phân cao đến 9. 5 phân, so với tạm lạp nhĩ tinh cầu 8, 7 phân cao hơn một mảng lớn. Lại cổ nguyện cho Vương Địch bấm video nói chuyện điện thoại, nắm ạ vạ tạ nhất tin tức tốt cũng nói cho Vương Địch. Ta đi, ngạ mạn à, rốt cuộc đệ nhất cổ tranh Ngươi khối này đệ nhất nhưng là có ta cùng lão hổ công lao a, ngươi nhất định phải mời khách, giai đoạn này ta cùng lao hồ cũng không ít giúp ngươi làm quảng cáo." Vương Địch ở bên kia giành công nói. "Bây giờ sẽ bắt đầu giành công rồi." Cố Tranh cười nói, nhưng hắn biết rõ, mấy ngày nay Vương Địch cùng lại Cổ Nguyệt không ít giúp mình trò chơi làm tuyên truyền. Lại Cổ Nguyệt cơ hồ lôi kéo đua xe vòng sở có bạn đi chơi Ả Vệ Tạ Vương Địch còn có tài, bây giờ tổ chức mỹ nữ phái đối nòng cốt trò chơi hẹn mục, đều biến thành chơi đùa Ả thậm chí còn cố ý ở người hầu gái trong quán cà phê tăng lên mấy cái trò chơi quan truyền. Mặc dù hai người tuyên truyền đối với Ả vạ tạ hiện nay khổng lồ đám trợ lại ở thể mà nói kiểu nữu nhất mao, nhưng huynh đệ phần này tầm cố tranh hay lại là nhìn thấy. "Hào hào hảo, chờ ta lấy được rồi tiền thưởng, nhất định mời các ngươi, phòng ăn tùy các ngươi chọn." Cố Tranh cười nói, hắn bây giờ vốn nhưng rất khẩn trường, tiền thưởng không bắt được, trò chơi phân chia thu nhập cũng phải tháng sau mới có thể bắt vào tay, cho nên hắn còn không quan xài tiền bậy bạn. Haha, ha, có ngươi những lời này là được." Vương Địch cười nói. Ngay tại Cố Tranh bên này Hoàn Thiên Hỷ Địa đồng thời, Tường Tiên Khoa Kỹ và nước Mỹ S công ty lại hoàn toàn qua, hai công ty đánh chết cũng không nghi tới. Hai nhà bọn họ nước lựa không dung công ty, lại trước đó chưa từng có đánh một lần ăn ý phối hợp, đồng thời để mặc cho rồi ạ vạ tạ dã man sinh trưởng, cho tới hai công ty phó bản, lại tất cả đều bị giết cho ngoáng. Ma ạ vạ tạ nổ mạnh tiểu tiếng tăng cùng đáng sợ số liệu tăng trưởng, cũng sâu đậm dung chuyển hai công ty nội tâm. Lập tức. Lập tức. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào. Chi Tương gầm thét, tâm tính của hắn thật sự là sắp nổ tung. Trước cùng tạp lạp nhĩ tinh cầu trong chiến liệt, hắn đã ném vào đại khoản tiền, bây giờ mắt thấy trận đấu liền muốn hết hạn rồi, lại đột nhiên nô ra một cái ạ vạ hắn làm sao cam tâm. Bị một cái nhân tài mới nổi trong nguyên hiệp Cái loại này cảm giác sỉ nhục khiến hắn cảm giác so với bại bởi S còn cường liệt hơn, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Không chỉ có như thế, Mỹ quốc S công ty cũng hoàn toàn ý thức được ạ vạ tạ kinh khủng, bọn họ cả đêm cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, quyết định lựa chọn hết thể có thể dùng thủ đoạn, mang hạng nhất vị trí lần nữa đoạt lại. Chương 15. Nào có tuyệt đối công bình. Chương 15. Nào có tuyệt đối công bình. Ạ vạ tạ xông lên đứng đầu bảng, cao hứng không cũng chỉ có cố tranh, vương đại lòng, lại cổ ngượt bọn họ, trò chơi xã khu cùng các đại xã giao trên bình đài ạ những người hái mộ cũng bắt đầu cường hoan. Chúc mừng chúng ta vẹn đỏ dạ tinh cầu quang vinh đăng số 1. Thân Tác chính là thân tác, quả nhiên đệ nhất. Ha ha ha, cuối cùng đem kia hai cái rắc dưới tác phẩm chen xuống rồi. Chúng ta vẹn đỏ dạ tinh cầu ánh sáng và trượng, khiến toàn bộ tinh cầu trở nên làm đạm. Ta cũng biết chúng ta vẹn đỏ dạ tinh cầu là giỏi nhất, ngạo thị quân hùng, thủy giữ chênh phong. Như vậy Lương Tâm ưu tú tác phẩm không đệ nhất tài trời đất không tha đâu rồi, nhìn một chút trên bảng danh sách những thứ kia phó bản, đổi thang mà không đổi thuốc, bộ sách võ thuật lừa gà tiện, treo đầu dê bán thịt chó nơi nơi. Ngay tại vô số fan ăn mừng ạ vạ tạ quang Vinh đăng đệ nhất đồng thời, Tường Tiên khoa kỹ cùng S công ty cũng bắt đầu chọn lựa hành động, mua đề cử, quét số liệu, mượn thủy quân, mua lưu lượng ở hai công ty giáp công hạ, trong một đêm, ạ vạ tạ chấm điểm một đường sổ đột ngột, từ 9, 5 phân trực tiếp kế rồi 8, 9 phân, trò chơi xã khu cùng một ít truyền thông lên cũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều không sai biệt cho lắm cùng bôi đen lời bàn. Thậm chí ngay cả một ít nổi tiếng trò chơi tự truyền thông nhân, cũng ở đây tư bản trước mặt quỳ xuống, bắt đầu chứng gà trong chọn xương chỉ trích ạ mỹ thuật biểu hiện không tệ bên ngoài đang chơi pháp lên đơn giản nhàm chán, thiết lập cùng nội dung cốt truyện cũng khó mà cân nhắc được. Ném đi sạc sỡ bề ngoài, nhất định chính là một cái buồn chán hết sức, thậm chí có nhiều ngây thơ trò chơi. Còn có người chỉ trích kỳ giáp thiết kế quá xấu, bên trong động thực vật thiết kế chính là hải dương động vật cùng lục địa sinh vật kết hợp một chút, không có chút nào sáng tạo. Nhiệt lục soát trên bảng thậm chí còn xuất hiện một cái rõ ràng quét bảng đi lên để, à vạ ta buộc thiết lập để tài bên trong có người nổi nước bọn, ạ vạ ta buộc thiết lập quá nhiều, tởm mở giờ, con mẹ nó, ngoại tinh cầu dầu gì mang đến ngoại tinh thiết lập đi. À và ta dáng dấp cùng nhân như thế, còn cưỡi ngựa bản tên, còn học tiếng Anh có thể lại khôi hài điểm A4, thực vật cũng là màu xanh, không phải là một bản sao trái đất, Hải Dương thế giới lục địa bản sao à. Điều này để tại sông lên nhiệt lục soát bản sau, đưa tới một ít ngốc liệt bình xịn gia nhập, cũng dẫn phát rất nhiều ả vạ tạ fan bất mãn, song phương triển khai một trận kịch liệt mang chiến đấu. Ả vạ tạ không cùng nhân loại ta dáng dấp như thế, chẳng lẽ muốn lớn lên một đống cấp A4, ngươi chơi game sẽ đem mình đóng vai trưởng thành một đống cấp sao. Nha đúng rồi, nhìn lâu chủ Stic, phòng trường không đúng thực sự cảm giác mình ở trong thế giới giả lập hẳn là một đồng cấp. Mẹ kiếp thích chơi đùa trò chơi này tam quan đều có vấn đề đi, ngoại tinh cầu thổ dân đánh bại nhân loại, các ngươi cao hừng cái gì kỉnh, các ngươi chẳng lẽ đều là giặc bán nước sao? Trên lầu tam quan tài thật sự có vấn đề, chẳng lẽ ngươi hàng xóm phải đem sùng vật của ngươi cầu làm thị tán thịt, ngươi còn phải cảm tạ ngươi hàng xóm, vì nhân loại trừ hại, sau đó trợ giúp hắn nổi lửa nấu nước, với hắn đồng thời thưởng thức chó của ngươi cậu. Xuống dưới mịn ngoại, tại sao Hoa Hạ công ty khai thác phó bạn, nhân vật chính nhưng là cái người ngoại quốc? Không sai, cho người ngoại quốc làm liếm cẩu ra hỏa, mạch liệt nan trặn. Nan trặn, chính là vì nên hợp ngoại quốc người chơi, rắc dưới Nơi nào nhô ra bàn phím hiệp, mù mấy bà phun. Trên lầu đều là ngốc ít ai ư, các người đặc biệt nào từng cái dùng do Mỹ quốc Hi Dạ công ty nghiên cứu vỏ giờ hệ thống, thông qua OS phát minh vô tuyến internet, đăng nhập đến do Mỹ quốc xanh thảm công ty khai thác vô hạn thời không trò chơi xã khu trong mắng người khác sùng dương mỹ ngoại, các ngươi như vậy ngăn chặn văn minh hiện đại thành quả, làm gì làm bàn phím hiệp a, dứt khoát đi làm tính toán đi a. Tràng này mắng chiến đấu càng diễn ra càng mắng liệt, đủ loại công kích hạ lợi bản cũng như, như phong vũ, sạch các đại xã giao sơn thượng, trong lúc nhất thời phong khởi Vân Dũng, loạn cùng rực. Một ít thâm niên dân trên mạng còn có khá mạnh nhận ra độ, biết rõ đây là Ạvệ đạt uy hiếp đến một ít công ty lớn, bị chen ép cùng ác ý công kích, nhưng trên thế giới này hay lại là có rất nhiều người không có chủ kiến, không có nhận ra độ, rất dễ dàng bị người khác lời bàn ảnh hưởng. Một điểm này từ Ạvệ đạt tân nhà chơi số liệu tăng trưởng sẽ không khó nhìn ra, từ chấm điểm sổ đột đột, đủ loại mặt trái lời bàn tăng vọt, mới tăng thêm người chơi số lượng lập tức bắt đầu tụt xuống. Liên nhà chơi trò chơi chỉ số cũng bắt đầu ngã xuống. Nào đó trò chơi công hội nói chuyện phiếm trong bảy, cho tới trước không có lên lưới, làm sao xã khu trong đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy phun Ạvệ và Tây cao chịu gió lớn, ạ avatar quá chói mắt, phòng trường tưởng thiên khoa kỹ cùng ép vừa động thủ một cái chết ép. Khẳng định, chấm điểm đột nhiên sụt đột một nhiều như vậy, kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra chuyện gì xảy ra. Ta nói mà, tốt như vậy phó bản làm sao bị phún cái gì cũng sai, ta vừa gửi cho bạn bè chơi đùa avatar, hắn còn nói với ta nhìn trên mạng đánh giá thật giống như không tốt như vậy. Con mẹ nó, khối này rõ ràng chính là ác ý cạnh tranh à. Vô hạn thời không đều không quản lý sao? Nhất định phải quản, nhưng vấn đề là có vài thứ không pháp giới định, tỉ như không sai biệt cho lắm, người ta thuê đều là chân chính người chơi. Những người đó vì tiền cho không sai biệt cho lắm, sân thượng cũng không có biện pháp quản. Tại sao những năm này Phó bạn cơ hồ không có vượt qua chỉ phần, đều là bởi vì ác ý cạnh tranh lẫn nhau hắc đến hắc đi đưa đến. Hơn nữa các công ty vì cạnh tranh, không ngừng mua để cử vị, cho mình ra tăng lưu lượng, mang kiếm được tiền bó lớn bó lớn đầu đến vô hạn thời không, dùng để mua lưu lượng. Sự cạnh tranh này đối với vô hạn thời không doanh thu là có thể có lợi, cho nên vô hạn thời không nhất định là muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao nhà tư bản trong mắt nào có cái gì công bình chân chính. Con mẹ nó, quá khinh người, ả vạ tốt như vậy tác phẩm liền muốn như vậy bị mai một đi Ta vừa mới nhìn đã rơi ra đệ nhất. Không có cách nào thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, phía dưới thì nhìn ạ vạ tạ công ty có không có đầy đủ tư bản, cùng Tường Thiên khoa kỹ cùng S chính diện vừa rồi. Vừa thành lập công ty, phòng chứng vốn tất cả đều đặn ở làm trò chơi lên, nào có tiền đánh tư bản chiến đấu. Ai, cho nên nói mấy năm nay vô hạn thời không phó bản chất lượng càng ngày càng kém, thật lòng làm trò chơi nhân không đấu lại những thứ kia lại tư bản. Hoặc là bị thu mua sau, thân bất do kỷ làm trò chơi, hoặc là liền trực tiếp bị đánh áp đến sập tiệm. Chính là a, ta coi là đã nhìn ra Thứ gì một khi bị tư bản tham gia liền đặc biệt nào bị chơi đùa hư rồi, không có cách nào đây chính là hiện thực. Thủy giữ tranh phong bên trong phòng làm việc, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. "Cổ Tranh, ta vay tiền cho ngươi, chúng ta theo chân bọn họ làm đến lại." Yên lặng hồi lâu, lại cổ nguyện tức dần nói. "Không sai, ta theo lão hồ đi xoay tiền, chúng ta cũng mua thủy quân." Vương Địch cũng là lòng đầy căm phẫn. Nói đến hạ vạ tạ trước sông lên số 1, hắn là thật thay cô Tranh cao hứng, bây giờ nhìn thấy bị người chèn ép, trong lòng của hắn thực sự ổn một cu hỏa. "Được, các ngươi tiền cho ta mượn, ta đều coi là đầu tư của các ngươi." Cố Tranh trầm ngâm chút ít rồi nói ra, hắn rất không cam tâm, không nghĩ cứ như vậy bị đối phương chèn ép mà im lặng không lên tiếng, khối này không phải là tính cách của hắn. Được, ta theo địch tử khối này phải người xoay tiền. Vương địch cùng lại cậu nguyệt sau khi rời đi, Cố Tranh cao mày trầm tư hồi lâu, chộp đeo lên tai nghe bluetooth, cho tỷ tỷ Cố Du nhóm gọi điện thoại. "Này, Tranh Tranh, tỷ." Điện thoại sau khi kết thông, Cố Tranh bỗng nhiên trần chờ, hắn nghĩ tới rồi cái thế giới này chính mình trước chơi game, vì đánh thắng một trận công hội chiến tranh, điên cuồng khắc kim sự tỉnh, khi đó thật sự là quá điên cuồng, mấy trăm vạn nhuận tiền trong nháy mắt cho một nồi lửa. Lần này chính mình chẳng lẽ còn vì đánh thắng một trận tư bản chiến đấu, điên cuồng đốt tiền sao hả? Đã biết nào làm thực sự đáng ra không? Tranh Tranh, buổi sáng không có lớp a. Không có lớp. Buổi chiều có giờ học. Hả? Ngươi tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Cố Du đoán được Cố Tranh tâm tư. Không có chuyện gì, tỷ, chính là chừng mấy ngày không gọi điện thoại, hỏi một chút ngươi đang bận rộn gì. Gần đây bận địu mấy cái điện ảnh hạng mục đầu tư. Tranh Tranh, ngươi lúc trước không phải là đối với đóng phim cũng cảm thấy rất hứng thú ư? Sau khi ngươi không có lớp, ta có thể dẫn ngươi sở tiểu đi ổ đi thăm. Cố nói. Cố Du hiện nay đảm nhiệm Hưng Bang Tập đoàn Kỳ Hạ hương Bang ảnh nghiệp CEO, Hưng Bang ảnh nghiệp là tân thành lập chi nhánh công ty do Cố Du sáng lập. Căn cứ vào Hưng Bang Tập đoàn ở quốc nội điện ảnh sáng nghiệp, trình hợp tài nguyên, tiến quân điện ảnh nghề, hiện nay kinh doanh phạm vi bao gồm điện ảnh đầu tư, chế tác, phát hành, chiếu phim cùng sau sản phẩm đẳng cấp toàn bộ sản nghiệp dây xích nghiệp vụ. Được a. Cố Tranh cười nói, bên đầu điện thoại kia truyền đến Cố Du bí thư thanh âm, "Cố tổng, phòng họp chuẩn bị xong. Chị, ngươi muốn họp a, vậy ngươi làm việc trước đi." "Được, ngươi có chuyện gì không có phương tiện cùng ba mẹ nói, liền nói với ta, tỷ vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn." Cố Du nói, Cố Tranh nội tâm ấm áp, nhưng trong lòng lời nói đúng là vẫn còn không có nói ra, hắn buông xuống thai nghe bở lu tốt, rơi vào trong trầm mặc. Mấy năm nay mình bị cha mẹ cùng tỷ tỷ bảo vệ quá tốt, chọc cái gì sự, tỷ tỷ cũng đều đem hết toàn lực bang tự mình giải quyết, lần này mình không thể ở phiền toái tỷ tỷ, cũng không muốn tỷ tỷ đang vì mình lo lắng. Chuyện này ta chỉ có thể dựa vào chính ta." Cố Tranh âm thầm nói. Chương 16. Vương Địch cử động. Chương 16. Vương Địch cử động. 3 ngày sau, thuận đạt tập đoàn chủ tịch đồng quản trị phòng làm việc, Vương Dịch mặt đầy lệnh hốt đi vào, "Ba, ngài bận rồi đây." Thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sau. Vương Trường Tuấn liếc mắt một cái Vương được nói, có phải hay không công ty lại không tiền quay vòng? Lần trước ta không phải nói sau khi gặp lại vấn đề tự nghĩ biện pháp sao? Không phải vậy, ba, ta không phải là tới tìm ngươi muốn tiền, ta mấy nhà kia tiệm kinh doanh còn có thể, nhưng là ta cảm thấy được còn chưa đủ được, cho nên muốn cùng ngài lấy học hỏi kinh nghiệm, tăng lên mình một chút." Vương Bích Ninh hốt nói. "Hử, ngươi không phải nói ta nói đều là tư tưởng cũ, theo không kịp chào lưu ư? Làm sao đột nhiên lại tới tìm ta học hỏi kinh nghiệm?" "Ba, trước kia là ta không hiểu chuyện, ngài mới là thành công sĩ nghiệp gia." Ta muốn nghe một chút ý của Ngài gặp." Vương Địch tiếp tục định mập nói, "Cha hắn quả thực là rất thành công sĩ nghiệp gia, quốc nội hiện nay lớn nhất dây xích siêu thị nhãn hiệu chính là do hắn một tay sáng lập, năm đó cha hắn gây dựng sự nghiệp lúc, lớn nhất dây xích siêu thị nhãn hiệu cũng không phải là nhà bọn họ. Hiện nay nhà bọn họ ngoại trừ siêu thị bên ngoài, dưới cờ còn có dây xích bán uống nhãn hiệu, thực phẩm sinh sản chế biến xí nghiệp, phân phối chuyển vận đẳng cấp chi nhánh công ty, toàn bộ nhân viên cộng lại không sai biệt lắm có 10 vài người." Vương có chút kinh ngạc nhìn nhìn Vương Địch, thầm nói tiểu tử này chẳng lẽ đúng là lớn rồi, lại chủ động tìm đến mình học tập kinh nghiệm. Vương Trường hài lòng trong rất vui vẻ yên tâm, nhưng trên mặt như cũng một bộ vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi đã có lòng này, ta đây liền hàn huyên với ngươi trò chuyện, ngươi trước nói cho ta một chút ngươi nơi đó hiện nay kinh doanh tình huống cùng gặp phải vấn đề." "Ồ, oh, được." Vương Địch cùng Vương Trường thuận ở trên ghế salon ngồi xuống, nhắc tới chính mình kinh doanh tình trạng cùng vấn đề, Vương Trường thuận cũng rất có kiến nhận cho Vương Địch chỉ điểm bến mê, còn nắm trong nghề một ít cửa ngõ, nói cho Vương Địch. Vương Địch lần đầu tiên phát hiện, thật ra thì chính mình cùng cha hay lại là có rất nhiều lời có thể trò chuyện, cha tựa hồ cũng không có chính mình tưởng tượng chúng chán ghét như vậy chính mình. "Chủ tịch hội đồng quản trị, tiếp tổng đoàn đội tới." Trợ lý gõ cửa sau khi đi vào nói. Ừ, ta liền tới đây. Vương Trường Thuận đứng dậy, nhìn về phía Vương Địch nói, ngươi nếu là cuốn cùng đi, hãy đi về trước, không nóng nảy lên ta, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Được, ba, ngươi trước mau lên, không cần phải để ý đến ta. Vương Địch vẻ mặt tươi cười nói. Vương Trường Thuận sau khi đi, Vương Địch hé cửa kẽ hở nhìn một chút, chậm nhanh chóng chạy tới Vương Trường Thuận làm việc bên trong, mở ra tập đoàn đoá sân thượng. Cổ tranh A cổ tranh, người anh em ta vì người đem mạng nhỏ đều đánh cổ rồi, lần này ta nhất định phải l Vương Địch tự đủ, hắn biết rõ mình không có biện pháp giống lại cổ nguyệt như vậy, bang cố tranh tiền đặt cuộc đến nhiều tiền như vậy đi hướng bảng. Nhưng hắn nghĩ tới rồi một ý kiến hay, nhà hắn tập đoàn giới cờ nhân viên sắp tới 10 vạn, chỉ cần mình lợi dụng cha chủ tịch hộp đồng quản trị thân phận, ở công ty hoa lên cho toàn bộ thuộc hạ người quản lý, phát hành nhiệm vụ, khiến tập đoàn tất cả nhân viên bang hạ vạ tạ quét hết đánh giá, nhất định có thể bang hạ vạ tạ xoay mình. Vương Địch nhanh chóng mở ra hoa thượng tìm được tra bình thường cùng toàn bộ tổng giám đốc câu thông bản khối, bắt trước tra bình thường dọng ban bố văn tự tin tức, các bộ môn lập tức thông báo toàn bộ nhân viên, ghi danh đăng nhập vô hạn thời không tài khoản, cũng tìm tới phó bạn ạ vạ tạ tiến hành mãn phần khẩn ngợi, không biết như thế nào thao tác, chính mình lên mạng đi thăm dò, không, có thiết bị, chính mình đi vào giờ quán nét đi kiếm, nhất định phải ở 24 giờ bên trong hoàn thành. Loại công việc này, nhận được lập tức trở về phục. Nhận được. Nhận được. Được, chủ tịch hoạt đồng quản trị. Một đoàn tổng giám đốc rối trả lời. Nhìn thấy mọi người trả lời, Vương Dịch trong lòng vui vẻ. Những thứ này tổng giám đốc chấp hành lực nhưng là phi thường châu bỏ sứ mệnh tất cả đến phòng trừng trễ nhất sáng sớm ngày mai toàn bộ tập đoàn toàn bộ nhân viên là có thể giúp hắn cho ạ hạ tạ khen ngợi rồi ai xem ra ta lại phải một tháng không thể trở về nhà Vương Địch cười khổ nói cho thủ tiêu chính mình vừa mới ban bố tin tức ghi chép tắt đi chính mình toàn bộ dụng cụ chuyện tin nhanh chóng trốn chạy cha phòng làm việc hôm sau nào đó vô hạn thời không đám đợi ở đây là gần đây tại tạo dựng lên 7 7 danh sư là là vẽ đỏ dạ tinh mà chiến đấu hiện nay cái này 7 thành viên đã cao đến 2.000 người É cùng Tường Thiên Khoa kỹ đối với Ạ Vệ Tạ đã kích cùng ác ý công kích, đưa tới Ạ Vệ Tạ bướng bình fan cùng một ít chính nghĩa cảm nộ nhịp người chơi, cực độ bất mãn, nhất là làm cái điều liên quan tới Ạ Vệ Tạ bút chủ đề dẫn phát mắng sau cuộc chiến, hoàn toàn chọc giận một bộ phận người chơi. Bọn họ tự phát C7, thế nên vì Ạ Vệ Tạ mà chiến đấu, mà cái tên này là, là vện đỏ dạ tinh mà chiến đấu. Bảy, thật ra thì chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Trong bảy còn có ai không có cho Ạ Vệ Tạ đánh giá, nhanh đi đánh giá, hiện nay chấm điểm đã kéo về đến 9. 2 phân, xông lên bảng danh sách hạng nhì. chủ lên tiếng đạo, ta ngày hôm qua lần nữa đánh giá rồi. Lần này đổi thành mãn phần đánh giá rồi. Ta cũng vậy, ta hôm nay nắm bạn cùng phòng, bạn gái tất cả đều kéo lên đồng thời cho Ạ VẠ TẠ quét đánh giá rồi. Ta nắm ba mẹ ta, Thất Đại Cô Bát Đại di đều kéo ra chiến trường, bây giờ người nhà ta đều không đánh mặt trường, hằng ngày chơi game, nhưng sung sứng rồi. Ôi chao, nhà ta vừa vặn ngược lại, không biết rõ làm sao chuyện, ba mẹ ta đơn vị lãnh đạo khiến toàn bộ nhân viên phải chơi đùa Ạ VẠ TẠ sau đó cho khen ngợi, còn làm cái cờ tờ ít khảo hạch, xem ai để cử số người nhiều, ta cùng tỷ của ta chính là bị cha mẹ ta cưỡng chế kéo vào cái hố, bất quá trò chơi này thật đã ta hôm nay nhờ bậy cũng cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Mẹ nhà nó, công việc lâu gặp à, cái này cũng được, xem ra ba mẹ ngươi ông chủ cũng là ạ vạ tạ bướng bình à. Trò chơi này như vậy hỏa, phan khẳng định nhiều, phòng trưng những đại lao bạn kia cũng không ngứa éo cùng Tưởng Thiên chơi xấu chiêu. Muốn hỏi một chút, ba mẹ ngươi ở công ty gì đi làm à, thật hâm mộ, ta cũng muốn để cho ta ba đi cha mẹ ngươi kia đơn vị đi làm. Thuận đạt thực phẩm. Ta đi, thuận đặt thực phẩm. Đây chính là sự nghiệp lớn a. Xem ra chúng ta không là chiến đấu một mình, các anh em, mọi người tiếp tục cố gắng lên, để cho chúng ta đồng thời là vẹn đỏ dạ mà chiến đấu. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Đồng thời là vẹn đỏ ra mà chiến đấu. Liên quan tới Phan tự phát xây dựng xã quần trợ giúp ạ vạ tạ hướng bảng sự tình, Cố Tranh cũng nghe nói, nội tâm phi thường làm rung động, cùng một đám người cùng chung mối thủ, cùng chung vinh lục cảm giác, hay lại là lúc trước chơi game, cùng công hội các anh em chiến đấu với nhau lúc, mới có trôi qua cảm giác. Nhưng lần này hắn biến đổi làm rung động, bởi vì những người đó hắn cũng không nhận ra, bọn họ không cần biết, cũng không có bất kỳ lợi ích lui tới, nhưng bởi vì ạ vạ cái này phó bản, mà đứng chung một chỗ, tự nguyện bày ra hành động, thậm chí là kim tiền. Cái này làm cho Cố Tranh nội tâm tràn đầy lực lượng. Thật ra thì mấy ngày nay Cố Tranh cũng không nhàn rỗi, hắn lục tục liên lạc rất nhiều nhà đầu tư công ty, hy vọng có thể kéo đến đầu tư, đánh thắng chàng này từ bản chiến đấu. Hắn không có phương tiện chính mình ra mặt, sẽ để cho Vương Đại Long thay thế mình nói xử, nhưng tư bản luôn là tham lam, cộng thêm Vương Đại Long cũng không giỏi đàm phán, lại à vạ tạ tình cảnh trước mắt cũng đích sắc không lạc quan. Cho nên những thứ kia các nhà tư bản liền đòi hỏi nhiều, mở ra điều kiện khiến Cố Tranh rất khó tiếp nhận. Dựa theo điều kiện của bọn họ, Cố Tranh tương lai có thể phải nắm kiếm được phần lớn tiền đều cống hiến cho những thứ kia nhà tư bản. Chương 17. Có các ngươi, thắng thua lại ngại gì? Chương 17 của ngươi, chẳng thua lại ngại gì." Cố Tranh mấy ngày nay tỉnh táo sau khi tự hỏi, suy nghĩ minh bạch một chuyện. Lần này quán quân cũng không phải là thế nào cũng phải không thể, coi như không có quán quân đầu hàm, không có kia bút tiền lượng, à vạ tạ như thế nắm giữ phi thường khổng lồ đám tợ lệ ở thể, lấy hiện nay toàn cầu tính tổng cộng 200 triệu nhiều người chơi tổng số, có thể thực hiện phi thường khả quan doanh thu, đủ để duy trì công ty sự phát triển của tương lai. Thêm trên có hệ thống ở, công ty mình sớm muộn là sẽ trở thành cùng tường thiên khoá kỹ, ép như vậy công ty sánh vai tồn tại, kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu như bây giờ chính mình đáp ứng những thứ kia nhà đầu tư Đó chẳng khác nào mang tương lai mình nhiều tiền hơn, bạch bạch đưa cho những thứ kia nhà tư bản. Hơn nữa hắn liền như vậy một món nợ, nếu như cùng tường Thiên Khoa Kỷ cùng S đấu nữa, chính mình một chụp nhị rất khó đánh thắng, tốn hao vốn nhất định phải vượt xa trận đấu vô địch tiền tượng. Hơn nữa ở nơi này trang ác đấu bên trong, Ạ Vạ Tạ có thể sẽ gặp càng nhiều hơn lợi bản công kích và bôi đen, ngược lại khả năng bởi ảnh hưởng này một số người phán đoán mà mất xuống càng nhiều chân chính người chơi. Nếu như Bung Tha tư bản chiến đấu, Tưởng Khoa Kỷ cùng S sẽ lập tức nắm sự chú ý từ Ạ trên người truyền tới với nhau trên người, như vậy Ạ Tạ thì phải lấy tờ dốc không đến nổi bị công kích chấm điểm bằng huyết, ảnh hưởng về sau người trời phán đoán. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Cố Tranh bỗng nhiên bình thường trở lại. "Buông tha. Ngươi thực sự quyết định buông tha sao?" Lại Cổ Nguyệt nói, mấy ngày nay hắn hỗ trợ gom góp được 1000 bạn, hắn là thật dự định bang Cố Tranh lần này. "Nói thật, số tiền này căn bản không đủ một ngày tiêu hao, hơn nữa cuộc chiến đấu này đánh xuống hoàn toàn chính là ở số tiền, không có ý nghĩa, vì cái hư danh mà thôi, không đáng giá." Cố Tranh nói. Hắn mà nói khiến lại Cổ Nguyệt quả thực có chút không ngờ, xem ra Cố Tranh thực sự thay đổi, trước kia hắn chính là có thể vì tranh đoạt một trận game giả lập trong thắng lợi mà không tiếc suốt mấy trăm vạn. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn lần này như thế lý trí cùng tỉnh táo, lại cổ nguyện nội tâm nhưng thật ra là ủng hộ cố tranh làm ra như vậy lựa chọn, mặc dù đốt tiền đánh tư bản chiến đấu, sau đó thắng được thắng lợi cuối cùng rất nhiệt huyết, nhưng từ lý tính phân tích, thực sự cái mất nhiều hơn cái được. huống chi đối với một cái vừa mới thành lập tiểu công tác thất mà nói, hoàn toàn là lấy chứng chọi đá hành vi. Được rồi." Lại cổ nguyện gật đầu một cái, "Đúng rồi, người hai ngày này liên lạc địch tử rồi không? Ta từ hôm trước bắt đầu liền không liên lạc được, điện thoại một mực tắt máy, vi tín cũng không trở về." ta ngảy luôn qua còn đi hắn trong tiệm tìm hắn, phục vụ viên cũng nói không thấy hắn, không biết đi đâu." Cố Tranh nói, "Phòng Trương tiểu tử này hỏi cha hắn vay tiền, bị bế con rồi. Ai, ta lúc đầu không nên cho các người giúp ta xoay tiền đấy." Cố Tranh có chút thấy nãy, bởi vì chính mình bản thân tư dụng, liên lụy huynh đệ, hắn cảm giác mình rất thích kỷ. "Nói cái gì vậy, ta cùng địch tử cũng là thật tâm cảm thấy áp vạ tạ làm rất tốt, chúng ta nguyện ý nhìn thấy nó đạt được có vĩ dự." Cố Tranh vỗ một cái lại cầu Nguyệt bà bay, "Có các ngươi những lời này, có bắt hay không quản quân cũng không sao cả." Buổi tối cùng uống điểm, lại cổ Nguyệt nói, Được, ta cùng đi địch tử nhà hỏi một chút, phòng trưng bị nốt ở nhà rồi, ta xem có thể hay không đem hắn chỉnh ra đến. Cố Tranh ngạo. Được, vậy ngươi làm việc trước, ta đi trước. Lại cổ nguyệt sau khi rời đi, Cố Tranh biên tập một cái đến mức toàn bộ fan cùng nhà chơi Văn văn, phát hành đến quan phương xã giao tài khoản bên trên. Hắn ở văn trung viết rồi liên quan tới ạ vạ tạ mấy ngày này chìm chìm nổi nổi, cùng với mưu trí của chính mình lộ trình, cũng cảm kích toàn bộ fan tự phát là ạ vạ tạ mà chiến đấu, cảm tạ toàn bộ lấy hắn đồng thời sóng vai chiến đấu quá nhân. Văn Trương cuối cùng hắn viết, vô luận kết cục như thế nào, ta đều vui vẻ tiếp nhận. Có các ngươi, thắng thua lại ngại gì? Cố Tranh phát hành hoàn cái tin tức này sau một thân dễ dàng, mà cái tin tức này một khi tuyên bố ra ngoài sau, liền bị rất nhiều người chơi gây cho bình luận. Một câu có các ngươi, thắng thua lại ngại gì, chẳng những không có bỏ đi xuống những người hái mộ tích cứ tính, ngược lại thì kích phát mọi người tràn đầy nhiệt huyết, càng nhiều hơn người chơi tham dự vào trong trận chiến đấu này, tiếp tục trợ giúp Hạ Vả Tạ kéo người đánh mạng. Lao Lưu, ta nhớ được ngươi có người bằng hữu là làm internet doanh điều, ta có chuyện này muốn tìm người hỗ trợ. Từ độ lại xe tiệm sau khi ra ngoài, lại cậu Nguyệt đỗng nhiên nghĩ tới một người. Mặc dù Cố Tranh đã bỏ đi đánh tư bản chiến Nhưng lại Cổ Nguyệt vẫn cảm thấy cuối cùng sẽ giúp Cố Tranh một cái, bất kể kết quả như thế nào, chung bi là không thẹn với lòng rồi. Cố Tranh lái xe tìm lần Vương Địch khả năng xuất hiện toàn bộ nơi, bao gồm hắn chỗ ở của mình, nhưng đều không tìm được hắn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi tới Vương Địch cha mẹ ở nhà sang trọng. Cố Tranh tới. A dì mạnh khỏe. Cố Tranh lễ phép cùng Vương Địch mẹ chào hỏi, "A dì, Vương Địch ở nhà rồi không? Ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu rồi, gần đây có thấy hay không Vương Địch, tiểu tử thối này trọc xong chuyện cũng không biết đã chạy đi đâu, thật là làm cho nhân không bất lo." Vương Địch mẹ thở dài nói, nhưng trên mặt viết đầy lo âu. Cổ Tranh ca người đã đến rồi. Kèm theo như chuông bạc thanh âm, một người mặc chỉnh tề mông đại thể tuất, da trắng mà mỹ, thanh thuần vui vẻ nữ hải, từ trên lầu chạy xuống dưới. Hai cái lại trưởng lại thẳng bắt đùi, được không phản phất có thể sáng lên, trên mặt cao su nguyên độ tể ẩn hòa thanh thuần khí tức, làm cho người ta một loại gió xuân hiu hiu, mùi hoa sông vào mũi cảm giác. Nàng chính là Vương Thi Thi. "Thi Thi, ngươi cũng ở đây nhà đây." Cố Tranh hai mắt tỏa sáng, bông cảm thấy một trận thanh hương nào tới, thật là cảnh đẹp ý vui, thấm vào gan. "Ừ, mới từ trường học trở lại, đúng rồi Cổ Tranh ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao?" Vương Thi Thi chạy đến Cố Tranh trước mặt, chấp trong suốt đôi mắt to sáng ngời, nụ cười vui vẻ mà hỏi: "Được a, chuyện gì?" Cố Tranh hiếu kỳ: Người đi theo ta." Vương Thi Thi thần thần bí bí kéo Cố Tranh chạy tới cạnh sành. "Cổ Tranh ca, ngươi biết Dạ Vạ Tạ là ai khai thác sao?" "À, không, không biết ta, thế nào?" Cố Tranh bỗng nhiên có loại có tật giật mình dáng vẻ. "Ồ." Vương Thi Thi có chút thất vọng gật đầu một cái, "Cổ Tranh ca, ta đã nói với ngươi, ngươi khác nói cho người khác biết, anh ta hắn trốn đi." "Tại sao ạ?" Cố Tranh hơi kinh ngạc. "Hắn dùng ba của ta qua tài khoản." cho toàn tập đoàn hạ một cái công việc nhiệm vụ, khiến toàn bộ nhân viên cho hạ vạ tạ phó bản đánh giá, cha ta thiếu chút nữa không tức giận chết, mấy ngày nay chính khắp thế giới tìm hắn đây. Cái gì? Cố Tranh mặt đầy khiếp sợ nhìn Vương Thi Thi, khối này, khối này Vương Địch lại nghĩ ra một cái như vậy biện pháp giúp hắn đánh bảng, khó trách hắn chơi đùa biến mất, đây nếu là bị bắt, sợ là phải bị cha hắn đánh chết ta. Nhưng sau khi kinh ngạc, Cố Tranh tâm lý nhưng là cảm động không thôi, hắn hiểu Vương Địch, mặc dù hoa tâm đại la bập một cái, nhưng đối với người anh em cho tới bây giờ đều là toàn tâm toàn ý, ngóc tim ngóc phổi bỏ ra. Phỏng chừng lần này hắn không tiền đặt cuộc đi đến tiền, cho nên muốn đến nơi này nào cái không phải là biện pháp biện pháp đơn giản là quyết đánh đến cùng a, đổi lại là chính mình sợ rằng cũng không dám làm như vậy. Người này, Cố Tranh mũi bỗng nhiên có chút độc. Anh ta chưa bao giờ chơi game, ta đoán hắn nhất định là giúp Hạ Vạ Tạ đánh bảng, hơn nữa có thể để cho hắn liều mạng như vậy, nói rõ Hạ Vạ Tạ người khai phá với hắn quan hệ không bình thường, cho nên ta vừa mới hỏi ngươi có biết hay không là ai, ta nghĩ đến ngươi sẽ biết đây." Vương Thi Thi nói tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Tranh biểu tình biến hóa. "Hả? Đúng vậy, người này với hắn quan hệ khẳng định không bình thường, quay đầu ta phải hỏi một chút hắn." Cố tranh đồng ý toàn, nhưng luôn cảm thấy có loại bị nhìn thấu cảm giác. Cố tranh ca, ngươi chơi đùa ạ rồi không? Vương Thi Thi lại hỏi. Hả, ta bây giờ không dám chơi game rồi. Cố tranh lập tức rời đi đề tài. Đúng rồi, Thi Thi, ngươi biết ca của ngươi nút ở chỗ nào sao? Không biết, hắn liền vi tín nói với ta hắn muốn ra ngoài chơi một giai đoạn, để cho ta nói cho mẹ đừng lo lắng. Hả, Thi Thi, nếu như ca của ngươi sẽ liên lạc lại ngươi, ngươi nói cho hắn biết cho ta trở về điện thoại, ta có việc gấp tìm hắn. cố tranh ngạo Được, nhưng là ta phỏng chừng trong thời gian ngắn hắn sẽ không sẽ liên lạc lại ta, nếu như ngươi có tin tức của hắn cũng nói cho ta biết một tiếng, mẹ ta thật lo lắng hắn. Ừ, tốt, không thành vấn đề. Trạng văn tối, mới vừa lên đèn, bên đường trong phòng ăn. Haha, ha, quả nhiên là người này. Nghe được Cố Tranh nói xong vương một chuyện, lại cổ Nguyệt thiếu chút nữa không cười rút ra, ta đang muốn nói với ngươi đây, ta buổi chiều nghe công ty nhân viên đàm luận chuyện này đâu rồi, nói cái gì thuận đạt lao tổng lại là ạ vạ tạ bướng bình phan, khiến toàn tập đoàn viên công phu cho ạ vạ tạ đến ta lúc ấy còn rất giận mình, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, liền suy nghĩ minh bạch nhất định là địch tử tiểu tử này rất chết chuyện tốt, ha ha, loại này chủ ý trừ hắn ra chỉ sợ cũng không người có thể nghĩ ra được. Ai, ta thật là cảm thấy quá hấy nãy, Cố Tranh rất rõ, chuyện này ảnh hưởng không có nhiều được, Vương Trường Thuận có nhiều tức giận, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Được rồi được rồi, mọi người đều là huynh đệ, ngươi lúc trước là chúng ta cũng làm không ít chuyện ngốc điếc. Đến, chúng ta cái ly này liền tính địch tử đi. Lại cầu nguyệt cùng Cố Tranh cụng ly. Một tuần sau, tân thế giới chủ đề cuộc so tài thu thập cuối cùng kết thúc, mặc dù mấy ngày nay ở vô số fan tự phát dưới sự giúp đỡ, từng nhiều lần tới hàng nhì nhưng cuối cùng vẫn là thua vốn liếng lực lượng, mà sử Tiền thế giới ở chiếm đoạt hạng nhất 2 ngày sau, cũng bị Kata tinh cầu lần nữa bị mất. Cuối cùng hết hạn bảng danh sách đồng lúc, sử Tiền thế giới cũng lại không có thể xoay mình, Kata tinh cầu xếp hạng thứ nhất, sử Tiền thế giới thứ hai, Áp và Tạ tiếp nối đứng hàng đệ tam. Chương 18: Ai là quán quân? Chương 18: Ai là quán quân đối với cái kết quả này Cố Tranh tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không có quá mức khổ sở. ngược lại thì vô số fan ở trên internet hô to trận đấu không công bằng, hô to Kata tinh cầu trợ cho bị bậm, trong lúc nhất thời vô cùng nhiệt. Cố tranh cho các nhân viên thả cái tiểu nghị dài hạn, cho mình lần nữa nhặt tâm tình, cũng để cho bọn họ hào hào vương lòng một chút, sau đó tập hợp lại, chuẩn bị sau chiến đấu. À vạ tạ là muốn thực hiện lời, tương lai hắn còn phải tiếp tục đẩy ra còn lại phó bản, sinh hoạt tổng còn phải tiếp tục. So sánh Thủy giữ tranh phong công tất thất, Tường Thiên khoa kỹ sư tiền thế giới bộ môn liên quan nhân viên nhưng là không còn tốt như vậy qua, chỉ tường cơ hồ mang thất bại toàn bộ lựa dẫn tất cả đều phát tiết vào những người này trên người. Lần này vì cạnh tranh bảng bọn họ đập hơn 2 thứ tiến hành bảng danh sách vận hành vẫn như cũ không có thể nắm hạ vị trí thứ nhất, nếu như tính lại lên chế tác phí cùng tiền kỳ tiền quảng cáo vân vân hỗn tạp trung vào một chỗ, không sai biệt lắm sắp tới 1 tỷ. Không được quán quân liền ý nghĩa bọn họ muốn muốn lấy lại thành phẩm đều là ẩn số, cho nên chỉ tưởng tài hội tức giận như vậy. Bất quá hắn dưới tay đám kia người quản lý sớm đã thành thói quen chỉ tưởng tính khí, bọn họ có thể làm tới hôm nay tất cả đều là thích hướng bị mắng, hoàn toàn không đề bụng. "Chí tổng, chúng ta có muốn hay không cân nhắc thu mua thủy tranh phong công thất?" "Ta nhưng là nghe trước khi nói bọn họ có đi tìm mấy nhà đầu tư công ty, nhưng cuối cùng đều không đàm trưởng thành." "Công ty phó tổng, lương quân đề nghị Lương Quân nói để tỉnh tri tưởng, hắn chân mày cau lại, "Có thể cân nhắc, chuyện này giao cho ngươi đi làm, chúng ta lần này có thể hay không thu hồi thành phẩm liền xem chuyện này có thể hay không vận hành tốt lắm." Tri tưởng rất rõ, Thụy giữ Tranh Phong là một nhà công ty mới thành lập, phòng trừng toàn bộ đầu tư đều dùng làm trò chơi, cộng thêm giai đoạn này bảng danh sách tranh đoạn, phòng trừng cũng đập không ít tiền. Từ toàn bộ quá trình đến xem, à vạ tạ đến tiếp sau này cạnh tranh bảng năng lực rõ ràng xuất hiện mệt mỏi, cộng thêm bọn họ tìm đầu tư tình huống đến xem, rất có thể là vốn thiếu nghiêm trọng rồi đối với một cái tân thành lập tiểu công ty mà nói, lần này không có thể bắt được quán quân gặp đả kích và tạo thành ảnh hưởng. So so với bọn hắn loại này, đại thể lượng công ty còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Làm không tốt chính là vốn dây xích đứt rồi, trực tiếp đối mặt sập tiệm. Nhưng là từ Ả vạ tạ phẩm chất cùng giá trị đến xem, đây chính là một cái phi thường ưu tú, phi thường có tiềm lực hàng hóa, giai đoạn này công ty bọn họ đoàn đội cũng không thiếu phân tích cái này phó bản. Trong lòng của hắn cũng biết biết rõ sự tiền thế giới cùng Ả vạ tạ trên lệch lớn vô cùng, nếu như Ả vạ tạ là công ty bọn họ, lần này thỏa thỏa ổn lấy đệ nhất. Cho nên tốt như vậy phó bản, nếu như bọn họ có thể lấy hợp lý giá cả thu mua tới, lợi dụng công ty mình tài nguyên, tuyệt đối có thể chế tạo ra siêu cấp IT, kiếm một món tiền lớn. Mà bây giờ đàm thu mua tuyệt đối là một rất tốt thời cơ, làm không tốt sẽ nhặt được một món hời lớn. Ừ, hơn nữa chuyện này chúng ta động tác nhanh hơn, nếu không rất nhanh sẽ biết có những công ty khác hạ thủ. Được, ngươi lập tức đi làm, càng nhanh càng tốt." Trì Tường nói. "Kinh đô tứ hoàn bên ngoài nào đó tiểu khu. Các ngươi cái này cũng không phải là pháp định ngày nghỉ lễ, thả cái gì dạ a, có phải là ngươi hay không môn công ty thất bại?" Lưu Bình mẹ mặt đầy vui vẻ nhìn Lưu Bình. "Mẹ, ngươi cứ như vậy hy vọng ta thất nghiệp nhưng rất là tiếc nuối nói cho ngài, công ty chúng ta không hoảng, hơn nữa phát triển còn tốt vô cùng." Chúng ta liền là mới vừa giúp xong một cái hàng mục, cố tổng cho chúng ta nghỉ, bồi thường chúng ta trước tăng giờ làm việc công việc. Lưu Bình mặt đầy ưu u nói: "Cao hướng Hụt, ta còn tưởng rằng đơn vị ngươi thất bại đâu rồi, ta đã nói với ngươi, loại này tiểu công ty không tiền đồ, chớ bị lao bảng của các ngươi lừa dối rồi, loại này công ty liền thích cho ngươi bánh vẽ, ngươi và ta mâu thân là người từng trải, nghe lời ta thừa dịp còn sớm từ trước, tìm một công ty lớn tài đáng tin. Ngươi xem ngươi đồng học Chu Viễn, người ta ở Tưởng Thiên khoa công việc, nói ra nhiều có mặt mũi, hơn nữa động một chút là phát một độ thưởng, nửa năm thưởng cái gì, một phát chính là hơn mấy vạn." Cái người loại này tiểu công ty có thể có khơi này đãi ngộ." Lưu Bình mẹ mặt đầy hằm hụm nói: "Mẹ, ta lặp lại lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không từ trước, ta ở chỗ này làm rất tốt, ta cũng tin tưởng chúng ta công ty nhất định có thể phát triển lớn mạnh, đến lúc đó ta chính là nòng cốt nòng cốt rồi." Lưu Bình thái độ kiên định nói, hắn cũng không phải không có ở công ty lớn đã làm, nào có nghe vào tốt như vậy. "Con nòng cốt nòng cốt, đẳng cấp công ty vỡ nợ, ngươi liền nòng cốt gãy xương." Lưu binh mẹ nổ nước bột đạo. "Được rồi, không muốn cùng ngươi tranh luận." Lưu Bình lườm mẹ nói dóc, không thể làm gì khác hơn là tránh đi ra ngoài thành thị đi ra khỏi cửa. Tâm tình của hắn có chút thấp, nếu như lần này Á Vạ Tạ lấy được quán quân rồi, hắn vừa mới liền có thể vô ngực cùng mẹ khoe, chỉ tiếc không như mong muốn. Cố Tranh vốn là muốn thật tốt để chống mình một chút, không thèm nghĩ nữa Á Vạ Tạ sự tình, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, hai ngày này lại có mấy cái trong ngoài nước công ty lớn, chủ động tìm hắn đảm đầu tư cùng chuyện thu mua. Những người này đều là tìm được trước Vương Đại Long, tài liên lạc với Cố Tranh, dù sao Cố Tranh đối ngoại không có công bố qua bất kỳ tin tức của mình, trước đối ngoại toàn bộ tất cả đều là Vương Đại Long, cho nên những thứ kia công ty có thể tìm được phương thức liên lạc cũng chỉ có Vương Đại Long cùng phòng làm việc văn phòng điện thoại. Thương Thiên Khoa Kỷ cũng muốn thu mua các người công tác thất, lại cổ Nguyệt hơi kinh ngạc. Chi tường tên kia chính là định đến chiếm tiện nghi. Hán phòng trưởng đã cho ta bên này có thể phải sống không nội nữa." Cố Tranh nói. "Hử, tưởng đẹp, vậy sao ngươi nghĩ? Chắc chắn sẽ không tiếp nhận bất kỳ công ty thu mua, à và ta mặc dù không nắm quân quân, nhưng trước trả tiền đạo cụ phân chia cũng có 6.7 triệu rồi, tương lai ta đẩy nữa ra một ít gia thịt, tọa kỵ, thực vật đồ trang sức một loại đạo cụ, khẳng định cũng có thể bán không sai, kiếm cái mấy vạn không khó lắm." Cố Tranh nói. "Kia có thể thu hồi thành phẩm sao? Không kém bao nhiêu đâu?" Cố Tranh chỉ hơi trầm ngâm rồi nói ra, nếu như không phải là lại Cổ nguyện hỏi như vậy, hắn đều quên thành phẩm chuyện này, muốn nghĩ nếu như không phải là hệ thống cung cấp miễn phí mỹ thuật tài nguyên, sợ rằng lần này thật vẫn phải thường huyết bản vô quy rồi đây chính là có hệ thống chỗ tốt. Vậy là được, nếu như thiếu tiền nói với ta, lần trước kia 1000 vạn tùy thời cho người dự sẵn. Yên tâm đi. Cố Tranh uống một hớp bia, lại Cổ nguyện với tay, tiêu trong quầy ba người phục vụ lại lên hai chai bia đang lúc này, chuông điện thoại âm vang lên, Cố Tranh nhìn một chút điện thoại gọi đến biểu hiện, trong miệng bia thiếu chút nữa không phun ra ngoài, mẹ nhà nó, là địch tử. Cố Tranh liền vội vàng nhận nghe điện thoại. Vương địch kia thanh âm u oán chuyển tới, "Cổ Tranh, tại sao vậy? Á vạ tạ làm sao tài đệ ta à? "Đệ tử, tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu?" Cố Tranh hỏi. "Ta ở ngoại địa đâu rồi, yên tâm đi, ta ăn ngon uống tốt, chơi rất vui vẻ." "Chính là ngươi khối này á vạ tạ không nắm quán quân, ta rất thất vọng a. Không có biện pháp a, người ta công ty lớn có tiền, chúng ta không làm hơn người ta a." "Đệ tử, tiểu tử ngươi lần này thật sự là ngoan ngoãn a, thật không sợ ba của ngươi thu thập ngươi à? Lại Cổ Nguyệt ở bên cạnh nói. "Ngược lại ta ở cha ta nơi đó cũng không được thích, cũng không kém một lần này, ta cũng không khác có thể giúp Cổ Tranh." Chỉ có thể muốn như vậy cái biện pháp rồi, đáng tiếc vẫn là như mối bỏ biển. Nhiều không nói, lần này thật cảm ơn ngươi, địch tử. Khách khí cái gì, nam nhân giữa khác làm cho như vậy phiên tỉnh được rồi, không nói với các người, ta còn phải tiếp tục biến mất một giai đoạn, chờ ta trở lại chúng ta tái tụ. Được, chính mình chú ý an toàn. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau, cố tranh cùng lại cổ nguyệt cười một tiếng, coi như con nhà giàu bọn họ, bên người thật ra thì không thiếu bằng hữu nhưng thật lòng lại không có mấy người đêm khuya. Cố Tranh đang ngủ say, bỗng nhiên bị âm thanh chuông đánh thức, hắn mơ mơ mảng màng nghe điện thoại, liền nghe Vương Đại lòng kêu kích động gần như thanh âm run rẩy gầm thét tới, Lao đại, Lao đại, Vedus E'a'rther Chamdion, Vedus E'a'rther Chamdion." "Quán quân, cái gì quán quân?" Cố Tranh còn chưa tỉnh ngủ. "Avatara, tân thế giới phó bản của Sor Tài Avatara là quán quân." Chương 19. Khóa này của Sor Tài có chút ra. Chương 19. Khóa này của Sor Tài có chút ra. "Mẹ nhà nó, Vedus E'a'rther Cố Tranh nhất thời thanh tỉnh. Nhưng loại này tin tức tốt tới cũng quá đột nhiên thật bất khả tư nghị, đông bảng danh sách lúc rõ ràng là Kata tinh cầu số 1, làm sao quán quân biến thành ạ vạ tạ rồi, hắn quả thực có chút hoài nghi mình có phải hay không đang làm mộng đẹp. Lão đại, ta lúc ấy nhìn thấy công bố tin tức lúc còn tưởng rằng nghị sai rồi, ta cố ý bấm khách phục điện thoại, đối phương nói không, có tính sai, ạ vạ tạ chính là quán quân, người biết tại sao Vệ đúc é ạ giờ the charm Dion sao? Vương đại long còn bắt đầu bán quan tử. Hạp tơ nói, lần so tài này quy tắc bên trong có một cái ẩn nút quy tắc, bảng danh sách chẳng qua là coi như cuối cùng giám khảo tháng khảo. Giám khảo đoàn thành viên bỏ phiếu kết quả hội coi như một cái khác tăng thêm hạng, cho nên lần này giám khảo đoàn nhỏ toàn bộ bỏ cho ạ vạ tạ chúng ta cũng liền thu được cuối cùng quán quân. Ta đi, vẫn còn có một con như vậy quy tắc. Cố Tranh kích động từ trên giường nhảy xuống, hắn chắc chắn chính mình không có nằm mơ, hết thể các thứ này là thật, kỳ tích thực sự xuất hiện, bọn họ lại gió ngược phiên bản, kết quả này quá rời ạ vui mừng. Tân thế giới chủ đề cuộc so tài cuối cùng chúng thưởng danh sách tin tức, giống như tạc đạn nặng ký như vậy, ở trong ngoài nước trò chơi nghề lên sóng to gió lớn, cũng để cho vô số công ty game mở rộng tầm mắt, khiếp sợ không thôi. Mà vốn là chói mắt nhất S công ty Nhưng trong nháy mắt trở thành trò cười, kia đông bảng danh sách lúc này cũng biến thành sĩ nhục trụ, xếp hạng vị trí đầu não Kata Tinh cầu hoàn toàn trở thành toàn bộ nghề nghiệp trò cười. Thật ra thì tin tức còn không có chính thức công bố lúc, S công ty cũng đã thông qua vô hạn thời không nội bộ nhân viên biết được tin tức này, lúc ấy công ty bọn họ thật sự là ta qua, đánh chết cũng không nghĩ ra lại sẽ xuất hiện loại này người chuyển. Nói đến mấy năm này S công ty cùng vô hạn thời không quan hệ rất không tồi, hơn nữa vô hạn thời không nội bộ không ít nòng cốt người quản lý cùng với nhân viên đều cùng S có đủ loại phức tạp lợi ích quan hệ biết được tin tức sau, S công ty từng nghĩ hết tất cả biện pháp, hy vọng có thể ở tin tức công bố ra ngoài tiền, thay đổi sự thật này, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, cùng bọn chúng có lợi ích liên hệ cao tầng cùng người quản lý, cơ hội đều tiếp đến công ty liêm chính ngành ngược nói tin tức. Thật ra thì lần sơ so tài này cái gọi là ẩn nút quy tắc cũng không tồn tại, vô hạn thời không quan phương công bố quy tắc tranh tài bên trong cũng từ không có nói tới giám khảo bỏ phiếu tăng thêm quy tắc, chỉ nhắc tới bảng danh sách đông sau, hội tiến vào cuối cùng giám khảo giai đoạn, cũng ở 48 giờ bên trong công bố cuối cùng giám khảo kết quả. Lúc trước cuộc so tài cuối cùng quán quân chính là bảng danh sách đông lúc hẳn nhất, cho nên đây là trong nghề ngầm thừa nhận quy tắc, cũng đều tư duy theo quán tính cảm thấy lần này cũng là đồng dạng. Cho nên không có ai nghĩ đến năm nay lại xuất hiện loại chuyển biến này, thực cũng đã vô số bạn trên mạng cùng người chơi thật tốt ăn một lớp dừa, nhất là ạ vạ tạ những người hái mộ, tự phát tổ chức một trận trọng thể internet quần hoàn. Đột nhiên thư thái, ạ vạ tạ thực tới danh quy, thật đáng mừng. Đây là ta hôm nay nghe được đáng giá nhất chuyện vui. Ta cứ nói đi, vô hạn thời không là trên cái thế giới này công bình nhất trò chơi sân thượng, không ai sánh bằng. Các người nói có phải hay không chúng ta tiếng chất vấn, đưa tới quan phương coi trọng. Rất có thể, nếu như quan phương lại không coi trọng tính công bình của trận đấu, sau khi loại này cuộc so tài còn có ý nghĩa gì? Bản danh sách còn có cái gì công tín lực? Không sai, vô hạn thời không lần này làm ra rất lựa chọn chính xác, ủng hộ. Tường Thiên Khoa Kỷ, chi tường là sáng sớm hôm nay tới công ty, tài nghe nói ả vạ tạ đạt được quan quân, cả công ty trở thành chuyện tiếu lâm tin tức, thật là thiếu chút nữa không cười quá tới. Ha ha ha ha, ad đám kia ngu đốc, phòng trường lần này thực sự tức chết, mất khí lực lớn như vậy, thật vất vả bảo vệ vị trí thứ nhất, kết quả phát hiện, quán quân không phải mình. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Thật đặc biệt nào muốn nhìn một chút đám kia mỹ quốc lão nhìn thấy chúng thưởng danh sách lúc biểu tình, khẳng định rất xuất sắc. Tri tương cười không dứt, nhưng một bên mấy cái phó tổng lại mặt đầy lúng túng, cảm thấy cười cũng không được, không, cười cũng không được. Bọn họ thậm chí không quá rõ, Tri Tường làm sao biết vui vẻ như vậy, chẳng lẽ bọn họ không phải là tám lạng nửa cân sao? Cười một hồi, Tri Tường tựa hồ cũng tỉnh táo lại rồi, biểu tình trên mặt từ từ âm chầm xuống. Không đúng, ta đặc biệt nào cao hứng cái gì kình Tri Tường chợt nhớ tới chính mình trước còn cùng người ta bạ lạ bạ lạ nói muốn thu mua thủy dự tranh phong công tác thất, còn dự định đi chiếm tiện nghi, nhưng kết quả người ta giỡng ngược lại bạn, trực tiếp thành cuối cùng quán quân, chính mình còn thu mua cái rắm rồi. Biến đổi tâm nhét chính là, cái kết quả này cũng ý nghĩa, công ty bọn họ cùng S công ty tiểu thật giống hai kẻ ngu như thế, đập nhiều tiền như vậy đi vào, đánh tới đánh lui, kết quả đánh một trận tỉ mịch. Cái này rất giống, hai người nam vì cạnh tranh một người nữ, đánh bể đầu chảy máu, người chết ta sống, song song nằm vào y viện, kết quả phát hiện con gái người ta đã gả cho người khác, còn đặc biệt nào cho người ta sinh một hai cái đáng giận hơn là, à ta thu được quán quân. Chẳng những năm Kata tinh cầu chen đến rồi hả nhỉ, cũng giống nhau đem bọn họ sử tiền thế giới chen đến rồi hả ba. Mà cuộc tranh tài quy tắc bên trong, hạng nhì mặc dù không có tiền thưởng, nhưng là có hậu tiếp theo miễn phí quan phương đẩy cùng đủ loại tài nguyên giá trị, mà hạng ba tưởng thưởng gì cũng không có. Đây quả thực là cạnh tranh bạn gái đánh nhau, chẳng những bị thương tiến vào y viện, còn phát hiện mình nắm sinh mạng cũng đánh hư, từ nay không có bầu không dụng. Khảo, tỉnh táo lại chi tưởng, cảm giác mình phản phất, an tượng, như thế khó chịu, tức giận đem máy tính bảng té xuống đất. Cố Tranh hôm nay thật là làm việc xấu, một buổi sáng sớm vô hạn thời không quan phương liền cùng hắn tiến hành liên lạc. Câu thông tiền thưởng, đến tiếp sau này phổ biến rộng rãi, Phó bản độ sâu Mở Mang cùng đạo cụ sau khi phát triển các loại vấn đề. Dựa theo cuộc so tài cam kết khen thưởng, tiền thưởng 500 vạn Mỹ Đao đã đánh tới cô tranh công ty trong chương mục, Quan Phương cũng sắp dựa theo cam kết là Hạ Vạ Tạ cung cấp càng nhiều hơn phổ biến rộng rãi tài nguyên. Trừ lần đó ra, vô hạn thời không Quan Phương còn phá cách mang thủy giữ tranh phòng công tất thất, thăng cấp làm trung cấp phó bản thương nghiệp công ứng, cũng đạt được Mở Mang chính thức phó bản tư cách. Sau này chúng ta bên này sẽ có nhân viên làm việc, cùng ngài bắt được liên lạc, câu thông đạo cụ cùng phó bản khai thác cụ thể công việc. Xin ngài lưu ý hậu trường tin tức. Cảm tạ. Cố Tranh còn không có cuộc điện thoại, hậu trường đã ban ra tin tức, chính là quan phương phụ trách cùng hắn cầu thông đạo cụ khai thác nhân viên làm việc. Ngài khoe chứ, đây là chúng ta là A Vệ Tạ Phó bản đo thân làm riêng đạo cụ phương án thiết kế, xin ngài xem qua, nếu như có bất kỳ nghi ngờ xin kịp thời cùng ta liên lạc. Cảm ơn ngài phối hợp. Cố Tranh mở ra trong tin tức, A Vệ Tạ đạo cụ phương án thiết kế, văn kiện, khai thiên nhắc tới loại thứ nhất đạo cụ, chính là A Vệ Tạ gia thịt đạo cụ. Sử dụng loại này gia thịt thì có thể làm cho người chơi ở vô hạn thời không trong nhân vật hình tượng biến thành nạ vị nhân bộ dạng, lại loại này gia thịt cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi có thể tự động xứng đôi sân thượng kèm theo cường đại bóp mặt hệ thống, tiến hành tự định nghĩa chi tiết, tiến tới đạt tới cá tính hoa hình tượng. Dựa theo quan phương yêu cầu, loại này ra thịt toàn cầu mang bán 500 và cái, bán hết mới thôi, mỗi cái định giá 120 mỹ đào. 120 mỹ đào một món. Cái này định giá quả thực khiến Cố Tranh kinh hãi. Hắn chơi đùa vô hạn thời không đã đến mấy năm rồi, phổ thông loại này bán lượng ra thịt, cao nhất cũng liền bán được qua 80 mỹ đào, không nghĩ tới lần này trực tiếp định giá 120 mỹ đào, xem ra quan phương đối với ạ sức ảnh hưởng cùng thị trường tiềm lực phi thường, coi trọng đương nhiên Cố Tranh đối với định giá là không có gì dị nghị. Giá cả càng cao, hắn lấy được phân chia cũng càng nhiều. Hơn nữa đối với người chơi mà nói, Quan Phương cho ra cái này định giá cũng là xuất ra thành ý, dựa theo Quan Phương cho cố tranh ra thịt phương án thiết kế bên trong, à vạ tạ gia thịt có thể tăng lên 2% nhân vật lực phòng ngự, tốc độ, lực lượng vân vân thuộc tính giá trị. Lại sử dụng nên ra thịt sau, nắm giữ nạ vì người đặc biệt có năng lực, tỉ như đôi sam bên trong nắm giữ bó thần kinh, có thể cùng bất kỳ đến từ cùng vẻn đỏ dạ tinh cầu sinh vật tiến hành tinh thần liên tiếp cùng giao thông, cưỡi trọng khải mã, ngựa yêu cảnh thú, tử thần thú cùng gỡ giờ lệ Ngộ, ảnh, đẳng cấp Tương lai tiến vào hạ và vạ phó bản cũng sẽ không yêu cầu phòng độc lọc mặt nạ, lại nắm giữ bờ UFF ra chỉ hiệu quả. Cái này thiết lập cũng là Thập phân nhìn thấy, vô hạn thời không vì không phá hư trò chơi thang bằng tính, đi qua đẩy ra trôi qua 95% trở lên nhân vật gia thịt, đều là không có bất kỳ thuộc tính tăng lên, chớ nói chi là gia thịt đặc biệt kỹ năng, Ả vạ tạ gia thị coi như là mở thiên hạ. Chương 20: Điên cuồng gia thịt. Chương 20: Điên cuồng gia thịt. Ngoại trừ Ả vạ tạ nhân vật gia thịt bên ngoài, còn nghĩ đẩy ra trọng mã, ngựa yêu cánh thú, ý ý lan, tọa kỵ gia thị, toàn bộ nhiều nhất đẩy ra 1000 bản cái, định giá chưa ra làm 10 mỹ đao cùng 30 mỹ đao. Cái gọi là tọa kỵ ra thịt cũng không phải là tọa kỵ, họ có thể tự động xứng đôi đồng loại tọa kỵ, tỉ như nữ yêu cánh thú y đi tạp lan da thịt, liền có thể trực tiếp xứng đôi phi hành tọa kỵ, sử dụng sau trực tiếp thay đổi bên ngoài quan, nhưng không, cái gì thuộc tính da chỉ. Mà trọng khai mã loại này lục hành sinh vật, liền có thể trực tiếp xứng đôi lục hành tọa kỵ. Phương án chúng kế hoa đẩy ra án tọa kỵ da thịt 100 và cái, định giá 120 mì dao, án đựu cũng là vạ tạ phó bản bên trong phi thường lựa một loại vật, lại được xưng là bốn mắt như, đầu nắm giữ một khối cứng rắn cốt tổ trước, khiến hắn nhìn có điểm giống cá mập bữa, phi thường hung hãn, to lớn đầu đũa xương cốt cứng rắn cùng. Có thể ung dung xé nát sắt thép, sử dụng nên da thịt có thể tăng lên lực phòng ngự thuộc tính. Kế hoạch đẩy ra tạ nạ tổ thú, từ thần thú, tọa kỵ da thịt 50 và cái, mỗi cái định giá 240 mì đao, da thịt có thể tăng lên tọa kỵ bén nhẹ cùng lực phòng ngự đẳng cấp thuộc tính. Từ thần thú là vẻ đỏ dạ tinh cầu rừng rậm vương giả, thật giống như một con hung mãnh màu đen con báo, càng là ở cuối cùng quyết chiến bên trong đảm nhiệm trọng yếu vai diễn, cùng anh dũng hy sinh, trở thành người chơi trong tâm khảm anh hùng. Mà chúng không trung giả, ảnh, mang lấy tọa kỵ hình thức đẩy ra, loại này kỵ mỗi một máy chủ hạn chế đẩy ra 5 cái chỉ có thể thông qua trong thương thành mở dương tử rút số khu mới có cơ hội đạt được. Và kỳ mị ảnh nắm giữ sánh bằng hiện nay cao cấp nhất tọa kỵ thổ tính, trừ lần đó ra còn nắm giữ họ độc hữu năng lực, chính là ở vện đỏ dạ trên tinh cầu, nắm giữ cao vô cùng bờ UFF gia chỉ, cùng với hiệu triệu thống xoáy nạ vì nhân mỗi cái bộ tộc năng lực đặc thụ, lại có thể cho toàn bộ sử dụng ạ vạ tạ ra người chơi, mang đến đoàn thể tactic. Ngoại trừ trở lên ra thị trường cùng tọa kỵ bên ngoài, đạo cụ bên trong còn tâu tóm tỉ như mặt nạ phòng độc loại này vật tiêu hao, cùng với vện đỏ dạ trên tinh cầu đủ loại thực vật vật trang sức, vện đỏ dạ hầu, toàn tích dịch, tinh linh thủy mẫu vân vân động vật vật trang sức. Loại này vật trang sức chủ yếu là dùng cho trang sức người chơi lãnh địa, mỗi loại hạn chế 100 vạn cái, 5000 vạn cái không giống nhau, giá cả cũng từ 3 đô la Mỹ đến 80 đô la Mỹ không giống nhau. Cố Tranh sơ lược tính một chút, phòng đoán cẩn thận những thứ này đạo cụ tổng giá trị không sai biệt lắm có 40-50 ức Mỹ Đao, nếu như toàn bộ bán xuống, dựa theo trung cấp thương nghiệp cung ứng chia 46 trưởng thành tỷ lệ, chính mình dễ dàng bắt được hơn 10 tỷ nhuận ngoại tiền. Hơn 10 tỷ a, khối này lợi nhuận thật là đáng sợ a. Ngay cả Cố Tranh loại gia tộc này tọa ủng hơn 200 tỷ tịnh tài sản siêu cấp phú nhị đại, cũng không miễn tâm chiều dâng trảo. Chủ yếu nhất khối này là mình kiếm được tiền hoàn toàn là cảm giác bất đồng có khoản tiền này mình cũng có thể thực hiện kinh tế độc lập cũng có thể hướng tra chứng minh năng lực của mình không cần lo lắng nữa bị đưa đi làm lính ngoại trừ đạo cụ mở mang kế hoạch quan Phương cũng cho hạ vạ tạo cao nhất lẽ véo 70 chính thức phó bản quyền khai phát giới hạn đây là hiện nay đẳng cấp cao nhất phó bản toàn bộ câu thông sau khi kết thúc cố tranh kiểm tra một hồi ngân hàng của mình tài khoản cuộcxo so tài tiền thưởng đã vững vàng nằm ở bên trong nhìn khoản này không ngờ chia tải cố tranh vui vẻ nói tiền thưởng bắt vào tay rồi giai đoạn này mọi người có khổ một hồi công ty cho mỗi người các người phát mời vạn tiền thưởng hi vọng mọi người sau khi không ngừng cố gắng "Cập 10 vạn, lão đại, ta ta không nghe lầm chứ?" Vương Đại Long khiếp sợ mặt nhìn Cố Tranh. Người không có nghe lầm." Cố Tranh cười một tiếng. "Lão đại ngươi quá tuấn tú rồi." Vương Đại Long nhảy cất lên. Lưu Binh cùng Hoa Tuyết cũng là mặt đầy kinh hỷ. "Ta đi, lão đại bị vũ. Ta ân lão đại nhiều." Vương Đại Long, Lưu Binh, Hoa Tuyết ba người thật là muốn vui nở hoa, vốn là nghe nói ạ vạ ta đoạt cốt bọn họ cũng đã mừng rỡ không thôi rồi, bây giờ nghe được mỗi người phát 10 vạn tiền thưởng, thật là giống như bị đánh một tràng adrenaline, kích chính mình chúng số như thế 10 vạn nguyên đối với bọn hắn mà nói đã là một khoản tiền lớn cho vương đại long 3 người bọn họ phát xong tiền thưởng, cố tranh lại tạm thời triệu khai hội nghị, nói một chút công ty sự phát triển của tương lai kế hoạch. Sau đó mấy người bọn hắn công việc chủ yếu vây quanh Hạ Vạ Tạ đạo cụ mở mang công việc. Công ty tương lai cũng sẽ rời đến Tân địa điểm làm việc, hơn nữa tuyển người mở rộng đội ngũ, đến lúc đó công ty hội tháo gỡ ra hai cái hạng mục tổ, một cái phụ trách Hạ Vạ Tạ đến tiếp sau này phó bản mở mang, một cái khác là phụ trách tân phó bản mở mang công việc. Lưu Bình Tân việc sau khi về nhà, mang một túi tiền mặt bỏ vào trên bàn trà, Dương Dương đắc ý nói, "Mẹ, cho ngươi xem một chút, công ty chúng ta vừa phát tiền thưởng, 10 vạn đồng." Bao nhiêu 10 vạn đồng. Nhiều như vậy? Lưu Minh mẹ mặt đầy khiếp sợ, nhanh chóng chạy đến bàn uống trà nhỏ cạnh. Lưu Minh mang trong túi giấy thập chồng hùng đông đông tiền giấy đổ ra, mẹ nhất thời cặp mắt sáng lên, kinh ngạc vô cùng, nàng biết con trai mình căn bản không tiền gửi ngân hàng, tiền này chắc chắn sẽ không là của hắn tiền để dành. Nhưng suy nghĩ một chút con mình cũng mới ở đó công ty công việc chừng 2 tháng, dĩ nhiên cũng làm cho phát 10 vạn tiền thưởng, ông chủ này không phải là đổ nước vào nao rồi, chính là thủy vào trong đầu rồi. Con trai, ngươi cùng mỗ thân nói thật, ngươi không làm gì nào chuyện phạm pháp Hoặc có lẽ là ngươi mua vé số trúng độc đắc. Lưu Minh mẹ hồ nghi nhìn Lưu Minh, Mẹ, ngươi nghĩ gì vậy? Ta đây thật là tiền thưởng, không tin ngươi nhìn ngân hàng của ta giao dịch ghi chép, thấy không? Đây là chúng ta công ty đánh cho ta tiền thưởng, ta chính là vì khiến ngươi xem chân thiết, cho nên buổi trưa cố ý đi ngân hàng lấy ra ngoài. Thật cho nhiều như vậy tiền thưởng à? Ai dù, các ngươi lão bản kia nơi này không thành vấn đề chứ? Lưu Bình mẹ chỉ chỉ đầu. Làm sao ngươi lại không thể muốn chút tốt ta? Công ty chúng ta mặc dù vừa mới thành lập, nhưng là chúng ta đẩy ra thứ một trò chơi phó bản, liền thu được vô hạn thời không tân thế giới cuộc tranh tài quán quân, chỉ một tiền thưởng thì có hơn mấy triệu đây. Ngươi biết không, Mậu thân, lần so tài này cơ hội toàn cầu cao cấp nhất công ty game đều tham gia, Tường Thiên Khoa Kỷ ngươi hẳn biết chứ, chính là trưởng viện công ty, còn có so với Tường Thiên Khoa Kỷ còn nổi danh mỹ quốc S công ty, toàn bộ đều bại bởi chúng ta. Tường Thiên Khoa Kỷ cùng S2 công ty vốn là vì cạnh tranh đoạt giải quán quân, đánh người chết ta sống, kết quả bị công ty chúng ta trò chơi phó bạn dễ dàng giẫm ở dưới chân. Toàn thế giới công ty game đều kinh hãi, công ty chúng ta bây giờ, nhưng là trò chơi nghề nghiệp Tân Tân Hắc Mã, Rồi, tương lai khẳng định so với còn lợi hại hơn, lần này biết thực lực của chúng ta đi." Lưu Minh mặt đầy tự hào vừa nói, Thật hay dạ? À. Mấy ngày nay chú ý một chút trò chơi nghề nghiệp Tân Văn sẽ biết, mẹ, ngươi biết không, con của ngươi ta tức sẽ trở thành hạng mục chủ quản, sau khi liền phải phụ trách hạ vạ tạ đến tiếp sau này nghiên cứu công việc, công ty lập tức hội tuyển người xây dựng thêm đoàn đội, đến lúc đó ta dưới tay cũng sẽ có một nhóm người, lợi hại. Thực sự à, vậy thì tốt quá, ha ha, con của ta chính là ưu tú, nói, cơm tối muốn ăn cái gì, tùy ý gọi, Mậu thân làm cho ngươi. Mẹ vừa nói, một bên nắm kia 10 vạn tiền mặt bỏ vào trong túi, nắm ở trên tay. Mẹ, tiền này, tiền này Mậu thân thay ngươi bảo quản. Cho ngươi tổn đến ngươi kết hôn trong ngân sách. Ta làm sao chưa nghe nói qua ta còn có như vậy cái cơ sở kim. Các ngươi lúc nào cho ta tổn. Nắm khoản tiền này tổn lên thì có. Lưu Binh. chương 21. Kinh người lượng tiêu thụ. chương 21. Kinh người lượng tiêu thụ. Sau 2 ngày, cố tranh dẫn vương Đại Long, Lưu Binh, hoa tuyết 3 người tăng giờ làm việc, hoàn thành ạ vạ tạ trò chơi đạo cụ toàn bộ công việc thiết kế, cũng thành công lên chuyển đến vô hạn thời không thương thành hậu trường chờ đợi quan phương trưng 7 tiêu thụ. Hai ngày này, liên quan tới Hạo Vạ Tạ báo chí thật là phô thiên cái địa, cộng thêm vô hạn thời không quan phương tuyên truyền khiến Hạo Vạ Tạ nhiệt độ lần nữa lên rồi một mức thang. Quan Phương cũng đúng sắp ôn lại Vạ Tạ ra thị đạo cụ tiến hành cổ động tuyên truyền truyện, Vạ Tạ toàn hệ ra thịt ngày 10 tháng 5 800, toàn tuyến đăng nhập. Tin tức này khiến Hạo Vạ Tạ thiết fan môn vui vẻ không thôi, trò chơi xã khu trong cũng xuất hiện không ít liên quan đề tài cùng điều tra sách câu hỏi. Tỷ như một người trong đó điều tra sách câu hỏi liền cho thấy yêu thích nhất kỵ, mỹ ảnh cùng tự thần thú chỗ cao hai vị trí đầu, án được xếp hạng thứ 3. Cố tổng, ngài nói đường của chúng ta cụ định giá cao như vậy, sẽ không khiến cho người chơi bất mãn sao? Có thể hay không đối với công ty của chúng ta cùng ạ vạ tạo sinh ra ảnh hưởng không tốt ta? Hoa Tuyết lo lắng hỏi. Nàng cũng biết, ra thịt loại này đạo cụ phảng phất như là nhanh thời thượng nhãn hiệu trong quần áo, chính là thừa dịp một cái phó bạn phát hỏa, tạo thành một loại phong trào lúc đẩy ra, sau đó kiếm một món tiền lớn. Một khi nhật triều đi qua, cơ bản liền bán bất động. Cho nên hắn thấy, định giá cũng hẳn giống nhanh thời thượng phẩm chất quần áo như thế, thật lực thân dân ít, mới có thể nắm giữ to lớn hơn được mọi người thể trả tiền. Bao nhiêu hội có một chút đi, nhưng ta nghĩ sẽ không đặc biệt nghiêm trọng, dù sao người chơi cũng đều biết, trong thương thành trưng bày ra thịt cùng đạo cụ đều là vô hạn thời không đến định giá, cho nên người chơi tức giận cũng là nhằm vào vô hạn thời không, huống chi chính là ra thịt mà thôi, còn không đến mức khiến người chơi vì vậy bông tha chơi đùa avatar ta." Cố Tranh nói. "Như vậy quý, có thể hay không bán không được bao nhiêu nhỉ?" Hoa Tuyết lại hỏi, lấy nàng trước mắt giá trị quan cùng tiêu phí lý niệm, nhất định là sẽ không tốn trên ngàn khối tiền đi mua một trò chơi ra, dù là nàng thực sự thích vô cùng, dù sao mình trên thực tế mua một món hơn ngàn đồng tiền quần áo đều không bỏ. Yên tâm đi, Vô Hạn Thời Không Quan Phương nhất định là có hoàn toàn chắc chắn tại như vậy định ra đấy. Vương Đại Long thay cô tranh trả lời, Vô Hạn Thời không có một khổng lồ ngành chính là đặc biệt nghiên cứu người chơi cùng thiết kế khắp kim thể hệ, bọn họ nắm giữ số liệu so với chúng ta muốn phong phú hơn nhiều nhiều lắm, bọn họ có thể nhìn thấy từng cái nhà chơi tiêu phí thói quen, tiêu phí năng lực, cùng với đối với trò chơi độ trung thành, yêu thích độ vân vân hành vi, thông qua tổng hợp phân tích ra được kết luận, người cho rằng là lần này ra thị số lượng cùng giá tiền là tùy tiện. Định sao? Không thể nào nhất định là trải qua đối với á vạ tạ đám trợ lệ ở thể bức họa tiến hành cặn kẽ nghiên cứu sau khi, làm ra lợi nhuận tối đại hóa phương án thiết kế." Ồ. Hoa Tuyết gật đầu một cái, mặc dù nghe nửa hiểu được không, nhưng là đại khái minh bạch, quan phương như vậy định giá là có đạo lý của bọn họ, mình cũng không có gì hay quân quỹ. Cố Tranh cười một tiếng, Vương Đại Long nói những thứ kia hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, dù sao hắn đối với trò chơi nghề nghiệp hiểu còn không bằng Vương Đại Long, chính mình mặc dù là ông chủ, nhưng nói thật thật chỉ là một tân thủ nữu bị mà thôi. Xem ra chính mình thứ phải học tập còn rất nhiều a." Cố Tranh lòng nói toàn Mỹ quốc địa phương thời gian ngày 10 tháng 5 800 toàn bộ, và ta hệ liệt gia thịt chính là đăng nhập trò chơi thương thành tiến hành tiêu thụ, ngừng cao giá bán quả thực sợ ngây người không ít người, cũng đưa tới một ít nhà chơi bất mãn. Xấu như vậy nhân vật gia thịt còn bán mắc như vậy, muốn tiền muốn điên rồi đi." "À vạ tạ phó bản mặc dù thật là khá, nhưng nói thật, nạ vì người hình dáng ta thật sự là không dám tâng bốc ra, loại này gia thịt còn bán đắt như vậy, người nào mua người nào kẻ ngu." "Đúng vậy, một đám không mặc quần áo người nguyên thủy, thân cao cao như vậy, mua về trước kia một ít thời trang cùng trang bị đều có thể thất không xứng với rồi." Quan phun nói, toàn bộ thời trang cùng trang bị sẽ tự động đập đôi, cái này không cần lo lắng. Có thể là cá nhân thẩm mỹ bất đồng đi, ta đã cảm thấy thật đẹp mắt, nhất là phải nữ, có điểm giống mèo, rất có giá tính. Đúng vậy, làn da màu xanh lam, còn hiện lên có thể sáng lên lâm tấm, nhiều mộng ảo a. Nạ vị người hình dáng thực sự xỉu, nếu như tiện nghi lời nói, mua một cái dùng để coi là sau khi chính thức phó bản đạo cụ tạm được, lại bán mắt như vậy, manh liệt ngăn chặn. Các nhà chơi bên nào cũng cho là mình đúng, đoán thanh tái đạo, bất quá vô hạn thời không trong không thiếu nhất chính là có tiền người chơi, mà quan mới có thể thiết kế ra bộ này đạo cụ tiêu thụ phương án. Hiện nhân cũng có theo như theo, cho nên mặc dù xã khu trong tiếng máng ngân mảnh, nhưng như cũng không chậm trễ ra thịt đạo cụ tiêu thụ. A vạ tạ nhân vật trên ra tuyến ba cái nhiều giờ sau, tiêu thụ hết sạch, còn lại tọa kỵ ra thịt cũng ở đây 6 giờ bên trong toàn bộ bàn khánh, mà dùng cho trang sức người chơi lãnh điệu các loại động thực vật đồ trang sức, tiêu thụ tình huống cũng tốt vô cùng. Ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, A vạ tạ hệ liệt ra thịt liền thực hiện sắp tới 30 ức đô la mức tiêu thụ, quả thực khiến không ít công ty Rem không ngừng hâm mộ, cũng để cho không ít người hoàn toàn thấy được thị trường tiềm lực, cùng với nhà chơi yêu thích trình độ. Thật ra thì đúng như vương đại long nói như vậy, Quan Phương đúng là tình tâm phân tích qua số liệu, đối với ạ và tạ hiện nay đám tợ lại ở thể tiến hành qua phi thường chuyên nghiệp, tỉ mị phân tích, cho nên mới làm ra bộ này phương án thiết kế, toàn bộ tiêu thụ tình huống thậm chí đều là ở quan phương trong dự tính, lại không có bị ảnh ra tiện. Có người chơi ở xã khu trong bình luận đạo. Không thể nào, nhất định phải đẩy ra mị ảnh ra, ta đoán là muốn thả vào mở trong dương đi, dù sao mị ảnh độ hợp rất cao. Các người không thấy quan phương ban bố thông báo ư? Mới nhất toạ kỵ, mị ảnh, ngày mai 8 điểm đăng nhập mở dương rút số khu, mỗi một máy chủ giới hạn chế 5 cái. Chỉ có 5 cái. Mẹ nhà nó, kia không lấy được điên rồi a. Lần này đó sắc, phòng trừng lại vừa là một trận khắc kim các đại lao đốt tiền đại chiến a. Vô hạn thời không chính là biết chơi a. Các nhà chơi tâm lý đều biết, mở dương tử rút số tài lớn nhất phí tiền địa phương, từ ạ vạ tạ gia định giá, cùng với quan phương đối với mỹ ảnh tọa kỵ xác định vị trí đến xem, phòng trừng lần này mỹ ảnh tọa kỵ, coi như Âu Hoàng phòng trừng cũng phải xài hơn mấy ngàn vạn mỹ đao mới có thể rút được. Không phải là tụ nói, phòng trừng đập cái mấy trăm ngàn mỹ đao đều là thiếu. Vương địch nhà nhà sang trọng, cho chơi bên trong khoang thuyền. Vương Thi thị vui vẻ nhìn mình tự tay chế tạo vẹn đỏ dạ giường rậm, nội tâm kích động không thôi. Lúc này trong lãnh địa thời gian cùng thực tế hoa hạ thời gian như thế, đã là sau nửa đêm, cho nên toàn bộ rừng rậm cây tối đều tản ra như mộng ảo vầng sáng cùng màu sắc, xinh đẹp tuyệt vời, vô số sáng lên côn trùng, thật giống như sao lổm đốm đầy trời, tự do phiêu tán trong rừng. Kia giống như thủy mẫu vậy một tinh linh, ở trong không khí trên giới trôi lơ lửng, thật giống như đang lãng vãng. Vì ở lãnh địa của mình bên trong hiện ra vẻ đỏ rạ rừng rậm cảnh đẹp, Vương Thi Thi lần này cơ hồ xài hết chính mình tồn hạ toàn bộ tiền tài vật, mang trong thương thành toàn bộ động thực vật vật trang sức đều mua. Thật ra thì nàng chơi vô hạn thời không, khắc kim vẫn là rất lý tính chưa bao giờ hội thoáng cái hoa mấy mươi vạn trên một triệu liền vì mua một bộ trang bị, lần này coi như là nàng duy nhất một lần xung động tiêu phí. Không có cách nào hạ vạ tại thế giới quan quá phù hợp nàng thích lắm, mà bây giờ nàng cũng rốt cuộc được như nguyện ở lãnh địa của mình bên trong, chế tạo ra rồi bện đỏ dạ dừng dẫm. Hoa hạ thời gian sáng sớm 8 giờ, trải qua 24 giờ lắng động, tân thượng tiến hạ vạ ta đạo cụ toàn bộ bản thánh, cuối cùng tổng mức tiêu thụ là 43. 43.5 USD, cái này còn không bao gồm tọa kỵ mỹ bộ tiêu thụ phần, bởi vì này bộ phận mức tiêu thụ cách tính tương đối phức tạp, không có biện pháp lập tức đưa vào tổng mức tiêu thụ chính giữa. Vô hạn thời không trong mở dương tử rút số, không phải là vẫn luôn có, phổ thông rút số hoạt động đều là mỗi ngày đồng thời, lại sẽ có chủ đề phân chia. Cùng một kỳ tham dự rút số đạo cụ có rất nhiều, tỉ như lần này liền do bao gồm vũ khí, da thịt, tọa kỵ vân vân nhiều hơn 20 loại đạo cụ, cùng tọa kỵ mỹ ảnh lên một lượt chiếc tham dự rút số. Mặc dù khối này đồng thời mở dương tử rút số chính là lấy mỹ ảnh là hai hước, nhưng là khối này đồng thời rút số sinh ra toàn bộ thu nhập, vẫn còn cần cùng với các đạo cụ tiến hành phân tiền, chẳng qua là phân chia tỉ trọng bất đồng, giống mỹ ảnh nhất định là muốn chiếm phần đầu. Thật ra thì khối này thì tương đương với lạ giới hạn tiêu thụ như thế dùng, mỹ ảnh, tọa kỵ nhiệt độ, kéo theo còn lại phó bản trong đạo cụ lượng tiêu thụ, đây chính là vô hạn thời không đặc điểm, vô số phó bản thương nghiệp cùng ứng cùng sân thượng đồng thời tạo thành cường đại lợi ích thể cộng đồng, tài có cường đại như thế là sinh mệnh lực. Kinh đô nào đó trò chơi truyền thông trong công ty, mới vừa vào được biên tập trình lượng, mang gom tốt liên quan tới ạ vạ tạ đạo cụ lượng tiêu thụ số liệu, cùng với đánh giá đẳng cấp tin tức tài liệu, giao cho phụ trách sáng tác bạn thảo tin tức món biên tập lý văn siêu. Siêu ca, ta thật không nghĩ ra, ạ phó bản mặc dù rất không tồi, nhưng nói thật, lạ vị người hình dáng ta thật không thích giống như một đám chưa đi đến biến hóa tốt màu xanh ra trời người Nguyên thủy A, loại này hình dáng ra thịt bán đắt như vậy, vẫn còn có nhân mua. Trình Lượng mặt đầy nghi hoặc không hiểu dáng vẻ. Quả nhiên không ngoại sở liệu a. Lý Văn Siêu nhìn lượng tiêu thụ số liệu, chuyện thường ngày ở huyện gật đầu nói, chợt giải thích, thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu. À vạ tại hình dáng đúng là không dám tăng bốc, nhưng ngươi phải biết, thẩm mỹ vật này là có thể bị dẫn dắt, giống như những thư kia thời thượng đại bài, đẩy ra một ít trào lưu sản phẩm mới, có theo chúng ta xấu xí không được, đắt muốn chết, vẫn như cũ có một nhóm người lớn rảnh trả tiền, những người đó có lẽ căn bản không khuyết khối này một bộ quần. Áo. "Theo ta hiểu, vô hạn thời không trong có rất nhiều khắc kim đại lão, bài trừ xuống những thứ kia thật chính là bởi vì thích đạt vạ tạ phó bản, hoặc là nạ vì nhân tạo hình người chơi, còn có ngoài ra ba loại khắc kim người chơi. Loại người thứ nhất là thật có tiền tự do phong khoáng, theo ta hiểu, những người đó trong kho hàng cơ hồ bao gồm vô hạn thời không đẩy ra toàn bộ da thịt, thậm chí rất nhiều da thịt bọn họ cũng không từng dùng qua, nhưng vẫn là hội mua, huống chi ạ vạ tạ loại này sẽ còn mang đến đến tiếp sau này chính thức phó bản phúc lợi ra. Loại thứ hai nhân liền là ưa thích theo gió, bọn họ căn bản không có chính mình năng lực phán đoán, các ngươi mua ta cũng mua." Bộ phận này nhân chính là nhân ngốc nhiều tiền, thương gia thích nhất. Lớn nhất loại sau chính là kẻ đầu cơ, loại người này cũng không ít, bọn họ mua ạ vạ tạ da thịt, thừa dịp khối này sóng nhiệt độ, qua tay bán đi thì có thể kiếm được một ít tiền, dù sao nhất định sẽ có không ít có tiền theo gió người, nhìn thấy rất nhiều người nắm giữ ạ vạ tạ da thịt, mình cũng muốn, nhưng quan phương con đường không mua được rồi, cũng chỉ có thể mua người chơi trong tay rồi. Ồ. Trình Lượng gật đầu một cái, tựa hồ hiểu, quả nhiên chính mình hay lại là tuổi quá trẻ, quá ngây thơ, dùng suy nghĩ của mình cùng tiêu phi quan, đi tân nhắc những người khác. Quả nhiên nghèo khó hạn chế tưởng tượng a. Chương 22 Một phòng the sở 1. Chương 22, một phòng the sở 1. Vô hạn thời không nào đó người chơi lãnh địa, một cái nhà tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm trong khu nhà cao cấp. Mẹ nhà nó, hồi này tình huống gì? Mã Ninh nhìn một phòng the sở 1, có chút ngộng, chính mình chỉ bất quá suất ngoại nói chuyện làm ăn, bận rộn rồi hơn một tháng không có lên tuyến, làm sao chính mình công hội các anh em đều biến thành lam bị nhân? Các người đây là thế nào, tập thể biến the sở mụ rồi hả? Mã Ninh hỏi. Mọi người nhất thời dỗ cười lên, một cái nít nặm kêu cười bầu trời mênh mông giải thích, hội trưởng, đây là hiện nay nóng bỏng nhất ạ vạ là cái gì quỷ? Mã Ninh kinh ngạc. Công hội các anh em ngươi một câu ta một lời hỗ trợ giảng thuật một chút tân thế giới của Sở so Tài, cùng với Ạ Vạ Tạ thành danh con đường. Nghe được mọi người giảng thuật, Mã Ninh thành công bị loại thảo, đối với Ạ Vạ Tạ phó bản sinh ra hứng thú lớn hậu, vì vậy ở công hội huynh đệ dưới sự cổ động, cũng chính thức nhập cái hố. Sau một ngày, giống nhau địa điểm, giống nhau đổi lại Ạ Vạ Tạ ra Mã Ninh, nhìn công hội các anh em, cười nói, lúc này hài hòa nhiều. Mã Vũ Ạ Vạ Tạ ra thịt là từ ở trong tay người khác mua được, tổn chừng 2000 khối nhuyễn ngụ tiền. Hai ngày này, Ạ ra thịt một lần bị xào đến hơn 3000 khối nhuyễn ngụ tiền, mà vật cưới mỹ ảnh Lúc ấy ở rút số lúc liền từng có không phải là tù khắc kim đập hơn 30 vạn Mỹ đao. Sau đó đang đấu giá trong sở, Mỹ ảnh tọa kỵ càng bị bán được 50 vạn Mỹ đao kinh người giá cả, quả thực sợ ngây người không ít trò chơi người chơi, than thở người có tiền thật nhiều. Thật ra thì Mỹ ảnh mặc dù có thể bị xào đến cao như vậy giá cả, cũng không phải là những thứ kia khắc kim người chơi hiểu rõ vấn đề. Từ quan phương công bố Mỹ ảnh tọa kỵ tài liệu sau. Rất nhiều người cũng đã đoán được nó sẽ trở thành bạo nổ khoản to khí, đầu tiên bản thân nó liền bị xác định vị trí cao cấp nhất tòa khí, thứ yếu tân thế giới cuộc tranh tài ảnh hưởng lực vô cùng tương đại, A vạ tạ hỏa bạo cùng danh tiếng cũng đủ để cho rất nhiều khắc kim các đại lao cam tâm tình nguyện trả tiền. Hơn nữa mọi người đều biết rõ ngược lật bàn A vạ tạ tương lai nhất định là muốn soạn lại trưởng thành chính thức phó bản, lấy quan phương đối với trò chơi này coi trọng, sợ là A vạ tạ trong vện đỏ dạ tinh cầu sẽ trở thành một nơi vô cùng trọng yếu phó bản thế giới. Không chừng tương lai một ít thân trang, hoặc là mấu chốt nhiệm vụ đạo cụ vân vân, đều cần ở trên cái thế giới này hoàn thành. Đạt được đây cũng là tại sao Hạo Vạ Tạ gia thị có thể bán chạy như vậy, tất lại có Hạo Vạ Tạ liền tiết kiệm mặt nạ phòng độc tiêu hao, cũng tương đương với tiết kiệm tiền bất chuyện. Ma Mị ảnh tọa kỵ càng phải như vậy, ở Hạo Vạ Tạ phó bạn trong thế giới hô phong hoán vũ, hiệu triệu nạ vì nhân, còn có thể đoàn thể tăng lực, cảm giác kia không nên quá dễ chịu rồi. Khối này chính là có người nguyện ý hoa 50 vạn mỹ đao đến mua Mị ảnh nguyên nhân đương nhiên, những thứ này giao dịch hành là cũng cho vô hạn thời không cùng với cố tranh mang đến liên tục không ngừng thu nhập đáng nhắc tới chính là, vô hạn thời không trong người chơi giữa giao dịch chia làm hai loại, loại thứ nhất là đưa tặng, nhưng tặng người tùy thời có thể một kiện thu hồi. Chứ lần đó ra vợ chồng thầy cho đẳng cấp thừa kế quan hệ có thể tự do lựa chọn có hay không vĩnh tựu tạo mà còn lại giao dịch đều phải cần thông qua kim cương tiến hành giao dịch kim cương chính là chỉ có thể thông qua nạp mới có thể thu được được một loại trò chơi tiền mà toàn bộ giao dịch trong quá trình trò chơi hệ thống đều sẽ tự động khấu trừ tỷ lệ nhất định tiền thuế mà bộ phận này tiền thuế cũng sẽ đưa vào phó bản thương nghiệp cung ứng thu nhập bên trong tỷ như mã ninh từ người chơi khác nơi đó mua được cả vạ tạ ra thịt hắn tốn chừng 2.000 đồng tiền như vậy sân thượng sẽ tự động khấu trừ giá sau cùng 2% tiền thuế cũng chính là 40 nguyên đưa vào và hạ tạ vạ tạo tổng thu nhập chính giữa củng cố tranh công tác thất tiến hành phân chia. Mặc dù khối này tiền thuế nhìn như rất ít, nhưng là khi loại này trang bị lưu chuyển số lần đạt tới lượng nhất định thời điểm, vẫn sẽ sinh ra phi thường khủng lồ lợi nhuận, đây cũng là không ít bên trong tiểu hình công ty game duy trì sinh kế thu nhập nguồn một trong. Mà trong nơi giao dịch bán đấu giá thuê giao dịch kim liền cao hơn, phổ thông không thua kém 5% giống như là lần này bị ảnh đấu giá thuê giao dịch kim, liền cao đến 10%. Vương Địch nhà nhà sang trọng trong thư phòng, Vương Trường thuận mặt trầm như nước nhìn đi tới Vương Địch, hắn giai đoạn này nhưng là phí hết đại khí lực mới tìm được Vương Địch tung tích, phái người đem hắn bắt trở lại. 3 3 Vương Dịch kinh hồn táng đảm hướng cha đi tới, nhìn bàn đọc sách lên cuốn cái, tâm lý thật sự là hoảng vừa so sánh với, hắn biết rõ hôm nay bữa này đau khổ ra thịt là không chạy khỏi. Ngày! Vương Trường Thuận trợn từ chỗ ngồi đứng lên, Vương Địch bị dọa sợ đến phốc thông quỷ dưới đất, "Ba, ba, ta biết lỗi rồi, người đánh ta mắng ta đều được, nhưng ta chỉ có một thỉnh cầu, có thể hay không đừng đánh mặt." Vương Trường Thuận không nói tiếng nào từ bàn bên trong đi ra, đi tới Vương Địch trước mặt, dơ tay lên. Vương Địch dư quang liếc đến sau, bị dọa sợ đến co rụt lại cổ, nhắm mắt lại, cho là mình khẳng định lại phải ai ba thai rồi. Nhưng một giây kế tiếp, cái tay kia nhưng ở hắn vô vô lên bà vai, có thể hay không có chút khó khí, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, lần sau bị đón cũng phải cấp ta đứng. À. Hảo, hảo đấy. Vương Trường Tuận nói khiến Vương Địch có chút không ngờ, hắn sững sờ chỉ chốc lát mới phản ứng được, thận trọng đứng lên, trộm nhìn lén nhìn phụ thân sắc mặt, tựa hồ so với chính mình theo dự đoán muốn tốt rất nhiều, xem ra hẳn là hết giận. "A vạ ta người khai phá người biết chứ?" Dừng một chút, Vương Trường Tuận hỏi. "À." Vương Địch càng kinh ngạc, không biết mình cha nói thế nào ra một câu nói như vậy, "Không, không nhận biết ta." không nhận biết ngươi mạo hiểm tổn hại ta cùng công ty hình tượng và lợi ích nguy hiểm cho kia cái trò chơi bỏ phiếu. Vương Trường thuận nghiêm nghị quát lên, bị dọa sợ đến Vương Địch lui về sau nửa bước, "Được rồi, ta cũng không vòng vo với ngươi, chúng ta dự định cùng Hạ Vạ Tạ hợp tác, ngươi nếu là nhận biết người khai phá, ban công ty cùng bọn chúng liên lạc một chút, nhìn một chút có thể hay không bắt được lần này cơ hội hợp tác." "À." Vương Địch kinh ngạc trận to hai mắt, chính mình bỏ nhà ra đi giai đoạn này, tra rốt cuộc trải qua cái gì? Hay hắn cũng đi chơi Hạ Vạ sau đó cũng cùng chính mình như thế, thành công đường chuyển a cái gì a? Ta nói còn chưa đủ biết chưa?" Vương Trường Tuấn lạnh lùng nói: "Minh Bạch, Minh Bạch, ba, ngươi thật muốn cùng Á Vạ Tạ hợp tác, ngài tính hợp tác thế nào hả? Vương Địch có chút không hiểu nổi, nhà mình nghiệp vụ cùng cái trò chơi có thể làm cái gì hợp tác? "Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, có thể hay không liên lạc cả Vạ Tạ người khai phá?" Vương Trường Tuấn hỏi. "Có thể, dĩ nhiên có thể, nhưng là ngài cũng phải giữ bí mật cho ta mới được." Ta đáp ứng, cô Tranh không thể nói. Vương Địch lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng, bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không cần quan trọng gì cả. "Cố Tranh?" Vương Trường Tuấn chần mày cao lại, tựa hồ có hơi không nỡ, nhưng nghĩ lại lại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý đúng là cũng chỉ có Cố Tranh cùng lại cậu người 2 triệu tử này cùng con mình quan hệ, mới có thể để cho mình con trai ngốc làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Bất quá Vương Trường thuận quả thực không nghĩ tới, Cố Tranh lại chính là á vạn ta người khai phá, trước hắn còn nghe nói cô Tranh vì chơi game, cùng người nhà huyên náo rất không vui, Cố Hưng băng cũng từng với hắn cảm giác thán con mình không có ý chí tiến thủ, chỉ biết chơi trò chơi, không cầu phát triển, khiến nhân phi thường lo âu. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này lại nhảy một cái trở thành trò chơi nghề nghiệp tân quý, thời gian một ngày trong cuồng kiếm lợi hơn 20 tỷ, quả thực rất kinh người, để cho bọn họ những thứ này làm truyền thống nghề nghiệp đều ghen tị không dứt. Lại suy nghĩ một chút con của mình, ai, lúc nào mới có thể giải đại, lúc nào mới có thể làm chút làm cho mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Mặc dù không chơi game, nhưng cả ngày chỉ biết chơi nữ nhân, mê mội mất cả ý chí, không có chuyện gì nghiệp tâm, còn rất thích phạm chuyện ngu xuẩn, thật là càng nghĩ càng khiến nhân hòa đại, vương trường thuận sắc mặt tâm chẳng xuống, không tự chủ nắm trên bàn con cái. Ba, ba, ta, ta biết lỗi rồi, ta lần này thật sự là vì bàn cố tranh, ngài, ngài đừng xung động. Vương địch bị dọa sợ đến sắc mặt xanh mét. Nhìn một chút ngươi bộ dạng kia, có thể hay không có chút bất khí, ta hẹn xong với ngươi Cố Thúc Thúc đánh con cầu, ngươi nhanh đi giúp ta cùng Cố tranh nượn cái thời gian, gọi hắn tới nhà ăn cơm. Vương Trường Thuận một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Được, ba, nhưng là Cố tranh sự tình, ngày trước chớ cùng Cố Thúc Thúc nói, ta đáp ứng Cố tranh, chuyện này hay là chờ chính hắn cùng người nhà tiết lộ đi. Được, biết, không nên nói ta đây sẽ không nói. Vương Trường Thuận nắm gôn cái đi ra thư phòng. Hô, Vương địch thở dài nhẹ nhõm, có loại tử lý đạo sinh cảm giác, nhưng hắn nhớ tới, "Ôi chao, ba, còn chưa nói muốn hợp tác thế nào đây?" Chương 23. Vượt giới hợp tác. Chương 23. Vượt giới hợp tác. Cố Tranh mấy ngày nay thật sự là làm việc xấu, à vạ tạ hòa bạo, khiến hứa đa phương tiện cùng công ty đều chú ý tới, thủy giữ tranh phòng, cái này tân thành lập công tác thất cũng để cho hạ vạ tạ đi hoàn toàn phát hỏa. Mấy ngày này đủ loại phóng đảm, hợp tác thỉnh cầu thật là ứng tiếp không nổi. Trong đó phần lớn đều là điện ảnh soạn lại hợp tác, khác còn có tìm kiếm món đồ chơi, tượng sáp, gói hàng các loại trao quyền, cùng với liên danh hợp tác. Cố Tranh mấy ngày nay đóng vai công ty nhân viên, cùng không ít công ty đánh một phen qua lại, đúng là có một chút hợp tác hạng mục khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa khiến hắn rất vui vẻ là, trong này liền bao gồm hiện nay do tỷ tỷ trưởng đã Hưng bang ảnh nghiệp ở trò chơi phương diện, ứng quan phương yêu cầu, Hạ Vạ Tạ yêu cầu trong 3 tháng hoàn thành thế giới thăng cấp, trở thành chính thức phó bản, tạm định tiến vào ngưỡng cửa cấp bậc là lệ vẹo 40. Sau khi thăng cấp Hạ Vạ Tạ phó bản, mang có thể cho người chơi cung cấp hai loại kiểu mẫu lựa chọn, loại thứ nhất tiểu chính là cùng nguyên lai like vậy nội dung cốt truyện tiểu, loại thứ hai chính là thường gặp đánh quái thăng cấp chính thức phó bản một thứ. Cái này tiểu hạ cũng dung hợp tờ verb sự thiết lập là nguyên nội dung cốt truyện sau khi kết thúc, rắc linh hồn di căn hoàn toàn trở thành nạ vi nhân. Loại người còn sót lại thế lực cũng không có hoàn toàn bị thanh trừ, có một con lính đánh thuê tiểu đội, Mai Phục ở Vện Đỏ dạ Tinh trong rừng cây, trong tay bọn họ nắm giữ một phần quan hệ đến Vện Đỏ dạ Tinh, cầu vận mạng tài liệu trọng yếu. Người chơi tiến vào phó bản sau, hội phân chia thành vì nhân loại cùng nạ vì nhân hai cái phe phái khác nhau, mỗi một trận doanh có tối đa thập tờ layer. Phân chia đến nhân loại trận doanh nhất phương nhiệm vụ chính là xuyên qua nguy cơ từ phía Vện Đỏ dạ rừng rậm, đánh chết đủ loại Vện Đỏ dạ máy thú, cũng né tránh nạ vì người đột giết, thành công tìm được người loại sau cùng ẩn nút điểm, cũng thành công gửi đi tín hiệu, chỉ dẫn phi thuyền hạ xuống, dẫn bọn hắn rời đi mà trở thành nạ vị nhân trận doanh người chơi thì phải giúp giúp nạ vị nhân, ngăn cản nhân loại lính đánh thuê tiểu đội chạy trốn, phá hủy đối phương phi thuyền, tiêu hủy phần tài liệu kia ở rừng rậm truy kích trong quá trình, bọn họ giống nhau phải đối mặt đủ loại manh thu công kích, cùng với lính đánh thuê tiểu đội trong rừng lưu lại cả bẫy. Cuối cùng đạt được thắng lợi nhất phương người chơi, mang có thể đạt được mở cái dương quyền lực, ngoại trừ có thể đạt được thông thường trò chơi kiếm tệ, đủ loại hao tài đạo cụ bên ngoài, còn có cơ hội lấy được trọng yếu nhiệm vụ chính tuyến tài liệu, cùng với avatar, ngựa yêu cảnh thú, trọng cái mã, đẳng cấp gia thị. Sau khi thăng cấp phó bản bên trong, cũng dựa theo quan phương yêu cầu mới tăng thêm không ít các điểm màu vàng, tỉ như vật tiêu hao mặt nạ chống độc, chữa trị dược vật, súng đạn vân vân. Thật ra thì loại này ngoạn pháp thiết lập cũng là mau đem nhất tạ vạ tạ thăng cấp làm chính thức phó bản phương pháp, vô hạn thời không lúc trước không ít lợi dụng con đường cũ này mang một ít hấp dẫn thể nghiệm cách thức phó bản, nhanh chóng đổi thành chính thức phó bản, đến hấp dẫn người chơi. Dù sao nếu như muốn tân làm nội dung có chuyện, tạo nên mới nhiệm vụ chính tuyến cùng một nói, vậy cần lượng công việc cùng chu kỳ phi thường to lớn. Trước đó cần phải có một quá độ, khiến các nhà chơi có thể tiếp tục lãnh hội vẽn đỏ dạ tinh cầu cảnh đẹp cùng kỳ lạ. Còn có thể thể nghiệm khẩn trương kích thích tở vợ tở thi nấu kiểu, lấy được bọn họ cần trang bị đương nhiên, thủy giữ tranh phong công tác thất tương lai như cũ có thể đối với cái này đi tiếp tục lái phát, ở sau này phiên bản đổi mới bên trong, đối với nội dung cốt truyện, chơi luật pháp, địa đồ vân vân tiến hành thăng cấp, tiến tới lấy được càng nhiều nhà chơi yêu thích, mở mang càng. Nhiều bạo nổ khoảng trang bị đến gia tăng thu nhập. Hưng bang ảnh nghiệp trụ sở chính nào đó bên trong phòng họp, Cố Du tham gia liên quan tới Ạ Vệ điện ảnh soạn lại đề án hội nghị, lần này Ạ Vệ Tạ vô hạn thời không tân thế giới phó bản cuộc so tài quản quân, hỏa bạo toàn cầu, một ngày cuồng kiếm hơn 20 tỷ sự mạnh mẽ giá trị buôn bán cùng hấp kim năng lực, khiến toàn bộ nghề đều đánh hơi được kim mùi tiền. Nhất là các nàng điện ảnh nghề, dù sao một cái toàn cầu nắm giữ hơn 3 ước người chơi, lại vô cùng giá trị buôn bán IP, phi thường hiếm thấy, người nào đều muốn, ai cũng muốn tranh cướp. À vả tạ sát thực rất có soạn lại giá trị, nhưng ta nghĩ rằng các vị rõ ràng một chút. À vả tạ điện ảnh soạn lại cũng không phải là chuyện dễ, đầu tiên đem cái này hấp rời đến trên màn ảnh lớn chế tác thành phẩm cao vô cùng, chế tác độ khó rất lớn, chu kỳ trường. Rất có thể cuối cùng chiếu phim lúc Trò chơi bản thân nhiệt độ đã không có bao nhiêu, trò chơi bản thân đám người hái mộ thể mang tới phòng bán vé bảo đảm trở nên cực kỳ nhỏ, cho nên có thể hay không lấy được được tốt phòng bán vé, khả năng vẫn là phải dựa vào điện ảnh bản thân chất lượng và kịch truyền. Một tên tóc dài cẩn thận tỉ mỉ, Âu phục thẳng người trung niên nói, Lưu Phó tổng nói không sai, hơn nữa soi mắt toàn bộ nghề đối với trò chơi app đi điện ảnh soạn lại tình huống đến xem, thành công lắc đắc không có mấy, phần lớn đều bị trò chơi nhà chơi dùng ngói bút làm vũ khí, ảnh hưởng nghiêm trọng tiếng tăm, thậm chí rất nhiều không rõ vì sao không phải là người chơi xem phim người, cũng chịu ảnh hưởng, cho nên hạng mục này chúng ta thật muốn thận trọng cân nhắc. Một người khác nói: "Còn có một chút, nếu như nhất định phải soạn lại, đề nghị của ta là mang trò chơi nguyên nội dung cốt truyện tiến hành nhỏ sáng tác, sau đó trực tiếp rời đến trên màn ảnh lớn, từ điện ảnh góc độ giải thích bộ này tân tác, hiện ra vẻ đỏ giả tình, cầu cảnh đẹp, như vậy bảo đảm nhất có thể giảm mạnh chế tác độ khó, dù sao như vậy chúng ta ít nhất có thể bảo đảm không phải là nhà chơi xem phim đoàn thể bộ phận này phòng bán vé cùng tiếng tăm. Các vị lãnh đạo là như vậy, theo chúng ta biết, có ý hướng soạn lại ạ và ta điện ảnh công ty rất nhiều, hơn nữa bọn họ cho ra phương án cũng đều là mang nguyên nội dung cốt truyện trực tiếp giở đến trên màn ảnh lớn. Nhưng Thủy Dư tranh phong công tác thất bên kia thái độ Trợ hội cũng không coi trọng cái phương án này, mà chúng ta lúc ban đầu ý nghĩ là hy vọng có thể cùng Thụy Dư tranh phong công tác thất độ sâu hợp tác, chung nhau để hoàn thành điện ảnh soạn lại. Nói như vậy, loại thể nghiệm này cách thức phó bản phát họa sau khi, ở soạn lại chính thức phó bản tiền đều sẽ có cái nội dung cốt truyện quá độ, đến đưa tới mới mâu thuẫn cùng chiến tranh. Bình thường sẽ thông qua thể nghiệm cách thức phó bản đến tiếp sau này phiên bản đổi mới, hoặc là nhất đoạn cực giải cờ gờ chuyện tranh đến mở ra. Sợ bัง vào chúng ta có lẽ có thể mang bộ phận này quá độ nội dung cốt truyện, thông qua chúng ta chuyên nghiệp điện ảnh sáng tác, đem phơi bày ở trên màn ảnh lớn vừa có thể lấy hấp dẫn trò chơi bản thân người chơi xem phim, cũng có thể mang vẹn đỏ dạ càng nhiều hơn cảnh đẹp cùng không phải bạn giao đi ra ngoài thế giới quan, cùng nhau phơi bày, cũng cùng trò chơi sau này phó bản nội dung cốt truyện hoàn mỹ tiếp đối, cái phương án này hiện nay cũng thu được thủy giữ tranh phong phòng làm việc. Công nhận, chúng ta rất có hy vọng bắt được lần này soạn lại quyền. Nhưng loại này hợp tác độ khó sẽ phi thường đại, mạo hiểm cũng giống nhau không thấp, hơn nữa chúng ta cũng không cách nào bảo đảm mới nội dung cốt truyện người xem có hay không chấp nhận nở Mọi người ngươi một câu ta một lời thảo luận cái này soạn lại bộ môn khả thi, Cố du chính là cao mậy cân nhắc, phân tích hư thiệt. Nàng thật ra thì hết sức coi trọng Ả vạn tạ mặc dù nàng không có chơi qua cái trò chơi này, nhưng xem qua nhân viên cho nàng trò chơi tài liệu, Ả vạn tạ xây dựng thế giới để cho nàng phi thường kinh ngạc, cũng thích vô cùng. Mà Ả vạn tạ ở vô hạn thời không trong thành tích biểu hiện, cũng thực lực chứng minh giá trị của nó, ở Cố Du xem ra, mang Ả vạn tạ rời đến đại màn ảnh rất đáng để mong chờ. Nhưng cái này đầu tư cũng đích xác là một trận đánh cực, thành công tất nhiên sáng tạo ký tích, kiếm một món tiền lớn, nhưng thất bại rất có thể chính là phòng bán vé tiếng tâm đều không dài. Ta cảm thấy được có thể thử một lần. Yên lặng hồi lâu, Cố Du bỗng nhiên mở miệng nói: Trong bang ảnh nghiệp thành lập mấy năm qua, Tiền Tiền hậu hậu cũng đầu tư quay chụp mười mấy bộ điện ảnh tác phẩm, nhưng cơ bản đều là tiểu thành bạn buộc con điện ảnh, hoặc là có lưu lượng ngôi sao coi như phòng bán vé bảo đảm tác phẩm. Những thứ này tác phẩm có kiếm có bồi, nhưng tiếng tâm lên căn bản không có cái gì quá xuất sắc, toàn bộ tác phẩm cũng đều chỉ có thể ở biên giới điện ảnh chiếu phim, căn bản là không có cách đi ra quốc môn. Thật ra thì nhìn tổng quát toàn bộ hoa hạ điện ảnh, có thể đem ra được, có thể đi về phía toàn thế giới điện ảnh, cũng có thể được toàn thế giới công nhận tác phẩm ưu tú thật sự là lác đác không có mấy. Ngược lại thì nước ngoài điện ảnh tác phẩm quát toàn bộ hoa hạ thị trường, không ngừng cắt lấy phòng bản vẽ, cắt lấy hoa hạ xem phim người tiền. Sở dĩ là một tên người hoa, là một nhà điện ảnh công ty tổng kinh lý của, Cố Du trong lòng cũng có một phần mơ mộng, hy vọng có thể xuất ra một bộ ưu tú tác phẩm, đến mở ra nước ngoài thị trường, đến đạt được toàn cầu người xem công nhận. Mà và Tạ sẽ để cho nàng nhìn thấy hy vọng, cho nên hắn muốn rất nắm cơ hội này, liều một lần, tìm kiếm một lần đột phá. Chương 24. Tà Châu như vậy ép, ta mình tại sao không biết? Chương 24. Tà Châu như vậy ép, ta mình tại sao không biết? Mẹ nhà nó, địch tử, ngươi rốt cuộc trở lại. Nhận được Vương địch điện thoại của Cố Tranh đơn giản là mừng rỡ khôn kẻ siết, thúc thúc bên kia ta thay ngươi đi nói xin lỗi, hắn chắc chắn sẽ không lại trách tội ngươi, tiểu tử ngươi đừng nữa đừng chạy. Ta chính là bị cha ta bắt trở lại." Vương được nói. "Vậy ngươi ba không đánh ngươi chứ?" Cố Tranh sắc mặt trầm xuống. "Không, thật ngoài ý liệu, bất quá lần này cũng nhiều thua thiệt ngươi." "À." Cố Tranh hơi kinh ngạc. "Ngươi tối nay có rảnh không, có thể tới nhà của ta ăn cơm tôi ấy ư? Cha ta muốn gặp ngươi một lần." "Tình huống gì?" Cố Tranh biến đổi đột nói muốn cùng công ty của ngươi hợp tác, nhưng tình huống cụ thể cũng không nói với ta à, sẽ để cho ta mời ngươi đến nhà làm khách? Vương Địch nói, Cố Tranh sáng tỏ, nhưng là thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới Vương Trường Thuận lại cũng muốn cùng công ty mình hợp tác, mặc dù không biết dự định hợp tác thế nào, nhưng vô luận là hướng cha và Vương Trường Thuận quan hệ, còn là mình cùng Vương Địch quan hệ, bữa cơm này nhất định phải ăn. Không thành vấn đề, mấy giờ tối, ta chuẩn bị một chút đi qua. Cố Tranh sảng khoái đáp ứng. Trưng 7 giờ tối, Cố Tranh lái xe tới đến Vương Địch nhà nhà sang trọng, Vương Địch sáng sớm liền ở cửa, cùng hắn đồng thời nên đón Cố Tranh còn có Vương Thi Thi, tối nay Vương Thi Thi tựa hồ cố ý tinh tâm ăn diện một chút, màu xanh nhạt tiên nữ váy, tiên khí mười phần, cũng làm nổi bật nàng màu da càng trắng nõn nhắn mũi nhẹ nhàng khoan khoái gõ má đẹp đẽ mang theo nụ cười ngọt ngào, quả thực khiến nhân liếc mắt nhìn thì có loại yêu cảm giác. Làm sao tất cả đi ra? Cố Tranh thật bất ngờ, khối này hai huynh muội đều đang ra nên tiếp chính mình, có chút thụ sủng ngược kinh a, hi hi, ta là đi ra quỷ lệ lại thần, Cổ Tranh ca, ngươi cũng không phải là rất giỏi nói láo nha." Vương Thi Thi cười nói, Cố Tranh gãi đầu một cái, là hắn biết lần trước Vương Thi Thi đoán được gã vạ tạ là hắn khai thác, ha ha, lần trước cũng không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Hiểu, bất quá Cố Thúc thúc biết, chắc cũng sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo đi." Vương Thi Thi cười nói, "Ai biết được, có lẽ vậy." Cố Tranh thật đúng là không xác định tra sau khi biết, hội là phản ứng gì, nhưng bây giờ Ạ Vạ Tạ thu được thành công, mình cũng là thời điểm cùng cha mẹ nói thật, tương lai đường hắn có thể chính mình đi làm lựa chọn. Cố Tranh ca, người đi theo ta. Vương Thi Thi kéo Cố Tranh chạy tới phòng chơi, đăng nhập vào trò chơi bên trong khoang thuyền, cho ngươi xem một chút ta chế tạo vẹn đỏ dạ dựng dựng. Đích Tiên, Thi Thi, ngươi khối này tốn không ít tiền đi. Cố Tranh kinh ngạc nhìn Vương Thi Thi trò chơi trong lãnh địa kia rực rỡ tươi đẹp mà mộng thật là mang mua bán toàn hệ vật trang sức cũng mua rồi một lần, khối này sơ lược tính được cũng có 2 300 ngàn rồi. Cố Tranh không nghĩ tới Vương Thi Thi lại cũng là mình cho chơi thiết phân a. Hương, nhỏ giọng một chút, đừng để cho cha ta theo ta ca biết." Vương Thi Thi nhỏ giọng nói, "Ta sau khi sợ là muốn ăn đất rồi." "Ba, người trở lại." "Tiểu Tranh đã tới sao?" Vương Trường Tuấn hỏi. "Tới, cùng Thi Thi ở phòng chơi đâu rồi, ta đi gọi bọn hắn." Vương Địch nhanh chóng chạy tới phòng chơi, các đức đang nói chuyện Vương Thi Thi, Cố Tranh, cha ta trở lại." Cố Tranh, Vương Thi Thi, Vương Địch ba người đi tới phòng khách, Cố Tranh lệ phép thăm hỏi, thúc thúc ngài trở lại. "Tiểu Tranh, mau tới đây ngồi." Vương Trường Tuấn vẻ mặt tươi cười vẫy vẫy tay. Vương Địch cũng đi theo Cố Tranh đặt mông ngồi vào Vương Trường Thuận bên cạnh. Vương Trường Tuận sắc mặt trầm xuống, nhìn Vương Địch mắng, ngươi ngồi bên kia đi. Vương Địch lập tức ngoan ngoãn rời đến bên cạnh, Vương Trường Tuận quay đầu nhìn về phía Cố Tranh, lần nữa lộ ra nụ cười hiền hòa, đơn giản là một kiện hoán đổi biểu tình, "Tiểu Tranh, ngươi thật giống như rất lâu không tới nhà của ta làm khách." "Ừ, đúng vậy, trước vẫn bận tham gia phó bản của Sở Tài." Cố Tranh biết rõ Vương Trường Tuận có ý đưa tới đề tài, liền chủ nói, "Đúng rồi, thúc thúc, ta nghe Địch tự nói, ngài có ý cùng công ty của ta hợp tác, không biết ngài tính hợp tác thế nào nhỉ?" "Là như vậy, Công ty chúng ta dưới cờ đẩy ra vận động thức uống, sóng sau, sau, kế hoạch mang avatar trong nhân vật cùng nguyên tố, dùng ở chúng ta bao bên ngoài gắn kê bên trong, cho nên hy vọng có thể đạt được liên quan trao quyền. Vương Trường thuận cười nói: "Không thành vấn đề a, thúc thúc, cái này đơn giản. Cái này trao quyền ta miễn phí cho ngài dùng." Cố Tranh lúc này đã ứng, trao quyền phí mặc dù sẽ là một khoản không nhỏ thu nhập, vốn lấy hắn cùng Vương Địch cùng Vương gia quan hệ, tiền này có muốn hay không thực sự không có vấn đề. Dù sao Vương Địch trước vì giúp mình phối bạn đánh mạng, không tiếc tổn hại tự công ty hình tượng và lợi ích, Cố Tranh cũng có nghe thấy. Chuẩn đạt tập đoàn nhờ vào lần này sự kiện tạo thành tổn thất, đã xa không chỉ điểm này chào quên mất. Cố Tranh tâm lý vốn là thật ấy nấy, lần này cũng coi như Bang Vương địch đến bù một chút sai lầm. Hơn nữa nếu như sóng sau không phải là tân đẩy ra sản phẩm, thật ra thì Thuận Đạt Thực phẩm hoàn toàn có thể cùng chính mình đảm liên danh hợp tác, mà không phải chào quyền rồi. Dù sao Thuận Đạt Thực phẩm hậu kỳ nhất định sẽ đối với sóng sau thức uống cổ động phổ biến rộng rãi, quá trình này cũng tương đương với cho ạ vạ tạ gia tăng nhãn hiệu ảnh hưởng lực cùng nổi tiếng, thật ra thì cũng là một đôi bên cùng có lợi quá trình. Không không không Hào ý của ngươi thúc thúc tâm linh, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, ngươi có thể nắm trao quyền cho chúng ta, thúc thúc cũng đã rất cảm ơn ngươi, giá tiền hẳn là thiếu liền là bao nhiêu?" Vương Trường thuận thái độ kiên định nói, hắn cũng không kém điểm này trao quyền phí, nếu như lần này Cố Tranh không cần tiền, ngược lại sau khi hắn còn muốn cùng Cố Tranh công ty làm hợp tác, cũng không có biện pháp cái miệng rồi. "Vậy cũng tốt." Cố Tranh cũng minh bạch Vương Trường thuận ý tứ, liền không nữa khách sáo. "Trưởng thuận, cơm chín rồi." Vương địch mẹ đi tới nói. "Được, đến đến, tiểu Tranh, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Lúc ăn cơm, Vương Trường Tuận lại cùng cố tranh trò chuyện rồi một chút hợp tác chi tiết, ngoại trừ ở đóng gói trao quyền lên, Vương Trường Tuận còn hy vọng cùng cố tranh công ty làm một hợp tác hoạt động. Thông qua thức uống đóng gói lên mã 2 triệu tiến hành rút số, có thể đạt được ạ vạ tạ một ít chung quanh sản phẩm, tỷ như tự sáp, đổng câu mạo, chế tác riêng khoản vỡ giờ mắt kính, thậm chí là vỡ giờ trò chơi khoang thuyền vân vân, đề nghị này cũng để cho cố tranh nghĩ tới, mình cũng nên thật tốt mở mang một chút ạ vạ tạ trùng quanh sản phẩm, nhất là tự cái này thị trường lớn vô cùng, lợi nhuận cũng vô cùng phong phú. Cố Tranh mình chính là cái vô hạn thời không trò chơi tượng sáp cất giữ người yêu thích, một ít trong trò chơi siêu cấp lửa nhân vật tượng sáp, hạn chế khoản năng lượng cao nhất bán được mấy chục ngàn thậm chí là mấy trăm ngàn. "Tiểu Tranh à, ngươi bây giờ cũng coi là sự nghiệp thành công rồi, cha mẹ ngươi biết rõ ngươi có thành tích như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta bây giờ thật hâm mộ Lạc Cố, không giống ta à, cả ngày cùng tên tiểu tử túi này không bất lo, làm gì cái gì không được, còn rất thích phạm chuyện ngu xuẩn, thật là suy nghĩ một chút cũng làm người ta nổi giận." Vương Trường thuận mặt của lại trầm xuống. "Thúc thúc, Vương Bịch cũng rất lợi hại, thật ra thì hắn giai đoạn này đi ra ngoài cũng không phải là vì trốn tránh ngày Hắn là đi làm thị trường khảo sát, hắn bây giờ kế hoạch việc làm cũng vô cùng không nổi. Cố Tranh nói: "Không phải là mở mấy nhà lưới hồng phòng ăn đấy ư? Đến bây giờ liền sửa sang phí còn không có kiếm về đây." Vương Trường thuận thật là đối với con của mình không có một chút xíu lòng tin. "Không phải là ăn uống nghề, là một cái rất có có tính lẫn lộn, cũng rất có thị trường tiềm được nghề, cái nghề này phòng đoán cẩn thận tương lai sẽ có gần trăm tỷ thị trường kích thước." Cố Tranh nói khiến Vương ra một nhà bốn chiếc toàn bộ đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. ngay cả Vương Địch cũng mặt đầy kinh ngạc, "Mẹ nhà nó, ta Châu như vậy ép, ta mình tại sao không biết?" Chương 25. Ngỉ học Chương 25, nghỉ học. Người đừng nghe hắn quá lát, hắn có bao nhiêu cân lượng ta còn biết, hắn không cho ta gây phiền thoái cũng là không tệ rồi. Thúc thúc, ai mà không trải qua xã hội đánh dữ dội cùng lần lượt sau khi thất bại mới trưởng thành, ngài và cha ta đợi này nhân, lúc trước gây dựng sự nghiệp thời dã đi qua rất nhiều đường quanh, có không phải sao? Thật ra thì ta lần này có thể thành công cũng là trải qua rất nhiều thất bại chu luyện, cho nên ta tin tưởng đi tử, lần này hắn nhất định có thể thành công, ngài nên cho hắn đầy đủ tín nhiệm, nếu không chính hắn đều sẽ hoài nghi mình năng lực, như vậy còn có thể làm được chuyện gì? Cố Tranh nói khiến Vương Trường chuẩn châm mặc, hắn mà nói có nhất định đạo lý. Vương Trường thuận quay đầu nhìn một chút một bên biểu tình kia gần Trương Vương Địch, tâm lý tự hồ cũng vì vì có chút mong đợi, cái nào cha không hy vọng con biến thành rồng, không hy vọng con mình có thể làm ra một phen sự nghiệp 21h nhiều, Cố Tranh từ vương ra rời đi, Vương Địch đưa Cố Tranh lên xe. "Cố Tranh, ngươi làm gì vậy theo ta ba khoắc lạc a, ngược lại ta ở cha ta nơi đó đã nát hoàn toàn, ta cũng không yêu cầu hắn có thể đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa, huống chi ta đều không biết mình có thể làm gì, có lẽ ta thật đúng là cái người vô dụng." Vương Địch khổ sở nói. "Làm gì như vậy coi thường chính mình, à vạ cũng có thể rõ ngược lượt bạn, trên thế giới này vẫn có kỳ tích." Cố Tranh cười nói, "Ta không phải là cùng thúc thúc Hoa Lạc, mà là thật có một rất thích hợp ngươi làm nghề, ngươi có thể đi thử một chút, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện đây. Ngươi có chủ ý gì hay, không phải là muốn kéo ta vào nhóm đi?" Vương Địch cười hỏi, "Ta cũng không muốn tìm người theo ta chia hoa hồng lợi, ngươi muốn chứng minh chính mình, liền phải tự làm ra một phen sự nghiệp đến, một cái cùng cha bối hoàn toàn bất đồng sự nghiệp. Nhưng là ta đều không biết mình sự nghiệp làm gì nghề, ta cảm giác thật giống như ngoại trừ dáng rất đẹp trai ra, thật sự là cái gì cũng sai." "Được rồi, có thời gian hai huynh đệ chúng ta ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút, ta cho ngươi chỉ một con đường." Nhưng có được hay không thì nhìn chính ngươi. Thực sự a, được, ta cũng biết tiểu tử ngươi quỷ chú ý nhiều. Cố Tranh lúc về đến nhà, đã 9 giờ rưỡi tối rồi, vừa vào trong nhà, liền thấy cha chính trầm mặt ngồi ở trong phòng khách, mẹ cũng ở bên cạnh, mặt đầy dáng vẻ tâm sự nặng nghề. "Mẹ, ta đã trở về, ba ngươi cũng ở đây nhà a." Cố Tranh cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, bình thường lúc này, cha hoặc là không ở nhà, hoặc là liền ở trong thư phòng của chính mình. "Tê viện trưởng hôm nay gọi điện thoại cho ta, nói ngươi giai đoạn này thường thường cúp cơ, gần đây càng là cơ hồ không thấy được ngươi hành tử, ngươi đi làm cái gì rồi?" Có phải hay không lại tính tình đến chết cũng không đổi, chơi game đi." Cố Hưng Bang tức giận nói, là hắn biết Cố Tranh khẳng định giới không được nghẹn internet, đã biết giai đoạn vừa mới buông lòng cảnh giác, hắn liền lại bắt đầu không đi học, chơi game đi." "Ba, ngài đừng nóng giận, chết ta, giai đoạn này cũng không có cùng ngài nói, ta đang định cùng trường học xin nghỉ học đây." Cố Tranh lạnh nhạt nói, bây giờ sự nghiệp thành công khiến hắn có 10 phần sức lực, không bao giờ nữa giống như kiểu trước đây, đứng ở trước mặt phụ thân đều cảm thấy rụt rè. "Nghỉ học?" Cố Hưng Bang đứng bật dậy, tức giận dâng một bên Hạ Lam cũng là sắc mặt đại biến, liền vội mở miệng, "Tranh, xảy ra chuyện gì?" Em đẹp tại sao phải nghỉ học ạ? Ngươi cùng ba mẹ thật tốt giải thích một chút. Cha, mẹ, ta đã chính mình gây dựng sự nghiệp rồi, chứ là bởi vì công ty bận rộn, cho nên không có biện pháp tài cuộc của, bây giờ công ty đang nhanh chóng giai đoạn phát triển, tiếp theo ta khả năng bận rộn hơn, cho nên sợ rằng không thể tiếp tục học nghiệp rồi. Gây dựng sự nghiệp? Con trai, ngươi chừng nào thì gây dựng sự nghiệp rồi hả? Hạ Lam mặt đầy kinh ngạc, Cố hương Bang khóa chặt chân mày cũng lòng l một ít. Bởi vì sợ các ngươi lo lắng, cho nên vẫn không có nói với các ngươi. Ta sáng lập một nhà trò chơi công tác thất, đặc biệt mở mang vô hạn thời không phó bản. Hơn nữa công ty của ta khai thác phó bản ạ vạ tạ vừa mới thu được vô hạn thời không tân thế giới phó bản cuộc tranh tài quán quân, kiếm lời hơn 100 cái ức. Cố Tranh cười giải thích. Hơn 100 cái ức. Hạ Lam kinh ngạc vui mừng trận to hai mắt, Cố Tranh trước mặt nói những nội dung kia nàng nghe không hiểu, nhưng học kế toán ra đời nàng, đối với tiền vẫn là rất nhạy cảm. Ạ vạ tạ là người khai thác. Cố Hưng băng trên mặt của cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hôm nay cùng Vương Trưởng Tuận đánh golf lúc nghe hắn nói nổi lên gần đây trò chơi nghề nghiệp một ít chuyện, nhất là gần đây hỏa bạo toàn cầu còn kiếm mấy tỷ đô la ạ và ta. Hơn nữa Vương Trường Thuận còn có ý tưởng cùng A vạn tạ hợp tác, hai ngày trước cô Du cũng đề cập với hắn đã đến muốn đem A vạn tạ mang lên đại màn ảnh. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái trò chơi này phó bản lại là con mình làm ra. Thối này kinh hỉ tới quả thực có chút đột nhiên a, khiến Cố Hưng Bang thậm chí đều có chút không dám tin tưởng, chính mình trước cái đó nghiện internet thành cánh, không hiểu chuyện con trai, chỉ một cái tử biến thành A vạn tạ sáng tác giả, một cái thành công gây dựng sự nghiệp người đương nhiên cao hứng hơn còn có Hạ Lam, nàng vốn là lo âu, vốn là khổ sở cùng tương tâm, giờ phút này đều biến thành kích động cùng vui sướng. Thậm chí có loại nằm mơ như vậy không chân thật cảm giác. Con của mình lại âm thầm bên trong, làm ra một phen sự nghiệp, còn kiếm lời hơn 100 cái ức, đây quả thực là nằm mơ cũng không nằm mơ được nội dung cốt truyện a. Đúng vậy, cha, mẹ, trước là sợ các ngươi cảm thấy ta mở mang trò chơi phó bản là không làm việc đàng hoàng, cho nên một mực lừa gạt toán các ngươi, suy nghĩ chờ ta thực sự làm ra thành tích, làm ra một phen sự nghiệp thời điểm, lại nói với các ngươi, có lẽ các ngươi là có thể hiểu cùng ủng hộ ta rồi." Cố Tranh nói. "Con trai, ngươi lúc trước tiêu hết những tiền kia, không phải là chơi game, là thật đầu tư gây dựng sự nghiệp rồi hả?" Hạ Lam hỏi. Chứ cố Tranh từng theo thân thuộc vay tiền, chính là mượn cớ chính mình muốn gây dựng sự nghiệp, chẳng lẽ hắn thật sự là dùng để gây dựng sự nghiệp rồi? Nghĩ tới đây, Hạ Lam Nội tâm kích động không thôi, lần này nhìn một chút sau khi còn có ai dám cười nhạo mình giáo tử vô phương, nuôi đứa con phá của, nhất là cái đó chỉ thái thái, nhìn nàng sau khi làm sao còn châm trọng. Đúng vậy, bất quá cũng có một bộ phận là chơi game tốn hết, dù sao ta nhu cầu giải vô hạn thời không, chính là bởi vì ta thích trò chơi, hiểu trò chơi nghề, cho nên mới biết rõ các nhà chơi sở thích." Cố Tranh nghiêm trang nói. Dù sao có thể hay không vãn hồi hình tượng của mình, liền ở fen này rồi. Tiểu tử ngươi ẩn dấu thật là kỳ trước đều làm thành như vậy, ngươi cũng không có theo chúng ta nói thật. Chị của ngươi vừa mới còn gọi điện thoại cho ta nói, đã quyết định đầu tư quay chủ vạ vạ ta điện ảnh, tối nay ngươi đi vương biệt nhà, cũng là ngươi vương thúc tìm ngươi đảm tra quyền sự tình đi. Cố Hưng bang trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ừ, ta đã đáp ứng cùng vương thúc thúc hợp tác, về phần tỉ của ta bên kia, ta tự nhiên cũng sẽ nắm soạn lại quyền cho nàng, hơn nữa ta sẽ cùng công ty của chị ta đồng thời làm ra ưu tú điện ảnh tác phẩm đến. Ngoài ra, ba Ta dự định độ sâu mở mang ạ vạ tạ chúng quanh sản phẩm, khả năng cũng phải cùng chúng ta nhà máy hợp tác, ta sẽ dựa theo giá thị trường thanh toán đại công phu phí đấy." Nghe được Cố Tranh thẳng thắn nói, ham hở dáng vẻ, Cố Hưng Bang đột nhiên cảm giác được phảng phất trọng nhận thức mới rồi con của mình, Phảng Phất trong nháy mắt từ một cái đứa bé không hiểu chuyện, biến thành một cái thành thực chứng trạng thanh niên tuệ kiện. "Tiểu Tranh, ngươi làm sao cái gì cũng không nói với ta a?" Cố Hưng Bang lời nói thành cửa nói, nhưng thật ra là ngài cho tới bây giờ cũng không muốn hay nghe ta nói. Cố Tranh trầm giọng nói, ngài luôn là rất bận, sau khi trở lại cũng ở đây bận rộn. Sau đó bởi vì ta cảm thấy ngài sẽ không hiểu ta việc làm, cho nên cũng không muốn đi nói cái gì, càng không muốn tại chính mình không có làm được trước đi khoai khoang. Sáng lập thủy giữ tranh phong công tắc thất, ta cũng chỉ là hy vọng có thể đem chính mình yêu thích, làm là sự nghiệp của mình, dùng phương thức của ta đi xông ra một mảnh thiên địa, dĩ nhiên cũng từng có hy vọng xa vời, ngài sẽ cho ta cảm thấy kiêu ngạo. Cố hương bang tâm tình phức tạp nhìn cố tranh, mùi bông nhiên có chút thế ẩm, mình đích xác là bỏ quên cố tranh, hoặc có lẽ là bỏ quên cái nhà này, chính mình chưa bao giờ thử chân chính đi tìm hiểu con của mình Cũng chưa bao giờ cùng hắn bình đẳng đi đối thoại cho dù là giống như bây giờ ôn H hòa nhã nhận nói chuyện đều rất ít có lẽ câu nói kia nói rất đúng thiên hạ không có bất hảo hải tử chỉ có không làm tốt cha mẹ của lần này ba đúng là vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo trong mặt hồi lâu cố bang đi lên phía trước vỗ một cái cô tranh bà vai giờ khác này hắn trong ánh mắt có cô tranh chưa từng thấy qua nhu hòa giờ khác này hắn tựa hồ không còn là cái đó cao cao tại thượng phú Hảo mà là một cái phổ phổ thông thông cha. cố tranh cười cố Hưng bang cũng thời hạ la mắt rứa lệ cười đi lên trước ốn mình lao công cùng như tử Giờ khắc này, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng vui vẻ. Chương 26: Người được mến. Chương 26: Người được mến. Vì nhanh chóng hoàn thành ạ vạ tạ chính thức phó bản mở mang công việc, cùng với khai triển sau này phó bản hạ mục, Thủy giữ Tranh Phong công tác thất lại bắt đầu một vòng mới tuyển mộ công việc. Bang va ạ vạ tạ làm việc bên trong danh tiếng, Thụy Dữ Tranh Phong phòng làm việc tuyển mộ tin tức vừa mới tuyên bố ra ngoài, nhận được rất nhiều xin việc nhận lời mời sơ lược lý lịch, khảo hạch công việc cũng lục tục khai triển. Cố tranh tuyển người tiêu chuẩn rất đơn giản, đầu tiên chuyên nghiệp năng lực quá mạnh, thứ yếu, tính cách hợp nhau. Nhìn thoát mắt, có thể cho chuyện đến, tốt nhất trong tính cách mang có một tí vô tư một loại khí chất. Dù sao mỗi ngày làm việc đã rất nhàm chán, cùng một đám sung sướng nhân chung một chỗ, cũng có thể khiến mỗi ngày sinh hoạt cũng có thể trở nên thú vị nhiều. Lần này cố tranh tuyển mộ chức vị đã không cũng chỉ có lập trình viên và trang trí hai cái này chức vị rồi, hắn cũng tuyển mộ cho chơi chủ tính, chỉ số, vận doanh bộ, bộ tài vụ, khách phục bộ, bộ hành chính, bộ phận thị trường đẳng cấp các ngành nhân viên. Dù sao vị tới công ty muốn khai triển nghiệp vụ có thể là đ chỉ có ngũ tạng đều đủ, mới có thể đi biến đổi vững vàng đương nhiên cô Tranh còn rất yêu cầu một cái ưu tú chức nghiệp người quản lý, đến hiệp trợ công việc của mình, quản lý tốt toàn bộ đoàn đội. Chu Chính gục trên tay lái, nhìn về phía trước người đến người đi, nhưng không biết làm như thế nào, lớn như vậy kinh đô thành phố tựa hồ lại không có chỗ hắn dung thân. Thật xin lỗi, ta bên này không cách nào tuyển dụng ngươi, ngài khác nhiều cao tự đi. Không có cách nào ai cho ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Hắn đã không nhớ nổi lần thứ mấy nghe được trả lời như vậy rồi, hôm nay một tia hy vọng cuối cùng cũng tắt Hắn vốn tưởng rằng sáng tạo lực khoa học kỹ thuật là một nhà duy nhất không e ngại tưởng thiên khoa kỹ công ty đêm, vẫn như cũ ở chỉ thế lực của nhà trước mặt túi đầu. Tích tích tích. Hậu phương tài xế liệu mạng đè xuống kèn, thúc giục hắn lai xe, nhưng Chu Chính Phảng bất biện thai không nghe thấy, ngơ ngác nhìn ngã tư đường đèn xanh, lần nữa biến thành đèn đỏ. Trong đầu của hắn lần nữa hiện lên cái đó cảnh tượng khiến người ta giật mình, thân ảnh xinh đẹp kia, nam útsubprocess trong vũng máu, tươi mới máu nhộm đỏ rồi nạm quần dài trắng tinh, bụi đất ô nhiễm nàng ra thịt trắng loãng. Cô gái tốt như vậy tử, lại không có thể tránh được dơ bẩn mà trảo. Chu Chính căng chặt hàm răng, lửa giận không ngừng cuộn cuộn, một cái tên từ hắn trong kẻ răng bật đi ra, chỉ tưởng. Cửa sổ xe bị người gõ, Chu Chính bay đầu hạ xuống cửa sổ xe, con mắt đỏ ngầu khiến người tới sợ hết hồn, vốn là lửa giận tựa hồ cũng trong nháy mắt tắt, "Người anh em, người không sao chớ, đèn xanh rồi, người rốt cuộc có đi hay không à? "Hả? Đi." Chu Chính lần nữa nổ máy xe, về phía trước lung tung không có mục đích lái đi, đang lúc này, điện thoại gọi đến trung âm vang lên, hắn nghe điện thoại, đối phương xưng phải thủy giữ tranh phong công tác thất. Chu Chính không nghĩ tới Ạp vạ người tạo lập lại là một chừng 20 người tuổi trẻ. Mà tùy dự tranh phong công tác thất lại ở một nhà độ lại xe tiệm lầu 2 trong căn phòng nhỏ. Thuận lợi hỏi một chút, ngươi khi đó tại sao từ tưởng thiên khoa kí nghỉ việc? Cố Tranh nhìn một chút Chu Chính sơ lược lý lịch sau, cười hỏi, "Bởi vì đắc tội chỉ tưởng, bị đá ra công ty, thậm chí bây giờ liền người này đều phải không sống được nữa rồi." Chu Chính cười khổ, hắn không có dấu dến, ngược lại chuyện này cũng không thật được. Cố Tranh gật đầu một cái, nói thật, Chu Chính lý lịch khá vô cùng, du học trở về, từng nhậm chức quốc nội một nhà khác nổi tiếng công ty game, từ cho chơi chủ tính làm được tầng quản lý, sau bị Liệp Đầu công ty đào được Tưởng thiên Khoa kỹ, trở thành trẻ tuổi nhất trung tầng người quản lý, bây giờ cũng bất quá tài ngoài 30. Nếu như không phải là đắc tội chỉ tưởng, phòng Trừng bây giờ đã làm được cao tầng, cũng sẽ không tới nơi mình xin việc đang lúc này. Vương Đại Long đống nhiên đi vào, lao đại, có thể đánh ghẹo ngươi một chút không?" "Chuyện gì?" Cố Tranh hỏi. Vương Đại Long nhanh chóng chạy tới, nằm ở Cố Tranh bên thai nhỏ giọng nói, "Vừa mới Tưởng thiên Khoa Ký chỉ tưởng gọi điện thoại tới, để cho chúng ta không muốn tuyển dụng Chu Trình, nếu không thì là cùng bọn chúng Tưởng Tiên Khoa Ký là địch." Cố Tranh cau mày, Xem ra Chu Chính nói không sai, đích xác là đắc tội chỉ tưởng, đây là muốn bị triệt để phong sát tiết tàu à, cố tổng, ngại nếu như có băn khoăn lời nói có thể nói thẳng, để cho ta chết cũng chết thông khoái. Chu Chính đoán được nhất định là chỉ tưởng vừa mới gọi điện thoại tới, phòng trừng công việc này giống nhau phải dẹp, dù sao cùng tưởng thiên khoa kỹ so với, thủy giữ tranh phong công tác thất hay lại là quá nhỏ bé, phòng trừng cố tranh cũng sẽ không vào lúc này, là rồi một người xa lạ cùng tưởng tiên khoa kỹ là địch. Người được mướn. Cố tranh đống nhiên nhìn về phía Chu Chính nói Chu Chính sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng cố tranh nói đúng ta không thể tuyển dụng người, kết quả cố tranh nói lại là tuyển dụng. Cái kết quả này quả thực khiến Chu Chính có chút không ngờ, ngài không lo lắng tưởng thiền khoa kỹ bên kia. Cố tranh suy cười một tiếng, công ty khác có thể sẽ sợ hãi tưởng thiền khoa kỹ, hoặc là nói cho đúng là sợ hãi trì ra, nhưng ta cố tranh không sợ. chỉ ra theo chân bọn họ cố ra vốn là ở rất nhiều lĩnh vực chính là đối thủ cạnh tranh, tư để hạ quan hệ càng là chẳng tốt đẹp gì. Trì tương tự đại cùng nạo, mắt cao hơn đầu Cố tranh đối với người này cho tới bây giờ liền không có ấn tượng gì tốt, chỉ đối nhị với hắn cùng lại cậu nguyệt biến đổi thị từ đối đầu, từ nhỏ không ít đánh nhau. Từ công ty gấp độ, Thường Thiên Khoa Kỳ cùng mình cũng là cạnh tranh quan hệ, tương lai không tránh được muốn đối chọi gây gắt, ạ vạ tạ hiện nay chấm điểm bị đẻ lên chính. Không phân, Thường Thiên Khoa Kỳ cũng là, không thể bỏ qua công lao. Cho dù ạ vạ tạ đã đoạt cút, Tưởng Thiên Khoa Kỷ còn ở phía sau dự trò, Cố Tranh mặc dù xử thế vị thâm, nhưng hắn không đốc, Tưởng Thiên Khoa Kỷ mấy năm nay thường dùng thủ đoạn chính là chèn ép những thứ kia mới phát công tác thất cùng công ty đại chi nhánh công ty cùng công tác thất trực tiếp bị đánh chết, có giá trị lợi dụng bị giá thấp thu mua đi qua, không giá trị được ăn liền mảnh vụn cũng sẽ không còn giữ lại. Cho nên hắn căn bản không cần phải đi lấy lòng Tưởng Thiên Khoa Kỷ, công ty khác có lẽ sẽ kiêng kỵ trì thế lực của nhà, nhưng Cố Tranh không sợ. Hơn nữa phó tổng chức vụ này quan hệ trọng đại, Cố Tranh vốn là còn lo lắng chu chính có phải hay không là Tưởng Thiên Khoa phái tới làm vùng, cũng hoặc là ngày sau có khả năng hay không bị Thiên Khoa Kỷ thu mua. Bây giờ nhìn thấy chỉ tưởng như vậy không dằn nổi muốn chèn ép hắn, cố tranh ngược lại thì thiếu rất nhiều bản quan. Nghe được cố tranh nói, chú chính vui mừng quá đổi, vốn là lạnh như băng tâm đột nhiên bị một dòng nước gấm phát qua, cái kết quả này với hắn mà nói thật sự là quá vui mừng, hắn cảm kích nhìn cố tranh nói, "Cố tổng, cảm ơn ngươi. Sau khi đi theo ta làm rất tốt, phúc lợi đãi ngộ không thể so với ngươi lúc trước trên lệnh." Cố tranh cười nói, "Nhất định. Kia trở về chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ qua tới làm đi." "Được, cảm ơn Cố tổng." Chu chính sau khi rời đi, Cố Tranh khiến lại Cổ Nguyệt sai người dò xét một chút Chu Chính cùng Trì tưởng sự tình, không ra 1 giờ, lại Cổ Nguyệt liền cho cô Tranh trở về điện thoại. Nghe nói là Trì tưởng lúc trước xâm phạm một cái mới tới nữ nhân viên, còn uy hiếp đe dọa nàng, đưa đến nữ nhân viên cuối cùng nhảy lầu tự sát, sau đó chú Chính hướng kiểm phương cung cấp Trì Tường quấy rối tình dục tên kia nữ nhân viên vì tín nói chuyện phiếm tiệt độ cùng một ít giọng nói, cũng ra tòa làm chứng. Chỉ tiếp chỉ ra xuất ra không ít tiền khiến thân nhân người chết rút đơn kiện, cuối cùng chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì, Chu Chính vì nguyên nhân này hoàn toàn đắc tội Trì Tường, bị đuổi, Trì Tường cũng lợi dụng ảnh hưởng gia lực, cho đồng hành làm áp lực. Cho nên một mực không có công ty nào giảm tuyển dụng chu chính. Kia người chết là chu chính bạn gái sao? Chuyện này không thể nào kiểm chứng, nhưng ta đoán chu chính nhất định là thích cô gái kia, phòng trừng tư để hạ cũng đã mở ra theo đổi rồi, nếu không ai sẽ nắm mình đại hảo tiền đồ, là một kẻ không quen biết làm hy sinh a. Cũng vậy, nếu như vậy ta an tâm. Cố Tranh cười nói, chi tướng bên kia ngươi vẫn cẩn thận điểm, tiểu tử này không có gì hạ hạn. Yên tâm đi, ta tâm lý năm chắc. Được, đúng rồi, ngươi không phải là muốn tìm tân văn phòng địa ư, có cần hay không ta giúp ngươi người liên lạc tìm thích hợp ca úp. Không cần làm phiền, ta đã tìm trung gian rồi. Hai ngày này đang xem, ngươi bận rộn đi, chờ ta làm xong giai đoạn này sự tình, anh em chúng ta mấy cái thật tốt uống một chầu. Thỏa. Chương 27. Giá trị 200 triệu phòng làm việc. Chương 27. Giá trị 200 triệu phòng làm việc. Mấy ngày kế tiếp, Cố Tranh đi theo trung gian lục tục nhìn nhiều chỗ cao ốc, nhưng nhìn một vòng cơ hồ cũng không có hắn hài lòng. Vô luận cao cửa nào, rốt cuộc, quả nhiên cao ốc luôn là khiến hắn cảm thấy có loại không khí trầm lặng, bị điều điều không không giam cầm cảm giác. Tại loại này trong không khí công việc, rất khó khiến người thả bay suy nghĩ, bung ra linh cảm, cũng hầu như là cho nhân một loại vô hình cảm giác đè nén. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Tranh bỗng nhiên nghĩ tới một cái tốt nơi làm việc, tìm một phong cảnh dễ chịu khu biệt thự, mua tòa đại biệt thự làm nơi làm việc cũng không tệ à. Mỗi ngày đều có loại ở nhà cảm giác, làm việc càng dễ dàng vui vẻ. Còn có thể dưỡng mấy con mèo mèo chó chó, cho các nhân viên mang đến vui vẻ, chữa trị tâm linh, vương lòng tâm tình đúng rồi, đến lúc đó nhất định phải dưỡng một cái xuyên phủ cậu, hộ viện trong nhà, tuyệt đối gặp người nào cắn người nào, tận tụy với công việc tận toàn. Nghĩ đến phải đi làm, Cố Tranh lập tức liên lạc trung gian, mang nhu cầu của mình nói một lần, đối phương thật là muốn vui nở hoa, biệt thự à, tùy tiện một cái nhà đều là hơn triệu đơn đặt hàng lớn. Trung gian hiệu suất rất cao, nhanh chóng dựa theo Cố Tranh nói lên cơ sở yêu cầu, xem xét rồi mấy tòa ở bán biệt thự. Nhưng Cố Tranh đi đất thật sau khi xem xong, còn chưa làm sao hài lòng, hoặc là trẻ bé, hoặc là cách cục không thích, lại không phải là phong cảnh cùng chung quanh đồng bộ thiết thi không được, cứ như vậy lại chạy một tuần trôi qua, cũng không có chọn được đặc biệt hài lòng. Cố tổng người xem nhìn bộ này thế nào, đây là chúng ta công ty vừa cầm tới tay phòng nguyên, nếu như cái này không được nữa, sợ rằng rất khó tìm ngài hài lòng rồi. Tiểu Trương nắm công ty khó khăn nhất bán một căn biệt thự tài liệu lấy ra. Biệt thự này tổng giới 2 ức, đã bán rồi hơn 1 năm, một mực không người vấn tân, tiểu Trương cũng là căn cứ thử một chút tâm tính, dù sao ngựa chết thành ngựa sống rồi. Hơn nữa hắn quả thực không nghĩ ra, khối này Cố tổng là muốn tìm chỗ làm việc, kết quả cao ốc lẫn nhau không chúng, lại muốn mua biệt thự làm nơi làm việc, còn ngại khối này ngại kia, người tuổi trẻ bây giờ đầu đường về quả nhiên không bình thường a. Ừ, cái này cũng không tệ lắm, 1500 thước vuông bên trong phòng diện tích hẳn đủ lớn, hơn nữa vị trí địa lý cùng hoàn cảnh cũng không tệ. Cố Tranh nhìn tài liệu ánh mắt sáng lên. Biệt thự này cộng 3 tầng, xây vào 3 năm trước, lối kiến trúc thời thượng lại khí có mấy phần dàn lược mỹ cảm, cao cấp cho cùng màu trắng là màu chính điệu, nhìn qua rất thoải mái, cũng rất phù hợp người hiện đại thẩm mỹ. Biệt thự sát bên bờ hồ, xa xa còn có thể nhìn thấy sơn loan lên xuống, cảnh trí dễ chịu phảng phất cảnh khu, vị trí cũng không tệ, tứ hoàn bên trong, phụ cận thì có thương quyền, giao thông cũng thập phân tiện lợi. Mặc dù còn không cách nào cùng biệt thự của nhà mình so sánh, nhưng cũng đã là khá vô cùng rồi. Mang ta đi nhìn một chút nhà này. Cố Tranh đi theo trung gian tiểu trương đi tới ngôi biệt thự kia khu, đất thật đi thăm một chút, như trong tài liệu giới thiệu như vậy, hoàn cảnh sắc thực khá vô cùng, không khí trong lành. Cảnh sắc dễ chịu, trong biệt thự sửa sang cũng rất tân, nghe nói chủ nhân một mực ở nước ngoài cơ hồ không trở lại ở qua bao nhiêu lần. Phòng khách thập phân rộng rãi sáng lời, sắp tới 8 mét độ cao thấp, phòng khách rơi ngoài cửa sổ chính là to lớn hồ bơi, một mực kéo dài đến phía trước hồ, bên trong vườn xanh thực tươi tốt, bên cạnh còn có một nơi thập phân rộng rãi đại sân cỏ. Cố tiên sinh rất tinh mắt a, mảnh này khu biệt thự phong thủy cực kỳ tốt, hơn nữa ở chỗ này ở đều là đại minh tinh cùng giống ngài như vậy nhân sĩ thành công. Trung gian tiểu Trương còn đang ra sức đắn toàn, mặc dù hắn tâm lý luôn cảm thấy trước mắt cái này mới nhìn qua cũng liền chừng 20 người tuổi trẻ không mua nổi mắt như vậy nhà sang trọng, nhưng từ chức nghiệp hành vi thường ngày, hắn vẫn muốn hết sức là khách hàng phục vụ. Liên trong đó, Cố tranh liếc mắt liền chọn chúng biệt thự này, ít nhất cảm giác khiến hắn rất thoải mái, giá cả hắn cũng có thể tiếp nhận. Nghe được câu này thời điểm, Tiểu Trương thiếu chút nữa không khóc lên, hai hút số lớn chỗ ở A, khối này một đan thật là tương đương với chính mình hơn nửa năm giá sau cùng nữa à, chính mình hôm nay thật là đi đại vận, lại đụng phải chân chính thổ hào A, hai hút hào làm nơi làm việc à, cái này cần là cái gì thần tiên công ty à, cái đó. Cố tổng, có thể hỏi ngài một chút không, công ty làm gì, có thích hợp cương vị của ta sao? Tiểu Trương mặt đầy lĩnh hỏi dùng hai tú siêu cấp lớn nhà sang trọng làm nơi làm việc công ty này nhân viên thật là không nên quá hạnh phúc có thể có như vậy rộng dại ông chủ tương lai khẳng định cũng không thiếu được chỗ tốt làm game online xin lỗi tạm thời không khai người cố tranh cười nói hả công ty nhân viên cũng quá hạnh phúc có thể ở tốt như vậy trong hoàn cảnh đi làm không cho tiền lương cũng vui vẻ à tiểu Trương nói tiếp lời khách sáo cố tranh cười ha ha một tiếng vậy chúng ta ký hợp đồng đi cố tranh cũng không giải dòng ngược lại ngày mai sẽ là vô hạn thời không cho mình chuyển tiền cuộc sống đến lúc đó tiền đến một cái sổ sách mua nữa hắn mấy ngôi biệt thự cũng đủ Hai ngày sau trung gian mang chủ nhà xin đi qua cùng cố tranh chính thức ký mua phòng hợp đồng hoàn thành sang tên đẳng cấp thủ tục tương quan toàn bộ quá trình tiến hành thập phân thuận lợi cố tranh ngay hôm đó liền lấy được rồi phòng bản cùng chìa khóa bắt được nhà ở sau cố tranh lập tức mời tới công ty lắp đặt thiết bị đối với toàn bộ ngôi biệt thự tiến hành đơn giản sửa sang cùng điều chỉnh dù sao nơi này muốn làm là địa điểm làm việc cho nên toàn bộ nhà rất nhiều chức năng khu cùng trang sức đều phải tiến hành điều chỉnh tỷ như phải đem phòng khách đổi thành khu làm việc phòng ngủ cũng phải đổi thành phòng họp phòng làm việc hoặc là phòng nghỉ ngơi thậm chí có muốn đánh thông phòng ngủ căn phòng, nội bộ cửa phòng cùng vách tường đều phải đổi thành cửa kính cùng thủy tinh tường, gia tăng toàn bộ nhà thông suốt tính. Nguyên Lai like không dùng được đồ gia dụng yêu cầu dọn đi, còn phải tân đặt mua một ít văn phòng đồ dùng vân Toàn bộ công trình lượng cũng không phức tạp, cũng không phải rất lớn, tổng cộng dùng không tới 4 ngày liền toàn bộ hoàn thành, Cố Tranh giữ lại một căn phòng ngủ cùng một gian thư phòng cho mình. Còn lại căn phòng cơ bản đều dùng tới làm làm phòng làm việc, mà biệt tự Nguyên Lai like phòng thể dục cùng phòng giải trí cũng đều giữ lại, cũng tiến hành đơn giản thăng cấp sửa đổi. Cung cấp các nhân viên trong ngày thường nghỉ ngơi, vận động, chơi đùa chơi game, nhìn xem phim. Giọng lớn phòng bếp cùng phòng ăn cũng giống nhau cất giữ đến, coi như phòng giải khắt cùng phòng cà phê. Toàn bộ biệt thự trang sức cũng tăng thêm rất nhiều tràn đầy sức sống màu sắc cùng yếu tố, vừa có phòng làm việc không khí lại có nhà cảm giác. Cố Tranh còn đem mình cất giữ toàn bộ tượng sáp mô hình, toàn bộ trở tới, sắp xếp bỏ vào bên trong phòng làm việc. Ta đi, có thể a, cổ Tranh, hai ức không có phí công hóa a. Cố Tranh nắm lại cổ nguyện cùng Vương Địch hẹn đến rồi chính mình mới mua, phòng làm việc. Hoa hai ức mua một biệt thự làm phòng làm việc, tiểu tử ngươi cũng coi là cổ kim người thứ nhất ta. Ngược lại ta cũng vậy dự định muốn mua cái nhà ở một mình ở liên thuận tiện mua một lớn một chút, còn có thể làm nơi làm việc, cũng tiết kiệm ta mỗi ngày chạy tới chạy lui." Cố Tranh cười nói, "Nhân viên của ngươi cũng quá hạnh phúc, khối này văn phòng hoàn cảnh, thật là không có người nào, công ty còn thiếu như không, ta cũng tới với ngươi làm." Lại Cổ Nguyệt nói đùa, "Ta nhưng mời không nổi ngươi." "Không việc gì, ta rất thiện nghi." "Ôi chao, ngươi đừng nói, ta còn thực sự có một công việc yêu cầu ngươi." Cố Tranh thoại phong nhất chuyện. "Công việc gì?" Lại Cổ Nguyệt mặt đầy hiếu kỳ, "Chúng ta trò chơi mới phó bản bộ môn mở mang cô vấn, chẳng qua chỉ là tạm thời nha." Cố Tranh gặp lại Cổ Nguyệt mặt đầy không hiểu, giải thích Ta tiếp theo dự định mở mang đua xe loại phó bản, bên trong liên quan đến rất nhiều nước ngoài hội đua xe văn hóa, cùng với đua xe tương quan chuyên nghiệp nội dung, cái này nguyên nên là nghề, cho nên đến lúc đó khả năng yêu cầu ngươi giúp ta kiểm định, cung cấp một ít thú vị ngoại pháp cùng khâu thiết kế. Thực sự à, ngươi phải làm đua xe loại phó bản, cái này không thành vấn đề a, ta miễn phí cho ngươi làm cố vấn, theo kêu theo đến cái loại này. Lại cầu Nguyệt vui mừng quá đổi. Cổ Tranh, Cổ Tranh, ngươi xem ta như thế nào dạng, ngươi phố bản bên trong có hay không liên quan đến tán gái vui ngộ hoặc là hộp đêm văn hóa, ta có thể cho ngươi làm phương diện này cố vấn. Vương Dịch mặt đầy lệnh hốt lại gần nói, Cố Tranh nhìn một chút Vương Địch, không có chút nào thô lỗ phun ra một chữ, "Cút." Chương 28, cho Vương Địch đề nghị. Chương 28, cho Vương Địch đề nghị đi thăm xong rồi toàn bộ ngôi biệt thự, huynh đệ ba người ngồi ở trên ghế salon, Vương Địch hỏi tới lần trước Cố Tranh nói, phải cho hắn chỉ một con đường sáng, mấy ngày nay Vương Địch một mực nhớ chuyện này đây. "Ta nói ngươi không muốn cảm thấy quá mức kinh ngạc." Cố Tranh Cố Lộng Uyển dư nói. Vương Địch cùng lại Cửu Nguyệt đều là mặt đầy hiếu kỷ. không biết Cố Tranh lại có quỷ gì phương pháp. Làm nửa đoạn. Nửa đoạn. Vương Dịch cùng lại Cửu Nguyệt thật đúng là nhị mặt kinh ngạc. Cố tranh câu trả lời quả thực để cho bọn họ không nghĩ tới. Nữ đoàn tên bọn họ rất quen thuộc, bọn họ khối này đời người cũng là sâu sắc Hàn ngu ảnh hưởng đệ nhất nhân, Hàn Quốc trong rất nhiều phi thường lửa nữ đoàn, không ít ở thị trường quốc nội quên tiền, quốc nội rất nhiều muội chỉ cũng đều chạy đến Hàn Quốc đi làm luyện tập sinh. Nhưng quốc nội dường như thật không có cái gì thành công nữ đoàn, hoặc có lẽ là vẫn không có làm rất thành công nữ đoàn. Ở nơi này là cái gì tân nghệ a, đã sớm bị đám bọn tử, cô dễ ản, chơi đùa nát rồi, hơn nữa đây hoàn toàn là ta chưa quen biết lĩnh vực a. Vương Địch có chút thất vọng. Ta nói nữ đoàn, cùng Hàn ngu nữ đoàn có chỗ bất đồng, nói cho đúng cùng Nhật đảo một ít nữ đoàn tương tự, nhưng ta có rất được, cũng rất thích hợp hiện nay tình hình trong nước cùng thị trường vận doanh kiểu, cái này kiểu hoàn toàn bất đồng với hiện hữu những thứ kia nữ đoàn vận doanh kiểu, nhưng lại có thể mở ra lối riêng, giúp Nguyễn Hoạn chuyển Phan kinh tế, trọng tân định nghĩa cái này thị trường. Cố Tranh năm tiếp trước ti ba truyền thông đối với SNH48 nữ đoàn vận doanh kiểu cùng nữ đoàn dưỡng thành hệ thống, cho Vương Địch cùng lại Cổ Nguyệt nói một lần. Tiếp trước Cố Tranh là một bị đại học ép trưởng thành trạch Nam nhân, trung học đệ nhị cấp Cố Tranh còn là một tính cách sáng sủa, năng lực xã giao cùng nữ sinh duyên đều khá vô cùng nhân. Kết quả đại học thi một cái lý công phu trường học, mọi người đều biết lý công phu loại chuyên nghiệp nữ sinh vốn lại ít đáng thường, nhưng phổ thông lý công phu loại đại học cũng đều có thiên về văn khoa chuyên nghiệp, tỉ như ngoại ngữ, công thường, nhân văn các loại. Nhưng im lặng là cố tranh đại học bọn họ lãnh đạo tựa hồ không có đầu óc, năm toàn bộ thuần lý công phu loại chuyên nghiệp học viện đều đặt ở cùng một cái giáo khu, văn khoa loại đặt ở một cái khác cách nhau rất xa giáo khu, điều này sẽ đưa đến bọn họ toàn bộ giáo khu cơ hồ không có gì nữ sinh, có mấy cái tất cả đều là tướng mà bình thường, cái loại này rất khó câu khởi cái gì đó dục vọng đáng giận hơn là, bên cạnh ngoài ra hai trường đại học tất cả đều là lý công phu loại co như người ta có. Văn khoa loại chuyên nghiệp, nhưng là cận thủy lâu thai tiên đất nguyệt, ngành mộ đồng dạng là sói nhiều thì ít. Người ta cái loại này, nam nữ tỷ lệ tương đối thăng bằng đại học, buổi tối thời điểm trong sân trường phi thường náo nhiệt, tối ba tụ nam nữ hài tùy ý có thể thấy, nam nam nữ nữ ban đêm hoạt động cũng sẽ tương đối nhiều, một đôi đối với ngọt ngào tình nhân, qua lại với trong sân trường mỗi cái rừng cây nhỏ. Mà trường học của bọn họ đến buổi tối, toàn bộ trường học chống giống phảng phất mặt thế sau khi, trong rừng cây nhỏ ngay cả một quỷ ảnh đều không thấy được, chớ nói chi là bóng người rồi ở trong ngôi trường này. Cố Tranh bọn họ bình thường giải trí sinh hoạt cũng chỉ có thể đánh chơi game rồi, nhưng là mỗi ngày hướng về phía một đám đại lao ra, không tránh được dương khi qua thịnh, luôn là muốn bồi bổ âm tức giận. Cho nên khi đó ở phòng ngủ huynh đệ dưới sự dẫn động, tiếp xúc đến quốc nội nữ đoàn, thoáng cái bị những thứ kia đáng yêu mọi chỉ hấp dẫn. Cộng thêm Ty Ba truyền thông vận giống tiểu, đích xác là đem những này tiểu nam sinh trong lòng ăn xuyên thấu qua đấu, khi đó bọn họ cũng từng vì của mình thích muội chỉ đầu không ít nắm, tốn không ít tiền. Cho nên có trước kia việc trải qua, Cố Tranh đối với Ty Ba truyền thông một ít trò chơi, quy tắc vẫn rất hiểu. Trực tiếp chiếu tới, ở trên thế giới này tuyệt đối giống nhau hình tượng. Chính sở vị, nhân sinh không cần phải sợ đi đường quanh cò, bởi vì mỗi một đoạn việc trải qua, có lẽ có một ngày đều sẽ biến thành của cải của ngươi. Có chút ý tứ A. Vương địch ánh mắt sáng trang, bị Cố Tranh nói thành công nhắc lên hương thú. Khối này quy tắc làm sao cảm giác có điểm giống trò chơi hả? Lại cầu nguyện nói. Không sai, đây chính là một loại dưỡng thành trò chơi, thật nhân bản dưỡng thành trò chơi, còn có đại nhập cảm cùng cảm giác thành thiệu. Cố Tranh cười nói. Hắn chính là rất rõ, ở kiếp trước lại có bao nhiêu người liền vì có thể cùng của mình thích mội chỉ bắt tay, điên Có bao nhiêu fan vị của mình thích muội chỉ có thể ở quyết chọn chúng thắng được, có thể đi tiếp quảng cáo, đi chụp điện ảnh tác phẩm, mà điên cùng vì nàng bỏ tiền bỏ phiếu. Sau đó Tiễn Tiễn sáng tạo doanh càng là mang phát họa nữ đoàn tái sự, kiếm đủ con mắt, cũng kiếm đủ túi tiền. Thật ra thì, Cố Tranh cho Vương Địch đề nghị này, ngoại trừ cảm thấy hắn tương đối thích hợp làm cái nghề này bên ngoài, cũng có một chút xíu tư tâm, tiếp trước không ít công ty game, không ít cùng ty ba truyền thông hợp tác, dù sao hai người được mọi người thể trọng hợp độ cao vô cùng. Mà mình công ty Lâm tương Lai muốn phát triển lớn mạnh, cũng là yêu cầu làm rất nhiều tuyên truyền phổ biến rộng rãi, mỗi lần đẩy ra tân phó bản cũng tất nhiên phải tốn đại bút tiền đi quảng cáo. À vạ tạ là bởi vì tham gia cuộc so tài, hơn nữa lấy được quan phương công nhận, mới có miễn phí phổ biến rộng rãi tư nguyên, đây là một đặc biệt. Dưới tình huống bình thường, phó bản thương nghiệp cung ứng đẩy ra tân phó bản đều phải cần công ty mình bỏ tiền mua để cử vị. Vị đến công ty của mình còn nghĩ tiếp tục đẩy ra rất nhiều mới tinh phó bạn, cố tranh không có thể bảo đảm quan phương hội một mực cho tốt như vậy để cử. Cho nên chính mình ngoại trừ phải hướng quan phương mua vô hạn thời không trong để cử vị ra. Còn cần ở đường dây khác lên làm kinh doanh cùng Phổ Biến rộng rãi, đến hấp dẫn càng nhiều hơn người chơi. Như vậy cũng tốt so với kiếp trước một ít bảo tiệm, thật muốn làm làm thật lớn, làm ra nhãn hiệu đến, ngoại trừ lợi dụng được sân thượng vốn là Phổ Biến rộng rãi con đường bên ngoài, cũng cần ở đường dây khác và bình đài lên làm tuyên truyền, đến ra tăng nhãn hiệu nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng, tăng lên lượng tiêu thụ. Phó bản cũng là như vậy, giống như là tường thiên khoa kỹ, hàng năm hoa ở đường dây khác lên tuyên truyền phí nói ít cũng có 10 mấy ước, như tài trợ đủ loại tái sự, tham gia đủ loại triển hội, vượt giới hợp tác vân, vân tuyên truyền thủ đoạn không cùng tần suất. Quốc nội đang ăn khách đỉnh lưu ngôi sao, Cơ hồ đều cho tường Thiên khoa ký đủ loại lệ ăn mừng cùng tuyên truyền hoạt động đã đứng trang. Dù sao ngôi sao hiệu ứng cùng buôn bán thủy chung là cùng một nhíp tợ, làm nữ đoàn cố tranh vốn có thể chính mình đi làm, nhưng dù sao một người tinh lực có hạn, giao cho Vương được làm, cũng có thể trợ giúp hắn làm ra một phen sự nghiệp, thực hiện bản thân giá trị, đến lúc đó chính mình chỉ cần coi như người đầu tư tham dự vào liền có thể đi. Vị đến trong tay mình xiết một đoàn nữ đoàn fan, còn sợ mình trò chơi không người chơi đuổi ư, còn sợ cùng Tưởng Thiên khoa ký hợp lại quảng cáo à người tiêu tiền xin ngôi sao đại sứ hình tượng làm tuyên truyền. Phía chúng ta kiếm toàn phát tiền, một bên bồi dưỡng mình lưu lượng ngôi sao Một bên cho mình trò chơi làm quảng cáo, một mũi tên chúng ba con chim, nửa phút nắm tưởng thiên khoa kỳ đánh cho thành Sadieo. Cổ Tranh, ngươi là thế nào nghĩ ra được à, không nghĩ tới ngươi đối với nữ đoàn kinh tế cũng có như vậy độc đáo nhận xét. Vương Địch đã đối với Cố Tranh đề nghị sinh ra hướng thú năng hậu. Thật ra thì cái này kiểu là tham khảo hai năm qua Nhật đảo tương đối lựa nữ đoàn kiểu, cũng kết hợp ta đối với dưỡng thành loại trò chơi một ít hiểu, nghĩ ra đến phù hợp hơn chúng ta thị trường quốc nội kiểu. Đang quyết định làm phó bạn trước, ta đã từng cân nhắc qua làm quốc nội nữ đoàn, chỉ quá các ngươi cũng biết, con người của ta không giỏi cùng nữ sinh giao thiệp với Sở lấy cuối cùng vẫn là lựa chọn làm ta am hiểu trò chơi. Ngược lại đi tử, người hiểu được nữ sinh, cũng giỏi cùng với các nàng giao tiếp với, có thể xử lý xong các cô gái quan hệ giữa, hơn nữa ngươi người hầu gái phòng cà phê thật ra thì liền còn có thể làm tương lai rất tốt tuyến hạ diễn xuất cùng hoạt động nơi, kết hợp với kịch trường tiểu, rất dễ dàng mang ta nói tiểu thực hiện. Ừ. Vương địch sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái, lâm vào nghiêm túc trong suy tư, thật sự là hắn bị cố tranh thuyết phục, dù sao cái này tiểu mẫu sắc thực phi thường hấp dẫn người, cũng để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể bắt cơ hội lần này, có lẽ mình cũng có thể làm ra một fan thuộc với sự nghiệp của mình. Khiến cha vị chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Ngoài ra, chuyện này nếu muốn làm làm thật lớn, ngươi khả năng còn phải cùng hiện nay Vi bác, vi tín đẳng cấp chủ lưu xã giao truyền thông làm xong hợp tác." Cố Tranh tiếp tục nói, "Ngoài ra ta giai đoạn này đang suy nghĩ đầu tư, rất rất. Video sân thượng cùng với một ít chuyển trực tiếp sân thượng, tương lai đều có thể làm người truyền thông chống đỡ." Cố Tranh giai đoạn này cũng đang suy tư là tương lai của mình bố trí, rất Cùng kiếp trước tất giảm tất giảm giống nhau như lúc, chính là nhị thứ nguyên văn hóa căn cứ, nhưng hiện nay vẫn chưa có hoàn toàn phát triển lớn mạnh, cũng không có bị Tưởng Thiên khoa kỳ nhúng tay. Cho nên hắn dự định thứ nhất bắt xuống video sân thượng chính là rắn rắc. Đồng thời cũng dự định xem xét mấy cái có tiềm lực chuyển trực tiếp sân thượng, nhập cổ hoặc là đầu tư, coi như vị đến chính mình phổ biến rộng rãi con đường. Được, ngươi hạng mục này thực sự rất không tồi, cảm ơn ngươi cổ tranh, ta ngay lập tức sẽ bắt tay đi tìm cách, nhưng là ngươi có muốn hay không cho ta đầu chút vốn, còn có hô tổng, tốt như vậy hạng mục ngươi không tính cũng đầu tư một chút không? Vương địch thật động tâm rồi, mặt đầy thỏa thuê mãn nguyện dáng vẻ. Không thành vấn đề. Cố Tranh khẽ mỉm cười. Được a, ta cảm thấy được cái này kiểu rất có ý, nhất định có thể trưởng thành. Ta trước cho cổ tranh chuẩn bị 1000 vạn, giữ lại cho ngươi. Các các, cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, lịch tử, ta phải cảnh cáo ngươi, nếu quả thật muốn làm trưởng thành chuyện này, ngươi phải quản hảo bên dưới, không nên bởi vì nó phá hư trò chơi tính công bình. Yên tâm đi, người anh em ta dạng gì cô nương chưa thấy qua, còn không đến mức đánh chính mình nhân viên chú ý." Vương Địch cười nói, "Nhưng luôn sẽ có hy vọng đi đường tắt cô nương, cho nên ngươi tốt nhất không nên cho các nàng cơ hội này, hoặc là thật có ngươi thích, như vậy thì để cho nàng tối lui ra cuộc thi đấu này, tóm lại nhất định không nên phá hư quy tắc trò chơi." Cố Tranh tiếp tục dò, Dù sao thương trường như chiến trường, một khi cái này tiểu bị còn lại tư bản phát hiện, ngay lập tức sẽ xuất hiện một đống lớn phục chế phẩm đến từng bước xâm chiếm thị trường của ngươi, nếu như ngươi cho bọn hắn cơ hội, bọn họ sẽ nắm xương cốt của ngươi để mấm. Ừ. Vương địch Thần tình nghiêm túc gật đầu một cái, hắn biết rõ Cố Tranh là thật muốn giúp mình làm thành một phen sự nghiệp, tài nói như vậy, yên tâm đi, Cố Tranh, ta nhất định sẽ không cố phụ ngươi một phần tâm ý đấy. Chương 29. Hạng mục mới chạy. Chương 29. Hạng mục mới chạy. Tình cỡ. Mua. Cắt. Hoa nha. Khi công nhân viên môn đi vào mới tinh văn phòng sân sau, từng cái kinh ngạc phảng phất trong miệng nhét trứng gà, căn bản nhắm cũng được. Bọn họ trước mặc dù nghe Cố Tranh nói tìm được rồi hài lòng tân chỗ làm việc, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, tân nơi làm việc lại đang như vậy một tòa siêu cấp trong khu nhà cao cấp. Mặc dù không biết khối này nhà sang trọng giá bán, nhưng nhìn đất này đoạn, cái này phong cảnh, khối này lớn nhỏ cùng sang trọng sửa sang, cũng không khó khăn đoán ra, loại này nhà sang trọng sợ là muốn lên ức. Nếu như không phải là Cố Tranh nắm phòng làm việc để ở chỗ này, bọn họ khả năng đời này đều không có cơ hội đi vào mảnh này khu biệt thự, đi vào chỗ ngồi này trong khu nhà cao cấp widehat, bản số lượng hạn chế cường tập người ki giáp hiệu kẻ tư. Lưu Binh liếc mắt liền thấy được sắp xếp ở đại sảnh tụ trong tường lên một cái màu xám đậm ki giáp mô hình. Cơ giáp kia mô hình tràn đầy quân công phòng, cường tráng sắc bén đường cong, thu kết không kiểm chế được bên ngoài, vừa dày vừa nặng bản giáp, chất đầy toàn thân vũ khí cùng năng pháo, khiến cái này ki giáp nhìn qua phạm vật là hình người xe tăng, tràn đầy bạo lực cùng khí tức hủy diệt. Cơ giáp này là vì Mỹ quốc Ad công ty tạo nên giáp dũng sĩ chính là hiện nay vô hạn thời không trong quý nhất đạo cụ một trong, từng được gọi là đạo cụ thần nhà. Giá thị trường đã từng bị xào đến 500 vạn USD, được gọi là điên cùng nhất ký giáp. Thực sự ôi trao, cái này tượng sắp giá thị trường đã không kém đều 10 vạn đồng rồi. Không sai, hơn nữa căn bạn không mua được. Nơi đó còn có đệ nhất đại ám ổ tổ chức sửa đổi người, Luca. Còn có lơi đao nữ vương, cà dị cam, thời không tợ săn, ngã các áo. Tha đi, cố tổng, người nơi này đơn giản là bảo tàng A. Một đám nam nhân viên ánh mắt dối dít bị trong phòng làm việc trưng bày những trò chơi kia tượng sắp hấp dẫn. Hiển nhiên ở nơi này nhiều kỹ thuật nam trong mắt, nhà sang trọng và phong cảnh cũng không bằng những thứ này đã từng phổ biến một thời trò chơi nhân vật mô hình có sức hấp dẫn đương nhiên từ phản ứng của mọi người cùng biểu tình không khó nhìn ra, bọn họ thực sự rất thích tân phòng làm việc, dù sao ở trong hoàn cảnh như vậy công việc thực sự khiến nhân có loại tâm tình cảm giác vui thích. Sau đó, Cố Tranh cho bảo an gọi điện thoại, đối phương ngay lập tức sẽ phái chuyên gia tới, cho mỗi một nhân viên đều làm gấp công tạp, xuất nhập chứng các loại, cũng làm xong tặng ngực kẽ nhân viên cùng xe cộ tin tức ghi danh, liền cho bọn hắn ngày sau có thể tự do xuất nhập nơi này. Dù sao một năm hơn 100.000 bảo an phí cũng không phải là cho không. Bảo an thái độ phục vụ cùng ý thức hay lại là rất tốt. Hết thể thu xếp ổn thỏa sau khi, Cố Tranh cũng chịu khai Bu 2 hội nghị, hiện nay công ty đã phân chia thành hai cái hạng mục tổ, thứ nhất hạng mục tổ, cũng chính là Bu 1 chủ yếu phụ trách dạ vạ tạ chính thức phó bản mở mang, tương lai còn phải đối với cái này đi tiến hành cấp độ càng sâu mở mang, bao gồm tân kỳ tình, bản đồ mới các loại. Vậy quanh hạng mục này, tương lai sẽ còn lại mở rộng đội ngũ, nhất là mỹ công phương diện, dù sao sau này mở mang nhưng cũng không có biện pháp từ hệ thống kia lấy được mỹ thuật tư nguyên. Mà Bu 2 nhưng thật ra là ngày hôm qua vừa mới thành lập hạng mục tổ. Chủ yếu phụ trách người kế tiếp phó bản mở mang hành mục. Đua xe loại phó bản. Nghe được Cố Tranh tuyên bố bu hai mở mang kế hoạch sau, mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc. Chu Chính cũng là như vậy, coi như công ty phó tổng, hắn cũng tham gia lần hội nghị này. Cố tổng, thứ cho ta nói thẳng, hiện nay vô hạn thời không đua xe loại phó bản đã nguội, thật sự là người nào đụng người đó chứ ta, hơn nữa các đại nổi danh xe hơi xí nghiệp kỳ hạ hấp dẫn tiểu xe cho quyền, cơ bản đều mấy cái công ty lớn chưa cắt, vững vàng siết trong tay, chúng ta sợ rằng rất khó cầm tới tay, coi như lấy được rồi thành phẩm cũng phải tăng thêm không ít. Chu Chính thảng thán co như ở vô hạn thời không phó bản thương nghiệp cung ứng xí nghiệp mạc ba cột đã nhiều năm hành nghề giả, hắn hết sức rõ ràng vô hạn thời không trong, đua xe loại phó bản thủy bao sâu, giá thị trường có bao nhiêu thẳng đạo. Không sai, nhưng là chúng ta hẳn rõ ràng một chút, vô hạn thời không trong đua xe loại phó bản lệnh, không phải là bởi vì không có ai chơi đùa, mà là bởi vì không có chuyện đùa phó vốn có thể chơi đùa, một điểm này mọi người hẳn đều biết, vô hạn thời không đua xe loại phó bản trò chơi đã từng phi thường hòa bạo, thậm chí một lần cũng hành qua toàn bộ lưỡi thi đua loại tái sự hoạt động. Nhưng bởi vì những thứ kia thương nghiệp cung ứng môn chỉ vì cái lợi trước mắt, cùng với quá mức theo đuổi người chơi rắc quan thể nghiệm, đem ý nghĩ đều đặt ở đường đua cùng cảnh tượng lên đầu nhập lên, cùng với hấp dẫn cùng kinh điển tiểu xe trao quyền tranh đoạn lên. Kết quả cuối cùng chính là, người chơi sinh ra nghiêm trọng thẩm mỹ mập nhọc, cho dù nắm đường đua cảnh tượng đặt ở tinh tế chiến hạm lên cũng như cũng không người chấp nhận lẫn lẫn, này mới khiến đua xe trò chơi nhiệt độ ngã vào đáy cốc. Cộng thêm trao quyền phí liên tục tăng lên cùng với đủ loại hạn chế, khối này mới đưa đến không có thương nghiệp cung lại tiêu tiền đi mạo hiểm làm đột phá cùng mới thử, cuối cùng chính là tuần hoàn đã tính. Bất quá hiện nay các đại công ty game khai thác đang cơ loại đua xe trò chơi, thật ra thì vẫn là rất bán chạy. Khối này đủ để chứng minh loại này trò chơi thị trường nhu cầu vẫn rất lớn. Cố Tranh có lý có chứng cứ nói, thật ra thì làm ra cái quyết định này, hắn tuyệt không phải nhất thời hiểu rõ vấn đề, mà là trải qua nghiêm túc suy nghĩ, cùng với từ đại cuộc lên chiến lược bố trí, đến chế định ra tới đầu tiên, phòng làm việc của hắn hiện nay chẳng qua là trung cấp thương nghiệp cung ứng, ngoại trừ ạ vạ tạ cái này đi đạt được đẳng cấp cao nhất chính thức phó bản quyền khai phát giới hạn là bên ngoài, không cách nào chế tác đẳng cấp cao chính thức phó bản. Cái này thì ý nghĩa có thể thực hiện lời trang bị, đạo cụ, nhất là liên quan đến tăng lên chiến lực cùng thuộc tính trang bị, rất khó bán hơn giá cả. Hơn nữa, phó bản thương nghiệp cung ứng kim tự tháp phần đấy công ty nhiều, cạnh tranh đại, các loại chính thức phó bản đạo cụ không cùng tần suất, nhất là chiến đấu chức nghiệp loại phó bản cạnh tranh gần như thành thiết, rất khó tại loại này hồng hải dưới tình huống giết ra khỏi chúng đây. Cho nên hắn mới đem trọng điểm đặt ở chế tác thể nghiệm cách thức phó bản lên, tiếp tục sáng tạo hấp dẫn đi. Dù sao đây là hắn hiện nay cực kỳ có ưu thế, mà hiện nay không có gì công ty đụng trạm đua xe loại không phải là chiến đấu chức nghiệp phó bản, chính là lựa chọn tốt nhất. Thứ yếu Hiện nay toàn cầu đã toàn diện phổ cập nguồn năng lượng mới xe hơi, động cơ đốt trong xe hơi cơ hổ bị đào thải. Nhưng động cơ đốt trong xe hơi động cơ tiếng gầm gư mới là nam nhân yêu thích nhất thanh âm, nếu như máu người mạch căng phòng thanh âm, cái loại này sức hấp dẫn tựu thật giống bikini gợi cảm mỹ nữ, đối với phái nam sức hấp dẫn là một loại nguyên thủy bản năng quyết định. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, muốn thể nghiệm loại cảm giác này, chỉ có thể tiến vào trong trò chơi rồi đây chính là cố tranh quyết định chế tác tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản nguyên nhân chủ yếu. Ngoài ra, liên quan tới trao quyền vấn đề, cái này chúng ta không cần lo lắng. Vì vậy phó bản bên trong liên quan đến toàn bộ xe hơi cùng đua xe, toàn bộ là ta bản gốc xe hơi nhãn hiệu cùng xe hơi mặt ngoài, sẽ không liên quan đến bất kỳ xâm quyền cùng trao quyền vấn đề." Cố tranh tiếp tục nói. Hắn mà nói lần nữa kinh hãi bên trong phòng họp tất cả mọi người, toàn bộ xe hơi nhãn hiệu cùng mặt ngoài toàn bộ bản gốc. Đây tuyệt đối là bọn họ nghe qua chuyện khó tin nhất, cũng là chưa bao giờ một nhà công ty game đã làm sự tỉnh. Mọi người một trận thổ thức, Chu chính lần nữa nói ra tất cả mọi người đều lời muốn nói, "Cố tổng, toàn bộ đua xe toàn bộ chúng ta bản gốc thiết kế lời nói, lại không nói chúng ta có thể hay không thiết kế ra khiến người chơi hài lòng xe hơi." Cùng với bản gốc muốn gia tăng to đại khai phát gánh nặng, chỉ một đại nhập cảm cũng làm người ta rất lo a. Ừ. Cố Tranh gật đầu một cái, hắn cũng biết rất nhiều người chơi đùa đua xe, cũng là vì ở trong thế giới giả lập, thể nghiệm lái trên thực tế những thứ kia đắt tiền, cao cấp siêu tốc độ chạy, trong trò chơi nắm giữ càng nhiều hấp dẫn siêu tốc độ chạy, lại càng có thể gia tăng sức hấp dẫn cùng nhà chơi đại nhập cảm. Ta cũng có cân nhắc qua một điểm này, nhưng là nếu như hay là dùng trên thực tế những xe kia tử, người chơi có thể tại cái khác đua xe loại phó bản trong thể nghiệm, tại sao còn muốn chơi đùa chúng ta phó bản? Hơn nữa trao quyền cũng là một to lớn vấn đề khó khăn. Cố Tranh nghiêm mặt nói. Hắn mà nói khiến mọi người trầm mặt, Cố Tranh nói rất có lý. À vạn tạo trong vẻn đỏ dạ tinh cũng là hư cấu đi ra ngoài thế giới, thậm chí sinh thái, động thực vật, thậm chí còn loại người nạ vị tộc đều là nguyên sáng tạo ra, trước đó chưa từng có, mà sự thật chứng minh, cảm giác mới mẽ đối với ở hiện tại người chơi mà nói còn có sức hấp dẫn. Cố Tranh tiếp tục nói. Nghe đến đó, mọi người càng phát giác có đạo lý, không khỏi dối rít gật đầu, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Hiện nay mỹ thuật tài nguyên chỗ này của ta đã đều chuẩn bị xong, toàn bộ bản gốc tiểu xe đều đã chế tạo xong, ta trước cho các ngươi nhìn một chút mấy chiếc ta vô cùng hài lòng đại biểu tiểu xe nguyên hoạt. Cố Tranh mang một tấm siêu tốc độ chạy, Bugatti Bugatti TT vậy dần mặt ngoài đổ. Nhìn thấy hình chiếu màn tre lên xuất hiện siêu tốc độ chạy nguyên họa, hiện trường tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn hơn một vòng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chương 30. Bị trò chơi chế ngoại siêu tốc độ chạy nhà thiết kế. Chương 30. Bị trò chơi chế ngoại siêu tốc độ chạy nhà thiết kế đây là một chiếc khiến nhân cảm giác mới mẻ, nhưng lại đẹp trai bước người siêu tốc độ chạy, hình móng ngựa bên trong lưới, phối hợp hai bên tổ ong kiểu thiết kế, cùng với nhỏ dài nghiêng hướng lên đèn lưới tổ, nhìn qua thập phần ngăn ngược, dịu đầy đặn thân xe, khắp nơi tiết lộ ra mỹ cùng vận động khí tức. Vừa có mỹ cảm, lại tiết lộ ra mênh mông lực bộc phát, khiến nó nhìn qua chính là tốc độ cùng xinh đẹp kết hợp hoàn mỹ thể. Đây là do ta thiết kế siêu tốc độ chạy bù gạ T T vậy dần, tên tiếng Trung bù gạ tỷ vậy dần. Cố Tranh rất hài lòng vẻ mặt của mọi người, khối này ngưng tụ kiếp trước đỉnh cấp xe hơi nhà thiết kế sức sáng tạo siêu cấp xe thể thao, làm sao có thể sẽ để cho những người của thế giới này thất vọng đây. Hắn biểu tình lạnh nhạt, tiếp tục cho mọi người mở ra bù gạ tỷ vậy dần mỗi cái góc độ nguyên họa, cùng với nội sức độ. Mọi người thấy trợn mắt hốt không dứt, xe này quá tuấn tú rồi. Khối này lại là bản gốc, làm cũng quá tốt đi. Đích tiên Chi tiết thiết kế gần như hoàn mỹ a. Cảm giác thật giống như liền là chân thật tồn tại siêu tốc độ chạy, hồn nhiên tiến hành. Mọi người có thể nói là kinh ngạc không thôi, hơn nữa để cho bọn họ cảm thấy biến đổi không thể tưởng tượng nổi là, trên xe thể thao này còn thiết kế thuộc về nó nhãn hiệu dấu hiệu, ngay cả nội sức thiết kế bên trong cũng dung hợp khối này dấu hiệu đặc sắc, chi tiết thiết kế càng là tinh tế, lớn đến bên trong không ghế ngồi, nhỏ như từng cái phím bấm, khiến nó thấy thế nào đều tựa như là trên thực tế chân chính tồn tại siêu cấp xe thể thao như thế. Nhìn thêm chút nữa trước khi tiếp Cố Tranh cũng không đi tiếp lời, lần nữa ném ra một tấm lạm Bôgà Yi Ni ạ vẫn tà đỏ ánh mắt mọi người sang choang, trên mặt thần sắc kinh ngạc nồng hơn, đây là một chiếc cùng mới vừa bù gạ tỷ phong cách thiết kế hoàn toàn bất đồng xe thể thao. Bôgà tỷ hiểm dịu nhu hòa, mà chiếc siêu tốc độ chạy thân xe lại dùng rất nhiều sắc bén góc cạnh đường cong, rất có phong mang cảm giác, mà xe mục tiêu thiết kế cũng cùng xe toàn thể hình dáng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, khiến nhân không khỏi leno vo chiếc xe thể thao này tiểu thật giống một con hung manh châu được, tê liệt không khí, không người có thể ngăn trở. Cố Tranh lục tục cho mọi người nhìn tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong liên quan đến từng chiếc một kiệt tác xe hơi môn họa. Trúng nội tâm của người cũng hoàn toàn bị rung động đột đỉnh. Nếu như nói một cái đua xe loại phó bản, thiết kế cái 4.5 khoản bản gốc xe hơi cũng đã rất tốt. Nhưng mà cố tranh chỉ một cái tự thiết kế ra, hơn 20 cái nhãn hiệu, mấy chục chiếc bất đồng ra quan hình dáng xe, hơn nữa rất nhiều xe tự bề ngoài thiết kế khác hẳn nhau, hoàn toàn bất đồng, mỗi người đều mang đặc sắc, chi tiết không thể kể chọn, phản phất như là từng cái chân thực tồn tại nhãn hiệu cùng xe. Thậm chí trong đó rất nhiều siêu tốc độ chạy, so với trên cái thế giới này định cấp siêu tốc độ chạy sinh đẹp hơn, phòng trưng bắt được trên thực tế sinh sản tiêu thụ, giống nhau có thể thịnh hành toàn cầu. Không chỉ có như thế, mỗi một chủ yếu kiểu xe ngoại trừ làm mặt ngoài thiết kế, cũng làm cặn kẽ thiết lập, chỉ một văn tự tài liệu liền viết một đại thiên tử, tỷ như động cơ, hộp số tin tức cùng tham số, cao nhất phát ra mã lực, cao nhất tốc độ giờ, trăm cây số gia tốc thời gian, giá thị trường vân vân, không rõ chi tiết, khiến những xe này đáng sợ hơn chân thực cảm giác. Cố tổng, những thứ này đều là một mình người thiết kế ra. Chu Chính đã bị cả kinh không biết nên nói những gì. Nhãn hiệu hệ thống cùng đặc sắc là ta khung, chi tiết thiết kế ta chỉ là cung cấp một ít ý tưởng cùng ý kiến. Cố Tranh Nghiêm Trang nói láo, dù sao không nói láo cũng không có biện pháp tự bảo chữa rồi. Chu Chính phản phất nhìn quái vật nhìn cố tranh, cái này cần là dạng gì siêu cấp lớn đầu mới có thể cầm giữ có kinh khủng như vậy cùng cường đại trí tưởng tượng, thiết kế ra nhiều như vậy mỗi người đều mang đặc sắc xe hơi. Bất quá suy nghĩ một chút vẻ đỏ dạ tinh cầu, Chu Chính tựa hồ bình thường trở lại một ít. Cố tổng, ngươi thật sự là thật lợi hại, sợ là trên thế giới này cao cấp nhất xe hơi nhà thiết kế cũng không khả năng văng cái sáng tạo ra nhiều như vậy mỗi người đều mang đặc sắc xe hơi a. Đúng vậy, ngài nhất định chính là bị trò chơi trên xe hơi nhà thiết kế a. Nhìn xong những thứ này nguyên họa, Ta hoàn toàn yên tâm, chỉ một những thứ này mới tinh xe liền có thể hấp dẫn một nhóm lớn người chơi rồi. Ta cảm giác trò chơi của chúng ta lại phải kinh sợ thế giới, phòng trừng liền xe hơi nghề đều phải động đất. Các các, lần này khiến những thứ kia siêu tốc độ chạy nhãn hiệu nhìn một chút, công ty chúng ta bản gốc siêu tốc độ chạy là như thế nào treo đánh bọn họ đấy. Mọi người thật là hưng phấn hợp bất long truy, người một lời ta một lời, nói không ngừng, bọn họ quá mức thậm chí đã có thể nhìn thấy cái này phó bản vấn thế sau, tương hội tại vô hạn thời không, thậm chí còn toàn cầu vén lên lớn giường nào gần sóng. Sau đó Cố Tranh lại đơn giản cho mọi người nhìn một chút mở mang văn bản, nhất là nội dung cốt truyện phương diện, không khỏi cho mọi người lần nữa ăn một viên thuốc cẩn thần, nếu như nói ở bản gốc xe hơi phương diện thiết kế, khiến trò chơi này tràn đầy sức hấp dẫn. Như vậy nội dung cốt truyện cùng nhân vật thiết kế, thì càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục rồi đang mê độ lại xe cùng chạy như gió lốc tuổi trẻ cảnh sát viên bợ dị ẩn, FBI FBI nằm vùng điều tra phi sa dạng đặc cấp độ mini đội, nhưng ở trong nhiệm vụ yêu độ mini đội cũng thông qua cùng độ tiếp xúc, hiểu được chân thật độ mini đội cũng không phải là liên bang điều tra cục trưởng quan trong miệng đại ác nhân. Ngược lại thì cái trọng tình trong nghĩa, có trách nhiệm nói nghĩa khí, hơn nữa phi thường có người cách mị lực gia hòa. Hắn lúc trước dùng chìa khóa mở ốc đả thương nhân, là bởi vì người đó hại chết phụ thân của hắn bỏ mạng, trẻ tuổi nóng tính chính hắn làm chuyện sai lầm, nhưng cũng vì vậy thay đổi vận mệnh, hắn có án để, không cách nào đi làm tay đua xe nhà nghề, đi làm hắn nhật tình sự tình. Hắn đi làm phi xa đáng cấp bóc xe hàng, cũng là vì mang cha năm đó chiếc kia bị đâm cháy xe, lần nữa phục hồi như cũ, vì đi duy trì của mình thích sự tình đua xe Bở Dĩ Ân dần dần đối với đám cảnh sát này trong mắt Dagun có bất đồng nhận biết, bọn họ đều là một đám thuần túy nhân, một đám giống như hắn nhiệt tình đua xe nhân. Hắn thậm chí một lần ở trong nội tâm đã coi bọn họ là trưởng thành chính mình bằng hữu chân chính, hy vọng có thể giúp bọn họ. Nhưng thân phận đặc thù cùng nhiệm vụ khiến hắn không thể không vi phạm nội tâm đi điều tra độ mini, đi lửa dối nghĩa. Cuối cùng, Bở Dĩ Ân đang đối mặt hữu tình cùng tình yêu đồng thời cơ bán, trách nhiệm cùng tình nghĩa lựa chọn, hay lại là lựa chọn tuân theo rồi nội tâm thanh âm, để cho chạy độ mini, chỉ vì Dominic đã từng nói, hắn chết cũng không muốn về lại tới ngục giam. Trước mặt nội dung cốt truyện điện đã lên xuống biến đổi bất ngờ, nhân vật sinh động, lại độc cụ mị lực. Còn chân chính xuất sắc muốn từ bộ phận thứ ba nội dung cốt truyện bắt đầu, Lai Đế gặp nạn, đi xa tha hương độ mỹ nị trở về nước điều tra, cùng chấp hành nhiệm vụ bở gì ẩn không hẹn mà gặp. Hai người từ đối địch cạnh tranh, đến từ từ cởi ra nặng nghề hiểu lầm cùng mâu thuẫn, đến cuối cùng hỗ trợ phối hợp, cùng là Lai Đế báo thủ, đồng thời đối phó lòng dạ độc các xuyên quốc gia chủ mạt túy bạ lạt tạp. Nội dung cốt truyện bắt đầu từ nơi này càng cao hơn có thể, nhất là cố sự kết, làm liên bang điều tra cục làm trái lời hứa, mang cam kết lập công tội đồ mỹ nị tội, đưa vào ngục giam. Bởi vì ẩn đối với công việc của mình cùng nhân sinh hoàn toàn thất vọng, cũng càng phát ra nhận rõ chính mình. Cuối cùng dứt khoát lựa chọn tuân theo nội tâm của mình, cũng vì độ mỉ nị câu kia, chết cũng không muốn về lại tới ngục giam, lựa chọn đi làm chính mình, làm cái đó dám yêu dám hận, khoai y ân, cửu thanh niên nhiệt huyết. Cho nên hắn cùng nghĩa đám người kiếp tù xa, cứu độ mỉ nịt. Nhân vật vận mệnh đến đây lần nữa phát sinh to lớn chuyển biến, cũng để cho nội dung cốt truyện càng cao hơn có thể, sau khi bộ phận thứ tư nội dung cốt truyện càng thêm đặc sắc, bối cảnh cũng càng thêm rộng lớn. Liêu Lạc Tha Hương nơi đất khách quê người bở rỉ ẩn cùng Domino, gặp phải cường đại trước đó chưa từng có địch nhân, một cái quyền khuynh toàn bộ JOE rễ nổi rồ tà ác thương nhân, Hắc Nam. ZS. Vì thoát khỏi cái này siêu cấp địch nhân, Domino cùng bờ rỉ ẩn tập kết các lộ anh hùng, chung nhau mật miêu một cái tràng điên cuồng cướp bóc tán kiện, mà cướp bóc đối tượng chính là địch nhân của bọn họ Hắc Nam. ZS kim khố, bọn họ cũng sắp đối mặt cùng Hắc Nam. ZS cùng phe với nhau toàn bộ cái hệ thống cảnh sát. Nhưng mà địch nhân của bọn họ còn không ngừng Hắc Nam. Z. còn có một đường bởi tới liên bang đặc công lũ quệ. Hobbes Toàn bộ cấp bốc cán quá trình, chỉ một từ chữ viết trong miêu tả cũng làm người ta cảm nhận được kinh nghiệm kích thích, biến đổi bất ngờ, cuối cùng thâu thiên hoán nhật miêu kế sau khi thành công, cũng là để cho người cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mà nhiều đặc sắc nội dung cốt truyện đều dựa vào từng cuộc một kinh nghiệm kích thích chạy như gió lốc khâu để hoàn thành, từng cái nhân vật vận mệnh cũng bởi vì chạy như gió lốc mà chặt chẽ liền với nhau, khiến người chơi có thể đang cảm thụ nội dung cốt truyện cùng nhân vật vận mạng đồng thời, đi thể nghiệm kinh nghiệm kích thích chạy như gió lốc, không thể bảo là là không hay. Tràng này hội nghị một mực lái đến trời tối, nhưng tất cả mọi người đã quên mất thời gian, không biết mệt mỏi côn phấn tham dự vào trò chơi mở mang chi tiết thảo luận bên trong. Lúc này thì bọn hắn đã quên mất mới bắt đầu lo hô, từng cái lòng tin tràn đầy, chủ trừ Mạnh trí. Phải biết, vô hạn thời không trong đua xe loại phó bản, căn bản không có quá đặc sắc nội dung cốt truyện thúc đẩy, chỉ là làm đơn giản một chút bối cảnh cùng đầu mối chính tích lập, duy biến hóa đúng là đường đua cùng xe, lại không phải là ngoạn pháp lên một ít nhỏ sáng tạo, không biết sao từng cái đường đua làm lại màu sắc sặc sỡ, lại trấn nhiếp nhân tâm, cũng cuối cùng sẽ cho người thẩm mỹ mặn nhọ mà tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lại có phong phú mà đặc sắc nội dung cốt truyện, sinh động nhân vật, còn có kinh nghiệm kích thích chạy như gió lốc mà pháp, tuyệt đối sẽ cho người chơi mang đến trước đó chưa từng có thể nghiệm. Cho nên bọn họ tất cả đều tin tưởng, lúc này là một cái cứu vớt vô hạn thời không đua xe loại phó bản trò chơi, một cái có thể hỏa bạo toàn cầu bạo nổ khoản phó bản. Chương 31, kiến thức chuyên nghiệp. Chương 31, kiến thức chuyên nghiệp. Này, người khỏe, xin hỏi là vị nào? Hội nghị sau khi kết thúc, Cố Tranh cho trước vị tiếp đến điện trở về điện thoại. Chí Tường. Đối phương trả lời. Nghe được cái tên này, Tranh sắc mặt trầm xuống. Gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Ta trước có để cho người liên lạc qua các người, Chu chính sự tỉnh nguyên nên rõ ràng chứ?" Trí Tường thanh âm lạnh lẽo cô còn nói. Cố Tranh chân mày nhíu chặt hơn, lạnh giọng nói, "Lấy cái gì nhân, không lấy cái gì nhân, là chuyện của ta, ngươi cùng Chu chính ân oán là chuyện của ngươi. Ngươi dùng hắn chính là không cho ta chỉ tường mặt mũi à? Cố Tranh, ta khuyên ngươi đừng vì một kẻ không quen biết gây phiền toái cho mình." Trí Tường Uyên nói. Hắn cũng không phải là người không liên hệ, hắn bây giờ là ta chỗ này phó tổng ngoài ra, ta rất bận, nếu như ngươi không có chuyện gì cũng không cần đến tới. Nếu như ngươi thực sự tương đối rảnh rỗi, hay lại là suy nghĩ thật kỹ làm gì ra ưu tú hơn trò chơi đi." Nói xong, Cố Tranh liền cúp điện thoại, sau đó trực tiếp mang chỉ tưởng số điện thoại lập hắc. Hắn chỉ tưởng cho là mình là ai à, người trong cả thiên hạ cũng phải cho hắn mặt mũi, đối với hắn nói gì ngay nấy, liền hướng hắn giọng nói chuyện cùng thái độ, Cố Tranh liền rất khó chịu rồi, vẻ mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng dáng vẻ, thật đúng là lấy chính mình làm mâm thức ăn a. Sau mấy ngày, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mở mang chính thức chạy, vì có thể tốt hơn hiện ra đua xe văn hóa, trả lại như cũ chân thật lái cảm giác cùng thao túng. Cố Tranh còn cố ý mang lại cuộc mệt mỏi tới cho các nhân viên giảng thuật xe hơi độ lại cùng đua xe văn hóa đẳng cấp chuyên nghiệp tính tương đối mạnh gì đó, thuận lợi bọn họ chế ra càng chân thật thể nghiệm, càng thú vị ngoạn pháp. Ta mấy ngày nay cũng nghiên cứu vô hạn thời không trong một ít đua xe loại phó bản, nói thật, những thứ này phó bản trong mặc dù cũng có xe tự đổi gắn hệ thống, nhưng cơ bản đều dùng xỏa qua thức độ lại phương thức, mua một quý hơn cơn xoáy tăng áp, tiêu tiền cho động cơ thăng cấp, gắn thêm cái khí ni tơ gia tốc hệ thống vân vân, đến kích thích người chơi khắc kim, đạt được ở trong tranh tài càng ưu việc tính năng, thậm chí có thể đền thao tác lên chưa đủ. Nhưng loại này thiết lập đối với không phải là khắc kim người chơi thật sự là phi thường không hữu hảo, về phần ở bề ngoài độ lại ta cũng không cần phải nói nhiều. Lại cổ muốn nói, nhưng chân thật độ lại cũng không phải là đơn giản như vậy, nếu như tinh thông cải trang con đường, một chiếc thông thường đồ xài trong nhà xe cũng có thể bị điều giáo cùng độ lại trưởng thành một bộ có thể tham dự mạnh mẽ tốc độ đua xe. Tỉ như đối với xe hơi máy tính ECU tiến hành thao tác cùng tăng cấp, đột phá động cơ ra sượng thiết trí hạn chế, có thể cực lớn ép động cơ động lực tiềm năng, tăng lên trên diện rộng tính năng. Tương tự có thể thao tác độ lại cùng điều giáo điểm còn rất nhiều. Giống như nội dung cốt truyện thiết lập bên trong có nhất đoạn, Bợ gì ẩn cùng Độ Mị Ni gặp phải một chiếc siêu cấp xe thể thao, bình thường mà nói trước kia siêu cấp tính năng của xe thể thao là có thể nghiền ép Bợ gì ẩn xe. Nhưng Bợ gì ẩn xe trải qua Độ lại, xe tính năng cũng không thua với chiếc kia siêu cấp xe thể thao, cộng thêm Bợ gì ẩn kỹ thuật lái khiến hắn mang chiếc kia siêu cấp xe thể thao hất ra rất xa. Mà bộ xe cải trang tổng giới cộng lại cũng không sánh bằng chiếc kia siêu cấp xe thể thao, nhưng tốc độ của nó cùng tính năng, nhưng cũng không thua ở đối phương, đây chính là Độ lại xe mang tới kinh hỉ cảm giác cùng cảm giác thành tựu đương nhiên người lái cũng đưa đến rất chốt tác dụng. Trở lại chuyện chính. Ta lại thấy được các ngươi có thể thiết kế một bộ hơn chuyên nghiệp độ lại hệ thống, ngoại trừ khiến người chơi có thể đi mua một tốt hơn động cơ, đổi tốc độ dương, cân xoáy, khiến ni tơ gia tốc hệ thống. Cũng có thể thông qua một ít hơn chuyên nghiệp điều giáo, hoặc giả nói là chỉ số thiết lập, đến khiến một bộ xe có thể thích ứng bất đồng trận đấu nhu cầu, bất đồng đường đua sử dụng, như vậy khiến người chơi có thể có nhiều hơn phát huy không gian, càng nhiều hơn độ tự do, cũng có thể đạt được càng nhiều hơn kinh hỉ cảm giác. Tỷ như đối với hệ thống phụ trợ, so với treo chiếc hệ thống trong lớn nhất truyện hư giác, a cợt mãn bên ngoài góc chết vân vân, có nhiều vô cùng có thể tiến hành điều giáo phương án bất đồng tham số thiết lập, bất đồng tổ hợp có thể thay đổi một cái xe động tính biểu hiện. Lại cổ Nguyệt thẳng thắn nói, cho mọi người đưa ra nhiều vô cùng chuyên nghiệp đề nghị, nhưng dù sao đây là một trò chơi, quá chuyên nghiệp cũng ý nghĩa quá cao ngưỡng cửa đối với rất nhiều người chơi mà nói liền ý nghĩa độ khó gia tăng, cho nên trải qua hạng mục tổ nghiên cứu thảo luận quyết định, đối với phó bản tiến hành nghiệp dư, chuyên nghiệp hai loại bất đồng khó dễ trình độ thiết lập. Nghiệp dư trong rất nhiều độ lại phương diện chức năng cùng hiện nay chủ lưu đua xe phó bản như thế, xỏa quát thức, thao tác đơn giản, nhưng cũng thiếu rất nhiều độ tự do mà chuyên nghiệp chính là sẽ ở độ lại lên nắm giữ càng nhiều chuyên nghiệp phương hướng lựa chọn cùng thao tác, có thể càng chân thật trả lại như cũ trên thực tế đối với xe độ lại, khiến người chơi có thể mang một chiếc đồ xài trong nhà xe con, trải qua điều giáo cùng sau khi cải trang, cũng có thể lộ ra phi thường hữu thú tính năng. Trừ lần đó ra, ở nội dung cốt truyện khó dễ trong trình độ cũng sẽ chia làm đơn giản cùng khó khăn hai loại lựa chọn, đến thỏa mãn không đồng loại hình người chơi nhu cầu. Một ngày làm việc sau khi kết thúc, Cố Tranh xin lại Cổ Nguyệt đến phụ cận phòng ăn cùng nhau ăn cơm tối. "Đúng rồi, Cố Tranh, cái trò chơi này cũng cần hòa âm đi, có cần hay không ta giúp ngươi tìm?" Lại Cổ Nguyệt đột nhiên hỏi. Được à, ngươi có tư nguyên lời nói, sẽ giúp ta để cử một ít có thể gây trò chơi vai tuần nhân tuyển đi." Cố Tranh vừa ăn đồ vật, vừa nói, "Không thành vấn đề, đúng rồi, Cổ Tranh, bợ gì ẩn hòa âm để cho ta thử một chút thế nào? Ta tiếng phổ thông cùng tiếng Anh khẩu ngữ đều là vô cùng tiêu chuẩn, ta cảm thấy cho ta mới có thể cưới nhân vật này hòa âm." Lại Cổ Nguyệt nói rất chân thành. Hắn hai ngày này nhìn tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ liên quan nội dung cốt truyện sau khi giới thiệu, đối với trò chơi này, cùng với bợ gì ẩn nhân vật này sinh ra hứng thú lớn hậu, cho nên rất muốn tham dự vào. Nếu như có thể cho bợ gì ẩn làm hòa âm, Hắn cảm giác lúc này là mình làm qua kiêu ngạo nhất chuyện. Có thể a? Cố Tranh không hề nghĩ ngợi đáp ứng, hắn biết rõ lại Cổ Nguyệt ở nước ngoài đợi qua 2 năm, hết sức quen thuộc nước ngoài hội đua xe văn hóa, tiếng Anh khẩu ngữ cũng không nói, hơn nữa hắn nghe qua lại Cổ Nguyệt thu âm video, thanh âm rất có tư tính, thật là có mấy phần bờ gì ẩn cảm giác. Thực sự à, vậy ta đây mấy ngày trở về luyện thật giỏi một huấn luyện, khẳng định không để cho người thất vọng." Lại Cổ Nguyệt vui mừng quá độ. "Bất quá nói xong rồi, ta nhưng không thanh toán ngươi hòa âm phí." Cố Tranh cười nói, "Tiểu tử ngươi, đều có tiền như vậy, vẫn như thế khu" Lại Cổ Nguyệt cười nhỏ nước bọt một cái câu, bất quá hắn cũng căn bản không quan tâm cái gì hòa âm vĩ. Bởi vì muốn gia tăng chuyên nghiệp tính mạnh hơn đội gắn hệ thống, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mở mang công việc tăng lên không ít độ khó, nhóm lập trình viên bắt đầu tăng giờ làm việc biên ghi phần mềm, lại Cổ Nguyệt thậm chí cho cố tranh tìm rồi biến đổi chuyên nghiệp xe hơi kỹ sư, đến giúp đỡ đoàn đội hoàn thành đổi gắn hệ thống thiết kế. Người nào cùng tranh phong phòng làm việc tuyển mộ vẫn còn tiếp tục, những ngày qua lại mới tới không ít nhân viên, bất quá có chu trình ở, phần lớn khảo hạch công việc cơ bản cũng không cần cố tranh quan tâm hắn cũng có thể có nhiều hơn thời gian nhàn hạ, đến cho mình sạc điện, học tập trò chơi mở mang phương diện kiến thức, đương nhiên còn phải lao động nhàn hạ kết hợp, từ xuyên việt đến cái thế giới này, Cố Tranh liền đang kiên trì thân thể đột luyện, mới đầu là mẹ lo lắng hắn lại chết đột, Ngột, đốc thuốc hắn vận động. Càng về sau thì trở thành hắn thói quen của mình, bất kể bận rộn bao nhiêu, mỗi sáng sớm sau khi đứng lên đều muốn đi ra ngoài trồng chạy, thỉnh thoảng sẽ còn làm một ít tăng cơ đột luyện. Hắn cũng biết, tốt khí lực mới có thể gánh vác rộng lớn hơn tương lai, hơn nữa hắn cũng phát hiện vận động sau, đại não cũng sẽ trở nên càng sống động, suy nghĩ vấn đề lúc ý nghĩ cũng hội vô cùng rõ ràng. Lại vừa là một ngày hoàn toàn mới, Cố Tranh hôm nay lên hơi có chút buổi tối, nhưng ăn điểm tâm xong sau, hắn vẫn ra ngoài chậm chạy rồi hơn một tiếng, hoàn toàn tỉnh lại toàn thân mỗi một tế bào, mặc dù đầu đầy mồ hôi, lại có loại niềm vui tràn trề cảm giác. "Xin chào, tiểu Kaka, có thể hỏi một chút, A06 tòa đi như thế nào sao?" Ngay tại Cố Tranh hướng chạy trở về trên đường, một cái thanh âm dễ nghe gọi hắn lại. "A06 tòa." Cố Tranh kinh ngạc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía mặt bên, chủ nhân của thanh âm là một phảng phất bút bê vậy nữ sinh, nàng dài một tấm rất là đáng yêu mặt con nhít, nhưng lại người mặc chức nghiệp nữ trang, áo sơ mi trắng phối hợp bao mông váy ngắn đầy đặt lên vây, nhưng là cho áo sơ mi cúc áo tăng thêm không ít cái nặng, thêm nữa bởi vì tâm tình nóng nảy, hô hấp có chút gấp lúc, lên xuống đang lúc phảng phất kia tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nút cải tùy thời có thể không chịu nổi. Hoàn toàn sụp đổ. Nàng bên trái tay nhấc bao, tay trái còn dắt trắng nhợt một hoàng, hai cái đáng yêu con chó nhỏ. Chương 32: Có mắt không biết ông chủ. Chương 32: Có mắt không biết ông chủ. Haha, ha, cái đó. Ngươi biết giá không sáu tòa đi như thế nào sao? Ta đã đi tầm vài vòng rồi, thật giống như là đường. Mặt con nữ sinh đầu đầy mồ hôi, lúng túng cười, một bộ vẻ đầu suất trán dáng vẻ. Ngươi đi nơi đó làm gì?" Cố Tranh có chút kỳ quái, A06 tọa chính là công ty của hắn à, tiểu thư này tỷ dắt cậu phải đi công ty của mình làm gì? Há, ta là đi khảo hạch." Mặt con nít nữ sinh cười quay về. "Khảo hạch?" Cố Tranh càng kinh ngạc, không khỏi trên giới quan sát một chút nữ sinh này, mặc sắc thực giống như là đi khảo hạch, nhưng dắt cậu đi khảo hạch, hắn vẫn lần đầu gặp. "Đúng vậy, người ra lão kêu bản cũng thật là kỳ quái, người ta địa điểm làm việc đều tại cao ốc trong, hắn khối này địa điểm làm việc lại chọn ở khu biệt thự trong, nơi này quả thực quá lớn, quá khó tìm." "Ai, ta đã đi tầm vài vòng rồi." Nữ sinh vẻ mặt đưa đám nói. Khô cục, khả năng người ta chỉ là muốn cho nhân viên một cái tốt hơn văn phòng hoàn cảnh đi, dù sao ngươi cũng thấy đấy, nơi này phong cảnh thật tốt ta, hữu sơn hữu thủy, chim hót hoa nở đấy. Cố Tranh có chút rợn khóc rợn cười. Cũng là, ta nghe trên mạng có người nói, người lao bản này vừa gây dựng sự nghiệp mấy tháng, liền trực tiếp cho mỗi một nhân viên phát 10 vạn tiền thưởng, phi thường chịu tư. Mặt con nít nữ sinh cười nói. Nghe được câu này, Cố Tranh hơi lộ ra đắc ý cười cười. Đúng rồi, tiểu kaka, ngươi còn không có nói cho ta đi như thế nào đây? Mặt con nít nữ sinh lại hỏi. Ta mang ngươi tới đi. Cố Tranh vừa vặn cũng phải đi về. Cảm ơn, cảm ơn. Mặt con nữ sinh bận rộn đuổi theo Cố Tranh vài bước, chợt từ tùy thân trong bao đeo lấy ra một chai nước suối, đưa cho Cố Tranh, "Đúng rồi, cái này cho ngươi, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, hẳn khát nước rồi." "Hả? Cảm ơn, không cần." "Làm sao, sợ hãi ta ở trong nước bỏ thuốc à?" Mặt con nít nữ sinh cố ý lộ ra một bộ cười dê ấp, chỉ bất quá đặt ở trên mặt của nàng, lại không có một tia xấu ý, "Được rồi, ta nhận." Cố Tranh nhận lấy nước suối hỏi, "Ngươi làm sao mang theo cầu cầu đi khảo hạch ạ?" "Ai, đừng nói nữa, sáng sớm hôm nay bị chủ nhà đuổi ra ngoài, phòng nhân thân bất do kỳ ạ." Chủ nhà không để cho nuôi chó, hôm nay bị phát hiện, cho nên liền. Nữ sinh mặt đầy khổ tương, thật giống như rất nhiều chủ nhà đều không cho phép khách chọn nuôi chó, người mang theo bọn họ sợ rằng rất khó tìm nhà ở a." Cố Tranh nói. "Ừ, nhưng là cũng không thể vứt bỏ hai người bọn họ, nếu nuôi bọn họ liền muốn đối với bọn nó phụ trách tới cùng, ta nghĩ rằng tổng có thể tìm được nguyện ý tiếp nạp chủ nhà trọ của bọn họ đấy." Nữ sinh ngược lại cũng lạc quan. Cố Tranh gật đầu một cái, không nghĩ tới nữ sinh này còn rất có lòng trách nhiệm. "Đến." Đang khi nói chuyện Cố Tranh đã mang theo nữ sinh đi tới công ty mình cửa viện. "Quá tốt, cảm ơn ngươi." Mặt con nít nữ sinh vui vẻ nói, đang chuẩn bị dắt cầu cầu chạy vào phía trước tòa kia nhà sơn trọng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại chạy trở lại, "Ôi chao, tiểu ca ca, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút bọn họ?" "À, nhờ cậy nhơ cậy, ta khảo hạch sắp không còn kịp rồi, ngài ở nơi này chờ ta một chút, ta rất nhanh, nhờ cậy nhờ cậy." Vừa nói nàng liền như một làn khói chạy vào biệt thự. Cố Tranh nhìn bị cường nhét đưa tới tay dây xích chó, cùng với kia trắng nhợt một hoàng hai chích khả ái con chó nhỏ, lắc đầu cười khổ, chợt dắt hai cái cậu cậu đi vào phòng làm việc. Cố tổng chào buổi sáng. Cố tổng chào buổi sáng. Các nhân viên rối rít thăm hỏi. Ôi chao, cố tổng, khối này ở đâu ra tiểu cầu cầu a, thật là đáng yêu a. Thực sự ôi chao, thật là đáng yêu con chó nhỏ a. Vài tên nữ nhân viên bị hai cái cầu cầu thành công hấp dẫn, rối rít vây quanh. Trong phòng làm việc xôn xao, đưa tới kia chính ở trong góc chờ đợi khảo hạch mặt con nít nữ sinh chú ý, nàng hiếu kỳ nhìn tới, nhất thời biến sắc, liền vội vàng vào tới, mặt đầy ấy náy đối với người chung quanh nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Chợt chạy đến cố Tranh bên người thấp giọng nói, "Tiểu Kaka, ngươi, ngươi làm sao nắm hai người bọn họ dẫn tiến Nữ sinh này kỳ quái cử động. Năm người chung quanh nhìn buổi rối, mặt đầy hiếu kỳ nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Cố Tranh. "Cố tổng, vị này là?" "Cố tổng." Mặt con nít nữ sinh cũng bối rối, nhìn một chút Cố Tranh, lại nhìn chung quanh một chút, nhận ánh mắt của, tựa hồ hiểu cái gì. "Chẳng lẽ cái này tiểu suất cá là... "Ông chủ." "Chính mình lại khiến tương lai ông chủ cho mình rắc cậu, ông trời của ta, có muốn hay không trùng hợp như vậy à? "À, Người là ông chủ nhỉ." "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi Cố tổng, ta có mắt không biết ông chủ, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Mặt con nữ sinh thật là xấu hổ không chịu nổi, một tấm trắng sáng lên gọ mã giờ phút này lại thẹn thùng đến đỏ bừng, liên tục nói xin lỗi, thật là hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Tâm lý ói như điên dẫnh, đây là cái gì thần tiên trùng hợp a, chính mình gặp phải người nào không được, lại gặp khối này nhà lão bản của công ty. Hơn nữa người lão bản này cũng quá trẻ tuổi đi, ai có thể nghĩ tới hắn chính là ông chủ a ơi chào, ta vừa mới không có nói lời gì quá đáng chứ ba. Không có chuyện gì, không cần để ý. Cố tranh ngược lại không có vấn đề, hắn mặc dù là ông chủ, nhưng hắn thấy cũng bất quá là một chức danh mà thôi, này ra công việc ra. Thật ra thì mọi người đều là bình đẳng quan hệ hơn nữa hắn thật thưởng thức loại này thẳng thắn nữ sinh có sao nói vậy vẫn tốt hơn làm bộ rối lục lurà thật xin lỗi mặt con nít nữ sinh bắt dây xích chó không dám ở khiến cố tranh hỗ trợ chiếu cố cầu cầu rồi ta giúp ngươi xem đi ngươi đi khảo đi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng ngươi xem mọi người không đều thật thích ngươi cầu cầu sao cố tranh cười nói đúng vậy bọn họ thật là đáng yêu a bọn họ tên gọi là gì một tên nữ nhân viên hỏi tiểumạchể buồn mà con nít nữ sinh quay về tiểumạch cùng trậu nước rửa mặt danh từ này cố tranh cảm thấy một người Không phải là tiểu bạch cùng chậu nước rửa mặt, gọi là tiểu bạch kiểm cùng buồn, cái này màu trắng kêu tiểu bạch kiểm, cái này màu vàng kêu buồn. Mọi người, Phúc, danh tự này khởi, chó của ngươi không sĩ diện sao? Cố Tranh thật là dở khóc dở cười, tiểu bạch kiểm cùng buồn, đây là cái gì thần tiên tên à. Mặt con nít nữ sinh gãi đầu một cái, cười khan một tiếng nói, thật ra thì cái này bạch câu, ngựa trắng, là ta bạn trai cũ nuôi, chúng ta sau khi chia tay, hắn liền đem con chó này ném, ta nhặt về sau, vì kỷ niệm bạn trai cũ của ta, cho nên cho nó lấy một tên gọi tiểu bạch kiểm. Cố Tranh, Ngũ gia Yiye nhân sự chuyên viên từ trong phòng họp đi ra, hô kêu một tiếng. Nơi này, mặt con nít nữ sinh lập tức đều tới khảo hạch. Được rồi. Nghe được nhân sự chuyên viên vừa mới nói ra tên, Cố Tranh có chút kinh ngạc hỏi, người tên là gì? Ngũ Gia Y Kỳ a. Tên Ngũ Gia bị một, các các, danh tự này rất sáo a. Cố Tranh cười ha ha nói, hắn mà nói cũng năm trung quanh nhân viên đều trọc cười. À, Ngũ Gia Y thì không phản ứng kịp, chấp vừa lớn vừa sáng ánh mắt của, to mò nhìn chung quanh những người đó, thật lâu tài chậm nhịp cười ra tiếng, khóe miệng hai cái má lúm đồng tiền ngược lại thật đáng yêu. Ta nói mà, Lúc trước làm sao luôn có người hỏi phụ mô ta có phải hay không tiểu học số học lao sư. Ngũ Gia Uy thì chê cười, Cố Tranh cười một tiếng, tên rất dễ nhớ, được rồi, đi khảo hạch đi, chúc ngươi ngươi hết thảy thuận lợi. Hả? Tốt, cái đó. Cố tổng, còn phải làm phiền ngài giúp ta chiếu cố một chút hai người bọn họ rồi. Ngũ Gia Uy thì có thể nhìn ra, người lao bản này là một không có cái giá, cũng rất dễ chung sống nhân, đây cũng là để cho nàng đối với công việc này càng mong đợi. Cố Tranh gật đầu cười, mặc dù không biết cô bé này mặt thử trước vụ gì, lại có thể thành công hay không, nhưng từ nhân phẩm đến xem, lại là một rất tốt cô nương. Tính cách cũng rất đòi vui. Cố Tranh đương nhiên sẽ không tiếp tục cho Ngũ Gia thì chiếu cô cầu cậu, hắn gọi đến còn lại nhân viên hỗ trợ trông nom Tiểu Bạch tiệm cùng buồn, mình thì là lên lầu tắm gọi, sau đó chuẩn bị bắt đầu mới tinh một ngày làm việc, chờ hắn xuống lầu lúc, Ngũ Gia Ý, ý đã khảo hạch kết thúc, rời đi. Sau đó không lâu, Cố Tranh nhận được cửa bộ nhân viên đưa tới mới nhất khảo hạch thông qua nhân viên tài liệu, trong đó có cái này Ngũ Gia Ý, ý. nàng tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, đại học lúc liền từng từng thu được không ít thiết kế giải thưởng lớn, năm ngoái sau khi tốt nghiệp ngay tại sáng tạo lực khoa học kỹ thuật thực tập, tham dự qua sáng tạo lực khoa học kỹ thuật hiện nay chủ đẩy phó bản, trên biển pháo đài lại còn là rất nhân tài ưu tú. Cố Tranh cười một tiếng, lại nhìn một chút mấy cái khác công nhân viên mới, cơ bản đều là tới từ các đại công ty game, hiển nhiên những người này đều rất tính mắt, thấy được thủy dự tranh phong phòng làm việc tiềm lực. Rạng sáng đánh cắp phiếu đề cử, các anh em phiếu đề cử lại đi một lớp chứ sao? Chương 33, trưởng thành. Chương 33, trưởng thành. Cố Tranh ngồi trước máy vi tính, nhìn mở mang văn bản trong kia một cái khoản tiếp trước thịnh hành toàn cầu đỉnh cấp siêu tốc độ chạy, như có điều suy nghĩ. Cái này phó bản ta có thể cùng ta nhà tập đoàn kỳ hạ xe hơi hiệu, dẫn lực hợp tác. Cố Trinh ánh mắt sáng lên, nghĩ tới nhà mình xe hơi nhãn hiệu, dẫn lực. Cái này nhãn hiệu là mượn nguồn năng lượng mới Đông Phong Quốc khởi nhân tài mới nổi, bằng vào cố gia ở tin lĩnh vực cùng điện cơ phương diện kỹ thuật lắng đọng, mà nhanh chóng vượt khởi, hiện nay ở quốc nội lượng tiêu thụ xếp hạng người thứ 6, 7 vị trí, ở xe sản xuất trong nước nhãn hiệu lượng tiêu thụ có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chỉ bất quá nếu muốn mượn qua hạng nhất, cũng chính là chỉ ra tập đoàn kỳ hạ nguồn năng lượng mới xe hơi nhãn hiệu cực quang, còn có chiến lệnh không nhỏ. Mà rất lực ở nước ngoài thị trường biểu hiện cũng không phải rất lý tưởng, sức ảnh hưởng cũng không cách nào cùng cực quang như nhau. Thật ra thì nếu như từ kỹ thuật cùng sản phẩm lực lên, dẫn lực trên nhiều khía cạnh thật ra thì đều có thể cùng cực quang sánh vai cùng, chỉ bất quá chỉ ra ở xe hơi lĩnh vực mạc ba cột đạ vài chục năm, ngay từ lúc động cơ đốt trong thời đại, họ nhãn hiệu ở nước ngoài liền đã chiếm cứ một chỗ ngồi, cho nên dẫn lực phải đi đường còn rất dài. Chơi trò chơi phát hỏa, ta có thể mang ngủ Gati, Fezaji, Lambuhuini, Audi E8, Coupe Niset, đó là rèn đẳng cấp siêu tốc độ chạy mặt ngoài trao quyền cho dẫn lực, làm thành siêu tốc độ chạy, cũng có thể cho dẫn lực hút một lớp con người, gia tăng nội tiếng cùng sức ảnh hưởng. Cố Tranh nghĩ như vậy đương nhiên điều kiện tiên quyết là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản hóa hoàn điều kiện tiên quyết, nếu không liền không có ý nghĩa gì. Trước tiên có thể mang trong trò chơi một ít người qua đường ớt bính đinh lái xe, hoặc là tùy ý có thể thấy được xe hơi, đổi thành dẫn lực phẩm chất xe hơi, như vậy trò chơi phát hỏa cũng có thể trước vi dẫn lực gia tăng một ít nổi tiếng. Cố Tranh phúc phỉ, hắn không thể đem các nhân vật chính xe nhãn hiệu đổi thành nhà mình xe hơi nhãn hiệu, dù sao tại loại này thuần giả dối xe hơi nhãn hiệu hệ thống trong, đột nhiên thêm một cái trong thực tế xe hơi nhãn hiệu, hơn nữa còn là người chơi lúc đầu liền muốn dùng đến xe hơi, nhất định sẽ lộ ra rất đột nột, cũng dễ dàng bị người lên án bên nữa bản về động cơ đốt trong kỹ thuật, cái thế giới này hoa hạ cùng tiếp trước thế giới cũng không có quá lớn bất đồng, hoa hạ trên kỹ thuật rơi ở phía sau, được công nhận sự thật. Hoa hạ xe hơi xí nghiệp bây giờ ở toàn cầu thị trường có thể cùng trước kia Đức hệ, Nhật hệ, Mỹ hệ bình phân tiến hạng, cũng là bởi vì nguồn năng lượng mới xe hơi quật khởi. Cho nên cố tranh tuyệt đối không thể an bài cái loại này nhân vật chính vị xe hơi nhãn hiệu đổi thành dẫn lực. Nhưng lại có thể mang trò chơi mỗi cái cảnh tượng bên trong xuất hiện tương tự vai quần chúng cùng bối cảnh xe hơi, đội thành dẫn lực nhãn hiệu kỳ hạ các khoảng tiểu xe, như vậy không có gì to tát, cũng sẽ không khiến cho nhà chơi không ưa. Nghĩ tới đây Cố Tranh lập tức cho cha gọi điện thoại, hắn vừa vặn ở tập đoàn trụ sở chính, Cố Tranh liền lái xe tới Hưng Bang tập đoàn trụ sở chính, đi vào cha phòng làm việc. "Ba, tới, Tranh, tranh, người gấp gáp như vậy tìm ta, công ty đã xảy ra chuyện gì sao?" Cố Hưng Bang có chút bận tâm hỏi. "Không có, ba, ta tới tìm người phải cho ta dẫn lực cha quyền." Cố Tranh cười ở trên ghế salon ngồi xuống. "Cha quyền?" Cố Hưng Bang có chút hiếu kỳ. "Ừ." Cố Tranh đem chính mình khi trước ý tưởng đầu đuôi cùng cha nói một lần, Cố Hưng Bang càng nghe càng cảm thấy hứng thú, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười. "Đây là chuyện tốt à?" Cố Hưng Bang rất rõ, Cố Tranh muốn ở trong game gia nhập dẫn lực xe hơi, đây thật ra là giúp dẫn lực tăng lên toàn cầu nổi tiếng, tương đương với đang giúp bọn hắn làm quảng cáo. Dựa theo quảng cáo đầu phóng hợp tác đi, ba không thể chiếm công ty người tiền nghi. Cố Hưng Bang cười nói, nếu như là dựa theo trao quyền đến hợp tác, vậy sẽ phải Cố Tranh công ty cho bọn hắn Hưng Bang tập đoàn trao quyền phí, Hưng Bang tập đoàn dù sao đã đưa ra thị trường, liên quan đến hai công ty nghiệp vụ lui tới, đều phải đi chính quy trình tự, hắn cũng không khả năng không thu khoản này trao quyền phí. Được, nghe ngài, vậy cứ dựa theo quảng cáo đầu phóng đến hợp tác đi. Cố Tranh cũng không cùng cha khí, ngược lại cha cũng không kém tiền. Ừ, theo công ty người mấy ngày nay chuẩn bị tài liệu tới hiệp đàm quảng cáo đầu phóng đi." Cố Hưng Bang cười nói. Cố Tranh gật đầu một cái. "Lần này làm sao đột nhiên nghĩ đến làm đua xe loại phó bản, ta nghe nói mấy năm này đua xe loại trò chơi thị trường nhưng không thế nào tốt ạ." Cố Hưng Bang hỏi. "Mấy năm này toàn bộ cái trò chơi dụng cụ trong ngành sản xuất, lúc trước đã từng bán rất tốt bắt chước đua xe bừng lái này, mấy chơi game lượng tiêu thụ phi thường thẳng đảm, cho nên không khó nhìn ra loại này trò chơi thị trường cũng không khá lắm." "Ừ, thị trường không tốt là bởi vì không có yếu tố trò chơi kích thích." Cố Tranh tràn đầy tự tin nói. "Nói cho ta nghe một chút đi ý nghĩ của ngươi." Cố Hưng Bang sắp xếp làm ra một bộ dự thai lắng nghe bộ dạng, thật ra thì hắn chỉ là muốn nhìn một chút Cố Tranh ý nghĩ, sau đó có thể lấy mình một ít kinh nghiệm, đến giúp Cố Tranh tay cầm quan, hoặc là cho ra một ít đề nghị. Cố Tranh mang ý nghĩ của mình cùng phân tích, nói cho rồi Cố Hưng Bang, nghe Cố Tranh phân tích, cô Hưng Bang nụ cười trên mặt nở hơn, trong lòng cũng càng thực tế. Có thể thấy được, con của mình đích sắc là làm rất đầy đủ môn học cùng chuẩn bị, ý nghĩ rõ ràng, phân tích cũng rất đúng chỗ, đương nhiên hết thể thành lập tiền để thì nhìn sản phẩm là có hay không giống như Cố Tranh nói tốt như vậy. Chỉ tiếc khối này hết lần này tới lần khác không phải là hắn nắm hiểu. Hắn không thể giúp giúp phân tích cái này phó bạn có hay không yếu tố hết thể chỉ có thể nhìn cố tranh năng lực Ừ nhìn ngươi ý nghĩ rõ ràng lòng tin tràn đầy dáng vẻ ta tâm, nhưng là thường trường như chiến trường ngoại trừ sản phẩm yếu tú bên ngoài còn phải cạnh tranh bên trong làm được cả công lẫn thủ chính sở vị không nên có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người ở buôn bán cạnh tranh bên trong rất là trọng yếu Ừ cố tranh gật đầu một cái nói đến trong thương trường những chuyện kia hắn thật ra thì thật không phải là rất hiểu nhưng hắn cũng biết phụ thân là nhắc nhở chính mình phải giữ vững lòng cảnh giác dù sao nhiều như vậy đồng hành đang nhìnằ nhìn chăm chú chính mình thì thoại muốn đem chính hắn một tân sinh chí nghiệp đánh chết, nhất là chỉ tưởng. Không sai biệt lắm nên ăn cơm trưa, muốn ăn cái gì? Bà xin ngươi. Cố Hưng Bang không có nói sâu, bởi vì ở trong tư tưởng của hắn, có một số việc chính mình đi việc trải qua, so với người khác nói cho phải hiểu hơn thấu triệt. Rất hại tự đi bộ, hắn vĩnh viễn không học được chạy băng băng, mà làm cha, hắn có thể làm chính là theo sát sau lưng, làm hại tử kiên, Cố Hậu Thuẫn, một đạo phòng tiến cuối cùng. Cố Tranh cùng Cố Hưng Bang cùng đi đến tập đoàn phụ cận một tiệm cơm tây, hai người gọi xong rồi thái, Cố Hưng Bang còn gọi hơn chai rượu chát. Theo trà uống chút Cố Lương Bang cũng đi một tí rượu vang, đưa cho Cố Tranh, trên mặt cũng không có quá khứ như vậy nghiêm nghị, thêm mấy phần hòa ái dễ gần. Há, Được." Cố Tranh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cha lại muốn cùng chính mình uống rượu, hắn cười nhận lấy ly rượu, tâm lý thật ra thì rất vui vẻ. Mình kiếp trước cho tới bây giờ không có cùng cha từng uống rượu, thậm chí đều rất ít như vậy ngồi xuống đồng thời thật tốt ăn bữa cơm, đời này cũng là như vậy. Cha chủ động nói muốn cùng chính mình uống rượu, thật ra thì chính là ở tự nói với mình, trong mắt hắn, mình đã trưởng thành rồi, có thể một mình đảm đương một phía rồi. Khối này phảng phất như là một cái lễ thành nhân, một cái công nhận. La cha đối với con trai khẳng định. "Ba, ta mời ngươi." Cố Tranh dơ ly rượu lên, cười nói. Chương 34. Avatar 2. Chương 34. Avatar 2. Avatar đã chính thức phó bản, cùng với tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thể nghiệm cách thức phó bản mở mang công việc có thứ tự tiến hành. Mà Avatar đã điện ảnh đại khái nội dung cốt truyện, cùng với nạ vì nhân tương lai vận mệnh đi về phía, cũng đã cơ bản chắc chắn. Thật ra thì ngay từ lúc mở mang Avatar phó bản chi sơ, Cố Tranh cũng đã đang suy nghĩ sau này nội dung cốt truyện, cũng ở phó bản bên trong để lại liên quan tới thụ thần chứng màu, coi như cửa hàng Dù sao Hạ Vệ Tạ tương lai muốn làm là đẳng cấp cao nhất phó bản xuất hiện, cho nên hắn nhất định phải ở không phá hư vốn là thiết lập cùng cơ cấu hạ, tiến hành thích hợp ma đổi, để đưa tới cường đại hơn, kẻ địch càng đáng sợ, thiết kế ra cường đại hơn đạo cụ cùng trang bị. Về phần Hạ Vệ Tạ điện ảnh, hội làm một quá độ cố sự, đưa tới một cái mới tinh nguy cơ, cùng với cuối cùng phó bạn phải đối mặt kẻ địch đáng sợ. Mặc dù kiếp trước Cố Tranh còn không có đợi đến Hạ Vệ Tạ hai chiếu phim, tiểu xuyên vi tới, nhưng liên quan tới nội dung cốt truyện một ít giới thiệu cũng đã xuất hiện ở trên internet, Cố Tranh cũng có may mắn xem qua, biết rõ đại khái nội dung cốt truyện đi về phía Záp đã hoàn toàn biến thành nạ vi nhân bộ tộc tổ trưởng, cũng cùng nạp tạ lị kết hôn, còn mọc ra một đôi đáng yêu con gái, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Một ngày bộ tộc huynh đệ ở bờ biển phụ cận tuần tra lúc gặp phải vũ khí sắc bén cắt thiết hầu bỏ mình. Thông qua hiện trường khám tra, cùng với coi như tiền đội thủy quân lục chiến viên trực giác bén ngậy, Záp phán đoán đã có nhân loại ả vạ tạ lẫn vào bộ lạc. Nhưng mà nạp tạ lị nói cho hắn biết khối này là không có khả năng, bởi vì ả vạ tạ trên người cùng bình thường nạp vi người mùi khác nhau, nếu như là ả trộn đi vào, hẳn đã sớm bị phát hiện. Nhưng là Záp thẩm tin trực giác của mình. Hắn biết rõ lấy hiện giờ trái đất khoa học ra trình độ kỹ thuật, trải qua mấy năm phát triển bồi dưỡng ra cùng nạ vị nhân giống như lúc cạm vạ tạ cũng không phải không thể nào sự. Hung chi lưới dao sắc bén các thiết hầu thủ pháp, rất giống rắc qua đi tiếp thu đặc chủng huấn luyện lúc thủ đoạn. Vì đưa tới loài người gia thế, rắc nghị ra một cái biện pháp. Hắn nói phách lối tuyên bố muốn tổ chức nữ yêu cánh thú thuần phục cuộc so tài, ở trong vòng thời gian quy định, ai có thể nhanh nhất thuần phục một cái tấn lôi cánh thú coi như quan quân, bộ tộc sẽ vì quan quân chế tác một cái nang lớn nhỏ phô tượng, toàn bộ, bộ tộc dũng mãnh nhất chiến sĩ đều nhất định phải tham gia. Trận đấu ngày đó bầu không khí nóng nảy dị thường. Các lộ dụng sĩ rồi rít đại chiến thân thủ. Giác thông qua đối với các dũng sĩ động tác quan sát, liếc mắt liền phân biệt ra rồi nội gian, cũng đưa hắn bắt được. Sau chuyện này Giác nói cho nạ Natalie, người địa cầu kinh qua một đoạn thời gian huấn luyện, sinh hoạt tập quán có lẽ có thể cùng nạ vị nhân không có gì bất đồng, nhưng có chút bản tính gì đó là sẽ không thay đổi, nhất là đặc chủng quân nhân ở trong mắt bọn họ, chinh phục một con dã thú căn bản không yêu cầu cảm tình, mà nạ vị nhân theo đuổi linh mẫn tính tương thông, hai loại tư tưởng căn bản là đi ngược lại. Cho nên hắn rất dễ dàng liền phân biệt ra cái đó vô tình nhất thượng săn chính là nội gian. Thông qua đối với nhân loại ạ tại cha hỏi Một cái âm mưu to lớn nổi lên mặt nước. Nguyên tới nhân loại đã sớm lặng lẽ trở lại rồi vẽn đỏ dạ tinh cầu, hơn nữa ở vẽn đỏ dạ trong đại dương thiết lập trụ sở bí mật, chuẩn bị ở dưới nước xuất kỳ bất ý hướng nạ vì nhân phát động tập kích bất ngờ đợt thứ nhất thế công sau khi, càng là sẽ có chiếm cư ở bán nhân mã tinh hệ vũ trụ không gian trong nhân loại thái không trụ sở chính, hướng vẽn đỏ dạ phát động tổng công. Mà bị giết chết cái đó nạ vì tộc tinh anh, chính là trong lúc vô tình phát hiện nhân loại ở bờ biển bí mật hoạt động tài trịu khổ độc thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vẹn đỏ dạ lòng người bàng hoàng, trải qua lần trước chiến tranh Nạ vị nhân tự nhiên hết sức rõ ràng địa cầu lực lượng quân sự, lần trước chính là mấy ngàn lính đánh thuê đã khoấy vện đỏ dạ long trời lỡ đất, huống hồ lần này cùng Đường Bí lối nhân loại dốc hết toàn lực. Zác Minh Bạch, hắn chuyện lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra, rất nhanh cái này xinh đẹp tình cầu liền muốn lần nữa đối mặt chiến hỏa lễ rửa tội. Vô luận kết quả như thế nào, hắn phải nghĩ hết tất cả phương pháp cứu vãn nơi này sinh mệnh. Bất quá đối mặt loại tình huống này, Zác thật ra thì cũng sớm có chuẩn bị 5 năm trước kia ch่าง sau khi chiến đấu kết thúc, Nạ nhân tức được số lượng khủng lồ vũ khí trang bị cùng nghiên cứu khoa học thiết bị. Thi. Lúc trước Nạ Tạ Lũ cùng những bộ lạc khác một ít thủ lĩnh đều đề nghị hắn tiêu hủy nhóm này vũ khí trang bị, nhận thức vì chúng nó là vẹn đỏ dạ căn bản không cần, tràn đầy bẩn thỉu sát lục binh khí. Chỉ có Rác biết rõ, chỉ cần người địa cầu đối với vẹn đỏ dạ không hết lòng gian, những vũ khí này trang bị sớm muộn sẽ có phái thượng dụng chàng ngày hôm đó. Vì vậy, Rác tổ chức bí mật một cái nghiên cứu khoa học đoàn thể, lúc lạc rồi nạ vì nhân các bộ tộc nhân tài, đối với những vũ khí này tiến hành sửa đổi nghiên cứu, để phòng tương lai bất cứ tình huống nào đồng thời, hắn còn nắm tự mình đi tới thân thể con người, đang ở một cái to lớn trong ống nước thấy, duy trì cơ bản sinh mạng thể chất. Hết thảy các thứ này, hành động đều là ở cực độ cơ mật dưới tình huống tiến hành, thậm chí ngay cả Nạ Tạ Lệ cũng không biết. Nhưng mà người định không bằng trời định, người địa cầu đáy biển thế công đột nhiên để tiến phát động, toàn bộ bè đỏ dạ lâm vào một mảnh trong hốt hoảng. Ngươi Lai, người địa cầu nghĩ đến Ạ Vạ Tạ bị bắt khả năng, liền ở đốt ngón tay của bọn hắn nơi cài đặt đặc chế thông tin khí, chỉ cần hướng về phía mặt tường nhẹ nhàng trừ kích một sợi điện mã liền có thể truyền tin tức. Nạ vị nhân bởi vì tâm địa thuần lương, đối với bị bắt để phòng sơ suất, ngược lại khiến hắn nắm giữ đi một tí tình báo hữu dụng, hơn nữa thông qua trong cơ thể thông tin khí truyền đưa cho vũ trụ đang lúc nhân loại thái không trụ sở chính. Không kịp suy nghĩ nhiều, Nạ Vị Nhân rồi rít đầu nhập chiến đấu, mới, càng cường đại hơn vẹn đỏ dạ sinh vật rối rít xuất hiện, đại chiến tần uy, lần nữa trợ giúp Nạ Vị Nhân đánh lui địch nhân. Người địa cầu trốn vào dưới nước căn cứ, dùng đặc thù thủy đối địa hỏa tiện đối với vẹn đỏ dạ các bộ tộc thành viên cùng các nơi thần thụ của nguyên Lạm Tạc. Rắc phái một nhóm bộ tộc tinh anh mang theo dưới nước bình oxy hướng nhân loại căn cứ dưới đáy biển phát động tấn công, mà vẹn đỏ dạ tinh cầu tự nhiên chi lực chán, hoàn phá hủy người dưới mắt người nhìn thắng lợi trong mắt, trời đột nhiên tối xuống, người địa cầu to lớn hành chiến hạm đã đến gần vẹn đỏ dạ. Zắc bất đắc dĩ rốt cuộc lựa chọn sau cùng tuyệt chiêu, thông qua nghi thức đem chính mình linh hồn truyền đạo trở về thân thể ban đầu, một mình đi nhân loại chiến hạng, tìm kiếm hòa bình giải quyết hai tộc tranh chấp phương pháp xử lý. Cơ hội toàn bộ nạ vì nhân đều cho rằng cái kế hoạch này hoàn toàn không thể được, rắc chuyến này nhất định có đi mà không có về. Nhưng lúc này Zắc, giác... Suli, cái này tiền đội thủy quân lục chiến viên, hiện giờ bộ lạc thủ lĩnh, trích dẫn một cái câu cổ xưa hoa hạ kinh điển ng ngữ, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Hắn biết rõ mình vô luận có bao nhiêu trọn vẹn lý do, từ đầu đến cuối là loài người phản đồ, vậy là không có biện pháp tránh đi qua. Lần này cùng địa cầu tiếp xúc, Vừa là vì hòa đảm, cũng là vì chủ tội. Mọi người sau khi nghe xong dối rít rơi lệ, đưa mắt nhìn trở lại thân người rác. Sú Ly ngồi phi cơ trực thăng chậm rãi dâng lên, hướng loài người tinh tế chiến hạ bay đi, đi điện ảnh nội dung cốt truyện tới đây kết thúc, lưu lại nguyên niệm, cũng vì ạ vạ tạ tương lai phó bản nội dung cốt truyện làm đủ cửa hàng. Đây chính là ta ở thiết kế chi sơ, liền ý nghĩ ra đến tiếp sau này nội dung cốt truyện, nhưng bởi vì thời gian quan hệ, cũng không có làm tế hóa, chỉ có khối này đại khái nội dung cốt truyện, các người có thể vây quanh cái này nội dung cốt truyện ý nghĩ, tiến hành tế hóa sáng tác, dù sao điện ảnh biểu đặt lên Các người so với ta biến đổi chuyên nghiệp, nhưng nội dung cốt truyện đi về phía cùng đầu mối chính không muốn làm quá lớn điều chỉnh. Cố Tranh cho Hưng Bang ảnh nghiệp mấy soạn giả giới thiệu xong ạ vạ ta hai nội dung cốt truyện sau, nói: "Hắn hôm nay được mời đi tới Hưng Bang ảnh nghiệp, cùng ạ vạ ta điện ảnh đoàn đội tiến hành kịch bản sáng tác trao đổi, Cố Du cũng tham gia hội nghị. Lần này Hưng Bang ảnh nghiệp cực kỳ nhìn chúng ạ vạ ta hạng mục này, vì không cô phụ mong đợi, không lãng phí ạ vạ ta tốt như vậy ạ." Trung bang ngành nghiệp cố ý mời quốc nội cao cấp nhất mấy soạnạn giả, chung nhau tiến hành nội dung cốt truyện sáng tác đến tiếp sau này sẽ còn mời cao cấp nhất chuyện tranh thiết kế cùng chế tác đoàn đội, chung nhau sáng tác và phát triển thị vẻn đỏ dạ tình, cầu mỹ lệ hơn cảnh sát, thần kỳ hơn sinh vật, nhất là đáy biển thế giới phương diện thiết kế, là Cố Tranh. Nói ra trọng yếu nhất, là cần phải là toàn cầu xem phim người chế tạo ra một trận mới tinh thị giấc thị yến, một bộ càng thêm đặc sắc cố sự. Hội nghị sau khi kết thúc, Cố Tranh đi một chuyến phòng vệ sinh, sau đó ở đi Cố Du phòng làm việc trên đường, hắn cảm nhận được đến từ tỉ tỉ công ty các nữ công nhân viên như tình. Tiểu Cố tổng được Cố tổng được. Tiểu Cố tổng ngươi tốt đẹp trai a. Tiểu Cố tổng, ngươi ăn quả quýt tây ư? Cái này quả quyết đặc biệt điểm, ta thay ngươi bóc to lắm, ngươi nếm thử một chút. Tiểu Cố tổng, ta siêu cấp thích ngươi thiết kế ác và tạ muội muội ta cũng thích, ta có thể với ngươi hợp cái bóng sao? Cố tổng ta cũng muốn với ngươi hợp cái bóng. Mang ta lên một cái. Cố Tranh hai cái cánh tay bị nhất ba hữu nhất ba mềm mại, lập đi lặp lại dài xéo, lần lượt trẻ tuổi xinh đẹp cô nương nhiệt tình biểu đạt chính mình đối với Cố Tranh sùng bái và yêu thích, khiến Cố Tranh bỗng nhiên có loại cảm giác được yêu mà sợ. Các ngươi đều không cần làm việc sao? Cố Du kia thanh bỗng nhiên lên. Chúng vị cô nương môn nhất thời tan tác như ong vỡ tổ đi, công ty nhân viên nhưng thật nhiệt tình. Đi vào cố du phòng làm việc, Cố Tranh cười nói, Cố Tranh lúc trước từ chưa có tới chị công ty, hôm nay vẫn là lần đầu tiên, không nghĩ tới chị công ty nữ nhân viên nhiều như vậy, hơn nữa đều rất đẹp, cũng rất biết ăn mặc, chủ yếu nhất đối với chính mình đều nhiệt tình như vậy, một điểm này ở tập đoàn trụ sở chính liền không cảm giác được. Em trai ngốc của ta, các nàng cũng không phải là đối với người nào đều nhiệt tình như vậy, ta vừa mới như quả không ngoài đi túi người, ngươi sợ là phải bị các nàng ăn. Cố Du cười nói, ha, ha các nàng đều rất yêu thích ta thiết kế avatar. Cố Tranh tâm lý rất là tự hào. Trên thực tế các nàng thích là chúng ta Hưng Bang tập đoàn đẹp trai công tử, tuổi trẻ tài cao trò chơi nhà thiết kế, người đều muốn nắm bên ngoài những thứ kia tiểu tỷ tỷ lòng của cho chồng đi. Cố Du hiểu rất rõ bên ngoài những cô nương kia trong lòng rồi. Các nàng Hưng Bang ảnh nghiệp nữ nhân viên nhiều vô cùng, trẻ tuổi mị nữ cũng rất nhiều, có giá tâm liền càng nhiều. Các nàng đều biết Cố Tranh, biết rõ hắn chính là Hưng Bang tập đoàn thái tử, càng là tân tiến giới du hí tân quý. Một cái như vậy chẳng những dáng dấp đẹp trai, còn gia tự hào môn, càng là tuổi trẻ tài cao thanh niên tuấn kiệt, nhất định chính là các cô nương hoàn mỹ đối tượng, Bạch Mã Vương tử cộng động lòng mới lạ lạ chứ. Giống như cô Du nói, khối này ngoài cửa khu làm việc trong, không biết bao nhiêu cô nương nhớ Cố Tranh, thậm chí ảo tưởng có thể được Cố Tranh nhìn chúng, từ nay chim sẻ biến vượng hoàng. Chương 35. Điện ảnh cùng trò chơi khác nhau. Chương 35. Điện ảnh cùng trò chơi khác nhau. Mặt trời chói trang, tinh không vật lý, lại vừa là tiệm một ngày mới, không, có khói xe kinh đô, không, khí phảng phất đều có chút màu nào. Người nào cùng Tranh Phong công tác thất bên trong phòng họp, Cố Tranh đang ở tham dự tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hạng mục hội nghị, thảo luận khai thác chi tiết Dựa theo trước mở mang văn bản nội dung cốt truyện, bộ phận thứ nhất nội dung chính tuyến liên quan đến đua xe khâu chỉ có 8 nơi. Chu Chính đứng ở hình chiếu màn che tiền, thẳng thắn nói, hắn mặc dù là người nào cùng tranh phong phòng làm việc phó tổng, nhưng hiện nay cũng kiêm nhiệm tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chủ chủ tính, cùng người phụ trách. Chỗ thứ nhất là bờ gì ẩn thử điều khiển liên bang điều tra cục cho độ lại xe. Thứ hai nơi vì lẫn vào đội mini nịp đoàn đội, tham gia hội đua xe ban đêm mạnh mẽ tốc độ cuộc so tải, cùng độ trận đồ khâu. Cùng với ngay sau đó trốn tránh cảnh sát truy đuổi chạy như gió lốc khâu, tính là nơi thứ ba. Thứ tư nơi là trên quốc lộ gặp phải phe gia gì chủ xe Ta tới một trận công lộ chạy như gió lốc. Thứ 5 nơi là tham gia California Masa Hạ tỷ sa mạc cử hành cực tốc của So Tai. Thứ 6 nơi là truy kích đang ở trên xa lộ đánh cắp chở hàng xe đồ mini đám người, cũng cứu Vincent. Thứ 7 nơi là truy kích sát hại Jerry hung thủ Jonny. Trần. Thứ 8 nơi là ngay sau đó thứ 7 sự chi sau, cùng đồ mini tiến hành sau cùng mạnh mẽ tốc độ. Cố tổng, dựa theo nguyên nội dung cốt truyện ăn bài, đua xe trò chơi khâu có vẻ hơi ít, lại chung rằng có rất lớn nhất đoạn quá độ nội dung cốt truyện cơ hồ không có, sợ bằng vào chúng ta mấy ngày nay trải qua bản Đối với nguyên nội dung cốt truyện tiến hành thích hợp điều chỉnh cùng lưu hóa, cũng ở chỗ này trên căn bản lại mới tăng thêm rồi hai nơi đặc sắc đua xe khâu đầu tiên là nguyên định mở màn chuyện tranh bộ phận, phi xa đàng trên xa lộ đánh cướp xe hàng, đoạn này chúng ta dự định đăng. Phi xa loại thuận lợi sau, đi ngang qua sân khấu truyện tranh kết thúc, liền cần người chơi thao túng phần tử phạm tội xe trốn tránh truy kích của cảnh sát, như vậy nhưng lấy tốc độ nhanh nhất mang người chơi dẫn vào trò chơi khâu, thể nghiệm kinh hiểm kích thích công lộ chạy như gió lốc, sau đó ở mở ra kế tiếp nội dung cốt truyện. Cố tranh gật đầu một cái, cảm thấy như vậy sửa đổi rất không tồi, nếu như dựa theo nguyên điện ảnh nội dung cốt truyện, trước mặt tình tiết cửa hàng sẽ rất nhiều, khả năng yêu cầu người chơi nhìn hơn 10 phút đi ngang qua sân khấu chữa tranh, mới có thể thể nghiệm đến lần đầu tiên thao túng xe. Hơn nữa còn là thử điều khiển liên bang điều tra cục cho xe, không cách nào trước tiên thể nghiệm đến xuất sắc kích thích chạy như gió lốc câu. Thứ hai nơi là trong nguyên bản kịch tình bờ rỉ ẩn cùng nghĩa cảm tình hí bộ phận, nghĩa mang theo bở rỉ ẩn đêm khuya chạy như gió lốc, triển khai phát hiện mình nội tâm cuồng dã một mặt. Nơi này chúng ta cũng làm sửa đổi, nghĩa ở chạy như gió lúc sẽ gặp phải giống nhau thích chạy như gió lốc nhân kiêu khích Bở gì ẩn trợ giúp nghĩa chiến thắng đối thủ, còn thắng một khoản tiền. Hơn nữa trước rất nhiều nội dung cốt truyện có chút kéo dài cùng dài dòng, chúng ta cũng làm tương ứng điều chỉnh, giản hóa một số nhân vật đối thoại cùng tra án tình hình thực tế lễ, nhất là phơi bày liên bang điều tra cục đối với bở gì ẩn làm áp lực, cùng với bở gì ẩn đối với liên bang điều tra cục tâm tình bất mãn biến hóa cùng biểu đạt lên, đều dùng hơn tinh giản phương thức đi phơi bày, ở không phá hư trò chơi nội dung cốt truyện cùng nhân vật trên căn bản, bôi bỏ đi một ít không cần thiết đi. Nâng qua sân khấu truyện tranh nội dung, tăng nhanh trò chơi tiết tấu. Chu chính vừa lật toàn tờ, tờ tờ, một bên giảng thuật đối với nội dung cốt truyện điều chỉnh, Tiếp trước tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ dù sao cũng là một bộ phim mà không phải trò chơi, cho nên ở cố sự phơi bày lên cùng tình tiết tiết tấu lên, nhất định là bất động. Chính sở vị điện ảnh là kể chuyện nghệ thuật, trò chơi là chuyển động cùng nhau nghệ thuật điện ảnh rất nhiều số trang dùng để khắc họa nhân vật tính cách, quan hệ, nội tâm hoạt động, vì gia tăng nội dung cốt truyện cảm giác khẩn trương cùng huyền nhiệm mà tăng lên rất nhiều chuyển biến cùng không lờ. Thậm chí rất đa tình lễ đều tại miêu tả bở gì ẩn nội tâm biến hóa, miêu tả hắn trong công việc cùng yêu thích, chức trách cùng về tình cảm bất hòa cùng mâu thuẫn, đến ra tăng kịch trương. Nhưng ở trò chơi lên những nội dung này liền có vẻ hơi dài dòng cái nặng, cho nên phải ở cố sự tiết tấu lên phải thêm nhanh, phải đi trừ cùng giản hóa một ít không cần thiết miêu tả, dùng biến đổi ngắn gọn đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện đến với bảy, thậm chí dùng văn tự thay thế ống kính, dùng lợi bộ bạch thay thế hình ảnh đương nhiên cái này cũng rất khảo nghiệm sáng tác đoàn thể tăng cơ, như thế nào hí kịch tính cùng trò chơi tính lên lấy được có một tốt vô cùng thăng bằng, vừa có thể cho người chơi phơi bày một cái ưu tú nội dung cốt truyện, đặc sắc cố sự, sinh động nhân vật, vừa có thể chơi thoải mái, chơi niềm vui chẳng trẻ, cảm động lay. Trở lên là đối với nguyên định đầu mối chính điều chỉnh, cố tổng Ngoài nơi này còn có cái gì bổ sung ý kiến sao? Chu Chính nhìn về phía Cố Tranh, có thể hay không thử làm thành đa tuyến nhiều kết cục, như vậy có thể sẽ gia tăng thật lớn trò chơi tính. Cố Tranh nói, thật ra thì kiếp trước rất nhiều ưu tú trò chơi cũng có nhiều loại kết cục, mà tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thật ra thì cũng có thể làm thành loại này nhiều kết cục phương thức, cho trò chơi mang đến càng nhiều có khả năng, càng khó lường biến hóa. Tỷ như bọ rỉ ẩn cuối cùng là hay không lựa chọn để cho chạy domino, hai loại lựa chọn mang đưa đến kết cục bất đồng cùng vận mệnh, kế tiếp nhiệm vụ cũng sắp bất đồng. Thậm chí trước đó Bợ gì ẩn liền có thể lựa chọn có hay không tiếp tiếp tục điều tra đám kia phi sa đảng cùng Đỗ Mĩ Nị, nếu như hắn không đi điều tra, cũng sẽ bị ngưng trước sự phạt, mang sẽ không biết xe tải tài xế liên minh cũng định lấy bảo chế bạo. Nhưng cũng sẽ không bởi vì điều tra phi sa đảng phạm tội dùng xe lúc, bị Vịn sở phát hiện, đưa tới Đỗ Mĩ Nị một tia lòng đề phòng, mà vẫn cho rằng bợ gì ẩn là cảnh sát tình hình thực tế địch, vị sở, hội không nhịn được đối móc, cùng bợ gì ẩn phát sinh tranh chấp, ra tay đánh nhau, cuối cùng bởi vì Đỗ Mĩ hướng bợ gì ẩn mà dỗi chẳng biết đi đâu. Cho nên Đỗ Mĩ ở cực tốc của so tại đêm đó chuẩn bị lần nữa gây án lúc, sẽ bởi vì không đủ nhân viên mà mang theo bợ dị ẩn, đồng thời cấp box xe hàng, cuối cùng hoàn toàn gia nhập Domino đội, mà gặp phải liên bang điều tra cục truy nã. Cố Tranh đầu động mở lớn vừa nói. Cố Tranh nói, khiến hạng mục tổ không ít người trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, mà chủ Tính đoàn đội các thành viên cũng đều lộ ra nụ cười. Cố tổng cùng chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi." Chu chính nói, chợt lui về phía sau lật mười mấy trang tờ, tờ tờ, "Cố tổng, đây là chúng ta chủ tính đoàn đội hiện nay thiết kế đa tuyến tiếp cục." Chu chính cho Cố Tranh giảng thuật cùng phô bọn họ thiết kế bất đồng nội dung cốt truyện tuyến, Cố Tranh càng xem càng kinh hỉ, chủ tính đoàn đội thiết kế so với hắn nghĩ còn phải phong phú. Ngay cả đố mỉ niệm cùng niệm cảm tình tuyến thượng cũng có bất đồng kết cụ. Bởi rằng đồ ân thậm chí có thể lựa chọn có hay không công lược, đẩy ngã điện ảnh tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hai trong gợi cảm hải quan nằm vùng Monica, mà đưa tới chứng màu nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ. Hơn nữa, bộ phận thứ nhất nội dung cốt truyện sau khi kết thúc, liền có thể giải tỏa đố mỉ niệm nhân vật, người chơi có thể dùng đố mỉ niệm nhân vật, đi chơi hắn đang chạy trốn nước ngoài nội dung cốt truyện. Những thứ này đều là nguyên trong phim ảnh không có liên quan đến nội dung cốt truyện, cũng là yêu cầu đoàn đội lần nữa sáng tác bộ phận đến phía sau lại có thể giải tỏa trêu chọc so với người da đen, dỗ mạn nhân vật, cùng với người châu á mặt mũi hàn nhân vật này vân vân thiết lập đáng nhắc tới chính là, cố tranh lúc ban đầu liền đem nguyên nội dung cốt truyện trong hàn nhân vật này thiết lập tiến hành một ít sửa đổi, đem thiết lập vì hoa nhân, tên cũng đổi thành rồi Trần còn nói Mỹ công. Đối với hắn tướng mạo tiến hành sửa đổi, đáng sợ hơn người hòa đ Thùy giữ tranh phong công tác thất lần này kế hoạch đẩy ra đệ nhất bản tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản, là dung hợp điện ảnh tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ số 1, thứ hai bộ thứ tư ba bộ phim nội dung cốt truyện. Vốn là cố sự tuyến, nhiệm vụ cùng nội dung cốt truyện liền tương đối phong phú, bây giờ tăng thêm đa tuyến nội dung cốt truyện, làm cho cả phó bản nhưng chơi đùa tính mạnh hơn, cũng có thể khiến người chơi thể nghiệm đến bất đồng lựa chọn mang tới không cùng loại kết cục cùng nhân sinh. Trừ lần đó ra. Trong trò chơi sẽ còn thiết kế rất nhiều đầu mối chính ra chính quy tái sự, cùng với phi pháp tái sự có thể cung cấp người chơi trò chơi, thể nghiệm loại khác tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ, còn có thể kiếm lấy kinh nghiệm cùng tài vận, đạo cụ các loại. Hơn nữa ở mỹ thuật tài nguyên lên, Cố Tranh ngay từ đầu liền làm điều chỉnh, địa ảnh tiền hai bộ đều là quay chụp với hơn 10 năm trước, bên trong xe bề ngoài đều quá cổ lão rồi, không phải là rất phù hợp hiện nay chủ lưu thẩm mỹ. Cho nên Cố Tranh cơ bản xóa bỏ hết rồi, dùng phía sau mấy bộ trong xuất hiện một ít càng phù hợp bây giờ thẩm mỹ xe hơi thay thế, cùng với khiến mỹ công đoàn đổi lại thiết kế gia nhập nhà mình xe hơi phẩm chất xe. Chương 36 Trò chơi thế giới chương 36, trò chơi thế giới Lần này hội nghị cơ bản quyết định tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ toàn bộ nội dung cốt truyện, cũng để cho cô tranh càng có lòng tin. Chính sở vị thuật nghiệp có chuyên về một phía, hôm nay chủ tính đoàn đội hiểu rõ hơn như thế nào mang tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ vốn là đặc sắc nội dung cốt truyện tiến hành trò chơi biến hóa, như thế nào tăng lên nhà chơi thể nghiệm, gia tăng nhưng chơi bộ tính. Như thế nào xảo diệu vận dụng đua xe để hoàn thành từng mục một đặc sắc nhiệm vụ, thúc đẩy nội dung cốt truyện phát triển, mang từng cái nhân vật vận mệnh liên hệ với nhau, mà điệt đãng vật phổng cố sự, tin tưởng cũng có thể khiến người chơi muốn ngừng cũng không được đương nhiên, ngoại trừ nội dung cốt truyện những xương cốt này thiết lập bên ngoài, cái này phó bạn phải đi đường còn rất nhiều, làm sao có thể đủ mang những thứ kia ưu tú ý tưởng phó trừ vô thực tế, mang những thứ kia kinh hiểm. Kích thích chạy như gió lốc đại chiến cảnh tượng, chân thực lại mẫn mĩ phơi bày cho nhà chơi rắc ngoan, đây mới là vấn đề khó khăn lớn hơn. Lần này hội nghị lại mở đến chừng 7 giờ tối tại kết thúc, hội nghị sau khi kết thúc, Cố Tranh đi tới mình phòng giải trí. Cố Tranh lập tức tiến vào vỏ giờ máy chơi game bên trong, hệ thống tự động quét xem gương mặt tiến hành chứng nhận đăng nhập, hắn đăng nhập chính là mình biệt hiệu đây là hắn sáng kiến mới tài khoản, mặc dù cha đã đem hắn nguyên lai like tài khoản trả lại cho hắn rồi, nhưng Cố Tranh hay lại là muốn lần nữa chơi một nợ mới số hiệu, từ đầu lại cảm thụ một chút toàn bộ cái trò chơi. Quá trình, dù sao lấy tiền chơi game trí nhớ đều là nguyên chủ, đối với mình ít nhiều có chút không chân thật như vậy cảm giác, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị chơi đùa một lần khác trước nghiệp, dùng suy nghĩ của mình cùng hiểu đi lần nữa nhìn một lần cái trò chơi này thế giới. Hoang nên đi tới vô hạn thời không. Kèm theo thanh âm dễ nghe, Cố tranh trước mắt xuất hiện một tòa tràn đầy tương lai cảm khoa huyễn thành phố, rộng lớn nhà chọc trời, cắm thẳng vào vân tiêu, thủy tinh tường ngoài ảnh ngược toàn trời xanh mây trắng, cùng với đi qua đủ loại phi hành khí cùng phi hành sinh vật. Rắc rối phức tạp quý đạo đoàn xe, xuyên toa ở vô số lâu vũ giữa, xinh đẹp lục hóa đái điểm chế toàn bộ thành phố, nhìn xuống bên dưới, xinh cơ rồ rào, xinh đẹp tuyệt vời. Cái này là hoàn toàn giả dối thành phố, được đặt tên là thứ 5 căn cứ, vị thiết lập là chủng tộc xâm lấn thời kỳ chiến tranh, tạo dựng lên chỗ ở, cũng là vai tuần gia đời một trong. Vô hạn thời không bản tân thế giới quan liên phi thường bảng đại, bay trừ xuống kia nhiều đến đếm không hết phó bản thế giới cũng chính là trong trò chơi cái gọi là vô hạn thời không, bản thân thì có cực kỳ to lớn bản đồ, vẹn vẹn là ra đời thành phố thì có trên trăm cái, hơn nữa mỗi người đều mang đặc sắc. Ngoại trừ giống thứ 5 căn cứ loại này bởi vì trò chơi bối cảnh thiết lập mà giả dối tân thành thành phố bên ngoài, còn rất nhiều lấy trong thế giới hiện thật chứ danh thành phố làm bản gốc, sáng tạo ra thành phố. Mà toàn bộ bản đồ trải qua không ngừng đổi mới, hiện nay xanh thảm tinh thượng toàn bộ thành phố cộng lại đạt tới mấy ngàn cái, cơ hội trên thực tế nổi tiếng xa gần các nước chủ yếu thành phố, đều có thể ở chỗ này nhìn thấy, thậm chí còn có rất nhiều bởi vì chủng tộc chiến tranh mà bị phá hủy thành phố di chỉ. Nhưng phần lớn thành phố không phải là ai cũng có thể tiến vào, có yêu cầu nắm giữ thân phận đặc thủ, đặc thủ chức nghiệp, có yêu cầu đạt tới nhất định cấp bậc, có thì còn lại là cần cầm giữ có nhất định điểm cống hiến hoặc là hoàn thành một cái nào đó nhiệm vụ vân vân. Cái này cũng chưa tính một năm trước đổi mới tinh tế bản đồ, cùng với kia đến không hết phó bản thế giới, cho nên ở vô hạn thời không, trong, có một cái phi thường hấp dẫn không phải là chiến đấu loại chức nghiệp, gọi là lưu hành nhà, những người này có rất nhiều quyền hạn đặc biệt, có thể không hạn chế, hoặc là nhẹ vốn vui chơi thỏa thích phần lớn thành phố địa khu. Hình ảnh truyện một cái, Cố Tranh tầm mắt đi tới một náo nhiệt trong quán rượu, đây là Cố Tranh lần trước thối lui ra địa điểm. Cũng là coi như lái bở rổ tiếp một ít nhiệm vụ đặc thù địa phương ở vô hạn thời không trong, người chơi khi đạt tới lẻ vẹo 10 sau khi, liền có thể lựa chọn có hay không gia nhập một cái trận doanh, tỉ như chính phủ liên hiệp, thời không liên minh, cấp đoạt giả tổ chức, liên minh tự do vân vân quan phương thiết định trận doanh. Không gia nhập chính là lấy lái bở rổ thân phận hành động, cũng có thể khai sáng thuộc về mình công hội đoàn thể, mỗi loại lựa chọn đều là có lợi có hại, có thể tăng cứ sở thích và nhu cầu của mình đến quyết định. Cố tranh trò chơi nhân vật là một cùng hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phần nhân vật, khối này là thông qua hệ thống bộ mặt quét xem sau tự động biến thành nhân vật hình tượng, đến tiếp sau này có thể căn cứ sở thích của mình lần nữa sửa đổi. Hắn cho nhân vật đặt tên là Diệt Bá, dùng để kính chào là toàn bộ vũ trụ kế hoạch hóa gia đình làm ra vượt trội đóng góp đại anh hùng, mặc dù lúc này ta đích nhân vật của hắn hình tượng cùng tiền thế Diệt Bá thật là trên lệch một cái cân đầu vân. Mà trò chơi vai tuồng lựa chọn lên, cố tranh lựa chọn hắn lớn nhất yêu quý ngành cơ giới cùng vũ đạo hệ đôi hệ thống chiến sĩ. Vô hạn thời không trong chiến đấu loại nghề nghiệp tiên phú thân cây hệ chủ yếu chế làm, vũ đạo hệ, hệ, ma pháp hệ, tự linh hệ ngành cơ giới. Mà trước mắt trước nghiệp bao gồm nhưng ít nhất dung hợp hai cái thiên phú thụ thể hệ chiến sĩ, sát thủ, sửa đổi người, thương sư, chiến đấu pháp sư, ma pháp sư, mục sư, thú quỷ các loại, cùng với chỉ có thể lựa chọn dị năng hệ, nghiệm lực người, cường hóa người, dị biến người. Tỷ Như Cố tranh mặc dù là nghề nghiệp chiến sĩ, nhưng ở thiên phú thụ lựa chọn lên ngoại trừ vũ đạo hệ bên ngoài, còn đồng thời lựa chọn ngành cơ giới thương sư phương hướng kỹ năng, thuộc về nhưng cận chiến lại có thể trung viễn trình phát ra, đây là vô hạn thời không trong phi thường hấp dẫn phối hợp tổ hợp. Một điểm này cùng chiến đấu pháp sư chức nghiệp cũng rất tương tự, chỉ bất quá người trước nhiều lấy vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng phát ra, người sau chính là thuộc về ma pháp phạm vi. Thật ra thì, Vô Hạn Thời không lúc ban đầu cũng không có ma pháp loại chức nghiệp, là đang ở Vô Hạn Thời không cái khái niệm này sau khi ra ngoài, có phó bản thương nghiệp cũng ứng sáng tác đi một tí hấp dẫn thế giới ma pháp, tài dẫn nhập tân chức nghiệp hệ thống, nhưng cũng cho Vô Hạn Thời không rớt vào một cổ khác nhiệt chiều. Khiến khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, văn minh hiện đại cùng văn minh cổ xưa ở thời điểm này hạ phát sinh không thể tưởng tượng nổi va chạm cùng dung hợp, cũng để cho Vô Hạn Thời không có càng nhiều khả năng Cố Tranh mang trò chơi thị giác điều thành ngôi thứ nhất thị giác, sau đó khinh xúc cổ tay xúc hình mình, trước mắt lập tức bắn ra một cái chức năng mặt tiếp xúc, Cố Tranh điểm đánh vào rồi hôm nay danh sách nhiệm vụ, lựa chọn hôm nay phải phải hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ này hắn làm qua rất nhiều lần, là cái rất lãng phí thời gian nhiệm vụ, cho nên Cố Tranh liền trực tiếp kêu vương đại lòng, trợ giúp chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ. Vô hạn thời không trò chơi thao tác tiểu có thể lựa chọn ngôi thứ nhất thị giác, ngôi thứ ba thị giác, cá biệt khu an toàn cùng một ít phó bản trong, hoặc là nắm giữ điều tra, hàng chụp loại đạo cụ sau, còn có thể chống đỡ người chơi lựa chọn thượng đế thị giác. Phổ thông đơn sơ trò chơi dụng cụ Tỷ như dạng đơn giản vợ giờ mắt kính cùng vòng tay phối hợp tổ hợp, chỉ ủng hộ ngôi thứ ba thị giác thao tác kiểu, mà chuyên nghiệp vợ giờ trò chơi khoang truyền là có thể chống đỡ toàn bộ kiểu mô thao tác, căn cứ người chơi bất đồng nhu cầu tự do hóa đổi. Chương 37. Từ đối đầu. Chương 37. Từ đối đầu. Đại Long, ngươi theo ta cùng đi hoàn thành cam sở nghiên cứu gì chỉ nhiệm vụ. Cố Tranh cùng Vương Đại Long thành lập giọng nói nói chuyện điện thoại. Được, lão đại. Vương Đại Long hứng thú tràn đầy, nghề nghiệp của hắn cũng là chiến sĩ, là tháng 1 năm 59 cấp vũ đạo hệ chiến sĩ, vai hình tượng là một học mùa ẩn nội Bắc Thịt Mãnh Nam. Người mặc cao đẳng phẩm chất đồng phục tác chiến sáo trang, nhưng bởi vì sử dụng Ma Long Phó bản đẩy ra Thánh Vũ Long Kỵ Khôi Giáp thời trang gia thịt, mang đồng phục tác chiến biến thành bề ngoài cực kỳ khen, phản phất toàn thân cắm đầy đao phong khôi giáp, sau lưng còn khoác hắc kim nón lá rộng vành, ngược lại rất phong cách. Sử dụng vũ khí là một thanh cực kiếm, về phẩm chất nhân, bề ngoài giống nhau phù khoa, ngược lại và nhân vật toàn thể phong cách rất là thống nhất. Cố Tranh cùng Vương Đại Long cùng đi đến Cam Sở Nghiên cứu Gi chỉ lối vào, nơi đó thuộc về lệ vẹo 30 tả hữu giá đồ khu vực, đàn sinh vu lần thứ 2 phiên bản đổi mới. Vốn là một cái dùng chủng tộc gen cùng gen người dung hợp, bồi dưỡng cường đại đổi tạo bí mật của người sở nghiên cứu, sau đó bị chính phủ liên hiệp phá hủy, hiện nay lẻ vẹo 35 ẩn nút buột ba như thẳng, chính là đàn sinh vu cam sở nghiên cứu người cải tạo kế hoạch. Cam sở nghiên cứu ở vào một mảnh bị đầu đạn hạt nhân ô nhiễm trôi qua vắng lặng nơi, cây khô thành lâm, bụi đất tràn ngập, không thấy ánh mặt trời, phong thanh sen lẫn không biết tên tiếng thê ở, cùng với âm u mờ tối hoàn cảnh, đều nhân có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỗ này Cố Tranh lúc trước không chỉ một lần tới, đã sớm thấy có lạ hay không, hắn đi theo Vương Đại Long xe chạy quen đường giải quyết hết vòng ngoài một ít tiểu quái. Tìm tới sở nghiên cứu di chỉ cửa vào, tiến vào sở nghiên cứu dưới đất bằng đại công sự. Sở nghiên cứu cộng có 5 tầng, mỗi một tầng không gian đều phi thường bằng đại, đủ loại hành lang lối đi rắc rối phức tạp, rất dễ dàng khiến nhân lạc đường. Bây giờ nơi này đã hoàn toàn hỗn thế, bên trong tối tăm à mù, vết nứt không chịu nổi, trên vách tường tùy ý có thể thấy vang tung tóe vết máu cùng huyết thủ hấn, còn có một chút bị vũ khí cùng bạo lực phá hư tường đổ ở chỗ này tùy thời có thể đụng phải đáng sợ người cải tạo hàng thất bại, phảng cái xác lại thích tựa như kiếp trước dị hình, từ góc tối trong đột nhiên đánh tới. Cố Tranh hiện nay chỉ có 28 cấp, nơi này đối với hắn mà nói vẫn đủ nguy hiểm, bất quá có vương đại lòng cái này 59 cấp số lớn đi cùng, cùng với chính mình đối với cái này trong quen thuộc thì cũng chẳng có gì lo lắng. Cố Tranh nhiệm vụ lần này chính là tiến vào sở nghiên cứu đệ ngũ tầng, lớn nhất khu vực nằm cốt, tìm tới nút ở trong mật thất trọng yếu văn kiện tài liệu. Trước đó bọn họ yêu cầu đánh chết toàn bộ cản đường sửa đổi hàng thất bại, đánh chết ở vào khu nồng cốt buột, thậm chí còn có thể sẽ gặp phải ở nút buột ba nhị thẳng đương nhiên phải giải quyết xuống những thứ này quái cùng bốn. Đối với 59 cấp vương đại long mà nói, không khác nào ngược món ăn, cho nên nhiệm vụ tiến hành phi thường thuận Lợi, hai người rất nhanh là đến đệ ngũ tầng. Nhưng ngay tại Cố Tranh bọn họ chuẩn bị phá giải khu nồng cốt mật mã môn, tiến vào mật thất lúc, hai cái ảnh lưu công hội lẻ véo 70 mãn cấp số lớn, đột nhiên từ phía sau lao ra, nắm Cố Tranh trực tiếp dây. Dù sao Cố Tranh bây giờ chỉ có lệ vừa 28, ở lệ véo 70 mãn cấp số lớn trước mặt thật là không chịu nổi một kích, mà Vương Đại Long cũng đang chống đỡ rồi thập mấy giây sau, bị hai cái mãn cấp số lớn giật đi. Thảo. Cố Tranh tức giận mắng to, ảnh lưu công hội là bọn hắn chết đối đầu, với nhau tranh đấu rất nhiều năm, phổ thông song phương không cầm quyền khu gặp phải căn bản là không tránh được một phen Chớ nói chi là bị đối phương bắt gặp phe mình cấp bậc thấp, đó là thỏa thỏa muốn bị ám hại. Cố tranh bị giết sau, trong cơn tức giận, trực tiếp ghi danh nguyên chủ số lớn, lại treo lên rồi trong công hội nghịch lần, khai thúc thị tử đám người, trực tiếp đuổi giết vừa mới hai tên kia. Hai tên kia cũng lập tức kêu người hỗ trợ, rất nhanh song phương không cầm quyền khu liền tập kết hơn 200 người, cơ bản đều là 60-70 cấp số lớn, kịch liệt chém giết, kỳ giáp cùng ma pháp triệu hoàn thu chém giết, cự kiếm cùng hỏa tiễn va chạm, máy bay không người cùng phi hành vật trên không trung chiến đấu, thép cùng máu thịt va chạm, đủ loại mãn cấp số lớn giữa kịch liệt giết, không thua gì một lần nhỏ công hội đại chiến khiến vô số biệt hiệu người chơi nhìn xem thế là đủ rồi. Hô to đây chính là thần tiên đánh nhau à nhưng đối với vô hạn thời không lão người chơi mà nói liền không có gì thật là kỳ quái rồi. Bất hủ cờ sĩ cùng ảnh lưu công hội giữa chiến đấu cho tới bây giờ liền không đỉnh trị qua. Cơ hội là gặp phải sẽ đánh, hơn nữa ảnh lưu công hội nhân vốn là phách lối, nguyện ý khi dễ biệt hiệu, nguyện ý giết người, cho nên bọn họ công hội mỗi ngày ở vô hạn thời không trong cùng người đánh nhau cơ hội thành bình thường như cơ mỡ. Trận đại chiến này cuối cùng lấy bất hủ cờ sĩ công sẽ thắng lợi mà kết thúc, mặc dù Cố Tranh bọn họ thắng, nhưng Cố Tranh cũng biết, Ảnh Lưu đám người này được trị một chút rồi, nếu không không việc gì đi ra chán ghét chính mình, cũng là thật phiền. Chương 38, trước hết để cho hắn hành chướng. Chương 38, trước hết để cho hắn hành chướng. Đại Long, ngươi gia nhập Ảnh Lưu công hội đi." Cố Tranh bỗng nhiên mở miệng nói. À, Lão đại, ngươi có ý gì?" Vương Đại Long có chút ngợp ép. "Ta chuẩn bị cho Ảnh Lưu tới một lần đả kích chí mạng." Cố Tranh nói. "Ngươi muốn làm gì?" Vương Đại Long tới hứng thú. Cố Tranh mang kế hoạch của mình cùng Vương Đại Long nói một lần, Vương Đại Long trên mặt của từ từ lộ ra nét mừng, phương pháp kia có thể được không? Vậy thì nhìn kỹ xảo của ngươi rồi. Được, lão đại, ta đi thử một lần, nhưng không biết có thể thành hay không. Ngươi hiện nay cấp bậc muốn gia nhập còn có chút khó khăn, làm sao cũng phải vượt qua 60 cấp, ngươi mấy ngày nay tối lui ra chúng ta công hội, sau đó vội vàng luyện cấp, ta quay đầu cho ngươi tài khoản trong sung mãn 20 ngàn, đổi thân dáng dấp giống như trang bị. Cố Tranh cười nói. Vương Đại Long sau khi rời đi, Cố Tranh lại liên lạc Trần Nhạc, thúc, Lân chờ mình người tin cẩn năm, kế hoạch của mình theo chân bọn họ nói một lần. Bọn hắn cũng đều cảm thấy có thể được, hơn nữa cái này hoặc giả cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất rồi. Ngày thứ hai, vô hạn thời không hoa hạ trong khu xảy ra một đại sự, bất hủ cờ sí công hội phó hội trưởng, Khải Toàn, cùng bất hủ cờ sí tiền thành viên Mang Cốt, Long Chi Nghị Lân, cùng chuyên bóp trái hừm mềm, đám người phát sinh mâu thuẫn, song phương ở Lạc Hà bên ngoài thành ra tay đánh nhau, hoàn toàn náo bài, Khải Toàn lại dẫn bất hủ cờ sí mấy cái nòng cốt lồng cốt trốn đi tự lập môn hộ. Bất hủ cơ sí công hội làm người bàng hoàng, số lớn công hội thành viên lu Toàn công khai lôi kéo lui sẽ trở thành viên, đưa trang bị lôi kéo người tâm. Lại qua vài ngày nữa, Ảnh Lưu Công hội lại hướng khai toàn công hội ném ra cảnh olive, khai toàn tân thành lập công hội gia nhập Ảnh Lưu Công hội, Ảnh Lưu Công hội hoàn thành một vòng mới nhân viên thay đổi, 5000 tên cứ gọi thành viên, cấp bậc toàn bộ đạt tới 70 cấp mãn cấp, trưởng thành hoa hạ khu hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất công hội Ảnh Lưu Công hội đổi mới khó khăn nhất phố bản, gia dị cam thánh điện thông quan ghi chép Ảnh Lưu Công hội càn quét chủng tộc ngũ tinh cắt nị cổ lạc trên trường. Độc chiếm trạch lạc nhị dãy núi nguyên 4. Thủy Dư bên trong phòng học. Người này không thể, phù hợp độ vai khí chất, hơn nữa đoạn này đệ thu âm tâm tình đạt phi thường đúng chỗ. Xem xong mấy cái phụ trách cho độ mini hòa âm diễn viên thu âm dạng mảnh nhỏ sau, Cố Tranh hài lòng nói, gần đây khoảng thời gian này, Cố Tranh cơ bản không làm sao đăng nhập trò chơi, từ bắt đầu làm phó bản tới nay, hắn phản phất tìm được cuộc sống một cái khác thú vui, chơi game đã không còn là hắn sinh hoạt toàn bộ. Hơn nữa tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ là Cố Tranh kiếp trước thích nhất hệ liệt địa ảnh, hắn đối với tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản cũng ký thác rồi kỳ vọng rất lớn, hy vọng có thể cứu vớt vô hạn thời không trong đua xe loại phó bản, cũng hy vọng mang bộ này giai tác mang tới cái thế giới này. Nhưng không muốn bị đánh mặt, không muốn lãng phí tốt như vậy IT. Hắn phải độ sâu tham dự vào toàn bộ cái trò chơi chế tác chính giữa, tự mình trợ giúp đoàn đội bà khống nội dung cốt truyện, nhân vật, thậm chí là đối thoại, hòa âm đẳng cấp chi tiết, gắng đạt tới nắm trong phim ảnh mùi vị ở trong game hoàn mỹ phơi bày. Mấy ngày nay, trong trò chơi mỗi cái vai tuần hòa âm công việc đã bắt đầu, lại cổ nguyệt cũng hỗ trợ liên lạc không ít ưu tú trong ngoài nước hòa âm diễn viên, phần lớn vai tuần hòa âm nhân viên đều đã đặt xuống dưới, hơn nữa bắt đầu tường quan thu âm công việc. Bở gì nhân vật cũng xác định hòa âm, người này vì có thể phối tốt nhân vật này, còn cố ý mời hòa âm lão sư cùng biểu diễn lão sư hướng dẫn hợp tác. Bất quá không thể không nói, thật sự là hắn rất có thiên phú về phương diện này, mấy lần hòa âm quá trình đều triển hiện phi thường hoàn mỹ, đem nhân vật tình hình thực tế tự đắn đo rất đúng chỗ, không biết thật vẫn cho là hắn là chuyên nghiệp hòa âm diễn viên, cũng để cho Cố Tranh thấy được mấy phần kiếp trước bở dị ẩn mấy phần mùi vị. Cố tổng, Chu tổng, những thứ này là chúng ta bước đầu sàng lọc chọn lựa tới trò chơi phần cảnh hạnh phúc khúc trước mắt đàn, hiện nay tốt năm thủ ở trong chúng ta ném chúng số phiếu nhiều nhất. Vũ hai âm thanh sư Mã Vũ Minh đứng ở hình chiếu màn che bảng đạo. Chợt từng cái một bắt đầu phát ra cho Cố Tranh cùng Chu Chính nghe tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cùng hã vạ tạ như thế, hệ thống cung cấp tài liệu thực tế trong thật ra thì cũng bao hàm toàn hệ hàng trong phi mảnh sở liên quan đến toàn bộ âm thanh, âm nhạc, hoàn toàn có thể trực tiếp đem ra dùng. Nhưng vì gia tăng đại nhập cảm, Cố Tranh vẫn là quyết định chọn vài bài lập tức toàn cầu nóng bỏng nhất âm nhạc, cùng với quốc nội nhạc dốc gia nhập vào trong trò chơi. Tiền tam thủ cũng không tệ, còn dư lại ở trên mạng phát động cái có thưởng điều tra, khiến các nhà chơi bỏ phiếu lại chọn lựa ngũ thủ, vừa làm là làm cái nho nhỏ hơn nóng. Cố Tranh nói, hắn biết rõ tham dự tính tác dụng trọng yếu tiến các nhà chơi tham dự vào âm nhạc lựa chọn, phảng phất như là tham dự vào phó bản sáng tác chính giữa, như vậy phó bản Lúc O ít nhất những thứ này đã từng tham dự sáng tác các nhà chơi, sẽ trở thành nhóm đầu tiên người hái mộ trung thành. Ngay hôm đó, người nào cùng tranh phong công tác thất ở vô hạn thời không xã khu quan phương tài khoản bên trên, phát khởi một cái có thưởng bỏ phiếu hoạt động, là trò chơi mới bầu bằng phiếu bối cảnh âm nhạc. Tuyển hạng bên trong tổng cộng có 20 lúc bắt đầu vui, toàn bộ người chơi có thể tham dự bỏ phiếu, mỗi người nhiều nhất có thể chọn 2 thủ, cuối cùng số phiếu cao nhất 5 thủ ca khúc hội coi như trò chơi phần cảnh hạnh phúc. Hoạt động hết hạn sau Quan phương hội từ người tham dự bên trong ngẫu nhiên rút ra 20 vị may mắn người sử dụng, tặng hạn chế khoản làm bộ ự ỉ nhị xe thể thao mô hình. Người nào cùng tranh phong phòng làm việc quan phương tài khoản bằng vào tân thế giới phó bản của so tài cùng ạ vạ tại nhiệt độ, lắng động rồi không sai biệt lắm 6.7 triệu fan, cho nên hoạt động một khi phát hành, liền hút đưa tới không ít nhà trời vây xem thảo luận. Quá tuyệt vời, người nào cùng tranh phong công tác thất muốn đẩy bước phát triển mới phó bạn rồi. Mong đợi. Mong đợi 1. Không biết lần này lại hội mang đến cho chúng ta cái gì kinh hỉ. Ôi chao. Cối nhạc làm sao cơ bản đều là dốc, kim loại nặng phong cách nhỉ. Đúng vậy. Những thứ này âm nhạc loại hình cảm giác có điểm giống đua xe loại phó bản A. Không thể nào, đua xe loại phó bản gần 2 năm đều không có người nào chơi, người nào cùng tranh phong không phải không biết đi. Không thể không người chơi, chủ yếu mấy năm nay cũng không có gì dáng dấp giống như tác phẩm, nếu như có hào tác phẩm vẫn sẽ chơi. Nhất định là đua xe loại phó bản không thể nghi ngờ, không thấy hoạt động phần thưởng đều là một chiếc siêu tốc độ chạy mô hình sao. Đua xe phó bản đã chết, không biết người nào cùng tranh phong nghĩ như thế nào, để hiện nay lựa nóng tinh tế loại đề tài phó bản cũng làm, lại đột nhiên chạy đi làm không người chơi đua xe phó bản. Đúng vậy nếu quả như thật là đua xe phó bản sợ là muốn phát ngạ A chớ bi quan như vậy làm không tốt người nào cùng tranh phong công tác lại làm ra cái gì kinh thế làm lần nữa vén lên đua xe loại phó bản nhiệt chiều đây khó khăn a các công ty lớn đều chơi đuaa tồi tệ rất khó chơi đùa ra nhiều kiểu mới rồi sẽ không có người quan tâm cái đó người mẫu xe hơi sao cái nào người mẫu xe hơi người mẫu xe hơi ở nơi nào có xinh đẹp hay không tính không gợi cảm ta làm sao không thấy là xe thể thao mô hình không phải là người mẫu ba mẹ ki tiếp bạchích động hỏi một chút Làm bùa vỡ ý nghĩ là cái gì siêu tốc độ chạy nhãn hiệu, làm sao lúc trước chưa từng nghe qua hả? Đúng vậy, nhưng là xe thể thao này mô hình rất tuấn tú a muốn. Muốn một. Ta lên mạng lục soát lại không lục soát yêu cầu đại thần phổ cập khoa học một chút. Ta chưa từng nghe nói cái này nhãn hiệu, cũng chưa có xem qua tương tự tiểu xe, không phải là người nào cùng tranh phong công tác thất chính mình bán gốc đi. chương 39. Khác đoán, than bại. chương 39. Khác đoán, than bại đối mặt vô số nhà chơi hiếu kỳ cùng truy hỏi. Người nào cùng tranh phong công tác thất cho ra chính thức đáp lại, tân phó bản đích sắc là đua xe loại thể nghiệm cách thức phó bản, nhưng cũng không có tiết lộ quá nhiều chi tiết. Mà liên quan tới lạm bùa gỗ y rốt cuộc là cái gì nhãn hiệu, có phải là hay không bản gốc giả dối nhãn hiệu, người nào cùng tranh phong công tác thất không có làm ra bất kỳ đáp lại nào và giải thích, chẳng qua là ở quan phương trong số tài khoản, lại ném ra mấy tờ làm bùa gỗ y nị mà ngoài, nội sức, cùng với một ít chi tiết hình ảnh, nắm không gian tưởng tượng hoàn toàn để lại cho người chơi. Lại thật muốn làm đua xe loại phó bản. Trời ơi, Người nào cùng tranh phong công tác thất thực sự nhiêu, liền đại hán cũng không dám động loại hình, bọn họ cũng dám làm. Bội phục người nào cùng tranh đỉnh dũng khí, liền hướng dũng khí này, chỉ cần cái này bản chất lượng còn không có trở ngại, ta tuyệt đối chi nắm một thanh. Nghe nói trước kia làm bùa hự y nỉ là ai cùng tranh phong công tác thất hư cấu bản gốc siêu tốc độ chạy nhãn hiệu tiểu xe, là thật sao? Khẳng định giả, chính mình bản gốc siêu tốc độ chạy nhãn hiệu cùng tiểu xe. Điều này sao có thể? Nếu như là bản gốc, ta truyền trực tiếp lái xe huấn mẫu. A, không đúng, là ăn người mẫu xe hơi. Trên lầu lão tài xế. Lịch sử kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, sợ là tác dụng chính là vì đánh mà đấy. Ta cảm thấy rất có thể là bản gốc, vẻ đỏ dạ tinh cầu sinh thái cùng động thực vật cũng không phải là toàn bộ nguyên sáng tạo ra sao? Ta tin tưởng người nào cùng tranh phong công tác tất có năng lực này. Chính mình bản gốc xe hơi độ khó có thể so với bản gốc những thứ kia ngoại tinh động thực vật độ khó lớn rất nhiều a. Đúng vậy, bản gốc xe hơi, thiết kế không tốt khả năng hoàn toàn ngược lại. Bất quá cái này làm bộ ngựa y nhỉ thực sự rất không à, nếu như trên thực tế có xe này, khẳng định mua một máy. Chắc chắn đây không phải là trên thực tế thực sự xe thể thao ấy, ư, cũng quá đẹp trai chứ. Không biết ta Ngược lại ta là thật không tra được cái này nhãn hiệu, hài âm ta cũng tra xét, thậm chí ta lục soát khắp trong ngoài nước toàn bộ xe hơi phẩm chất xe thể thao, cũng không có tìm được giống nhau. Đoán chừng là bản gốc không chạy. Đây cũng là hết sức tân kỳ, nếu là phó bạn trong thật có cái này, bản gốc làm bùa hờn nhỉ xe thể thao, ta nhất định chơi đùa. Đừng có năng động, không thể nào, bản gốc xe thể thao nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, phòng trưng chính là một hài hước, nếu quả như thật có thể bản gốc ra châu như vậy xin xe thể thao, những thứ kia xe thể thao nhà thiết kế đều có thể hạ cương về nhà. Ngồi chờ ý, ngồi chờ ăn dưa. Trên mạng thảo luận hết sức kịch liệt, Thủy giữ tranh phong công tác thất cũng thực năm không ít fan khẩu vị đều xuống dậy rồi, mọi người càng thảo luận lại càng muốn biết trần tướng, nhưng hiển nhiên quan phương một khắc không có tuyên bố, liền một khắc không cách nào chắc chắn câu trả lời. Cùng vô số người chơi cùng fan như thế quan tâm Thủy giữ tranh phong phòng làm việc, còn có tưởng thiên khoa kỹ trì tưởng. Cái này cố tranh thật là đổ nước vào nào rồi, lại chạy đi làm đua xe loại phó bản. Trì tưởng cầm trong tay thêm đá khối hẹn nẹ si hướng một hớp nhỏ, mặt khinh nói Tại hắn ngồi đối diện đều là trong vòng bạn tốt, chi tương ngày thường không có chuyện gì thích nhất gọi tới mấy vị này trong vòng bạn tốt, đồng thời trò chuyện một chút cho chơi, thuận tiện nghe nghe bọn hắn định lật nó nói. Đoán chừng là á vạ tạ thành công khiến hắn có chút đắc ý vênh váo rồi, lần này sợ là sẽ phải ngã rất thảm. Một cái giữ lại một chữ lại, tóc chảy cẩn thận tỉ mỉ nam từ nói. Làm cái bản gốc xe thể thao, liền muốn thay đổi đua xe loại phó bản hiện trạng, nghi thật là quá đơn giản. Đúng vậy, không có phát hiện thực bên trong những thứ kia siêu tốc độ chạy tình hình thực tế cảm giác rất vào, căn bản là tự tìm đường chết. Cái này cố chân căn bản là cái người ngoài nghề và tạ thành công cũng bất quá là một loại tình cờ. Mấy người khác cũng đều ngươi một câu ta một câu phụ họa. Trí Tường rất vui vẻ mọi người quan điểm lại cùng chính mình độ cao nhất trí, xem ra thật sự là anh hùng thấy hơi giông à, hừ hừ, nhìn hắn làm như vậy chết, tạ tâm. Trí Tường lại uống một hớp whisky, mặt đầy sảng khoái bộ dạng, vốn đang dự định làm sao thu thập cố tranh, không nghĩ tới chính hắn muốn chết nhảy vào hố lửa, đây cũng là khiến hắn tỉnh tâm không ít. Làm cong, Cửa phòng bị gõ, Trí Tường đáp một tiếng, chỉ thấy một cái gợi cảm OL sắp xếp nữ bí thư, gò thân hình như rắn nước đi vào, Trí tổng. Tinh Ngô Truyền Thông bên kia Tôn tổng mới vừa tới điện thoại, muốn mời ngài thứ hai đi qua ghi chép đồng thời trò chơi vòng không biết ngài có phải không thuận lợi. Được, thứ hai vừa vặn cũng không có chuyện gì, lao Tôn mặt mũi của vẫn phải là cho. Chi Tương cười ha ha nói, coi như vô hạn thời không hóa hạ khu hiện nay lớn nhất ảnh hưởng lực truyền thông công ty, Tinh ngu Truyền Thông cùng Tưởng Thiên khoa kỹ quan hệ hay lại là rất tốt, với nhau hợp tác cùng nghiệp vụ lui tới cung thập phân thường xuyên, đối phương xin tự mình đi tới làm tiết mục, nên cho mặt mũi của vẫn là phải cho. Trên internet liên quan tới làm bùa có phải là hay không bản gốc, bản gốc tiểu xe lại có hay không hội đang ra tăng phó bản nhưng chơi đùa tính thảo luận, có thể nói là một sóng thật cao qua một sóng, mọi người bên nào cũng cho là mình đúng. Nhưng khối này nhiệt liệt thảo luận cũng cho tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản âm nhạc bỏ phiếu hoạt động thêm một cây đúc, hoạt động hết hạn lúc toàn cầu trong phạm vi tổng cộng có gần triệu người chơi tham dự bỏ phiếu, mà thảo luận đề vậy thì nhiều đến đến không hết. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả tên còn không có công bố tân phó bản, nhưng ở các đại xã giao truyền thông lên kiếm lấy không ít con mắt cơ hội đang hoạt động kết thúc đồng thời, cố tranh cũng mượn nhiệt độ, ở xã giao truyền thông lên chính là công bố tân phó bản tên, cũng nhằm vào mấy ngày gần đây mọi người liên quan tới lạm bùa hụi nhị có hay không bản gốc suy đoán cùng kịch liệt thảo luận, tiến hành rõ ràng trả lời, khát đoán, than bài, lạm bùa hụi ý nhị đích sắc là chúng ta tân phó bản chung nguyên sáng tạo nhãn hiệu cùng tiểu xe, đây chỉ là trong đó một cái tiểu xe mà thôi, còn có so với cái này khoản đẹp trai hơn khớp hơn sẽ thể. Thao. Chúng ta tân phó vốn tên là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tên tiếng Anh phát sở, phiú diật. Trong đó cộng thiết kế hơn 20 cái bản gốc xe hơi nhãn hiệu, mấy chục chiếc bất đồng ra quan hình dạng xe. Sau khi hội lục tục hiện ra cho mọi người, tính xin đợi. Cố Tranh ban bố cái tin tức này, lần nữa kinh hãi vô số bạn trên mạng. Bản gốc hơn 20 cái xe hơi nhãn hiệu, mấy chục chiếc bất đồng ra con xe. Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng sự tình, khối này nội dung cốt truyện sợ là liền Quốc sản kháng Nhật thần kịch biên kịch cũng không dám như vậy viết. Không chỉ là các nhà chơi kinh hãi, ngay cả đồng hành cũng đều kinh hãi, nếu như nói Cô Tranh ở phó bạn trong bản gốc một hai tiểu xe, đến ra tăng doanh số bán hàng cùng sức hấp dẫn ngược lại cũng có thể hiểu. Nhưng lại hắn lại trực tiếp bản gốc rồi hơn 20 cái nhãn hiệu mấy chủ hoàn tiểu xe, lấy trước kia nhiều sử dụng trên thực tế xe hơi nhãn hiệu cùng kiểu xe phó bản bên trong, tổng cộng dùng đến nhãn hiệu cùng kiểu xe cũng chỉ có vậy. Nói cách khác, thủy giữ tranh phong tân phó bản trong liên quan đến xe hơi, cơ hồ đều là bản gốc. Cái này cũng có chút doa người. Chân chính làm trò chơi đều biết, đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành, rõ ràng hơn thiết kế một cái giống làm bộ ngựa ỉ nhĩ như vậy vừa đẹp mắt lại chân thật xe thể thao nguyên họa có bao nhiêu không dễ dàng, sợ là phải có đỉnh cấp siêu tốc độ chạy nhà vẽ tiểu tài hoa mới có thể thiết kế ra được. Hơn nữa xe hơi mặt ngoài thiết kế cùng trò chơi thiết kế cũng hoàn toàn không ở một cái duy độ lên, lại không nói với nhau giữa kiến thức chuyên nghiệp chiến lệnh, một khi thiết kế không được, liền sẽ có vẻ phi thường không chân thật, bị người lên án. Mà loại đua xe loại phó bản, nếu để cho người chơi mất đi chân thực cảm giác, đó chẳng khác nào tự sát. Cho nên mọi người khiếp sợ cố tranh dũng khí lúc, cũng đều biểu thị không thể nào hiểu được ý nghĩ của hắn, lựa chọn làm xe hơi loại phó bản, bản thân đã là ở trên mui lao đi. Kết quả hắn còn làm toàn bộ kiểu xe bản gốc, đây quả thực là ở trên lưỡi dao va chạm, bất tử mới là lạ chứ. Chương 40. Bạch a? Chương 40. Mạnh Phiêu lại không muốn à, ta đi, thủy giữ tranh phong công tác thất có thể à, toàn bộ làm bạn gốc tiểu xe, ta bỗng nhiên có chút mong đợi rồi. Đúng vậy, nhìn xong làm bồ hự y y thiết kế, ta cũng rất chờ mong à, không biết còn sẽ có cái nào kinh thì a. Cố tổng nói còn rất nhiều so với lạm bồ hự y y còn đẹp trai xe thể thao, có chút hấp dẫn ta. Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ, danh tự này cũng rất mang cảm giác, nghe một chút cũng rất muốn chơi. Không sai, ngồi chờ tân phó bản đột tuyến. Đúng rồi, trước nói truyền trực tiếp ăn người mẫu xe hơi nhân hình đâu rồi, một cái đoán chừng là không đủ đi, người ta bạn gốc rồi mấy chục tiểu xe với sợ là muốn ăn mấy chục người mẫu xe hơi mới được. Phía trên đều là người nào cùng tranh đỉnh thủy quân đi, bị nạp rồi hả? Vô độ vô trần tướng, khoác lác ép đánh làm bản nháp được không? Đúng vậy, Tiên Phát đổ đến nhìn kỹ hắn nói, nhất định là sao hài hước, phòng chứng đến lúc đó đều là đại đồng tiểu dị xe, cũng liền trước kia làm bộ hự ỉ nhị một cái có thể đem ra được. Đúng vậy, làm chút thực tế, vứt vứt pháp làm xong, so với cái này nhiều hư đầu ba đầu gì đó hữu dụng. Đua xe loại phó vốn là như vậy sa suất, trước đều chớn nóng đội full, chớ cho đến lúc đó đánh mặt nhà. Trong bình luận tràn đầy ác ý cùng thành kiến mua cho còn lại kiểu xe đồ công bố, mong đợi. Cố tranh ban bố tin tức phía dưới đủ loại bình luận, không cùng tần suất, Cố tranh cũng chỉ là đại khái xem một chút, tâm lý nhưng là bỗng nhiên biến đổi có để khí rồi, thông qua mọi người đối với làm bùa gỗ ỉ nhị phản ứng đến xem, những người của thế giới này ở trên xe thể thao thẩm mỹ cùng tiền thế vẫn là rất tương tự. Hơn nữa người chơi đối với bản gốc tiểu xe cũng không có không khờ, ngược lại vẫn là rất mong đợi. Người chơi hiện đang lo lắng chủ yếu vẫn là bản gốc tiểu xe có thể hay không để cho bọn họ thất vọng, nhưng tiếp trước những thứ kia trải qua thị trường khảo nghiệm cùng đỉnh cấp nhà thiết kế thiết kế tỉ mỉ siêu tốc độ chạy, cùng với đủ loại kinh điển tiểu xe chắc chắn sẽ không khiến người trời thất vọng. Hô, Cố Tranh thở một hơi dài nhẹ nhóm, từ trên ghế đứng lên, đưa tay ra mời vừa người, phải đi ra ngoài hóng mát một chút rồi. Cố Tranh từ phòng làm việc đi ra, vừa vận đụng phải từ phòng họp đi ra ngoài Chu Chính. "Cố tổng, ạ, vạ tạ chính thức phó vốn đã hoàn thành cuối cùng khảo sát, tùy thời có thể trên mạng." Chu Chính cười nói. "Được, người an bài đi, ta đi ra ngoài hóng mát một chút." Cố Tranh cười nói, hắn đi vào trong sân, nhìn một chút kia bị vây lan bao vây bằng gỗ nhà nhỏ, đó là Cố Tranh cho Tiểu Bạch kiểm cùng buồn mua ổ chó. Ngũ Gia Uy thì trước mang theo cậu cậu thật sự là không tìm được nhà ở. Cho nên không có biện pháp chỉ có thể mang cậu cậu gửi thả ở nơi này, hơn nữa các nhân viên đều rất thích kia hai cái tiểu khả ái, bình thường công việc mệt mỏi cũng sẽ ra theo chân chúng nó chơi vừa một hồi. Hai cái cậu cậu cũng đặc biệt thông minh, phạm ngu xuẩn bán manh, thường thường chọc cho mọi người cởi mở cười to. Tiểu Bạch Kiểm, bụn. Cố Tranh kêu một tiếng, nhưng theo dự liệu hình dáng cũng chưa từng xuất hiện, dị vàng hai thằng nhóc vừa nghe đến tiếng kêu của chính mình, khẳng định hưng phấn lắc đầu thoáng qua nuôi chạy đến, hôm nay làm sao không có động tĩnh. Cố Tranh có chút lo âu, đến gần nhìn một cái, lại phát hiện hai thằng nhóc cũng không có ở bên trong. Hắn lại ngẩn đầu nhìn bốn phía, cũng không có thấy thân ảnh của bọn họ. "Ôi chao, tiểu Bạch kiểm cùng buồn đi đâu rồi?" Cố Tranh đi trở về phòng làm việc hỏi. "Hả? Cố tổng ta quên nói cho ngươi biết, ngày hôm qua ta bắt bọn nó mang về." Ngũ Gia Uy Hiền liền vội vàng nói, "Chủ nhà cho phép ngươi nuôi chó rồi hả?" "Không có, ta ngày hôm qua khiến ba mẹ ta mang trở về quê quán nuôi. Ngũ Gia Uy Hiền nói, "Nàng khối này không có chỗ ở cố định, nuôi chó thực sự rất không dễ dàng, lần này thật vất vả tìm được thích hợp nhà ở, không thể lại bị chủ nhà đuổi ra ngoài." Nàng cũng không tiện nắm hai cái cậu cậu một mực nhờ nuôi ở công ty, coi như Cố tổng không nói gì, Nhưng nàng cũng cảm thấy quá ấy nãy, cho nên chỉ có thể khiến cha mẹ mang về, hơn nữa cha mẹ nuôi cậu cậu vừa mới chết giả, vừa vặn cho bọn hắn nuôi. Cố Tranh đột nhiên có chút mất mát, khoảng thời gian này có hai tên tiểu tử kia phạm ngu thuần bán manh, còn thật thú vị, bây giờ cậu đi ổ trống không, tâm lý thật đúng là có điểm vắng vẻ. Nếu không đi xuống vật thị trường vòng vo một chút, mua nữa hai cái trở lại. Cố Tranh đoán thầm đạo, hắn lúc ban đầu rời lúc tới, liền định mua nhiều mèo mèo chó chó dưỡng, cũng cho các nhân viên bình thường hữu nhàn hóa giải áp lực. Hơn nữa hắn luôn muốn mua một con chó, hộ viện trong nhà, xem ra là thời điểm phó chi hành động. Cố tranh tuyệt đối là hành động vãi quyết định đi làm lập tức lái xe tới đến kinh đô lớn nhất Hoa và chim cá sùng vật thị trường, đi vào thật sự là phản phất tiến vào tiểu hình vân thú, ngoại trừ mèo mèo chó chó bên ngoài, cái gì thỏ, con heo nhỏ, long miêu, chuột đồng, anh vũ, tích dịch, thậm chí còn có có nhện, đơn giản là thế gian vạn vật đều có thể sùng vật. Vong vo một vòng, đủ loại quý giá mèo, quý giá huyền đều có, nhưng là còn quả thực không tìm được bán. Cố Tranh hỏi thăm một chút mới biết, loại này cầu mặc dù xuất thân danh ngôn, giá trị con người không rẻ, nhưng dáng dấp không thế nào được người ta yêu thích, thị trường nhu cầu cũng tiểu. Chủ yếu nhất loại này cẩu phối giống độ khó rất cao. Năng lực sinh sản cũng có giới hạn còn cho chorẽ chất yếu bồi dưỡng nguy hiểm lớn đưa đến số lượng rất ít đòi, cho nên giá cả ở cao không giới phổ thông lái buôn đều không thế nào nguyện ý bán nếu quả thật muốn mua bọn họ cũng có thể hỗ trợ ở cả nước trong phạm vi hoặc là nước ngoài liên lạc một chút được rồi không mua cố tranh buông tham mua dù sao mua sự vật vẫn là phải mua cái loại này nhìn qua tương đối đáng yêu cố tranh mới vừa đi ra một nhà cửa hàng thu cưng bỗ nhiên một người mang kính mắt trái luôn ngựa con lấy sau lưng hai vai bao nhìn qua nhu nhuược được nữ sinh nhẹ nhàng kéo hắn một cái quần áo thấp giọng nói xin chào cái đó cáiầy Ngài là đến mua cầu cầu sao? Ừ, đúng a. Cố Tranh có chút kỳ quái nhìn một chút cô nữ sinh này, cảm giác cùng mình tuổi tác không phân cao thấp, nhìn gương mặt thật dịu dàng ít nói. Thuận lợi mượn một bước nói chuyện sao? Nữ sinh mặt đầy thành cần nói, có chuyện gì không? Cố Tranh thật tò mò nữ sinh này rốt cuộc muốn làm gì, thấy nàng cũng không giống là tên lường gạt hoặc là người xấu, liền cùng với nàng đi tới một bên. Nữ sinh từ hai vai trong túi sách lấy ra một xấp văn kiện mở ra, ta là ái tâm nhà sùng vật cứu trợ trung tâm người tình nguyện, ngươi xem chúng ta nơi này cũng có rất nhiều khả ai khôn khéo cậu cậu, còn có mẹo Ngài có thể miễn phí nhận nuôi, bọn họ đều đang đợi một cái nhà, ngài thà tiêu tiền đi mua cái nào động vật, không bằng nhận nuôi một cái đi, nếu không bọn họ sẽ bị chết không đau rồi." Nữ hài lộ ra chân tình, nói cuối cùng ánh mắt tựa hồ cũng có chút đỏ, có thể nhìn ra, nàng thật sự là nhiệt tình những thứ này tiểu động vật người. Thực sự miễn phí. Cố Tranh hay lại là cảnh giác hỏi, dù sao thế đạo này tên lường gạt thực sự quá nhiều. "Thực sự, ngài có thể lên lưới cha, chúng ta là chính quy cứu trợ trung tâm, đều có lòng tốt nhân bỏ vốn tài trợ không phải là mưu cầu lợi nhuận tổ chức, ta cũng vậy một tên trong đó tự mọi người, khối này là đệ tử của ta chứng." vị tự chứng thuần khiết, nữ sinh thực sự lấy ra học sinh của mình chứng. Nàng Têu Dương Tử gì, kinh đô người địa phương, hiện nay là kinh đô đại học sư phạm tiếng Anh chuyên nghiệp sinh viên đại học năm thứ nhất. Thật ra thì những thứ này mèo mèo chó chó đều là bị chủ nhân vứt bỏ, hoặc là làm mất, có cũng là bởi vì mắc phải một ít không tốt chữa tật bệnh, bị chủ nhân từ bỏ, nhưng là phần lớn chúng ta đều đã chữa hết, ít nhất khối này trong album ảnh đều là khỏe mạnh. Người xem một chút cái này xài được quyển, nó tài 3 tháng đại, chủ nhân mua về thật giống như liền hối hận, đem nó chứa ở túi rác ném vào trong thùng rác, nó đặc biệt khả ái, còn rất thông minh. Nữ sinh ra sức giới thiệu những thứ này đáng yêu tiểu động vật. "Ôi chao, khối này thật sao?" Cố Tranh bỗng nhiên chú ý tới trong album ảnh thật giống như có một con cậu. Há, Đúng, con chó này thật ra thì rất hiòi, phổ thông muốn mua cũng mua không được, khối này chỉ là bởi vì được vô cùng nghiêm trọng bệnh ngoài ra, Mau cũng sắp rơi sạch rồi, thiếu chút nữa sẽ chết rồi, thật may được Cựu giúp trung tâm thú y môn chữa hết, bây giờ nó đã là chỉ khỏe mạnh cẩu cẩu rồi, ngài muốn muốn nhận nuôi nó sao?" Dương Tử Di kinh ngạc vui mừng nhìn Cố Tranh. "Ừ, nếu quả như thật miến vị, ta liền nhận nuôi." Cố Tranh lúc này đã hứng, hắn đang muốn mua một cái đâu rồi? Kết quả khối này lại có miễn phí đường, Bạch Phiêu Hai không muốn à? Chương 41. Chết ta tiêu tiền cho người tiếp. Chương 41. Chết ta tiêu tiền cho người tiếp. Cố Tranh đi theo Dương Tử Di đi ra thị trường, nhưng mới ra rồi thị trường đại môn, liền bị ba cái lai like giả bất thiện, mặt đầy hung tướng nam tử trẻ tuổi đây, số nha đầu, lại là ngươi. Các ngươi làm gì? Dương Tử Di có chút sợ lui về phía sau một bước, Cố Tranh cũng như mày, nhìn ba người này bộ dạng liền không giống như là người tốt lành gì. Ngươi nói làm gì? Ngươi hàng ngày chạy nơi này xấu chúng ta làm ăn, có tin ta hay không có ngươi. Cầm đầu đầu nam tử chỉ Dương Tử Di. Mặt đầy dữ tợn nói, "Cố Tranh giờ mới hiểu được rồi, nguyên lai bọn họ là sủng vật con buôn, phòng trường khối này Dương Tử Di thường xuyên đến nơi này lôi kéo khách nhân, đến cứu trợ trung tâm nhận nuôi, người, người xấu tài lộ, cho nên đắc tội những thứ này con buôn. Bất quá mấy cái đại nam nhân như vậy hù dọa một cái tiểu cô nương, quả thực có chút bất địa đạo." "Ta, ta lúc nào ngươi xấu môn làm ăn, các ngươi chớ nói lung tung." Dương Tử Di rụt rè nói, "Nàng cuối cùng chỉ là một học sinh, đối mặt như vậy ba cái người hung dữ, tâm lý tự nhiên rất sợ hãi." "Nắm bọc sách cho ta." Cầm đầu bình đầu mắt ti hí nam tử bắt lại Dương Tử Nghi bọc sách, liền muốn kết đoạt Dương Tử Nghi bị dọa sợ đến tiểu dung thất sắc, thật chặt chủ trảo bọc sách không thả. Nhưng khí lực nàng không bằng kia người đàn ông tóc hối cô đại, bị đàn ông kia kéo lảo đảo một cái, chập chân một cái, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, bọc sách dây khóa kéo cũng bị xé ra, bên trong liên quan tới nhận nuôi trung tâm tài liệu sách tán lạc đầy đất. "Ôi chao, các ngươi có chút quá đáng." Cố Tranh có chút không nhìn nổi, mặc dù Dương Tử Nghi đích sắc là đoạt người ta làm ăn, nhưng nàng giàu gì cũng là cô gái, hơn nữa điểm xuất phát cũng là tốt, về phần đánh hả? "Tiểu tử, ta cho ngươi biết đặc biệt nào chớ xen vào việc của người khác, à, cẩn thận ta ngay cả ngươi đồng thời thu thập." người đàn ông tóc rối của chỉ Cố mắng mẹ nhà nó, ngươi còn hăng hái hơn rồi." Cố Tranh trong lòng lửa giận nhất thời liền lên tới, trẻ tuổi nóng tính nơi nào chịu được người khác chỉ trỏ mũi đe dọa, đặc biệt nào chỉ ta. Ta đặc biệt nào liền chỉ ngươi thế nào, có tin hay không nói nhảm nữa ta có ngươi." Kia người đàn ông tóc hối của thái độ phép lối nói, thế là, người anh em đi ra lẫn bảo, còn sợ ngươi tên Hoàng Mao tiểu tử không được." Cố Tranh trong mắt hàn mang chợt lóe, bàn tay nhanh như tiểm điện một cái liền nắm tay của người kia chỉ, dùng sức một bài, đồng thời chân trái tiến lên một bước, chân phải hướng về phía hắn đầu gối đạp một cái, động tác sạch sẽ lưu loát, làm liền một mảnh Cái người đàn ông tóc hối của căn bản không phản ứng kịp, nhất thời quỳ một chân trên đất, phản phất bị người ta tóm lấy rồi sinh mạng, đau nhè răng kêu loạn, mẹ nhà nó mẹ nhà nó, vung tay vung tay. Hai người khác sửng sốt một chút, mới phản ứng được, đang muốn tiến lên hỗ trợ, cố tranh giận quát một tiếng, trên tay vừa dùng lực, cái người đàn ông tóc hối của nhất thời một trận kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, một đạo như chuông bạc tiếng quát trở tới, các ngươi làm gì? Ta nói cho các người biết, ta đã báo cảnh sát, nơi này có máy thu hình, ta xe ngay ở bên cạnh, đi xe ký lục cũng có thể chụp tới các ngươi, các ngươi nếu là dám làm vậy, ai cũng không chạy khỏi. Cố Tranh mặt đầy giật mình nhìn chạy tới nữ hải, kia thanh thuần sinh đẹp mặt mũi giờ phút này lại tràn đầy vẻ ác liệt, không sợ hai chút nào vọt tới Cố Tranh trước mặt. Người này không là người khác, chính là Vương Thi Thi. Người tại sao lại ở chỗ này? Cố Tranh kinh ngạc nhìn Vương Thi Thi. Cậu tranh ca, bọn họ là người nào, cướp bóc sao? Vương Thi Thi sắc lệ bên trong nhiễm mà hỏi. Không phải là, nơi này lại buôn, tới tìm chúng ta phiền thoái. Cố Tranh nói. Người anh em, người anh em, các ngươi nói chuyện, có thể hay không trước buông tay, trong tay ta chỉ thật muốn giết. Chiết ta tiêu tiền cho ngươi tiếp nối, ngược lại ta khác không có, chính là có tiền. Cố Tranh rất là ngang tàng nói: "Huynh đệ ta sai lầm rồi, ta không nên chỉ ngươi, chúng ta chính là muốn hù dọa một chút tiểu cô nương kia, nàng tổng xấu chúng ta làm ăn, chúng ta làm ăn cũng không dễ dàng, ngươi nương tay cho, nương tay cho thả chúng ta đi." Người đàn ông tóc hối vừa đau đến nước mắt đều phải rơi xuống, từ đối phương vừa mới khối này thân thủ, hiển nhiên là thật sự có tài, hơn nữa xung quanh đã xông tới người, bọn họ cũng không thể động thủ thật đánh người, ngược lại thì Hoàng Mao tiểu tử không nặng không nhẹ, xung động một cái thật cho mình ngón tay bại chiết, vậy mình thật là thay bay rồi. Hơn nữa tay ruột sota, thực sự đau a. Cố Tranh bọn họ khối này náo trợ cũng ít người đều vây lại xem náo nhiệt, Cố Tranh thấy xung quanh có nhiều người như vậy, ba người này chắc không dám làm bậy, liền buông lòng tay ra. Người đàn ông tóc hối cua liền đội vàng đứng lên, gọi hai người khác hậm hực rời đi. Người không có bị thương chứ? Cố Tranh nhìn một cái Dương Tử Nghi, đầu gối tựa hồ phá đi một tí ra. Không có chuyện gì. Dương Tử Nghi lắc đầu một cái, cảm ơn người hỗ trợ. Không cần khách khí, bất quá người sau khi hay là trở tới nơi này, những người này khẳng định sẽ còn tìm làm phiền ngươi đấy. Cố Tranh lòng tốt nhắc nhở. Ừ. Dương Tử Nghi gật đầu một cái, trên mặt như có nhiều chưa tình hồn. Cậu trên ca Vừa mới đây là chuyện gì xảy ra ạ?" Vương Thi Thi hỏi. Cố Tranh đại khái giải thích một chút qua một Vương Thi Thi giờ mới hiểu được, nhất thời có chút lòng đầy cảm vẫn nói, bất kể như thế nào cũng không có thể đối với nữ sinh đồng thủ, thật là người cả bã. "Ôi chao, Thi Thi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cố Tranh lại đuổi theo hỏi một câu. "Hả, ta chuẩn bị tới mua một con mèo cho nhà ta đoan ngọ làm bạn, không nghĩ tới vừa đem xe rất tốt, liền thấy ngươi bị ba người này vây quanh, ta sợ ngươi thua thiệt, cho nên liền." Cố Tranh cười một tiếng, không nghĩ tới khối này Vương Thi Thi còn có như vậy một mặt, nhìn bình thường nhu thuận ôn thuận dáng vẻ. Trong xương lại như vậy có hiệp can nghĩa đảm, người ta đều là anh hùng cứu mỹ nhân, nàng khối này trái ngược, hơn nữa nhìn nàng vừa mới đối mặt kia hai người nam, khi thế không có chút nào yếu, không có vẻ sợ hãi chút nào, thật là có vài phần nữ trung hào kiệt bộ dạng. Ôi chao, đúng rồi, các ngươi phải đi nhận nuôi trung tâm đúng không? Ta đây cũng với các ngươi cùng đi, nhìn một chút có hay không thích hợp mèo, ta cũng nhận nuôi mấy con." Vương Thi Thi cười nói. "Được a, chúng ta nơi đó có rất nhiều đáng yêu nhỏ con, ngươi nhất định sẽ thích." Dương Tử Nghi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn bộ dáng của nàng, cố tranh tâm lý thật ra thì thật xúc động, đây là một rất hiền lành rất có lòng thương người nữ sinh, chỉ tiếc cái thế giới này người hiền lành luôn là hội bị người khi dễ, nữ sinh có lúc hay lại là lợi hại hơn một chút. Cố Tranh cùng Vương Thi Thi cùng đi đến sùng vật cứu trợ trung tâm, nhìn thấy bên trong những thứ kia đáng yêu tiểu miêu tiểu cẩu, nghe những người hảo tâm kia cố sự, Cố Tranh cùng Vương Thi Thi tâm lý thật cảm động. Nhất là một ít cầu cầu mong đợi ánh mắt, Cố Tranh thật là hận không được bắt bọn nó đều nhận nuôi rồi, chỉ tiếc lý tính nói cho hắn biết, chuyện này không thể thực hiện được. Chính mình duy nhất có thể làm chính là cho ta những thứ này người hiền lành một ít tiền bạc trợ giúp, có thể cho nhiều hơn đáng yêu sinh mệnh một cái chỗ nương thân. Cố Tranh cuối cùng được Như Nguyện nhận nuôi đến một cái xuyên phổ, cái này xuyên phổ mặc dù đúng là dáng dấp không phải là rất được người ta yêu thích, nhưng rất thông minh, có thể nghe hiểu rất nhiều chỉ thị, hơn nữa nhìn đi lên cũng thật không khéo. Trừ cái này chỉ xuyên phổ, Cố Tranh lại nhận nuôi rồi năm con mèo, một cái cùng kiếp trước xài quyền không sai biệt lắm xài được quyền, cùng với một cái cùng tiền thế hợp kỳ dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng dáng lại nhỏ vô cùng ha độ quyền. Mà Vương Thi Thi bởi vì mẹ chỉ cho phép nhiều hơn nữa dưỡng một con mèo, cho nên hắn chỉ có thể nhận nuôi một cái chỉ. Cố Tranh thoáng cái nhận nuôi rồi nhiều như vậy mèo mèo cho chó, cũng làm Dương Tử Nghi cùng nhận nuôi trung tâm nhân vui vẻ mang thai. Dĩ nhiên bình thường một người tối đa chỉ có thể nhận nuôi hai cái, nhưng Cố Tranh cũng không phải là người bình thường. Bởi vì hắn hiện nay đã là nhà này sủng vật nhận nuôi trung tâm tài trợ người một trong, Cố Tranh lấy ra 20 vạn tài trợ cho nhà này nhận nuôi trung tâm, cũng coi là chỉnh diễn miễn phí một phần ái tâm, dù sao 20 vạn đối với hắn mà nói thực sự không tính là cái gì, chẳng qua chỉ là tiền xài vật mà thôi. Các nàng đều thật là đáng yêu a. Vương Thi Thi vớt ve Cố Tranh xin nuôi kia mấy con mèo, yêu thích không buông tay, nếu như không phải là mẹ không cho phép, nàng thực sự cũng muốn nhiều nhận nuôi mấy con. Nếu như thích, sau khi ngươi có thời gian sẽ tới công ty của ta thấy bọn nó." Cố Tranh cười nói. "Hảo nha, hảo nha, ta cũng muốn như vậy đấy." Vương Thi Thi vui vẻ nói. Chương 42. Bôi xấu danh tiếng. Chương 42. Bôi xấu danh tiếng. Cố Tranh mang theo một đám mèo mèo chó chó trở lại, cũng làm các nữ công nhân viên vui vẻ hư rồi, nam nhân viên môn cũng rất vui vẻ, chỉ bất quá đám bọn hắn vui vẻ không hề chỉ là bởi vì những thứ kia đáng yêu mèo mèo cho chó, còn có đi theo Cố Tranh bên người Vương Thi Thi đẹp mắt lại ngọt ngụi chỉ tổng là có thể kích thích đàn ông nhiều ba án. Cảm giác kia hãy cùng nữ sinh ăn đến đồ ngọt như thế, tổng là có thể khiến tâm tình thay đổi xong. Thật là đáng yêu mèo con a. Tiếng lòng của nữ nhân. Thật là đáng yêu tiểu cầu cầu. Tiếng lòng của nữ nhân. Thật là đáng yêu muội chỉ. Lòng của nam nhân ấm thanh. Mấy con mèo tạm thời bị an trí ở khu làm việc bên trong, cho các nhân viên vén. ba cái cầu cầu chính là bị cố tranh dẫn tới trong sân, tạm thời an trí ở tiểu Bạch Kiểm cùng bốn trước kia địa bàn. Ngươi muốn cho chúng nó lần nữa đặt tên sao? Vương Thi Thi đứng ở sải điền cạnh, một bên sờ đầu chó, vừa nói: "Hả? Ngươi nào nhị?" Vương Thi Thi càng nghi hoặc. "Ta đùa giỡn chính là cảm thấy danh tự này rất sắt thép thằng nam, phù hợp khí chất của nó, Cố Tranh nói, như vậy chỉ xài điền khiển ngươi dự định lấy tên gì, nó nhưng là tiểu cô nương. Vương Thi Thi lại hỏi, vậy thì kêu tiểu tử xài đi, bán riêng quẹt tiểu cô nương. Vương Thi Thi suy đoán Cố Tranh gọi là hàng nghĩa. ừ, danh tự này rất có thú vị. Ha ha, Cố Tranh không nói gì gật đầu một cái, thật ra thì nó lấy danh tự này thuần túy là bởi vì kiếp trước xem qua một quyển tiểu siêu cấp độ giả thôn trùm tiểu thuyết, bên trong sai gọi là kêu tiểu tử sai. Như vậy chỉ đây, gọi là kêu nhị ha đi. Nhị ha, ha, ha, ha. Danh tự này cũng tốt thú vị, tiểu gia hỏa tên của ngươi kêu nhị hạ hạ. Vương Thi Thi vui vẻ ôm lên kia còn như tiền thế hợt kỳ yểu tệ trưởng thành ha Đỗ huyện. Ngay tại Cố Tranh cùng Vương Thi Thi ở bên ngoài trêu chọc cầu lúc, các nữ công nhân viên cũng bắt đầu bắt quái thời gian, "Ôi chao, ô chao, cô gái đẹp kia là ai vậy? Không phải là Cố tổng bạn gái đi, thật là đẹp a." Cố tổng mắt thật là tốt ta, đây cũng quá đẹp. Cố tổng cũng không kém a, nhân đẹp trai còn có tài hoa. Coi như nữ sinh ta đều suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Các nữ công nhân viên sỉ sào bàn tán, nam nhân viên môn lại dùng ánh mắt ở trao đổi đưa đi Vương Thi Thi cố tranh trở lại phòng làm việc, đổ bộ vô hạn thời không người chơi xa Khu, nhìn một chút gần đây hoa hạ khu chiều hướng. Con mẹ nó, gần đây ảnh lưu công hội nhân cũng quá kiêu ngạo đi, nhìn thấy nhân liền giết, bọn họ thật sự coi chính mình vô địch. Bọn họ lúc trước cũng rất phách lối à, nhất là ảnh lưu chi chủ, lúc trước ở toàn bộ hoa hạ khu nổi danh phách lối, thời kỳ đầu người chơi, có mấy cái không có bị bọn họ công hội nhân khi dễ qua. Lúc trước bất hủ cờ sĩ lao đại, cổ thần cũng bởi vì không ưa hắn quá kiêu ngạo, một mình đấu giết hắn đi nhiều lần, tại kết làm lương tử, sau đó bất hủ cờ sĩ liền hoàn toàn hấp dẫn ảnh lưu toàn bộ chú ý lực rồi, các công hội mới có thể tản Đúng vậy, lúc ấy nếu như không phải là có bất hủ cờ sĩ công hội áp chế bọn họ, Ảnh Lưu sớm trời cao. Thật ra thì Ảnh Lưu phát triển toàn dựa vào phó hội trưởng thiên Ngai, còn có Phật hệ thiếu niên cùng Tuyết Nguyên Lang mấy cái môn lão, bọn họ mấy năm này nắm Ảnh Lưu công hội quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng để cho Ảnh Lưu chi chủ trở nên khiêm tốn rất nhiều, nếu không ta phòng trưởng Ảnh Lưu công hội đã sớm đem toàn khu công hội đắp tội một lần rồi. Thảo, đúng là không có cách nào chơi, ta luyện cái biệt hiệu, bị bọn họ nhiều lần, dẫn đến ta đăng nhập số lớn tìm bọn hắn tính sổ. kết quả bị quần đấu, ta tìm chúng ta công hội huynh đệ hỗ trợ, kết quả đám này tung hóa, lại để cho ta nhịn. Ta đặc biệt nào thật là không thể nhịn được nữa. Đúng vậy, người mới không có cách nào chơi, mấy ngày nay bị ảnh lưu người giết nhiều lần, nhiều cái nhiệm vụ điểm đều người của bọn hắn chiếm, Lúc đoạn tài nguyên, đơn giản là ác bá à. Không đi quan phương khiếu lại sao? Ta khiếu lại, nhưng là người ta có tiền à. quan phương chẳng qua là cho bọn hắn cảnh cáo, hoặc là cấm chỉ đăng nhập mấy ngày, nhưng bọn hắn quay đầu liền lại đổi vài người tiếp tục làm vùng, ta là thật phục rồi. Cũng chưa có khác công hội đứng ra diệt một diệt bọn họ kêu căm Lúc trước có bất hủ cỡ sĩ áp chế bọn họ, bây giờ bất hủ cỡ sĩ nứt ra, đã tổn thương nguyên khí nặng nề, ảnh lưu thật là như mặt trời giữa trưa. Người nào chọc nổi, hơn nữa người ta cũng không tội những thứ kia mạnh công hội, liền lấn phụ chúng ta những thứ này tiểu công hội. Bất hủ cơ sí thực sự không đứng dậy nổi sao? Phòng trưng trong thời gian ngắn thì không được rồi, hơn nữa bất hủ cờ sí lao đại cũng không biết thế nào, thường thường không có ở đây tuyến, lần trước liền biến mất rất lâu. Khó trách ảnh lưu công hội nhân như vậy bành trướng. Ta đi, bọn họ rốt cuộc bắt đầu đối với đại công hội hạ thủ, ta ngày hôm trước nhìn diệt thế chi nhận người theo chân bọn họ đánh nhau, người của bọn hắn đuổi theo diệt thế chi nhận giết, vốn tưởng rằng diệt thế chi nhận người hội phản kích, nhưng không nghĩ tới bọn họ như vậy kinh sợ, đến bây giờ còn một chút động tĩnh cũng không có. Diệp Thế chi nhận lao đại không biết đã chạy đi đâu, thật lâu không thấy hắn. Ảnh lưu công hội nhân vẫn còn ở xã khu trong thoại phải đem Hoàn Mỹ quốc độ công sẽ biến thành bọn họ hầu cung đây. Kiêu ngạo như vậy à ư, Hoàn Mỹ công hội nhưng là nam đại công hội một trong a, nghe nói lao đại là rất có bối cảnh Bạch Phú Mỹ. Liên quan tới Hoàn Mỹ quốc độ công hội truyền nói quá nhiều rồi, là người đàn ông cũng muốn đem các nàng công hội nhét vào hậu cung a. Người mới hỏi một chút, Hoàn Mỹ quốc độ công hội thực sự đều là người chơi nữa sao? 80 trở lên đi, ai biết bên trong có còn hay không biến tính nhân a, tử nhận yêu gì. Hoàn Mỹ quốc độ công hội rất nhiều đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Trước các nàng được mời tham gia vô hạn thế giới giang điện hoa, thật rất nhiều đều là Bạch Phú Mỹ. Tin tức trọng đại, nghe nói ảnh Lưu Chi chủ cùng Phó hội trưởng Thiên Ngai, còn có mấy cái lão nổng cốt cải vả, hôm nay ta xem Thiên Ngai chú thích trông đã không có công hội ký hiệu, thật giống như lùi sễ. Ta đi, thật hay giả a. Nhất định là ảnh Lưu Chi chủ gần đây quá bảnh chướng, Thiên Ngai nói hắn, chọc giận hắn không vui, hai người tài cải vả đấy. Nội bộ tin tức ha, đích xác là Thiên Ngai khiến ảnh Lưu Thu liễu một chút, còn chỉ đích danh công hội một ít huynh đệ gần đây có chút quá kiêu ngạo. Kết quả chọc nhiều người tức giận, bọn họ đều cảm thấy ảnh lưu công hội bây giờ liền là vô địch, vô địch quá ti mịch, tự nhiên muốn tìm chút niềm vui, hằng ngày bị đủ loại quy củ trói bộ người, quá khó chịu, cho nên công hội nội bộ xuất hiện ý kiến khác nhau, ảnh lưu chi chủ cuối cùng trực tiếp cùng Thiên Nhai cãi vã, Thiên Nhai trong cơn tức giận trực tiếp lui sẽ. Ta đi, như vậy hạ ảnh lưu càng vô pháp vô thiên. Cảm giác Hoa Hạ khu sau đó phải vén lên một trận gió tanh mưa máu a. Ngồi chờ xem kịch vui. Nhìn thấy xã khu trong vô số nhà chơi nội dung thảo luận, cố chen nếp miệng lên rồi một nụ cười ý, xem ra kế hoạch của hắn có hiệu quả. Chương 43. Gây sự tình chương 43, gây sự tình. Liên quan tới ảnh lưu chi chủ người này thân phận chân thật, Cố Tranh mặc dù không biết gì cả, cũng lời đi thăm dò, dù sao trong trò chơi cũng không thể liên lụy đến trên thực tế đi. Nhưng chính sở vị xuyên thấu qua hành vi nhìn bản chất, hiểu rõ nhất người của người thường thường chính là địch nhân. Cho nên Cố Tranh thật ra thì rất biết ảnh lưu chi chủ người này, đầu tiên hắn nhất định là một người có tiền, khối này không thể nghi ngờ, ảnh lưu công hội có thể lớn mạnh, thật ra thì rất nhiều là có thể có lợi, nghe nói ảnh lưu chi chủ thưởng cho công hội huynh đệ phát phúc lợi, chia trang bị, có thể nói một mình hắn nuôi không lớn bao nhiêu nửa công hội nhân. Chơi game tiêu hết tiền cũng không phải cố tranh có thể so sánh. Nhìn từ điểm này, hắn phải là một đã thực hiện kế toán tự do nhân, nhưng từ hắn điệu bộ cùng hành vi, cùng với thích sử dụng đủ loại phụ khoa hình dáng cùng đạo cụ, cũng biết đây là một làm việc cực kỳ nói phế lối, tính cách khoe khoang nhân. Hơn nữa hắn thường thường lấy khi dễ biệt hiệu làm thú vui, thái độ phế lối, không ai bị nổi, nói rõ hắn người này cách cục cùng lòng dạ cũng không có rộng rãi dưng nào, hơn nữa đầu óc ngu si, xử trí theo cảm tính người đối phó thứ người như vậy, thật ra thì rất đơn giản, chính là khiến hắn tiếp tục bánh trứng bị đủ loại lệnh nọt ngâng đỡ nói vây quanh, mà hoàn toàn mất xuống bản thân nhận thức cùng mình biện thị phi năng lực. Cho nên Cố Tranh kế hoạch lần này chính là lợi dụng ảnh lưu chi chủ những thứ này là điểm, thật tốt giúp hắn bành trướng bành trướng, cho đến khiến hắn bành trướng quên hết tất cả, đáp ý vênh báo, coi trời bằng vùng, như vậy hắn liền rời tiêu diệt không xa. Mọi người làm rất tốt a. Cố Tranh mở ra một cái chỉ có mười mấy người nói chuyện với bảy, đây là bọn hắn áp dụng kế hoạch thành viên nòng cốt tạo thành bảy. Các các, lão đại, ta gần đây rất biệt hiệu, giết được ta đều có chút vui đến quên cả trời đất rồi." Vương đại long thứ nhất trả lời. Ta bên này trả lại cho hắn làm cái giết người hoạt động. Người nào ở trong vòng một ngày rất nhiều người, liền khen thưởng người nào 1000 kim cương. Mấy ngày nay trong công hội Tiểu Hinh Đệ Môn làm không biết mệt. Khải Toan nói: "Lợi hại, khai thúc, đúng rồi, quay đầu ngươi xài bao nhiêu tiền, nói cho ta biết, ta bên này đều cho ngươi báo." Cố Tranh nói: "Xem thường ngươi Khải thúc à, chút tiền lẻ này tính là gì?" Khải Toan nói: Dựa theo Cố Tranh kế hoạch, Khải Toan đẳng cấp một đám đã từng bất hủ cờ sĩ thành viên nòng cốt gia nhập ảnh lưu công hội sau, liền bắt đầu cổ động tuổi phòng ảnh lưu chi chủ, nói lúc trước đi theo Cố Tranh làm việc sợ đầu sợ đuôi, phi thường kiềm chế, liền muốn giống ảnh lưu chi chủ như vậy, khoe ý ân cử. Duy Nga Độc Tôn cảm giác tài thoải mái, Ảnh Lưu Công sau này sẽ cũng phải trở thành vô hạn thời không trong vương. Tóm lại Khải Toàn đám người một hồi thải hứng thú, trực tiếp đem Ảnh Lưu cho rũ trời cao, cộng thêm Khải Toàn đẳng cấp siêu cấp lớn số gia nhập, Ảnh Lưu công hội sắp thực toán cái cường đại đến các bạn. Trong xương bản liền không ai bị nổi Ảnh Lưu chi chủ, tự nhiên không nghĩ đang đè nén sống qua ngày, bắt đầu hắn tứ vô kỵ đạn, tự do phóng khoáng làm bậy bản tính. Hơn nữa nhu tầm nhu Lưu trong loại người này nhiều vô cùng, trước kia là bị thiên nhai người lập ra đủ loại công hội nội bộ quy củ quản, lần này ngay cả lão đại đều dẫn đầu giết người cước của, khi nam nữ Bọn họ tự nhiên cũng đi theo vô pháp vô thiên Quân Hoàn. Không chỉ có như thế, tiến vào công hội giống Vương Đại Long này, một ít tiền bất hủ cờ sĩ thành viên cũng khắp nơi gây rắc rối, khắp nơi tuyên dương ảnh lưu chi chủ vô địch, ảnh lưu công sẽ vô địch đẳng cấp lại bản. Thậm chí cô y dùng đủ loại khích tướng cùng thổi phòng thủ đoạn, khuyến khích trong công hội lao thành viên khi dễ người. Ta ngày hôm qua vừa mời diệt thế chi nhận hội trưởng ăn cơm, không nghĩ tới cái này ra hỏa lại là quan nhi lại, khó trách thấp như vậy à. Chúng ta nói xong rồi, bọn họ đáp ứng phối hợp chúng ta." Long Trì nói. "Các các, lợi hại, nghịch lân." Trước trận kia cùng ảnh Lưu Mâu Thuẫn, cũng là các ngươi tự biên tự diễn chứ?" Cố Tranh cười nói. "Các các, hội trưởng rất có mắt a, diễn thật giống như thật đi." "Ừ, diễn đi không tệ." Bây giờ ảnh Lưu người này đã bành trướng không được, thiên nay, Phật hệ, Tuyết Nguyên Lang đám người đã lục tục lui sẽ, không, có mấy người này chấn giữ, ảnh Lưu càng ngày sẽ càng vô pháp vô thiên, sớm muộn sẽ trọc tới nhiều người tức giận, trở thành chúng thì chi." Khải Toan nói. "Phòng trừng không bao lâu rồi." Cố Tranh cười nói. "Làm công." Cửa phòng làm việc bị gõ, Cố Tranh đáp một tiếng, chỉ thấy Chu Chính đi vào, Cố tổng Tình ngu truyền thông mới vừa tới điện thoại, muốn mời ngài làm khách bọn họ át chủ bài chuyên mục trò chơi vòng thời gian là ngày kia 3 giờ chiều. Trò chơi vòng? Cố Tranh chân mày cau lại, cái này chuyên mục hắn biết rõ, đây là quốc nội rất quyền uy trò chơi truyền thông át chủ bài chuyên mục, ở vô hạn thời không người chơi xã khu trong cũng vẫn là phi thường hấp dẫn chuyên mục, ngoại trừ hội chia sẻ một ít phó bản thương nghiệp cùng ứng xí nghiệp bắt quái cùng động tĩnh, tân phó bản giới thiệu cùng chắp bình, vô hạn thời không trong một ít đại sự kiện, còn thường thường hội mời nổi tiếng trò chơi người chế tác, đi chia sẻ một ít trò chơi chế tạo nội. Mặc cùng trò chơi trong vòng một cái truyện, lúc trước hắn thường từng nhìn không nghĩ tới chính mình lại được mời đi thu âm cái tiết mục này, đây tuyệt đối là cho tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cùng với người nào cùng tranh phong công tác thất làm quảng cáo cơ hội tốt, cố Tranh tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Được, nói cho bọn hắn biết, ta sẽ đúng lúc đi qua. Cố Tranh lúc này đáp ứng đêm đó, Chu Chính cho Cố Tranh phát tới tân nhất kỳ trò chơi vòng video, khối này kỳ mời khách quý chính là chỉ tưởng. Xem ra cái này chuyên mục muốn gây sự tình a, cố tổng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Chu Chính nói. Cố Tranh đại khái nhìn qua một lần video, cũng hiểu Chu Chính ý nói, tiết mục mặc dù là lấy phóng đảm chỉ tượng, cho chuyện tường thiên khoa kế hoạch kế tiếp làm chủ. Nhưng hoặc náo viên lại cố ý hỏi rất nhiều liên quan tới trì tưởng đối với tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cái nhìn, nhất là liên quan tới bản gốc tiểu xe phương diện đề tài. Trì tưởng dĩ nhiên là mượn đề tài để nói chuyện của mình, cổ động đà kích cùng hủy bỏ, tẩy náo kiểu mang tiết ấu. Mặc dù bởi vì thu âm tiết mục, cho nên lời nói thu liễm, biểu đạt tương đối huyển chuyển một tí kéo như thế, nhưng trong đó châm trọc cùng hủy bỏ ý, đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nghe được. Tiên tâm đi, tạ tâm lý nằm chắc. Cố tranh trả lời Hai ngày sau Cố Tranh đúng hẹn tham gia tinh ngu truyền thông trò chơi vòng tiết mục thu âm, cái tiết mục này là lục bá hình thức, mặc dù là ở internet truyền thông lên phát hình, nhưng toàn bộ thu âm hiện trường cùng hình thức cũng vô cùng chính thức, cơ hội cùng lên chương trình tivi không sai bị lắm. Tiết mục hoặc náo viên hay lại là Cố Tranh quen thuộc gợi cảm mị nữa hi hi, lúc trước không biết bao nhiêu trạch nam chính là vì nhìn nàng sóng mấy liệt, tài chú ý cái này chuyên mục. Tiết mục vẫn là lấy tương tự phóng đảm hình thức, hi hi ngay từ đầu hỏi thăm một ít liên quan tới ạ vạ tại chính thức phó bạn sự tình. Sau đó lại hỏi rồi liên quan tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ một ít chuyện, hy vọng Cố Tranh cũng có thể tiết lộ càng nhiều hơn chi tiết, nhưng trò chuyện một chút liền bắt đầu làm chuyện. Chương 44. Kéo ép cái gì tại càng điểm mắt? Chương 44. Kéo ép cái gì tại càng điểm mắt? Cố tổng, hai ngày trước Tường Thiên khoa ký chỉ đều cũng đến chúng ta chuyển trực tiếp phòng làm khách, còn nói tới liên quan tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong cơ hồ toàn bộ áp dụng bản gốc xe hơi nhãn hiệu cùng kiểu xe sự tình, hắn biểu thị làm phó vốn không phải toàn bộ bản gốc tài là tốt, có vài thứ bản gốc là thêm gấm thêm hoa, có thì còn lại là vẽ rắn thêm chân nhất là đua xe loại phó bản, hắn nói người chơi đều hy vọng có thể ở trong game thể nghiệm trên thực tế không cách nào thể nghiệm những thứ kia siêu cấp xe thể thao, toàn bộ bản gốc liền phá hư nhà chơi lại nhục cảm, khối này thuộc về không hiểu trò chơi cách làm, đối với lần này ngải thấy thế nào?" Hoạt náo viên hi hi hỏi. Ngôi nhìn, Nam nhìn, Nam nhìn đều có thể. Cố Tranh cười nói, câu trả lời của hắn nhưng là nắm hoạt náo viên hi hi đều trọc cười, nhưng hiển nhiên đây không phải là nàng muốn câu trả lời. Hi hi mặc dù trên mặt cười, nhưng trong lòng lại rất là kinh ngạc, thật không nghĩ tới cái này vừa mới chừng 20 Cố Tranh Tâm tính nặng như vậy ổn, mình cũng nắm lời nói khó nghe như vậy, lại không có chút nào tức giận. Vốn tưởng rằng cái này tuổi ngựa non háu đã biết một chút liền ổ, sau đó hướng về phía ông tính nói dọa, tuyên chiến đâu rồi, đó mới là nàng mong muốn hiệu quả, kết quả không nghĩ tới đấm một cái vào rồi trên bụng phải. Ha, ha Cố tổng thật là hài hước, chỉ đều cũng nói rất bội phục dũng khí của các người, hắn nói đây tuyệt đối là một trận vi đại thử, nhưng cũng sẽ là một trận vi đại thất bại, cũng là người tuổi trẻ phải phải trải qua. Bất quá hắn rất cảm tạ các người thử, có lẽ sẽ trở thành toàn bộ cái trò chơi giới tương lai cho chủ tính đoàn đội lên lớp mặt trái tài liệu rèn dạy. Hoàn náo viên Hi Hi tiếp tục gây sự tình, nàng mang trên mặt người hiền lành biểu tình, trong ánh mắt lại hiện lên bắt quái ánh sáng. Tâm nghĩ nếu như ngươi đây nếu là còn có thể trầm trụ khí, coi là lão nương nhiều năm như vậy sống uổng, khuyên can lão nương sẽ không, nhưng là chuyện têu dệt ta là chuyên nghiệp, liền nói ngươi bây giờ có tức hay không đi. Cố Tranh nhìn một chút Hi Hi, tựa như cười mà không phải cười, trong đầu nghĩ chủ này chuyển bá là thực sự dám nói a, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bọn họ truyền thông nhân hiệu rất rõ người xem thích lắm, liền là ưa thích nhìn, kéo ép đại chiến, sẽ càng lợi hại càng xuất sắc. Cho nên những thứ này hoặc náo viên hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại, thậm chí càng tưới dầu vào lựa chủ. Giống như cố tranh kiếp trước rất nóng bỏng một ngăn hồ sơ nữ đoàn tiết mục thừa phong phá lãng phú bà môn tiết mục này vừa ra tới liền đưa tới rộng lớn hứng thú với ăn dưa đám bạn trên mạng vây xem và mong đợi, nhất là khách quý danh sách công bố sau, đám bạn trên mạng ăn no thỏa mãn, tuyệt đối xuất sắc đẹp mắt. Chính sở vị ba nữ nhân thành một cái chợ, 30 phú bà. Đích tiên, kia nhiều lắm xuất sắc, có được hay không đoàn đều không trọng yếu, kéo ép mới dễ nhìn à, tốt nhất có thể tới một lớp đoàn chiến đấu, ta đi, khẳng định trực tiếp tỷ lệ người xem mạnh nổ a có hay không. Là vị đại thất bại hay lại là một trận vĩ đại thành công, chúng ta sẽ để cho thời gian và thị trường mà nói chuyện đi. Ngoài ra rất cảm tạ chỉ tổng quan tâm chúng ta như vậy, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chỉ tổng mấy năm này, thật sự là 5 phần lớn tinh lực đều dùng đến quan tâm chúng ta những thứ này, tiểu công tác thất cùng đồng hành trên người, cho nên làm tưởng tiên khoa quý gần 2 ngày tựa hồ cũng không có gì đem ra được tác phẩm rồi, thật là nghiệp giới tầm gương, chúng ta mặc cảm a. Cố Tranh khối này một lớp trả lời, trực tiếp đem nữ chủ bá hi hi nói cao chiều. A không đúng, là cao hứng rồi. Tới, tới, hán tới, hắn mang theo, đưa, đi tới. Cái này dựa nó lại lớn vừa tròn, khối này kỳ tiết mục nó tuyệt đối đẹp mắt. Cố Tranh tiêu kỳ trò chơi vòng sau khi lên nét, ở hoa hạ trò chơi trong vòng lại nhấc lên không nhỏ gần sóng, Cố Tranh cùng chỉ tưởng cách không đối thoại, có thể nói là tràn ngập mùi thuốc súng, cũng làm cho tất cả mọi người đều đánh hơi được. dưa, mùi vị đồng thời cũng thành công khiến tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trở thành vạn chúng tiêu điểm. Là Cố Tranh đánh mặt chỉ tưởng? hay lại là chỉ tưởng đánh mặt Cố Tranh. Hết thệ thì nhìn tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bạn sau khi lên thành tích. Toàn bộ lưới đã không biết bao nhiêu người chuẩn bị xong ghế nhỏ, ngồi chờ ăn dưa. Bất quá Cố tranh lần này ở trong tiết mục biểu hiện cũng để cho không ít cùng hành tiền bối nhìn với cặp mắt khác xưa không nghĩ tới hắn tuổi không lớn lắm đối mặt chỉ tưởng rõ ràng đã kích cùng dấu cận nhưng có thể vân đạm phong khinh dùng đùa dơn hóa giải hơn nữa cuối cùng dùng một câu phản phảnú nói chẳng những cho chỉ tưởng hung hãn trở về một cái tác cũng nói ra rất nhiều phó bản thương nghiệp cung ứng muốn nói lại không dám nói lời nói thật là để cho người đại khoái nhân tâm khối này cố tranh là thật vừa cảm giác thật hy vọng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ có thể dẫnn lên đến như vậy kết cục liền thật tốt nhìn quốc nội dám đánh như vậy mặt chỉ tưởng sợ là cũng chỉ có cái này cố tập rồi Con nghé mới sinh không sợ quặp. Người ta cũng có cái này sức lực cùng thực lực, à vạ tạ chính là ví dụ tốt nhất, liền S đều thua. Hơn nữa bản về ra thế bối cảnh, cố tổng cũng không kém bao nhiêu được không? Không nghi ngờ thủy giữ tranh phong năng lực, chẳng qua là lo lắng bọn họ lần này cách làm quá mạo hiểm, trên thực tế cũng không tồn tại kỳ tắc. Luôn cảm giác cố tranh cuối cùng vẫn là phải bị Trì Tường đánh mặt ta. Đúng vậy, mặc dù rất thích xem lịch tập đánh mặt nội dung có chuyện, nhưng Trì Tường nói cũng có đạo lý, bản gốc nhiều như vậy tiểu xe, thực sự làm không tốt chính là lộng khéo thành vụ. Các các, khối này kỳ thật có thú vị. Cố tổng gai đúng trong ngứa, không biết nói ra bao nhiêu tiểu công tác thất tiếng lòng. Cố tổng thay những thứ kia vong linh minh oan rồi, bọn họ cũng coi là chết có nhắm mắt. Chi tổng thấy thế nào? Đám bạn trên mạng ở kỳ mới nhất trò chơi vòng trong video nóng bỏng thảo luận còn chưa đủ, một ít xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn bạn trên mạng cố ý chạy chỉ tường vi bác phía dưới nhắn lại, hỏi Tri tổng thấy thế nào? Thậm chí có bạn trên mạng mượn cố tranh phản phùng nói, ác cảo chỉ tường, cho hắn ban cho mới phương hảo, giới du hí chủ nhiệm. Rất nhanh, Tri lại đang cá nhân xã giao tại khoản bên trên, ban bố một cái động tĩnh, ta theo mọi người như thế, ngồi chờ ăn trưa. Một câu nói này rất ý vị sâu xa, nhìn như một câu nói đùa, kỳ thực bày tỏ hắn đối với phán đoán của mình rất có lòng tin, Ngồi chờ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thượng tiến phát ngay, đùng đùng đánh mặt An dưa quằn chúng lại dối rít chạy đến người nào cùng tranh phong quan vương tài khoản hạ nhắn lại, truyền thuật chi từng nói, Ngồi chờ Cố Tranh như thế nào trả lời, nhưng khiến mọi người thất vọng là, Cố Tranh cũng không có phát hành bất kỳ động tĩnh, khối này trầm ổn tâm tính quả thực hiếm. Không ít người bội phục. Chi Tương hắn có ý gì à? còn ngồi chờ An Dư, làm sao không ngồi chờ An ta? Người nào cùng tranh phong công tác thất biệt thự trong vườn hoa, Vương Dịch lòng đầy cảm phấn mãn. Làm gì tức giận như vậy à? Theo ta học một ít, vén vân mèo, lưu lưu cầu, nhìn mây cuộn mây tàn, hoa nở hoa tàn, thật tốt." Cố Tranh nằm ở trên ghế nằm, vuốt ve trong ngực lượm nói. Hắn có thể nặng như vậy chú khí, dĩ nhiên là là vì tự tin, người khác nghi vẫn cũng tốt, giễu cợt cũng tốt, cũng chỉ là tạm thời. Chỉ chờ tới lúc mình phó bạn sau khi lên viết, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Bất quá như đã nói qua, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thực sự không thành vấn đề chứ. Vương Địch trong lòng cũng có chút bất tâm, dù sao Cố Tranh đang làm một món trước không có người sau cũng không có người, hơn nữa còn là mạo hiểm cực lớn thử. Hẳn không có vấn đề chứ? Cố Tranh không nói gì nói. Đại ca, khác hẳn ạ. Vương Địch lòng của nhất thời lạnh nửa đoạn. "Được rồi, đừng nói chuyện của ta, người bên đó như thế nào rồi? Thứ đồng thời luyện tập sinh chiêu mộ không sai biệt lắm chứ?" Cố Tranh nhìn về phía Vương Địch hỏi. Chương 45. Chí tổng khối này giữa điểm không điểm. Chương 45. chi tổng khối này giữa điểm không điểm. Từ lần trước Cố Tranh cùng Vương Địch nói xong nữ đoàn sự tỉnh, Vương Địch liền nhanh chóng thành lập trúc Điền Văn biến hóa truyền thông, cũng tuyển người bắt đầu toàn lực tìm cách, sau đó cũng bắt đầu cả nước chiêu mộ luyện tập sinh. Không thể không nói, vương địch triêu mội chỉ tài nguyên cùng con đường là tương đối phong phú, cái gì làng giải trí, hoặc náo viên vọng, người mẫu vọng, sân trường vòng vân Hắn đều có người mạch tài nguyên. Hơn nữa hắn người hầu gái phòng cà phê bản thân liền có không ít giỏi ca múa, chất lượng tốt mội chỉ, cho nên chiêu mộ đệ nhất kỳ luyện tập sinh quá trình đối với hắn mà nói cũng không khó cơ bản nhanh chiêu xong rồi, luyện tập sinh sinh hoạt căn cứ cũng sửa xong rồi, dự chu đầu tháng sau liền có thể bắt đầu đối với luyện tập sinh môn tiến hành hệ thống huấn luyện rồi, diễn xuất kịch trường ta cũng đã tìm xong rồi, gần đây đang làm sửa sang phương án thiết kế, về phần quan phương web sẽ cùng hợp tác xã giao truyền thông cũng đều đang lộ. Vương Địch mạch lạc rõ ràng cho Cố Tranh giới thiệu công ty mình trước mắt tiến triển. Cố Tranh có thể cảm nhận được, Vương Địch lần này tựa hồn là tìm được thích hợp sự nghiệp của mình, nhìn hắn hăm hở, tràn đầy tự tin dáng vẻ, cũng biết chuyện này hắn làm hay lại là muốn gì đừng ấy. Ừ, tốc độ rất nhanh, xem ra năm nay đầu năm liền có thể gặp lại ngươi nữ đoàn xuất đạo rồi. Cố Tranh cười nói, trước Vương Địch cũng với hắn cặn kẽ nghiên cứu qua nữ đoàn cụ thể dưỡng thành hệ thống, cùng với lời kiểu cùng vận doanh kiểu vân vân chi tiết. Cố Tranh cũng tin tưởng kiếp trước SNH48 thành công tiểu, như thế có thể ở cái thế giới này rực rỡ hào quang. Cũng không sai bị lắm, dự chủ lễ quốc khánh trong lúc, DNR48 sẽ ở chúng ta kỳ trường, tiến hành thủ tràng công diễn, đến lúc đó đưa cho ngươi phó bản miễn phí quang dành. Vương Địch cười nói, "Được." Cố Tranh gật đầu một cái, "Công ty chúng ta vừa mới cùng dắp dác." Video bắt đầu nói chuyện một lớp, dự trù trễ nhất tháng sau là có thể hoàn thành được cổ, hoặc là thu mua công tác tương quan. Cái thế giới này hoa hạ cũng không có tất dặm tất đấy, nhưng lại ở 2 năm trước giai đời giắt giắc. Website, đại khái xác định vị trí cùng nội dung cùng tiếp trước tất dặm tất dặm cơ hồ giống nhau như lúc, bất đồng duy nhất chính là xuất hiện chậm đến mấy năm. Trước mắt giắt giắc, hay lại là một cái ấu niên, chân chính tiểu chúng sân thượng, ở trước mắt mấy cái chủ lưu video cùng đoàn thị tần bình đái trong kẽ hở khổ khổ dãy rựa, tiền đồ thượng khá không biết. Nhưng cố tranh rất rõ, chỉ phải kiên trì, tìm tới một cái chính xác phương hướng phát triển, có đầy đủ vốn ủng hộ, cái sân thượng này nhất định sẽ riêng một góc trời, từ trong kẽ hở nợ rộ ra. Tương lai cái sân thượng này cũng sẽ trở thành vì mình tuyên truyền con đường, trở thành vương địch công ty chủ yếu hợp tác truyền thông, cùng với những thứ kia nữ đoàn các thành viên truyền trực tiếp, truyền động cùng nhau, biểu diễn, tuyên truyền đẳng đẳng chủ yếu sân thượng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tất cả kế hoạch đều tại cố tranh nắm trong lòng bàn tay tiến hành đâu vào đấy toàn, vô hạn thời không hóa hạ trong khu phong khởi Vân Dũng, ảnh lưu công hội bảnh chướng đã khơi dậy càng ngày càng nhiều nhà chơi bất mãn, người chơi xã khu trong cũng là loạn khí trời, thậm chí rất nhiều bên trong tiểu hình công hội đã tại âm thầm xây dựng liên minh, quyết định đồng thời đối phó ảnh lưu công hội. ta điện ảnh kịch bản trải qua nhiều lần sửa đổi cùng thảo luận sau, Cuối cùng xác định ra, điện ảnh quay chủ công việc đã đưa lên rồi chương trình trong ngày. Vì có thể tốt hơn hiện ra hạ vạ tạ thế giới, cố tranh đến tiếp sau này sẽ còn coi như cố vấn, tham dự vào điện ảnh quay chụp, chuyện tranh chế tác, hậu Kỳ vân vân khâu trọng yếu. Nhất là ở cờ g chuyện tranh mỹ thuật biểu hiện lên, cùng với mới tinh cảnh tượng, động thực vật phương diện thiết kế, đều sẽ có hắn đến nghiêm khắc bà khống. Mà tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản mở mang công việc đã hoàn thành hơn nữa, sợ có cần phải chuẩn bị công việc đều đã hoàn thành. Từ lần trước trò chơi vòng sự kiện đi qua, Thụy Dự tranh phòng quan phương ngoại trừ công bố một lần chúng giải danh sách sau, liền lại không có phát hành bất cứ tin tức gì. Cố Tranh cũng một mực giữ im lặng, đám bạn trên mạng tựa hồ dần dần mang chuyện này quên đi. Nhưng đang lúc mọi người sắp thu hồi ăn dưa bằng ghế nhỏ thời điểm, Thùy giữ tranh phong quan phương sân thượng đột nhiên đổi mới một cái hơn 10 phút video, cũng xứng văn, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thập khoản siêu tốc độ chạy tiểu xe, càng nhiều kiểu xe tính xin ngợi. Cái này hơn 10 phút trong video, cộng vô bảy, Bugatti, Koenigsegg, Pagani, McLaren, Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Maserati, Audi R8, Porsche 911, cộng 10 chiếc siêu cấp xe thể thao, mỗi một kiểu xe hơn 1 phút đồng hồ, từ mặt ngoài đến nội xước Từ toàn thể đến chi tiết, thậm chí động tính biểu hiện, cùng với liên quan tham số cùng giới thiệu đều có, thật là giống như xe hơi hán thương xe mới đưa ra thị trường quảng cáo, khiến nhân trong thoáng chốc cảm thấy những xe này chính là từng chiếc một chân thực tồn tại. Cái video này phát hành sau, cơ hồ giống như mai tạc đạn nặc ký, ở toàn bộ vô hạn thời không người chơi xác khu, thậm chí còn trong ngoài nước các đại xã giao sân thượng nhất lên sóng to gió lớn ở nơi này tốc độ đường chuyển càng phát đạt, tin tức truyền bá tốc độ càng chuyển phát nhanh thế giới, bất kỳ một cái nào nhiệt điểm sự kiện đều có thể ở vài chục phút, thậm chí là mấy phút bên trong truyền khắp toàn thế giới. Trung chế vô hạn thời không cái này bao gồm toàn cầu nhà chơi siêu cấp trò chơi sân thượng, thập khoản siêu cấp xe thể thao, cơ hồ có đặc sắc, mỗi người mỗi vẻ, nhưng mỗi một chiếc đều hiện khắc 10 phần, tràn đầy thiết kế cảm giác cùng vận động cảm giác, đều tựa như ngưng tụ công nghiệp cùng nghệ thuật, lực lượng cùng mỹ cảm, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Vô luận là mặt ngoài hay lại là nội sức, cũng sẽ làm cho người ta cực lớn đánh vào thị giác lực, giống như xào đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Lại không nói khối này thập khoản xe thể thao mỗi người đều mang đặc sắc bên ngoài, chính là kia chất logo thiết kế, cũng làm người ta xem thế là đủ rồi, phảng phất hồn nhiên thiên thành cùng xe hơi mặt ngoài cùng phong cách hài hòa mà thống nhất. Cũng tỷ như Ferrari logo là một chiếc nhảy lên tuấn mã, mà xe bề ngoài cũng giống như là một hán huyết bả mã, đường con yêu mỹ lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Liền một cái giả dối phẩm đến logo đều có thể thiết kế như thế nhắn nhủi, liền càng không cần phải nói mỗi một chiếc xe chi tiết, thật là tế nghệ làm cho không người nào nhưng kén chọn. Hoàn mỹ khiến nhân cảm thấy nó liền vốn nên như thế, chân thật phản phất như là trên thực tế chân chính tồn tại thập khoản xe thể thao như thế. Thậm chí khiến nhân hoài nghi những thứ này siêu tốc độ chạy nguyên vẽ nhà thiết kế, có phải hay không chính là một vị vị toàn cầu cao cấp siêu tốc độ chạy nhà thiết kế. Tới, tới, hắn tới, hắn mang theo tạc đạn nặng, ký đi tới. Đám bạn trên mạng bị trong video xe sâu đậm hấp dẫn, cũng sâu đậm rung động đến, kết quả là một trận Internet cùng hoàn liền triển khai như vậy. Quá tuấn tú rồi quá tuấn tú rồi quá tuấn tú rồi mười, từng cái xe đều quá tuấn tú rồi. Ta đi, Thùy giữ tranh phong quả nhiên không khiến người ta thất vọng à, liền hướng khối này thập khoản siêu cấp xe thể thao, tân phó bạn ta nhất định tiêu tiền ủng hộ. ủng hộ 1. ủng hộ 234 567 Yêu yêu, xe thể thao này quá đẹp đẽ rồi Quán hắn khỉ gió có phải hay không hư cấu đi ra ngoài, ngược lại ta là rất có đại nhập tâm rồi. Coi như xe hơi thiết kế sư ta, thực sự rất khiếp sợ, những thứ này xe thể thao không chỉ có nhìn đẹp trai, hơn nữa vô luận là từ chế tạo, không khí động lực, người máy công trình, hay lại là mỹ học lên, cơ hội đều là không thể kén chọn thiết kế. Hoa tác, liền nhân sĩ chuyên nghiệp đều tới. Xem ra đây là một nhà bị trò chơi chế mã xe hơi mặt ngoài công ty thiết kế a. Ta cũng vậy một tên xe hơi nhà thiết kế, những xe này thật sự là đem ta kinh động, ta nghĩ rằng chắc có rất nhiều đồng hành theo ta có một dạng cảm thụ. Đồng hành một, muốn biết nguyên họa là ai thiết kế? Phòng trưng xe mong đợi đều phải bắt đầu đảo người rồi. Đúng a. Ai có thể nghĩ tới có một ngày xe mong đợi phải chạy đến công ty đem đảo người, quả nhiên là công việc lâu gặp a. Đây chính là trên thực tế đỉnh cấp phú hào đều mở không tới xe a, suy nghĩ một chút đột nhiên cảm giác được rất thoải mái a. Mong đợi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thượng tuyến. Lúc nào thượng tuyến a, đã không kịp đợi. Ta thừa nhận, lần này là thực sự hương, khối này thập khoản xe lấy ra, ổn. Chí tổng, trí tổng, người muốn dưa tới. Khối này chưa cắt lượng 10 phần a, thập khoản siêu cấp xe thể thao, hoàn mỹ không thể kén chọn, liền muốn hỏi một chút chí tổng mặt có đau hay không. Thật bất khả tư nghị, như vậy bản gốc xe thể thao có thể thiết kế ra một hai khoản cũng là không tệ rồi, chỉ một cái từ thiết kế ra thập khoản bất đồng nhãn hiệu, bất đồng hình dáng cùng phong cách xe thể thao, thật là thật là làm cho người ta kinh hãi. Xe thể thao nhà thiết kế môn cũng biểu thị không bình tĩnh. Trên internet phong bình cơ hồ hiện ra nghiêng về đúng một bên quân hướng, tất cả mọi người đối với tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đều bắt đầu tràn đầy mong ngợi, không vì cái gì khác, liền làm cho này thập khoản siêu cấp xe thể thao thiết kế cũng đủ để cho bọn họ hứng thú rồi giàu rồi. Ngay tại video phát hành sau không tới 20 phút, cố tranh cũng tại chính mình vi bác bên trong phát một cái vi bác, còn cố ý rồi trì tưởng, chỉ tổng, cái này dưa điểm không điểm. Chương 46. Muốn chính là cái này hiệu quả. Chương 46. Muốn chính là cái này hiệu quả. Xem xong tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thập khoản siêu tốc độ chạy video cùng với vô số bạn trên mạng bình luận sau, trì tưởng có thể nói là buồn dầu cực kỳ. Hắn bây giờ không chỉ có mặt đau, gan cũng đặc biệt nào đau chính mình trước cổ động đã kết cùng hủy bỏ cố tranh làm tiểu xe bản gốc, còn chắc chắn đây là một trận nhất định thất bại thử, kết quả người ta thực sự lấy ra 10 chiếc cơ hồ không thể kén chọn bản gốc xe thể thao. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng nhiều xe thể thao nhìn hắn cũng có chút động tâm rồi, hơn nữa liền nhân sĩ chuyên nghiệp đều phải cho rồi khen ngợi cùng khẳng định, dư luận phương hướng càng là thiên về một bên thật là tốt đánh giá, khiến chỉ tưởng cảm giác đại sự không ổn. Mẫu chốt hắn đánh chết cũng không nghĩ ra, Thụy Dư tranh phong thật có thể châu như vậy ép, thiết kế ra như vậy hoàn mỹ, đẹp trai như vậy bản gốc tiểu xe. Cái quái gì vậy, cố tranh trong đầu rốt cuộc sắp xếp cái gì a? Trì tường bây giờ thật muốn nắm cố tranh bắt lại, thái mỏng nghiên cứu một chút. Bây giờ trì tường duy nhất có thể ôm có một tí hy vọng, hoặc giả nói là may mắn trong lòng, chính là cái này phó bản là treo đầu dê bán thịt chó, trong thực tế ở thể nghiệm rối tinh rối mù, ngoạn pháp phong cách cũ, chỉ số hệ thống hỗn loạn, khắp kim nghiêm trọng phá hư tính của mình. Như vậy tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ sau khi lên nét nhất định phát ngay, mình cũng có thể lần nữa tìm về mặt núi. Nhưng là, những tình huống này phát sinh xác suất cơ hồ là có thể bỏ qua không tính rồi. Con mẹ nó, cái này tiểu vương bắt đạn còn thật sự coi chính mình như vậy thì ổn thao thăng rồi có phải hay không, còn dám phát vi bắc đến Juekata. Trí Tường thật là lên cơn giận dữ, hắn lúc nào bị người khác như vậy đùa cợt qua, còn chính mình hỏi dưa điểm không điểm, rõ ràng là tới ầm ĩ bị một cái mới ra nhà tranh hoàng mao tiểu tử giễu cợt, khẩu khí này hắn chỉ tưởng dĩ nhiên là không nuốt trôi, chớ nói chi là chu chính sự tình, Cố Tranh cũng không cho hắn đinh chút mặt mũi, hắn lần này nếu như không cố gắng giáo hấn một chút Cố Tranh, phòng trừng sau khi tự mình ở trò chơi vòng tiểu vô pháp lạn lột, còn không bị những thứ kia. Người xem náo nhiệt chết cười. Nhưng tức giận thuộc về tức giận, Trí Tường cũng không có bị từ chối mà mắc cỡ ở vi bác cùng xã truyền thông lên đáp lại Cố Tranh, hoàn toàn sắp xếp làm cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không phát sinh. Tạm lệnh Phong Ba, dù sao trước mắt dư luận đường hướng đúng là đối với chính mình rất bất lợi, tùy tiện đáp lại chỉ sẽ cho mình trêu trọc thị phi. Hắn cũng không muốn lúc này thua Phong Độ, khiến đồng hành cảm giác mình cùng trẻ nít không chấp nhận. Sau mấy ngày, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thập khoản bản gốc siêu tốc độ chạy video, ở trong ngoài nước nhưng là thật tốt phát hỏa một cái, thậm chí ngay cả xe hơi nghề chế tạo đều kinh hãi, không ít nước ngoài nổi danh sang trọng xe hơi phẩm chất nhà thiết kế, đều tại chính mình xã trong số tài khoản, bày tỏ đối với kia thập khoản siêu tốc độ chạy tán thưởng, cũng cho tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhiệt độ thêm nữa một cây đố. Trong ngoài nước chưa đa phương tiện cũng rối rít báo chí chuyện này, bạn trên mạng giữa tranh nhau chuyển tụng, đủ loại miễn phí lưu lượng ra trí hạ, khiến tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ còn chưa lên tuyến, cũng đã tích lũy đầy đủ lưu lượng cùng chú ý nhìn chỉ tưởng thật sự là hâm mộ Wagner, tức giận nghiến răng nghiến lợi, công ty mình đẩy ra cái phó bản, còn trắng trận hơn tuyên truyền, bỏ tiền mua lưu lượng làm quảng cáo, nhưng là người ta phó bản không tốn một phân tiền, liền mượn. Dư luận nhiệt độ, kiếm đủ con mắt đáng hận hơn chính là, chính mình thậm chí trong lúc vô tình làm công cụ nhân, nếu không phải mình ở trò chơi vòng lý thuyết lời nói kia, gieo một cái đại dư, cũng sẽ không có hậu đến ăn dư quần chúng mang tới nhiệt độ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ tường thật là ruột đều phải hối thành, chỉ lấy trước mắt tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhiệt độ, chỉ phải làm không phải là rất lười, sau khi lên nét nhất định là có thể kiếm tiền. Mình muốn ắt chế trên ép, sợ rằng đều có chút khó khăn. Không được, phải nghĩ một biện pháp, chỉ một chút cái này Cố Tranh, nếu không hắn thật muốn trời cao. Chí Tường không cam lòng nói. Thụy giữ tranh phong công tác thất. Cố Tranh vừa mới ở bu hai khu làm việc quan xem xong tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản tuyên truyền video, chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình, bỗng nhiên bị ngũ gia y lý gọi lại, Cố tổng Ngài khiến do ta thiết kế đại chúng giáp sắt trùng xe hơi nguyên họa đã làm xong, ngài nhìn một chút nhỉ." Được." Cố Tranh xoay người đi tới Ngũ Gia Ý ở công phu vị cạnh, nhìn một chút trong máy vi tính hoàng sắc giáp sắt trùng nguyên họa, thông qua mấy lần câu thông cùng sửa đổi, lần này Ngũ Gia Ý thiết kế giáp sắc trùng đã hoàn toàn phù hợp Cố Tranh trong lòng mong đợi. "Ừ, lần này không tệ, sẽ dùng khối này một bản đi." Cố Tranh hài lòng gật đầu một cái nói. "Được rồi." Ngũ Gia Ý khẽ mỉm cười, "Muốn nói lại thôi, nàng thật ra thì có chút hiếu kỳ Cố Tranh tại sao để cho nàng thiết kế cái này hoàng sắt giáp sắt trùng xe hơi?" Trước nàng xem qua tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong toàn bộ kiểu xe Mỹ thuật tài nguyên đều là cái loại này rất khó khiến rất có sức mạnh xe hơi không biết tại sao cố tranh để cho nàng thiết kế một chiếc như vậy phong cách cổ xưa lại có chút đáng yêu xe luôn cảm giác có chút kỳ quái nhưng nàng cũng không có lắm ổn cảm thấy đẳng cấp phó bản chính thức sau khi lên hết có lẽ nàng cũng biết là nguyên nhân gì đi lại vừa là một tuần sau Thùy giữ tranh phong công tác thất thừa dịp khi trước thập khoản xe thể thao video nhiệt độ đạt đến đỉnh điểm cơ hội lần nữa ban bố ngoài ra 12 khoản kiểu xe giới thiệu video một lần nữa vanh động toàn bộ lưới một lần này trong video Cộng vô bảy 12 khoản mới tinh tiểu xe, bao gồm Tân Lợi Ô lục gở tờ, Mercedes-Benz 5, Jaguar XJ, Dodge Challenger, bản điện S2000, Toyota GT86, 43 Love Dub ZXCTI, mỗi ngày sản xuất LFA, Forger 40, ngựa hoang MUS Tanje, chế độ lẹt kẻ ủa duy đặc giang sở họ tiền này 12 khoản tiểu xe, lại vừa là 12 loại mới tinh phong cách, hơn nữa không ít trên xe có thể nhìn thấy cái thế giới này đã từng xuất hiện một ít động cơ đốt trong xe hơi anh tử. Nhưng chi tiết lại có rất nhiều bất đồng. Ta tích cái thần, quá đáng sợ lại vừa là 12 khoản hoàn toàn bất đồng nhãn hiệu logo, phong cách khác xa kiểu xe. Ta ạ đến lỉnh đà tăng vọt, cảm giác phảng phất một đoàn sắc đẹp khác nhau, vòng mập tiếng tới, thiên tiểu bá mị mị nữ chính hướng ta đập vào mặt, ta đang nghĩ đến lại nên chọn cái nào, nhưng là thủy dư tranh phong nói cho ta biết, không cần chọn, đều là người đấy. Không, đều là của ta. Là của ta, là của ta, ai cũng chớ cùng ta cướp. Mercedes-Benz là của ta môn ăn, quá tuấn tú rồi, rất ưa thích xe kia tiêu rồi. Cung đường của ta kỳ khuê xả ác giờ so với, Mercedes-Benz thì xem là cái gì, đột gở khoe xả đẹp trai nhất. Đồng ý, đọc cờ khuê xà a cỡ giờ thực sự giống một con rắn độc, quá tấp rồi, logo chính là một cái đứng thẳng đầu rắn, chợn mắt nhìn, phảng phất hết thảy trước mắt đều là nó con ngồi. Cái gì cũng không nói, những xe này hình chỉ cần trưng bày tiêu thụ, ta mua hết. Quý lệ thổ hào đại thần. Thổ hào đại, ngài khuyết chân đồ trang sức không? Nổ no, nổ, no, lần này chỉ tổng mặt càng đau rồi. Lại vừa là 12 cái như lai thần trưởng đánh ở trên mặt. Ta đi, chỉ một những xe này mục tiêu thiết kế, sợ là đã treo lên đánh toàn bộ công ty Gandy, phòng trưng bọn họ suy nghĩ nát cũng nghĩ không ra được nhiều như vậy xe hơi nhãn hiệu cùng xe tiêu đi. Bây giờ đã 22 chồng, dựa theo thủy dự tranh phong ý tứ, còn có càng nhiều. Đây cũng quá đáng lưu đi. Những người đồng hành hẳn đều tại run lẩy bẩy đi. Ai ta đi, đây rốt cuộc là như thế nào một cái thần tiên phó bản a, ta đã mong đợi không nên không nên đấy. Mau tới tuyến a a a, không kịp đợi á hàng ngày thấy thèm chúng ta. Vừa mới ta xem thủy dự tranh phong quan phương lại phát tin tức, hiện nay 22 khoản kiểu xe cho nên cặn kẽ tham số, phối trí cùng với nhãn hiệu thiết lập cùng liên quan giới thiệu đẳng cấp tài liệu đều đã trên mạng, mọi người có thể đi quan võng lên cha sét, siêu cấp cặn Ta vừa mới thấy được, quá trâu. Mỗi một nhắn hiệu, mỗi khoảng tiểu xe đều làm phi thường cặn kẽ thiết lập, quá rời ạ chân thật vậy. Khiến những thứ kia phó bản thương nghiệp cùng ứng môn nhìn một chút, đây mới là làm trò chơi thái độ, nếu như cũng có thể có thủy giữ tranh phong khối, nguyên lai like như vậy lửa đua xe loại phó bản sẽ chết sao. Không tối không phun, chính là khách quan phân tích, những thứ này bản gốc tiểu xe đích xác rất nhiều, nhưng là có thể hay không cứu vứt đua xe loại phó bản còn còn chưa thể biết được, hy vọng hay treo đầu dê bán thịt chó, nắm trọng điểm làm lệnh rồi Không sai, ngoại pháp cùng nội dung hay lại là rất trọng yếu, khách chỉ lo nắm tinh lực đều đặt ở thiết kế kiểu xe lên, cuối cùng vẫn là phong cách cũ ngoại pháp sẽ không sức lực. Có xe mới tử có thể mở cũng đã rất dễ chịu rồi được không? Người yêu cầu thật thấp. Ngược lại ta tin tưởng thủy dự tranh phong phẩm chất, à vạ ta đủ để chứng minh hết thảy. Chương 47. Lòng dân hướng. Chương 47. Lòng dân hướng. Hai tốt bạn gốc xe hơi video mang tới nhiệt độ, cùng với các đại tự truyền thông mang tới miễn phí lưu lượng, thành công mang tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tương quan nhiều đề tài đưa tới vô hạn thời không người chơi xã khu nhiệt lục soát bạn cùng Hoa Hạ vi bác nhiệt lục soát bảng, thật là kiếm đủ con mắt tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cũng bị rất nhiều bạn trên mạng cùng người chơi bình chọn vì năm nay mong đợi nhất phó bạn, còn chưa thượng tuyến cũng đã muốn người chú ý, thật là khiến những người đồng hành không ngừng hâm mộ. Bất quá ở Hoa Hạ khu người chơi xã khu bên trong, gần đây còn có một cái phi thường làm người khác chú ý sự tình, chính là liên quan tới ảnh lưu công hội ở ngay, Phật hệ thiếu niên, Tuyết Nguyên Lang đẳng cấp cấp nhân vật rối trốn đi sau, ảnh lưu công sẽ bắt đầu một chút cũng không có tiết chế của hoàn, càng là ở toàn bộ Hoa Hạ khu nhấc lên một trận gió máu. Ảnh lưu công hội tiêu căng một lần đạt tới gần như vô pháp vô thiên mức độ hơn nữa không có bất hủ cờ xí cái này tinh địch ảnh lưu công hội cũng sắp sự chú ý chuyển tới diện thế chi nhận cùng trí tôn đường hai đại công hội trên người của song phương xảy ra nhiều lần đại quy mô mâu thuẫn không chỉ có như thế ảnh Lưu Bành Trướng cũng hoàn toàn khơi dậy nhiều người tức giận hiện nay nhiệt lục soát trên bảng xếp hạng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đề tài trước mặt chính là liên quan tới liên hiệp ngăn chặn ảnh lưu công hội đề tài số người tham dự đã vượt qua 10 vạn người lần ngay tại tối ngày hôm qua Diệt thế chi nhận liên hiệp bộ phận chí tôn đường định cấp số lớn, cùng với các mây chủ công hội trên và người, đối với Ảnh Lưu công hội phát khởi lần đầu tiên phản kích Ảnh Lưu công hội bị giết được quân lính tăng dã, Ảnh Lưu chi chủ đẳng cấp mấy cái mãn cấp số lớn, càng bị vây chặt ở khu an toàn không dám ra đến, chật vật không chịu nổi. Cố tổng, trò chơi nhà thiết kế thiết mục, thứ 6 muốn tới chúng ta nơi này tham quan một chút, làm đồng thời liên quan tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ công việc thiết kế báo chí, không biết có thuận tiện hay không. Bộ hành chính tiểu văn đi tới Cố Tranh phòng làm việc hỏi. Thuận lợi, khiến bọn họ đi tới đi. Cố Tranh hiện tại tâm tình tốt vô cùng, lúc này đáp ứng trò chơi nhà thiết kế là tinh ngu truyền thông dưới cờ một cái khắc ngăn hồ sơ rất nóng bỏng trò chơi tiết mục, phòng trưng gần đây tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lửa nóng, lại thành công hấp dẫn bọn họ Tân Văn Phiếu Giác. Được, vậy ta đây liền cho bọn hắn trả lời. Tiểu Văn rời phòng làm việc sau, Cố Tranh đeo lên vợt giơ mắt kính, ghi danh mình trò chơi tài khoản. Hôm nay tâm tình của hắn giỏi vô cùng, Ảnh Lưu công hội tại Hán lược thi tiểu kế hạ, thành công thành chúng thị chi, bị đông đảo công hội liên hiệp vây giết, mà khai toàn đẳng cấp lúc trước trốn đi người, lại tất cả đều lưu biết, Ảnh Lưu công hội trong nháy mắt tổn thương nguyên khí nặng nề. Tin tức trong đại Có ai nói hay không? Khải toàn kỳ ám đồ minh, lần nữa trở về bất hủ cờ sí trấn dữ rồi. Ta đi, thiệt hay giả? Hắn không phải nói được đủ bất hủ cờ sí nhiều quy củ phải chết ấy ư? Tại sao lại trở về? Phòng trưng người ta là người đang tạo doanh tâm đang hắn được. Các các, tại sao ta cảm giác ảnh lưu lần này là làm cho nhân ra cho chơi? Bây giờ nhìn là như vậy, bất hủ cờ sí lần này cao à, ảnh lưu giai đoạn này như vậy bệnh chứng, liên tiếp gây sự tình, xem ra là có người âm thầm dẫn ra ta. Ta đi, âm lưu dương lưu đều lên, bất hủ cờ sí quả nhiên không đơn giản. Cảm tính bất hủ cờ sĩ lần này nội đấu chính là vì âm thầm phá đổ ảnh lưu a, các các, lần này thư thái. Nói đến còn chưa phải là ảnh lưu người vốn là phép lối, đổi lại là diệt thế chi nhận, loại chuyện này liền tuyệt sẽ không phát sinh. Bất kể như thế nào, nhìn thấy ảnh lưu bị đánh áp, vẫn là rất thoải mái. Không sai không sai. Thứ sáu buổi sáng, Cố Tranh chạy bộ lúc trở về, còn chưa tới đi làm điểm, nhưng không ít nhân viên đã đến, vài tên nữ nhân viên chính tụ tập ở khu tiếp khách. Cố Tranh tùy ý liếc mắt một cái, nhưng lại thấy được Vương Thi Thi lại cũng ở đó, đang theo vài tên nữ nhân viên vừa trò chuyện tiên một cái nắm mèo đồ hộp đút mèo ăn, ở phòng tiếp khách trên bàn còn để không ít meo đồ hộp cùng miêu lương, hiển nhiên là nàng đến đến lúc đó mua. Vương Thi Thi mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng rất có gia giáo, tính cách cũng rất tốt, không có cái loại này đại tiểu thư ngạo kiểu cùng cả vũ lớp miệng em cảm giác, một điểm này thật ra thì cùng Vương Địch rất giống, cũng là cố tranh một mực rất thưởng thức một chút. Thi Thi tới, Cố Tranh lên tiếng chào hỏi. Há, Cố Tranh ca ngơi trở lại, ta buổi sáng giờ học tạm thời hủy bỏ, cho nên lại tới." Vương Thi Thi cười cùng Cố Tranh lên tiếng chào hỏi. "Cố tổng chào buổi sáng." "Cố tổng buổi sáng khỏe." Mấy nữ nhân nhân viên cũng rối rít chào hỏi. Các ngươi trò chuyện các ngươi, ta đi lên lầu 8." Cố Tranh cười nói. "Đúng rồi, Cổ Tranh ca, ta mua cho ngươi bữa ăn sáng, thả ngươi trên bàn làm việc rồi, ngươi một hồi nhớ ăn nha." Vương Thị Thi lại nói. "Trả lại cho ta mang thức ăn rồi hả?" Cố Tranh có chút kinh hỉ, Vương Thị Thi lại mua cho mình rồi bữa ăn sáng, xem ra nha đầu này trong lòng cũng không chỉ có những nhỏ kia. Chương 48. Thần Tiên Công Ty. Chương 48. Thần Tiên Công Ty. Cố Tranh ăn điểm tâm xong lúc, trò chơi nhà thiết kế tiết mục tổ nhân viên làm việc cũng đã tới đang cùng Tiểu Văn đám người kết nối toàn hôm nay muốn chụp chi tiết cùng chương trình. Bọn họ hôm nay chủ yếu muốn phơi bảy một ít thủy dự tranh phong phòng làm việc văn phòng hoàn cảnh, hiệu cùng phỏng vấn một chút tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chủ sáng đoàn đội, quay chụp đơn giản một chút sẽ không tiết lộ bí mật quá trình chế tạo, báo cáo một chút hiện nay mở mang độ tiến triển vân vân. Dựa theo tiết mục tổ hình Cầu, Cố Tranh cũng sắp tiếp nhận phỏng vấn, một điểm này Cố Tranh dĩ nhiên là trong dữ liệu, dù sao lần trước cùng chỉ tưởng cách không đối thoại, khiến vô số An Dư quần chúng nhận thức ạ vạ cùng với tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hai cái phó bạn chân chính là người sáng lập, cũng để cho hắn trở thành hiện nay quốc nội trò chơi vòng quyền thế mạnh danh nhân. Những thứ này tiết mục là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hôm nay có phỏng vấn a, cổ Tranh ca. Vương Thi Thi ôm mèo, đi vào Cố Tranh phòng làm việc, làm sao không có mặc đẹp trai một chút, có cần hay không ta giúp ngươi ăn mặc một chút. Như vậy tài phù hợp khí chất của ta. Cố Tranh dơ dơ lên trên chân chữ nhân kéo. Vương Thi Thi bị trọng phát lời, ngươi khí chất này thật đúng là đắn đo đến sít sao đấy. Vương Thi Thi ở Cố Tranh phòng làm việc đợi một hồi, liền không quấy giày nữa hắn, lần ngươi trở lại khu tiếp khách cùng các mèo đi chơi. Tiết mục quay chụp công việc cũng chính là bắt đầu. Như ảnh sư môn bắt đầu thu thập ứng kính người chủ trì cũng lục tục phỏng vấn chu chính đẳng cấp chủ sáng đoàn đội biết một chút tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chế tác độ tiến triển cùng với dự chủ thượng tuyến thời gian cuối cùng phỏng vấn là cố tranh hiện nay đã đẩy ra 22 khoản tiểu xe nghe nói còn có nhiều hơn kiểu xe hội lục tục cùng các nhà chơi gặp mặt không biết cố tổng bây giờ thuận lợi trước cho chúng ta tiết lộ một chút tin tức sau Ừ sau khi sẽ còn đẩy ra rất nhiều phục cổ bắp thị xe thì như trước mắt tiền quyết định hữu đạo kỳ chắc chốt ra tới còn là các loại Nhưng những xe này hình mặt ngoài cùng liên quan tham số, tạm thời sẽ không công bố ra ngoài, nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, có thể chờ Phó bạn thượng tiến phải đi thể nghiệm." Cố Tranh cười nói. Hắn biết do đã biết lần tiếp nhận phỏng vấn mục đích, cũng không phải là cho mình nổi tiếng, chính là vì tiếp tục bang tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ làm quảng cáo, kiếm lưu lượng, tăng lên nhà chơi mong đợi cảm giác, đây là cốt loi nhất mục đích. Cho nên mỗi lần người chủ trì đặt câu hỏi vấn đề, hắn cũng có hợp lý cho các nhà chơi chôn từng tia mong đợi, tỉ như đa tuyến nội dung cốt truyện kết cục, tỉ như mua đi một tí tiểu chứng màu, lại như nội dung cốt truyện cùng nhân vật phương diện thiết kế cũng sẽ khiến người chơi kinh hỉ vân vân. Cô tranh tự nhận là lần này tiết mục bên trong chính mình hạ không ít manh đoán tuyệt đối có thể nắm nhà chơi mong đợi giá trị nhắc tới cao nhất cho tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhiệt độ thêm nữa một cây đuốc, phòng trừng tiết mục này sau khi lên hết khẳng định có thể lại lần nữa đưa tới những nghỉ khen ngợi như nước thủy chiều mấy ngày sau hết thể như cô tranh sợ mong đợi như thế khi này đồng thời trò chơi nhà thiết kế tiết mục phát hình sau quả nhiên hiệu quả phi phạm ở trên mạng nhất lên lại một đợt nhiệt chiều chỉ bắt quá lần này nhiệt độ tiêu điểm tuổi hổ có hơi cong a không đúng là lại ra ta ở ra công ty này nhân viên đợi trước nhất định là cứu vứt qua hệ ngân Hà đi lại có xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ đồng nghiệp. Xong rồi, yêu, tiểu tỷ tỷ quá đẹp. Thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp a. Ở thủy dự tranh phong công tác thất công việc cũng quá hạnh phúc đi. Hoàn cảnh làm việc là giá trị 2 ức biệt thự, ngoài cửa sổ phong cảnh hơn hẳn 5 á cảnh khu, công việc sau khi có thể vén mèo trêu chọc cậu, chủ yếu nhất là lại có như vậy tiểu thư xinh đẹp tỷ, đích tiên, ta phải đi nơi đó xin việc quét sân. Nếu như ta đơn vị cũng có như vậy tiểu thư xinh đẹp tỷ, ta mỗi ngày đi làm đều sẽ không đến rồi. Nếu như là ta, ta nguyện ý vì tiểu tỷ tỷ, a không đúng, là vì công việc cũng nguyện ý, che mặt Cầm ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này mặt con nít tiểu tỷ tỷ cũng rất đẹp sao, dáng dấp cùng bút bê như thế, vóc người này cũng tốt nóng bỏng, đơn giản là thật. Đồng nhân tó a. Hoa tắc, khối này giời ạ, là cái gì thần tiên công ty a, lại đang trâu như vậy xin trong khu nhà cao cấp, nghe nói cái đó trong tiểu khu ở rất nhiều một đường ngôi sao đâu rồi, phòng trứng mỗi ngày đi làm đều có thể đụng tới rất nhiều mỹ nữ a. Xem xong khối này kỳ tiết mục ta liền nhớ tiểu thư này tỷ thật là đẹp. Đây mới gọi là nhìn thoáng qua a, hào sắc. Là động tâm cảm giác, nhịp tim. Quả nhiên mỹ nữ ở dân gian, đây mới thật sự là quốc dân thiếu nữ xinh đẹp. Ta muốn từ trước đi người nào cùng tranh phong công tác tất sinh việc, không trả tiền cũng đi. Cố tổng, công ty còn thiếu người sao? Quét sân làm việc vật cũng có thể. Không giả bộ, Than bài, thật ra thì nàng là bạn gái của ta. Khoác lác đi ngươi, ngươi đợi trước hồi mâu trở lại cổ rút gần, đều không đổi được ngươi kiếp này cùng tiểu tỷ tỷ gặp qua. Phật chủ nói, hắn là đang khoác lác. Tu, cũng đang thảo luận ta bạn gái đâu rồi? Hâm mộ chết các người đám này liếm cầu. Xéo đi to, ngươi cứu vất toàn bộ vũ trụ cũng không chiếm được tiểu tỷ tỷ trái tim, tiểu tỷ tỷ thuộc về ta. Đều đừng cái cổ, loại mỹ nữ này, bọn ngươi cũng đừng hi vọng hảo huyền. Cố Tổng khẳng định thứ nhất hạ thủ, cười gian. "Cố Tổng ngươi muốn chuyên tâm làm trò chơi à, ngàn vạn lần không nên bị sắc đẹp mê hoặc cả mắt, ngươi là người làm đại sự, liền để cho chúng ta loại lũ tiểu nhân này đổ vật thay ngươi đổ mỹ nhân này con đi, cười đế ức. Tình huống gì đây là? Nhìn đám bạn trên mạng từng cái bình luận cùng nhắn lại, Cố Tranh sạm mặt lại, mặt đầy mờ ép, khối này rỡi ạ mở ra phương thức có chút không đúng à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao không có ai chú ý ta trò chơi à, khối này kỳ tiết mục đoán rất đủ được không, còn các ngươi nữa nói mỹ nữ là chuyện gì xảy ra. Cố Tranh cẩn thận nhìn một chút trong bình luận một ít tiêu đồ, tai đặc biệt nào bừng tỉnh đại minh bạch. Mười live bọn họ nói rõ thuần thiếu nữ xinh đẹp chính là Vương Thi Thi. Trong video có đại khái 3 4 giây tả hữu một cái ông kính vỗ tới Vương Thi Thi ở phòng tiếp khách nơi đó vấn mèo, trả lại cho một cái đata, kết quả chính là cái này đata, hoàn toàn nắm bạn trên mạng chú ý điểm cho mang đi tịch rồi. Sau đó thì có vừa mới những thứ kia kỳ quái bình luận. Cố tranh đích sắc rất rõ ràng Vương Thi Thi nhan đáng giá lực sát thương, đưa tới thứ hiệu quả này đúng là bình thường, đã từng xuyên đồng phục học sinh hình bị đồng học phát đến trên mạng, liền đã từng đưa tới rất lớn một lớp nhiệt độ, cuối cùng vẫn là Vương gia vận dụng gia tộc lực lượng nắm chuyện này lắng xuống. Dù sao người ta cũng không hi vọng con gái của mình làm tài tử, bị quá nhiều người chú ý, bình thường Vương Thi Thi cũng là thập phân phiền tốn, bởi vì ai cũng biết, trở thành danh nhân cũng không phải là là một chuyện tốt, đem mình ra ánh sáng ở đại chúng trong tầm nhìn, thực sự rất không dễ dàng, nhất là đối với nữ sinh. Cố Tranh biết rõ chuyện này phải mau sớm xử lý, nếu không sợ là lại muốn cho Vương Thi Thi hỏa một phen, hắn lập tức liên lạc tiếp mục chủ, đối với trong video cho tiến hành điều chỉnh, xóa bỏ Vương Thi Thi ông kính, lần nữa thượng tuyến. Tiết mục tổ tự nhiên rất phối hợp, biết được chuyện tầm quan trọng sau, lập tức tiến hành xử lý, càng là ma nguyên hữu toàn bộ bình luận toàn bộ bôi bỏ đi. Dù sao một cái cố ra là cùng rồi, lại tới cái vưng ra, các nàng khối này tiểu công ty rất hoảng a trải qua như vậy một phen xử lý, video nhắn lại rốt cuộc bình thường rất nhiều, các nhà chơi thảo luận tiêu điểm cũng rốt cuộc đặt ở trò chơi lên. Vốn là cho là Thủy Dữ Tranh Phong làm nhiều như vậy tiểu xe bản gốc cũng đã rất châu rồi, không nghĩ tới lại còn làm đa tuyến nhiều kết cục nội dung cốt truyện. Vẫn còn có nội dung cốt truyện, rồi ạ, đua xe loại phó bản còn cần nội dung cốt truyện sao? Lợi hại, đa tuyến nhiều kết cục nội dung cốt truyện, cái này cũng không dễ dàng a, người nào cùng Tranh Phong quả nhân không phụ mong đợi a. Quả nhân làm lưu đồ đang làm phó bản. Mong đợi trò chơi nội dung có truyện. Lần này càng muốn chơi, nhanh lên một chút thượng tuyến đi, đã không kịp đợi. Quá trời mong rồi, cảm giác lần này người nào cùng tranh phong thực sự ở ngẹt đại triều a, lần này phó bản đoán rất đủ a. Một cái đua xe loại phó bản lại đang nội dung cốt truyện lên tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, điều này thực treo lên mọi người khẩu vị, cũng để cho mọi người càng mong đợi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thượng tuyến. Phải biết, vô hạn thời không trước kia đua xe loại phó bản nội dung cốt truyện đều rất đơn giản, phần lớn đều là đơn độc một cái đơn giản đầu mối chính rất ít sẽ có ở nội dung cốt truyện lên bỏ công sức, dù sao đua xe loại phó bảng người chơi để ý hơn chính là lái cùng chạy như gió lốc thể nghiệm. Cố Tranh được như nguyện thấy được nhà chơi hứng thú cùng khẩu vị bị lần nữa treo lên đến, nhật lục soát trên bảng cũng xuất hiện lần nữa liên quan đề tài, nhưng rất nhanh, một cái khác lời kỳ quái để cũng từ từ chạy trốn, tại sao đem ta bạn gái ông tính xóa. Chương 49, một đoàn muội chỉ. Chương 49, một đoàn muội chỉ. Buổi tối, Lưu Binh tan việc về đến nhà, vừa mới vào nhà thì nhìn mẹ ôm máy tính bảng, vẻ mặt tươi cười chạy tới, "Con trai, con trai, tiểu cô nương này nhìn không tội, nàng là người đồng nghiệp ấy ư?" Có hay không đối tụng đây? Ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao nghe không hiểu? Lưu Binh mặt đầy kỳ quái nhìn một chút mẹ trong tay máy tính bảng màn ảnh, phía trên là một tấm video chặt bình đồ. trong hình nhân chính là Vương Thi thì tà. "Mẹ, ngươi kia gây ra hình à?" Lưu Bình càng kinh ngạc. "Ngươi cho ta xem chính là cái kia phỏng vấn ngươi tiết mục à, khối này không phải là các ngươi công ty đồng nghiệp ấy ư, ta xem xinh đẻ quá, liền tiệt đồ rồi, thật may ta tiệt đồ rồi, cái đó video không biết rõ làm sao lúc sau liền không đi bảo." Lưu Bình mẹ lại đải. "Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, nàng có hay không đối tụng à? Điều kiện gia đình thế nào?" cha mẹ đều là làm gì? Mẹ, ta đừng có năng động, đó là chúng ta bạn tốt của lão bản, tương lai nói không chừng chính là lao bản nương, hơn nữa người ta là siêu cấp phú nhị đại, ta thực sự cao trẻo không lên a." Lưu Binh trợn khóc dở cười nói, "Thật sao? Có tiền còn xinh đẹp như vậy, con trai vậy người biến đổi phải cố gắng lên." Lưu Bình, "Ha mẫu thân đùa giỡn, lao bản của các người nữ bằng hưu hay là khác điếu ký, đúng rồi, cái này cũng không tệ, dáng dấp cùng bút B tựa như, thật đáng yêu." Nhìn gương mặt là một vợng phu lẫn nhau, nàng tên cứ gọi là gì, có hay không đối tượng? Lưu Bình vuốt một cái, thật là sợ đầu đau. Cảm tình chính mình khiến mẹ nhìn một chút video, hiểu một chút công ty mình, nhìn một chút chính mình tiếp nhận phỏng vấn ông tính, kết quả mẹ chú ý điểm toàn ở nữ đồng nghiệp trên người, khối này rõ ràng lại vừa là đang thay đổi hướng thúc dục tới đây. "Mẹ, ta còn làm việc chưa xong, ta đi công tác rồi." Lưu Binh như một làn khói chạy trở về gian phòng của mình, khóa lại cửa phòng, cuối cùng là thành tịnh trò chơi nhà thiết kế trong video liên quan tới Vương Thi Thi ống kính mặc dù bị thủ tiêu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến nàng ở trên internet đưa tới nhiệt độ, cùng với vô số bọn con trai xuân tâm manh động. Liên quan tới Vương Thi Thi hình tiệt đồ đã không thể thu thập ở truyền bá. Rất nhiều mộ danh mà đến bạn trên mạng dối rít đi nguyên trong video tìm kiếm trong lòng mình nữ thần hình dáng, lại phát hiện không có thể ở trong video nhìn thấy Vương Thi Thi ông kính. Vì vậy xã khu trong liền xuất hiện một cái như vậy lời kỳ quái đề, tại sao đem ta bạn gái ông tính xóa? Nhưng rất nhanh thì có người mang nguyên bản video phát đến xã khu cùng vi bắt lên, tiếp tục đổ dầu vào lửa, khiến nhiệt độ tiếp tục leo lên, ngượng ngùng á cổ tranh ca, không cẩn thận đoạt người danh tiếng, che miệng cười. Ngay tại Cố Tranh cân nhắc có muốn hay không tìm Vương Trường thuận trò chuyện một chút, có hay không xử lý một chút chuyện này thời điểm, lại nhận được Vương Thi Thi gọi điện thoại tới. Xin lỗi, Thi Thi Cho người rước lấy một ít phiền toái không cần thiết, ta đang muốn cùng Vương Thúc Thúc trò chuyện một chút, nhìn một chút dùng biện pháp gì nắm chuyện này áp đè một cái. Không có chuyện gì cổ tranh Ca, ta theo cha ta nói xong, không cần để ý tới, để cho bọn họ náo nhiệt đủ rồi, liền đi qua, hơn nữa ta đã không phải là ban đầu học sinh trung học để nhị cấp, không sợ bị người quá độ chú ý. Vương Thi thì nói, năm đó phụ thân nàng vận dụng gia tộc lực lượng, mang nhiệt độ đè xuống, là bởi vì khi đó nàng tuổi tác còn nhỏ, vẫn còn ở cao hơn bên trong, cha lo lắng nàng trở thành vạn chúng tiêu điểm sau, chịu đựng to lớn áp lực trong lòng, thậm chí là dư luận áp lực ảnh hưởng cả người của nàng khỏe mạnh thậm chí là hội mang đến một chút nguy hiểm cùng phiền bái. Cho nên để có thể để cho Vương Thi Thi khỏe mạnh vui sướng lớn lên, vương gia mới không tiếc bất cứ giá nào đi áp chế nhiệt độ. Nhưng bây giờ nàng trưởng thành, tâm lý cùng sinh lý đều đã thành thục rồi, cũng là thời điểm đi mặt với cái thế giới này, cũng không thể nút ở phòng ấm trong, nút ở cha mẹ phía sau. Nàng rất xinh đẹp đưa tới chú ý là chuyện sớm hay muộn, hôm nay không phải là bởi vì cái video này, ngày khác cũng có thể sẽ bởi là những chuyện khác bị đẩy lên nhiệt lục soát, ra ánh sáng ở đại chúng trong tầm nhìn, nàng cũng không thể trốn gậy vào một mực rượi vào gia tộc thế lực tới giò chế. Hơn nữa ở bây giờ tin tức này nổ mạnh Giới hồng mỹ nữ khắp nơi đi thời đại, một cái nhiệt một ít chuyện có thể trong nháy mắt khiến một người trở thành doanh nhân, nhưng cũng có thể nhanh chóng bị quên. Tha can thiệp, không bằng bãi chính tâm tính, đẳng cấp nhiệt vượt qua, hết thể trọng bình thản trở lại. Cố Tranh hiểu ý cười một tiếng, nếu Vương Trường Thuận cùng Vương Thi Thi đều nói như vậy, mình cũng không cần lo lắng nữa, hết thể liền đợi dư luận nhiệt vượt qua đi. Ngày thứ 2, chừng 10 giờ sáng, một đoàn nhị thứ nguyên phong ăn mặc đáng yêu muội chỉ môn, đột nhiên hạo Hạo đã đi vào Cố Tranh biệt thự lính viện, liếc mắt bên dưới không sai biệt lắm có 20, 30 người nhiều. Ta đi, khối này tình huống gì? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? cho đến như vậy nhiều đáng yêu muội chỉ à. Hắc hắc, cái này nhất định là hào giác. Muội chỉ môn xuất hiện, làm cho cả thủy dự tranh phong công tác thất hoàn toàn dao động, toàn bộ nam nhân viên trên mặt của đều viết đầy. Tính phấn, nụ cười trước đó chưa từng có dự rỡ, nước miếng trước đó chưa từng có xung danh. Nữ xinh xinh đẹp vốn là rất đẹp mắt, làm người khác chú ý, khối này một đống lớn cô em xinh đẹp tụ tập lại một chỗ, hiệu quả kia cùng sức rung động liền càng không cần phải nói đầy mắt lại bạch lại thẳng thiếu nữ chân, đầy mắt tân khả ái, nụ cười vui vẻ trên mặt, tràn đầy cao su nguyên độ tê tràn đầy thiếu nữ thanh Thật là giống như chàng cụ phong, trong nháy mắt mang đám này, nam nhân viên môn lý trí phá hủy rối tinh dối mù, đầu óc trống rỗng, chỉ số thông minh chợt giảm xuống, xuân tâm bệnh chứng, tiểu độc loạn tràng, chảy nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Cổ Tranh, cổ Tranh. Vương Địch từ một đoàn muội chỉ bên trong đi ra, hô to gọi nhỏ đi vào. Cố Tranh nghe được Vương Địch thanh âm của, lúc này mới chú ý tới bên ngoài kia một đoàn đáng yêu muội chỉ, sau đó kinh ngạc nhìn đi vào phòng làm việc của mình Vương Địch hỏi, "Ta đi, đệ tử, khối này tình huống gì?" "Hắc hắc, đến mội mội ta cùng công ty Nhật Độ a, không thấy ta mang theo một bảng tự truyền thông người sao?" Hôm nay bảo đảm nổ lật toàn bộ internet. Vương Địch mặt đầy đắc ý đi tới Cố Tranh trước bàn làm việc, trực tiếp ngồi ở trên bàn. Cố Tranh trợn khóc trợn cười, nhưng là hiểu Vương Địch ý đồ, đây là dự định mượn ngày hôm qua Vương Thi Thi nhiệt độ, hôm nay lại đồn thổi lên một lớp, thuận thế cho mình nữ đoàn hấp dẫn nhất ba lưu lượng cùng chú ý, ngươi thật không sợ bị ba của ngươi đánh chết ta. Cố Tranh nói: "Các các, ta đây là đang giúp ta muội muội được không? Chỗ này của ta nhiều như vậy đẹp đẽ muội chỉ, mặc dù các nàng cũng không cách nào cùng muội ta so với, nhưng nhiều người à, chất lượng không đủ số lượng đến tiếp cận, ngươi sẽ nhìn một chút, nhóm người này đáng yêu chỉ đặt chung một chỗ." Dương không để mắt, nhìn, có được hay không? Tuyệt đối trong nháy mắt nắm rộng lớn xuân tâm manh động thiếu niên chú ý tiêu điểm hấp dẫn tới, như vậy muội muội ta nhiệt độ cũng sẽ bị rời đi. Thế nào, kế hoạch của ta có phải hay không rất hoàn mỹ? Đẳng cấp chuyện này thành, ta vừa vặn cùng cha ta ngửa bài, cho hắn biết hắn đứa con trai này là ưu tú bao nhiêu, biết bao xuất sắc. Vương Địch Dương Dương tự đã nói. Được rồi được rồi, Khác Bạch Bành Trướng, thật là cho ngươi điểm dương quang ngươi liền giật dở. Cố Tranh cười nổ nước bọn. Hắc ngươi thì nói ta cái chú ý này hay không tốt sao? Vương Địch ôm Cố Tranh, cười hì hì nói. Ừ, cũng không tệ lắm. Cố Tranh gật đầu cười nhưng trong lòng lại rất hài lòng Vương Địch kế hoạch lần này, không lãng phí bất kỳ một cái nào có thể bị lợi dụng nhiệt điểm sự kiện, rất phù hợp một cái ngu nhạc công ty lão bản rất ngộ. Đám này cô nương nhưng là tinh tâm chuẩn bị vũ đạo biểu diễn, hôm nay là sự nữ diễn xuất a, còn mang theo tiểu điểm phẩm cùng trà sữa cho nhân viên của ngươi, khối này phúc lợi nhưng không phải người bình thường có thể có, ngươi liền vui chóng đi. Vương Địch tiếp tục đắc ý nói toàn. "Ư, còn thật đến có chuẩn bị a, ta đây liền thay các nhân viên cảm ơn ngươi." Khách khí. Vương Địch nhíu lông mày, chợt mang theo Cố Tranh đi ra ngoài, đi tới cửa hồ, "Đến, mọi người qua làm một chút giới thiệu." Một đám đẹp đẽ mội chỉ lập tức có tự đi vào, ở trong phòng khách chỉnh tế xếp hàng, mỗi người đều nụ cười vui vẻ, mắt sáng ngời, nguyên khí chẳng đấy. 1, 2, 3. Chúng ta là, ZNZ48. Một đoàn mội chỉ đồng loạt kêu gạo, khí thế mười phần, cảm tạo một vị đi ngang qua tiểu độc giả đã thương 300 kỳ đi ân tiền.